t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám thiếu niên hắn a hôm nay cũng sẽ không thua t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám thiếu niên hắn a hôm nay cũng sẽ không thua k i u mang đến thần c h i vĩ lực màu đen nguyện vọng thẻ trở nên trắng lóa như tuyết chỉ còn lại nơi hẻo lánh một điểm còn đang t i ê u đốt vợ lạ giờ sắp trở về thân thể người p h à m thợ rẽ xạ vẫn như cũ năng lượng dồi dào nhưng là thợ rẽ xạ cũng đã thua nàng lấy khinh miệt đối đãi vợ lạ giờ giọng điệu coi vợ lạ giờ là làm quá khứ cái kia trẻ tuổi nóng tính không biết từ bỏ lại dẫn đến thần đại triệt để mất đi chính mình vợ lạ g i có lẽ cùng quá khứ nàng giống nhau trẻ tuổi nhưng cũng chỉ có điểm này tương tự b ợ lạ dở từ biết được mục đích của nàng mở miệng khiêu khích bắt đầu cũng đã suy tư như thế nào thắng được cái này lỗ mãng khiêu chiến tờ d ẽ sàng ngẩng đầu nhìn về phía kia cái hố mặt trăng mặt ngoài nàng đột nhiên ý thức đến tại sao mình lại tiếp nhận b ợ lạ dở khiêu chiến phân cái đúng sai bất quá là thể diện lấy cớ nàng là bởi vì đ ấ u kỵ rõ ràng đều tập hợp mọi người khởi xướng không thể tưởng tượng nổi khiêu chiến nàng lại thua mất đi hết thảy mà b ợ lạ dở thắng b ợ lạ dở là nàng cho ước mơ chính mình không có thua chính mình không hề từ bỏ chính mình vì cái gì nàng không sử dụng cái này đủ để xốc lên thế giới mặt ngoài lực lượng đi đánh bại ti tàn tự、nhân. không phải nàng không thể thua mà là thua không nổi bởi vì một lần kia dẫn đến văn minh mất đi thất bại ngay cả khiêu chiến dũng khí đều mất đi nàng e ngại thua kết cục từ bỏ suy nghĩ từ bỏ phản kháng từ bỏ tất cả nguy hiểm khả năng lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp nàng vốn nên dùng thần thay mặt tri thức dẫn theo thời đại mới nhân loại tập hợp bọn hắn lần lượt khiêu chiến t ứ n g ư ợ c thế giới titan đã thần nhưng nàng lại trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong một cái linh kiện một cái linh kiện cô độc lắp ráp trong miệng nàng cứu thế trang bị ha ha ha kết quả ta dùng mấy ngàn năm chế tạo một cái hủy diệt thế giới trang bị a ta rốt cuộc đang làm cái gì a tờ rẽ xạ bùng mặt tự rêu cởi nhẹ nàng không dám cùng ti tan ác thần chiến đấu cũng không dám cùng nghệ mỹ ạ cự nhân chiến đấu kết quả nàng lại chạy tới cùng bờ lạ dờ chiến đấu cỡ nào không chịu nổi a không gian gợn sóng chậm rãi biến mất bầu trời to lớn kim loại nhóm phân giải làm năng lượng biến mất tờ rẽ xạ chậm rãi rơi xuống đất từng bước một hướng đi bờ lạ dờ nàng đã lao ra lọn k h ọ n mà bờ lạ dờ còn vô cùng tội trẻ tràn ngập tinh thần phân chấn dường như mặc kệ n ã bao nhiêu hạ đều có thể lại đứng lên đi hướng bờ lạ con đường phá lệ dài rằng giặc cho nên tờ rẽ xạ mới có thời gian nhìn về phía bầu trời bầu tr vì sao nàng tại vùng trời này ra đời sống mấy ngàn năm nhiều không có thật tình như thế thưởng thức bầu trời a nàng nhớ tới có lẽ nàng đã từng thưởng thức qua thậm chí vì bầu trời viết xuống thơ ca nhưng nàng không ngừng cắt chi nhớ của mình đem tất cả gặp gỡ bất ngờ tất cả gặp gỡ toàn bộ quên chứa được lên cho nên nàng thủy chung là cái tia tràn ngập á n hận cùng khủng hoảng chính mình nàng cho rằng đây là vì để cho chính mình không bị thời gian ăn mòn nhưng nàng chỉ là không muốn thay đổi mà thôi bởi vì nàng nghĩ bảo hộ hết thệ đã toàn bộ biến mất nàng cũng không nghĩ có bất kỳ đồ vật đi thay thế cho nên nàng phong bế chính mình kết quả chính là sống h ư n g phí mấy ngàn năm rốt cuộc tờ rẽ xạ đi đến b ợ lạ giờ trước mặt rốt cuộc nàng trong tương lai cùng trong lý tưởng chính mình gặp gỡ bất ngờ nàng muốn chính miệng nói chính mình vua nàng muốn làm chính mình chế mấy ngàn năm chuyện đem thần đại h ỏ a trùng giao phó cho một đời mới người nhưng cũng còn tốt còn không quá chế. b ợ lạ giờ, ta một đạo thiểm điện đánh tới không có tiếng sấm cũng không có cuồng phong nó tựa như là một vệ ánh sáng đột ngột xuất hiện cũng quán xuyên tờ rẽ xạ thân thể đem tờ rẽ xạ găm trên mặt đất b ợ lạ dở toàn thân cứng đờ đó là một thanh thương là một thanh giống như nhánh cây thương ném ra trôi này thương người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái này giả lập thế giới hắn cưới tám chân chiến mã ăn mặc thần tuấn áo giáp dung mạo của hắn bị quang mang che chắn chỉ có mắt trái đen kịt một màu khúc k h ú đời thứ hai độc nhãn tờ d ẽ xả ho ra thở ra một hơi khó có thể tin nhìn về phía k i a cưới tám chân chiến mã tồn tại vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này độc nhãn n g u y ê n r ù a v ỡ lạ d giật mình hắn đột nhiên nhớ tới sợ vạ t ổ hình trái cây đánh dấu nội dung ăn trái cây thu hoạch được trí tuệ sẽ đưa tới độc nhãn thần minh n g u y ê n r ù a nhưng là đó cũng không phải thu hoạch được trí tuệ bắt đầu liền sẽ lọt vào nguyền rủa mà là đem đoán tạo sư lên tới đoán tạo đại sư trở lên mới có thể d hắn sử dụng nguyện vọng thẻ thời điểm tất cả nghề nghiệp đều bị đột phá đến giá trị cao nhất bao quát đoán tạo sư độc nhãn thần minh tìm người lồn trí tuệ đến b ẫ n là giờ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bị một vị thần giết chết nhận thần ban cho phúc mới có được bất tử chi thân chịu chúc phúc người sẽ phát sinh cái gì nói không chứng sẽ ha ha ha thợ rẽ xa đột nhiên nở nụ cười rõ ràng thân thể bị xò xuyên không còn sống lâu nữa lại cười nước mắt đều chảy ra thiếu niên ngươi hiện tại biết sợ rồi biết lỗ mãng hậu quả sao hiện tại là nói loại chuyện này thời điểm sao b vợ l à giờ hoàn toàn vô pháp đem ánh mắt từ độc nhãn thần minh trên thân dịch c h u y ể n khỏi chân chính thần minh lực á p bách bởi vì dần dần mất đi hiệu lực nguyện vọng thẻ mà dần dần mở rộng nhưng là không cần lo lắng n ô nha tờ d ẽ xạ cảm thụ trường thương chấn động hiển nhiên thương chủ nhân đã bắt đầu triệu hắn o nó m á n h liệt nói h nói h để nàng đau đớn không thôi nhưng nàng ngược lại t r i ể n lộ nụ cười kia l ạ i như là thánh mẫu pho tượng nụ cười tự ái hôm nay ngươi sẽ không chết sẽ bình an trở về ngươi chẳng lẽ là vợ lạ dở xưng sở lúc trước tờ rẽ xạ báo ra tên bên trong nhưng không có vị kia tên của thánh mẫu nhưng hắn còn chưa kịp làm、rõ. l i ê n phát hiện tờ rẽ xạ thế mà rẽ rủa muốn đứng lên ngươi muốn làm cái gì không có gì chỉ là đi khiêu chiến thần a tờ rẽ xạ nắm thật chặt muốn từ trong cơ thể nàng đào tẩu trường t h ư ơ n g không gian lần nữa nổi lên vận sóng thần đại khoa học kỹ thuật h oanh minh vang lên lần nữa tờ rẽ xạ từ trong túi lấy ra một cái huy chương đặt ở bờ lạ dờ trong tay đi tìm ta lão sư ta đem thần đại h ỏ a t r ù n g giữ lại trong tay hắn ngươi muốn ta ném ngươi đi một mình đối mặt thần sao ngươi lưu lại cũng chỉ là kéo ta chân sau mà thôi bợ lạ dờ chậm dai nằm chặt nằm đấm nguyện vọng thẻ thượng một điểm cuối cùng cũng biến mất thời gian lại như thế ngắn ngắn tờ rẽ xạ lời nói như là đ a o thương để người nhòi nhói cùng vô pháp phản bác đi thôi thiếu niên tờ rẽ xạ vỗ vỗ bợ lạ dở ngực nói khẽ như cái người t h a n giống g nhau đưa lưng về phía ta rời đi nhất định phải chậm rãi rời đi không được chạy cẩn thận đừng ngã xuống bợ lạ dở nắm chặt huy chương dùng hết lực khí toàn thân giống như là muốn đem độc nhãn thần minh dáng vẻ khắc vào trong linh hồn giống nhau nhìn xem độc nhãn thần minh hắn cắn chặt hàm răng thân thể run dậy chậm rãi xoay người qua độc nhãn thần minh rốt cuộc có động tác hắn g ơ tay lên kêu gọi lên trường thương nhưng trường thương lại bị tờ rẽ xạ gắt ga to lớn cánh cửa mở ra vô số anh linh các chiến sĩ trào lên mà ra đây là vì ứng đối tận thế mới tập kết quân đội bên nàng quá mức nhắm mắt lại lắng nghe thiếu niên rời đi tiếng bước chân cùng đến thời điểm so sánh thiếu niên bước chân trở nên nặng nề kia là cảm giác bị thất bại cùng không cam tâm nhưng là không có quan hệ ngươi không có thua chỉ là vận khí không tốt sớm gặp kẻ địch mà thôi mà lại không cần khổ sở ta lưu tại nơi này không phải muốn dùng sinh mệnh vì ngươi tranh thủ thời gian mà là vì đánh rơi thần minh tờ rẽ xạ nâng lên tay đạn cái búng tay mặt trăng đi xa tùy theo mà đến đen nhánh sâu không cùng có thể thắp sáng vô tận hắc á m ngôi sao độc nhãn một cái trong thần thoại trí cao thần có mệnh chung chú định chết đi cho nên ra lệnh cho bên trong định trước bên ngoài tử vong đều sẽ thần phục với dưới chân của hắn đây là tuyệt đối vô pháp đánh bại kẻ địch cho nên mười muốn chiến đấu a nàng hắn đều đã trốn mấy ngàn năm sớm đã phá thành mảnh nhỏ người nện bước lảo đảo bộ pháp một thân một mình tại quần t i n h tiếng oanh minh bên trong đi hướng vô địch thần c ũ n g không chết các chiến sĩ thiếu niên hắn a hôm nay cũng sẽ không thua a làm thiếu niên kia dùng đến người tháng tư thái chậm rãi lúc rời đi nàng liền đã thắng tám không chết đám binh sĩ tan thành m â y khói sâu không chung quần tinh một cái tiếp theo một cái rơi xuống kia là to lớn không chung pháo đài h ả i cốt tờ d ẽ xạ dùng kia ném ra tất trúng trường thương chống đỡ tàn tạ không chịu nổi thân thể đi lại cùng một cái bao phụ tại quan g mang bên trong người gặp t h á n g qua đứng ở quan g mang bên trong người phía sau ngắm nhìn phương x a phong cảnh a a cái này chúng ta thời đại chỗ theo đuổi phong cảnh sao khoa học cuối cùng là thần thấy liếc mắt một cái thần chính là bị thần vứt bỏ thời đại mộng tưởng mà nàng vượt qua thần đi vào thần phía sau coi như không tệ a địa đô kiến trúc đổi mới thần đại chi mộng truy lạc địa chương hai trăm tám mươi chín t h vợ lạ dở dơ tay lên vì các bằng hữu của hắn thắng lợi vỗ tay nhưng nội tâm lại dị thường chua sót hắn rõ ràng hoàn thành mục đích của mình rõ ràng đắc thắng trở về nhưng lại nhịn không được dùng ngu bàn tay lau con mắt cảm giác này là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tên là cảm giác bị thất bại cảm xúc cho dù lần thứ nhất đối mặt nghệ mị hạ cự nhân chạy trốn chết thời điểm hắn cũng hung hăng khiêu khích nghệ mị ạ cự nhân mới xuân phong đắc ý rời đi lần này hắn bình an vô sự không n h u ố n bụi trần r ờ i đi lại cảm giác chính mình thua rất nhiều nghĩ kỹ lại nguyên lai、like、hắn thật là một cái một điểm ngăn trở đều không có gặp được giống như là ngâm mình ở mật bình lớn lên người hôm nay hắn hung hăng ngã một phát ngã mặt mũi bầm rập vợ lạ dở dùng sức đánh sổ xịt c á i mũi đỏ h ồ n g mắt nhìn về phía ở trong tay huy chương chỉ dòng xuất sư giấy chứng nhận tư cách vợ lạ dở h ủ khuất cảm xúc bay lên nhìn không được ngồi s ù n xuống, xuống ô n đầu nắm bắt cái này viên ý nghĩa không rõ huy chương đáng ghét ta rõ ràng đều thắ kết quả trả lại cho ta loại này không hiểu thấu đồ vật liền không thể cho ta điểm càng thực tế sao lần thứ nhất thưởng thức được bại quả thiếu niên đem đắng chát trái cây đều xót nát dùng đầu lưỡi hung dữ thổi mạnh giữa hàm răng quả c ắ p bã dùng kia khổ sở thúc giục chính mình tranh thủ thời gian đứng lên đi đi thăng cấp đi lần tiếp theo ta sẽ không thua gỗ lìn thôn xóm h ẹ t bị tại chỗ vừa đi vừa về đọc canh thỉnh thoảng còn nôn nóng nắm lấy tóc của mình cái này cũng không có cách nào vợ lạ dợ cùng đi khiêu chiến thần mình không có gì khác biệt cùng hẹn bị nôn nóng trái lại mặt khác hai người lại dị thường bình tĩnh ạ c ả đỉ a tân nữ vương ô âu t ị giống như là tòa duy mỹ pho tượng không n ú c đ í c h lấy như ánh trăng dung mạo trong lúc vô tình cải biến gỗ lìn thẩm mỹ chỉ sợ tiếp qua không lâu gỗ lìn liền muốn cùng lục sắc xấu xí tiểu tinh linh cái tên này vô duyên phát sở lãnh địa mới lãnh chúa hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đồng thời bởi vì thảo phạt nghệ mỹ ạ cự nhân chiến dịch lúc kiệt xuất cống hiến thu hoạch được công tức địa vị mạ dị cả chính mang theo một đám gỗ lìn dò xét gỗi mà, mà gỗ lìn thôn xóm cũng coi là phát sở lãnh thổ một bộ phận cho nên nàng được công việc liền cùng chúng ta kế hoạch như thế đem đối phương năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm về sau liền sử dụng khẩn cấp thoát đi trang bị chạy trốn mặc dù đối phương sẽ tức hôn hẹn nhưng không đến nỗi kéo xuống ra mặt trực tiếp bại lộ không phải vậy nàng liền sẽ biến thành kế tiếp nghệ mị hạ tự nhân đây là heby hoặc là nói bao quát heby ồ ạo gì, mạ gì cả tại bên trong đồng ý bợ lạ dở đi phó ước làm ra yêu cầu tận khả năng cam đoan an toàn của mình dù sao tờ rẽ xạ thủ đoạn quỳ dị không chừng có cái gì ứng đối chịu c h ú c phúc người thủ đoạn thấy bợ lạ dờ bình yên vô sự ồ、oh, ạo、oh, gì nhẹ nhàng thở ra nhưng mạ gì cả lại đi lên trước túi người hai tay chống lấy đầu gối nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m lấy bợ lạ dở cặp mắt kia giống như là nhìn thấu hết thảy người không sao chứ sẽ không có chuyện gì bợ lạ dở cố gắng lộ ra nụ cười hy vọng để các nàng cảm thấy an tâm nhưng là hắn quên chính mình mang theo mũ giáp cho nên ở trong mắt người khác hắn chỉ là đột nhiên dừng lại thế là bỡ l à giờ hốt hoảng biến thân lấy bạch ngân lang nhân bộ dáng nết ngôi sự thật chứng minh bạch ngân lang nhân bộ dáng cười lên khả năng có chút ngu cho nên đem tất cả c h ọ c cười Ô â o gì cười trang điểm lộng lẫy cho dù là mạ gì cả đều dùng nắm đấm chống đỡ lấy miệng như đầu mà hẹn bị cảng là khoa trường ôm bụng chỉ vào bỡ l à giờ mặt cười nước mắt đều đi ra ha ha Bỡ l à giờ cười k h ẽ hai tiếng nội tâm khói mủ biến mất một điểm đúng gà đâu vợ lạ g i nhìn một chút c u n g quanh phát hiện bị hắn lưu tại cái này gà không gặp và đờ a ra ngoài lắc lư a đúng chờ không rồi mà n dĩ cả ho khan hai tiếng về sau chỉ chị gỗ liền thôn xóm một cái phương hướng có người quen viếng thăm chính là cái tiêm một mực bị ngươi chiếu cố chuyện làm ăn sạp trái cây lão tiên sinh lão đầu kia hắn là thế nào tìm đến vợ là dở xứng sở lập tức đi tới quả nhiên thật là cái k i a độc nhãn lao đầu đồng thời g i a hỏa này đang lấy ba đồng tệ giá cả buôn bán quả táo cho gỗ lìn n g ư ơ i liền gỗ lìn đều lừa gạt sao vợ là dở hai tay ôm ngực vô cùng khinh bị thở dài ta đáng thương t ứ nữ con à độc nhãn lao đầu hoàn toàn như trước đây lấy mình nữ nhi làm mở đầu ngừng vợ là dở che lấy chán của mình hắn đều nhanh sẽ lương độc nhãn lao đầu lời kịch cho nên thúc giục độc nhãn lao đầu tranh thủ thời gian đi vào chính để ngươi không phải đi gặp mình nữ nhi sao làm sao tới đây rồi còn không phải bởi vì ngươi một mực không đi tìm ta từ nữ nhi độc nhãn lao đầu đột nhiên đứng lên ngựa khí kích động giống như là làm sai chuyện chính là bỡ lạ dở giống nhau ta chờ ngươi lâu như vậy ngươi liền cái cái bóng đều không có cho nên ta không được không chủ động đi tìm đến Bỡ lạ dở cảm giác chính mình trên c h á n điện quang nhất hiểm vô ý thức quay đầu lại quả nhiên tam nữ chính h i ế p mắt nhìn xem hắn hiện nhiên độc nhãn lao đầu hô to âm thanh bị các nàng nghe rất rõ ràng ngươi chính là như thế đối đãi trả hết ngươi nợ nần ân nhân sao đó cũng không phải là một số tiền nhỏ Bỡ lạ dở lập tức lên giọng nhưng vừa nói xong hắn liền không nhịn được phi một ngụm chính mình nói lời nói cảm giác giống như là thừa dịp đối phương nợ tiền bức người bán nữ nhi cho mình trả nợ thế là b ờ l à i giờ lập tức đổi giọng rõ ràng là chính ngươi thiếu tiền còn đạo đức bắt cóc hướng ta, muốn, ta mới u ố n ta m cho cũng không phải ta bức ngươi Tốt, lần này nghe vào giống như là độc nhãn lao đầu ép mình mua nữ nhi của hắn bò bò giữ mình lóe ra quan g mang độc nhãn thần minh đã tìm tới ngươi đúng không độc nhãn lao đầu đột nhiên thất giọng ngươi làm sao vua là c h ạ c h giật mình nhưng độc nhãn lao đầu bắt lấy hắn cánh tay giàn mua tay lấy cực kỳ sức mạnh đáng sợ gắt gao ngăn chặn hắn độc nhãn lao đầu xốc lên rộng bên cạnh ngũ lộ ra chính mình c h ố n g rông mắt phải kia rõ ràng là một cái lỗ thủng lại truyền đạt một loại nào đó phức tạp cảm xúc vợ là giờ ngươi không nên tiếp nhận l ỗ kỳ ngọn đuốc ngươi vận mệnh bởi vậy cùng ta gặp t h á n g qua trở nên rắc rối phức tạp đi hướng càng thâm t h ú y hơn cùng căn nguyên địa phương nhanh đi tìm ta nữ nhi gỡ xuống đỉnh đầu nàng beo sinh mệnh cành vàng, vàng liền có thể giết chết qua mình chương hai trăm chín mươi lấy chính nghĩa chi danh hành xử tạ ác chương lấy chính nghĩa chi danh hành xử t à ác ít í t công ty bảo an anh dũng bảo hộ nước nào đó đại sứ nó biểu hiện thực nhân ma thu hồi điện thoại nhìn về phía trước mắt bảo tiêu công ty cổng danh không kinh truyền bảo tiêu công ty đột nhiên nhiều nhiều như vậy lợi hại hảo thủ không phải cái gì kỳ quái chuyện nhưng cùng nữ nhân kia ngoi đầu lên quay phá thời gian liên hệ với nhau liền có chút kỳ quái hắn có thể tưởng tượng tiếp xuống chỉ sợ phải có một trận ác trượng bị nữ nhân kia mê hoặc bảo tiêu công ty khẳng định sẽ cùng bị điên giống nhau đánh tới cho nên kế tiếp lời k ị h ắ n đều nghĩ kỹ dùng bảng môn tà đạo được đến lực lượng làm sao có thể so sánh được thiên truy bách luyện nhục thể a khổ cừ gõ cửa một cái sau đó hắn bị r ấ t lễ phép mời tiến lao bản văn phòng l a o bản tương đương thẳng thắn tỏ vẻ chính mình sử dụng trong truyền thuyết vi phạm lệnh cấm chương trình người người tốt thẳng thắn a đây không phải đương nhiên sao lão bản ngược lại lộ ra kỳ quái biểu lộ cái này lại không phải hắc bang điện ảnh cảnh sát đều tìm tới môn khẳng định được thành thật khai báo lại nói loại này vi phạm lệnh cấm chương trình chỉ biết đối trẻ vị thành niên tạo thành không thể n ị c h nao tổn thương người trưởng thành chỉ biết có rất nhỏ tác dụng p ụ cho nên coi như bị bắt cũng chỉ cần ngồi sổm một đoạn thời gian sử dụng loại này vi phạm lệnh cấm chương trình bị lộ ra cũng sẽ không đối với chúng ta công ty có ảnh hưởng gì cố chủ là sẽ không để ý chúng ta dùng cái gì thủ đoạn bảo vệ được bọn hắn lão bản nói đạo lý rõ ràng ngược lại là thực nhân ma đỏ bừng cả khuôn mặt hắn xấu hổ à, kia vậy ngươi có cái gì liên quan tới chủ s ự sau màn manh mối chúng ta ngày đó trong đoàn đội có một người cấy ghép nhớ mắt ghi chép lại giao dịch hiện trường lão bản một bộ đã sơm chuẩn bị bộ dáng lấy ra một tấm hình ta nhớ được đây coi như là hiệp trợ điều tra có thể đem công chống đỡ qua mọi chuyện đều để đường rút lui chính là người trưởng thành cách làm nhưng thực nhân ma cũng không làm sao để ý bởi vì lấy nữ nhân kia tính tình tuyệt đối sẽ không chính diện ra sân quả nhiên trên tấm ảnh là một cái đeo kính đen có lực mạnh có lực cánh tay nữ nhân、ừ. thực nhân ma nhìn chằm chằm ảnh chụp xó xỉnh bên trong dùng cơm b à n cản trở mặt phục vụ viên tiểu mội mặc dù người bán hàng này tiểu mội một bộ run lẩy bẩy bộ dáng nhưng là cặp mắt kia lại cong lên tại ưu ám hoàn cảnh bên trong giống như ma quỷ a tìm được thực nhân ma lập tức cầm lấy ảnh chụp bằng chính mình có thể tìm tới tất cả nhân mạch ta có manh mối nếu như không nhanh chút tìm tới nữ nhân kia ưu ám mà huyên náo quán nét bên trong nữ nhân dùng ngón giữa kéo xuống chính mình kính dâm một cái tướng mà bình thường trung niên nam nhân đi đến đây là mới hộ khách một cái nàng đợi lâu đã lâu hộ khách ai nha ngài lớn tuổi như vậy còn có b ậ t học chơi trò chơi sao không là nhi tử ta trung niên nam nhân đi tới sau cũng không hề ngồi xuống ngược lại có chút có cắp dường như không quen q u á n nghe hoàn cảnh chủ yếu là ta nghe nói ngươi có thể cung cấp gỡ cái k i a đặc cung bản máy chơi game nhưng chúng ta ra kinh tế không tốt nhi tử sinh nhật lại đến thứ thân ngài thật đúng là vị tốt phụ thân đâu miệng của nữ nhân sừng câu lên nụ cười sau đó hưng hờ dùng chân từ dưới đáy bàn móc ra một cái dương dù sao ta là không sao cả những tên kia thế mà dùng ta kỹ thuật kiếm tiền ta không được làm chốt sơn trại n h i u loạn thị trường nữ nhân đem cái dương mở ra từ bên trong lấy ra một cái giả lập tiềm hành mũ giáp tiện tay đưa cho trung niên nam nhân ta đem kia đoạn chương trình chở khách tại mũ giáp h o ả n thượng liền tiện nghi điểm bán cho ngươi tốt rồi nhớ kỹ để ngươi con trai cho c h u n g quanh các bằng hưu trào hàng trào hàng a nói xong nữ nhân liền không lại để ý tới trung niên nam nhân lấy ra điện thoại đeo lên t h a n h nghe dùng thoa t ử s ắ c sơn móng tay ngón tay hứng hở vạch lên điện thoại di động màn hình nàng hoàn toàn không có chú ý tới cái kia tướng mạo thường thường trung niên nam nhân chậm rãi đi gần nàng cũng chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cây t r ù y thủ khởi động quán n g t phát hình hôn tạp tâm nhạc cảm lý đột nhiên thống nhất chuyển biến thành một loại nào đ ó sóng âm nghe được loại sóng âm này trung niên nam nhân đột nhiên thân thể cứng đờ ngã trên mặt đất run dậy không ngừng t r ù y thủ trượt đến nữ nhân bên chân ai nha không nghĩ tới ngươi thế mà tại chỗ liền muốn động thủ ta còn tưởng rằng sẽ mang theo cái đồ chơi này đưa đến các ngươi đại bản doanh đi đâu nữ nhân ra vẻ khổ não v i ệ n gương mặt thở dài diễn kỹ mười phần nàng meo mắt lại nhìn qua tựa như là một vị dịu dàng nhân thê tính dù sao đều như thế nữ nhi đạp trên bước chân mèo đi vào trung niên nam nhân trước mặt nhặt lên nón trò chơi hảo sau đó đưa mũ giáp chậm rãi mang hướng trung niên nam nhân đầu tốt rồi tiếp xuống ngươi sẽ nói cho ta muốn biết đến hết thảy một khắc này nữ nhân nụ cười giống như á c ma phanh bịt kín cửa lớn đóng chặt bị đá một cái bay ra ngoài thực nhân ma xâm nhập gian phòng trong căn phòng mờ tối ngoài dự liệu yên tĩnh chỉ có một vị n g ồ i liệt ở trên ghế s a lon trung niên nam nhân đỉnh đầu nón trò chơi hảo phát ra o n g o n g o n g vận hành n m thanh nón trò chơi hảo thượng cắm một cây số liệu tuyến đem nón trò chơi hảo cùng một đài tiểu xảo màuồng điện thoại tương liên màn thực nhân ma trầm mặt xuống tới gần quá khứ mang theo mũ giáp trung niên nam nhân đã bắt đầu mắt t r ợ n trắng miệng sùi bấm mép thân thể còn tại mất tự nhiên có c ắ p nhưng thực nhân ma cũng không có ngay lập tức giải cứu ra trung niên nam nhân mà là mang lên găng tay cầm lấy điện thoại phía trên là trung niên nam nhân ngay tại r u ngoạn trò chơi hình tượng tên là cực hình lấy c h a tấn người làm cách chơi vi phạm lệnh cấm trò chơi khác biệt chính là người chơi đóng vai chính là thi bạo người mà trung niên nam nhân đóng vai chính là bị thi bạo người hiện tại trung niên nam nhân ngay tại cảm thụ bị cưỡng chế cho h n hạ nóng hổi gạo nếp về sau dạ dày cảm g ấ m bỏng thực nhân ma chú ý tới nón trò chơi h ảo thượng cắm vũ sb chỉ sợ trung niên nam nhân còn bị cưỡng chế mở rộng giác quan thể nghiệm nhắn nhủi nhất thực hình dù vậy thực nhân ma cũng không có gấp cứu trung n i ê n nhân mà là rời khỏi trong điện thoại di động phát ra trò chơi hình tượng quả nhiên điện thoại giao diện bên trong có ũ n g c một món lễ vật đồ ăn áp quả nhiên là cái này à. một đầu nặng cân tin mới điểm nổ tất cả mạng lưới kênh ngay cả gốt lọc đều bị tương quan tin mới xoát đến hơn mười vị đằng sau kia là một năm trước gác tính dụ dỗ sự kiện đến tiếp sau lần trước vẹn vẹn chỉ là cứu trở về bị dụ dỗ nhi đồng mà thôi mà lần này cảnh sát từ bắt lấy một vị gián điệp trong tay đạt được đủ nhiều chứng cứ lấy chứng minh dụ dỗ sự kiện chủ sử sau màn là một cái cỡ lớn phi nhân đạo lấy thiếu niên b i n h coi như bán điểm ẩn nút mấy cái quốc gia nhân khẩu mua bán tổ chức bởi vì mỗi chiến l o ạ n địa khu lại ma sát ra chiến tranh h ỏ a hoa thế là tổ chức đó để mắt tới trên internet nhiệt nghị k h u y ế t trương giác quan ngoại q u o i nên ngoại quả cùng một năm trước bị tiêu hủy vi phạm lệnh cấm tiểu cũ chuyên dụng cơ không có sai biệt sẽ đ ố i trẻ vị thành niên tạo thành không thể n ị c h nao tổn thương nếu như chở khách tại sử dụng người chuyên môn tần suất bên trên liền sẽ biến thành một loại mang theo tẩy não tình cảm phá hư công năng cũng sản xuất hàng loạt máu lệnh thiếu niên binh đáng sợ công cụ chỉ là cảnh sát công bố chứng cứ liền đầy đủ lấy chủ nghĩa nhân đạo cứu viện vì danh tiến hành phạm vi lớn xuyên quốc gia điều tra đương nhiên trên internet cũng không ít người nghi vấn cảnh sát là như thế nào từ nghiêm trình huấn luyện gián điệp trong tay thu hoạch được tình báo đối với cái này cảnh sát công khai vị kia gián điệp kiểm tra sức khỏe quá trình lấy chứng minh thân thể cùng đại não không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng mà vị kia bắt lây gián điệp cũng đạt được tình báo cảnh sát cự tuyệt huy hiệu cũng không nguyện ý công bố tên của mình dưới mặt đất quán rượu nữ cửa hàng trưởng s á t chén rượu trong tay nhưng ánh mắt lại một mực chú ý đến trong tv tin mới trong tin tức là một vị phóng viên ngay tại lai sở chạy ám đưa tin bị rụ rỗ nhi đồng cứu viện tình huống nhìn xem một cái tiếp theo một cái gầy trơ cả xương ánh mắt đờ đẫn đứa được cứu đi ra. nữ cửa hàng trưởng nhịn không được thở dài đây chính là mục đích của ngươi sao làm một cái trong bóng tối ngươi sẽ không muốn nói hẹn ồ ộ a cầm cây lao nhà lao nữ nhân lộ ra tơi ư c ư ờ i quái dị thứ phát sung sướng tụng dùng sức đâm vào trên đất vết bẩn ta không phải là phản anh hùng cũng không phải bạo lực nghĩa cảnh ta là nhân vật phản diện chuyên môn chọn những cái kia chính phái không được không che giấu ta tội ác người hạ thủ nhân vật phản diện chương hai trăm chín mươi mốt ngày sau nguy cơ nói chương hai trăm chín mươi mốt ngày sau nguy cơ nói đẹp gặp một cái to lớn vấn đề nói thực ra hắn gần nhất sinh hoạt rất tốt tuyến thượng hỗ trợ bắt ngoại q u i họ p h ớ l ỉ n cuộc sống độc thân cũng thật vui sướng làm kia lên nghe rợn cả người rụ rỗ sự kiện rốt cuộc bị bắt lại chủ sử sau màn về sau hắn cũng vì những cái kia nhi đồng nhẹ nhàng thở ra tóm lại chính là rất tốt cuộc sống của hắn trở về bình thường chỉ cần cùng lũ xỉ cùng nhau thưởng thức thế giới kỳ dị phong quang liền có thể nhưng là nơi này xảy ra vấn đề lucy bị một đám người kỳ quái để mắt tới những người này là ạ da d i o mười tịch các ngươi muốn làm gì cựu biệt mấy ngày lũ xỉ treo ở đẹp trên cổ mà đẹp dùng chính mình chống g i n g đôi mắt quét mắt chung quanh mặt mũi tràn đầy lúng túng người. bọn gia hỏa này cả đám đều khát máu như mạng đều là loại kia coi như bị chém chết giải quyết tại chỗ kế tiếp tài khoản cũng muốn tiếp tục làm giết người người chơi loại hình lúc trước đẹp đưa lù xì tới thời điểm từng cái có thể kình trận t r ắ n g mắt rất sợ đẹp không biết bọn hắn rất không vui lòng hiện tại ngược lại là cả đám đều lưu l u y ế n không rời mười tịch nhóm cả đám đều s ợ trường khuỵu tay lẫn nhau đâm vào đối phương cuối cùng là làm công hội trường không bị đẩy đi ra đẹp n g ư ờ i có suy nghĩ hay không hồi ạ dạ giờ chúng ta cung cấp một ngày ba bữa còn có trà chiều các ngươi không phải liền là nghĩ giữ lù xì lại sao đẹp liếc mắt liền nhìn ra mục đích của những người này những người này biểu hiện liền cùng những cái kia hô to ngươi nếu là dám nuôi mèo hoặc là chó liền đem ngươi đá ra đi nhưng cuối cùng lĩnh hội tới lông s sủ ù sùng vật chân lý sau ra trường giống nhau vừa nghe đến lưu lại hai chữ lù xì lập tức lắc đầu đem đầu trôn ở đèn ngực m á n h liệt như thế kháng cự để mười tịch đám người bị đá kích lớn phía sau giống như là hữu tình thiên phích lịch nhưng lù xì rất nhanh lại vỗ vỗ đẹp phía sau lưng để đẹp đem chính mình bung ra sau đó nắm bắt chính mình mép váy có chút ngượng ngùng đi đến nàng sợ nhất không trước mặt lấy ra một điện giấy cái này cho các ngươi cảm tạ các ngươi ngày nay chiều cô ta đó cũng không phải dùng tiền thay thế khoán mà là từng trương thủ công tác xuống thủ công vẽ buổi hòa nhạc v ẽ vào cửa chỉ cần có cái cửa này phiếu liền có thể vĩnh c ử u tham gia lụ xì bất luận cái gì buổi hòa nhạc cũng có thể mời lụ xì đến ạ dạ dẻo biểu diễn bọn hắn trên cơ bản nhìn chằm chằm vào lụ xì cho nên lụ xì nhất định là tại trong đêm ở trong c h ă n chế luyện cái này nho nhỏ cảm tạ đương nhiên lụ xì không phải để không chuyển giao cho những người khác mà là tự tay cho mười tịch nhóm một người một tấm mỗi một tấm cũng khác nhau phía trên là dùng bút sáp màu họa mỗi một cái tặng cho đối tượng chính là họa có chút t r ừ tượng bất quá mỗi người đặc s tỉ như nói không là một cái dương nanh múa vớt quái vật họa la là, là một cái lông sù sư tử còn có lục sắc gỗ lìn họa họa có chút không tốt xin đừng nên để ý lụ xì có chút ngượng ngùng ngón trỏ điểm cùng một chỗ ta cũng là lần thứ nhất họa a ta chết rồi mười tịch nhóm từng cái chen g ự c bọn họ cơ hồ ảo giác ra lụ xì phía sau thiên sứ cánh phải biết bọn họ loại này cấp bậc chữ đỏ người chơi tạ i nở tợ cờ trong mắt độ thiện cảm cũng liền so ác đức người chơi tốt một chút mà thôi đột nhiên mười tịch nhóm vây quanh đẹp bắt đầu vô tay suy xét đến ngươi vĩnh viễn là ả dạ dẻo một viên hoan n g ê n trở về chúc mừng ngươi chúc mừng ngươi đẹp ý thức đến bọn họ sợ không phải đi không được yêu tinh đại liên minh cùng cộng tế hội q u y ế t đấu lấy yêu tinh đại liên minh thắng h i ể m là kết cục cộng tế hội người chơi nhân số thực tế quá nhiều một trận tạo thành niến ép cục diện nhưng yêu tinh đại liên minh mở ra truyền tống tháp thả ra đếm không hết không biết quái vật trong đó có được mấy vạn con cánh tay nhưng là tên lại gọi tam thủ tu la quái vật đại sát tứ phương mà yêu tinh đại liên minh thừa cơ phản công sau đó gặp chân chính thủ quán b ố t khủng bố điên cùng n i ề u thú nhân di len chuyên môn hình thức mang tới giải phóng làm cho gia hỏa này mất khống chế địch ta không phân. giống như là một loại nào đó kinh khủng ngẫu nhiên đổi mới đi ra quái vật tại cộng tế hội công hội cứ điểm bên trong du tẩu ai có thể lý giải hào hào đi tới đột nhiên từ hành lang cuối cùng nghe được liên tiếp kêu thảm cùng quỵ dị nữ nhân cười the thé cuối cùng đột nhiên n g n g đầu phát hiện một con dữ tận miêu thú nhân ngay tại trên trần nhà nhìn chằm chằm sợ hãi của người cảm giác hào hào cả năm linh hướng tác phẩm cứ thế mà bị biến thành khủng bố cho chơi hào hào công hội chiến biến thành đi săn khủng bố miêu thú nhân cuối cùng bọn hán thượng mười mấy người mới miễn cưỡng chế trụ zin len cuối cùng từ mở ngực tay một đao đâm zin len cái mông mới khiến cho cái này nổi đi còn lại công hội chiến liền không còn có yêu tinh đại liên minh cùng cộng tế hội quyết đấu như vậy đặc sắc đáng nhắc tới chính là lần này người thắng rất có thể lại là ạ ra dẻo bởi vì không biết bọn hắn từ cái kia tìm đến một cái ca cá sĩ nhưng đây đều là nói sau mà b ợ lạ dở không dành để ý những sự tình này dường như từ hắn xuất sinh bắt đầu vẫn ngồi ở chỗ đó buôn bán trái cây lao đầu đột nhiên hiện ra hắn sâu không lường được một mặt g ra mua nhẹ tay dễ ngăn chặn b ợ lạ dở chống rông mắt phải dường như có hàn phong từ đó gào thét mà ra người rốt cuộc là ai ô đin vợ lạ dở vô ý thức hô lên lao đầu này tên bởi vì cái này lão nhân cơ h ộ i là b ạ cản thành nhiều tuổi nhất người cho nên xuất phát từ tôn trọng xưa nay sẽ không có người hô lên lão nhân này tên cơ bản dùng lao bản hoặc là lao tiên sinh đến xưng hô một cái tàn tật lao đầu mà thôi ô đi buông l ò n g tay ra tại một trận gió thổi tới lá dụng bên trong biến mất không thấy gì nữa độc nhãn lao đầu tựa như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau không có để lại bất luận cái gì tồn tại qua vết tích nhưng hắn lưu lại cảnh cáo để bợ lạ dở lương đổ mồ hôi l ạ n h cùng bất mãn cái gọi là cảnh cáo không phải xuất phát từ lo lắng sao vậy liền nói lại đơn giản một điểm à nào có cảnh cáo đều là nói câu đố đều giao tình nhiều năm như vậy thật là bỡ lạ giờ đau đầu vô cùng ấn lại mũ giáp của mình thở dài lần này hắn thật là nợ nhiều không ép thân những quái vật kia nếu là cùng nhau tìm tới cửa đoán chừng còn phải trước lẫn nhau đánh một trận mới có thể đến cùng hắn đánh nghĩ như vậy đã có hai cái cùng cuối cùng bột giống nhau ra hỏa ở sau lưng của hắn đánh một trận ai làm sao vậy bỡ lạ giờ phía sau chuyển đến mạ gì cả quan tâm âm thanh h i ệ n nhiên bỡ lạ giờ đứng tại chỗ than ngắn thở dài bộ dáng dẫn tới các nàng lo lắng ta bây giờ tại nghĩ nên đi tìm một người lao sư vẫn là đi tìm cái kia tiệm trái cây lao đầu từ nữ tờ d ẽ xạ vì hắn cùng độc nhãn phát sinh tiến hành chiến đấu cuối cùng lưu lại tin tức chính là tìm kiếm lao sư nhiệm vụ này suy xét đến tình huống lúc đó rất có thể là chính tờ d ẽ xạ không có năm chắc đánh bại độc nhãn cho nên nói cho hắn mạnh lên phương pháp ô đi là bởi vì hắn gặp gỡ độc nhãn mà xuất hiện mặc dù không biết thân phận là cái gì nhưng là vì trợ giúp hắn mới đến tiến hành nhắc nhở nói cho hắn đánh bại độc nhãn phương pháp đi tìm k i a cái gì lao sư đi mà gì cả cùng ồ ẩu dỉ trăng miệm một lời mà hẹn bị mặt mũi tràn đầy xoắn suy, suy nghị chỉ chốc lát rồi nói ra hẳn là đi tìm cái tia tứ nữ nhi không phải tiền ho chương hai trăm chín mươi hai liên cảnh cáo đều muốn nói câu đố chương hai trăm chín mươi hai liên cảnh cáo đều muốn nói câu đố b ợ lạ Giờ đã đáp ứng h a p b sẽ không d i u giếm cho nên hắn đem tất cả mọi chuyện nói cho trước mắt ba người độc nhãn thần minh thần đại di dân cũng có thể đánh bại thần minh phương pháp có lẽ những ngày này đại sự sẽ để cho các nàng cảm thấy gánh vác cùng áp lực nhưng là b ợ lạ Giờ không muốn trở thành một cái độc tài người đem rõ ràng cùng thế giới cùng một nhịp t h ở chuyện coi như chuyện riêng của mình xử lý mà bởi lạ dợ đi vào quyết định vận mệnh ngã tư đường cuối cùng hắn lựa chọn chính là tìm kiếm tờ rẽ xạ trong miệng lao sư đây là bởi lạ dợ đi qua nghị sâu tính kỹ sau cho ra kết luận ổn định hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó đã biết độc nhãn tập kích cũng nói cho hắn đánh bại độc nhãn phương pháp mà tờ rẽ xạ là trực tiếp cùng độc nhãn mặt đối mặt đồng thời trọng yếu nhất chính là đời thứ hai thuyết pháp này cho nên vị này từ thần thay mặt tồn tại đến nay người nhất định chí ít biết đời thứ nhất chuyện cho nên tờ rẽ xạ không có đạo lý không biết ổn nói tới đánh bại độc nhãn phương pháp dưới loại tình huống này tờ rẽ xạ vẫn như cũ để hắn đi tìm la ý vị này tờ rẽ xạ cho rằng đánh bại độc nhãn phương pháp rất có thể đã không có hiệu quả đây cũng là chuyện đương nhiên biết rõ có cái gì có thể đánh bại chính mình vậy tại sao muốn bỏ mặc vật kia tồn tại b ẫ n là giờ ý nghĩ này cũng là có căn cứ đó chính là độc nhãn nguyên rửa người lùn có được trên thế giới này cường đại nhất kỹ thuật gen nghệ truyền thuyết thú liệp cự thần chính là người lùn chế tạo ra đến có thể chế tạo ra t h ú liệp cự thần loại này cấp bậc vũ khí nói không chừng có thể chế tạo ra càng thêm đáng sợ thí thần vũ khí thế là người lùn bị độc nhãn cướp đi trí tuệ cũng được a n trí tại một viên trái cây bên trong mà một khi có người có được có thể chế tạo ra t h í thần vũ khí cao cấp nhất đ o á n tạo sư độc nhãn liền lập tức xuất hiện nói không chừng đi tìm sinh mệnh cành vàng trên đường liền sẽ lọt vào độc nhãn tập kích kỳ thật nói tới nói lui b ẫ n là giờ chính là đối loại kia chỉ cần đạt được liền có thể thắng phương pháp cảm thấy không an lòng mà thôi vẫn là tăng lên lực chiến đấu của mình tương đối đáng tin cậy mà lại so với ổ đình lưu lại một trăm hai mươi kim tệ l ư u hành bí ẩn này để tờ rẽ xạ lưu lại huy chương càng thêm thực tế tối thiểu huy chương thượng lưu lại vị kia tên của lão sư trí rồng cái này bao nhiêu là một cái sáng tỏ manh mối nhất nhất nhất trọng yếu chính là b ỡ lạ d ở luôn cảm thấy không cần cố ý đi công phá ổ đ ì n lưu lại câu đố bởi vì ổ đ ì n nhất định sẽ bởi vì hắn một mực xuất hiện m à chủ động tìm tới cửa một trăm hai mươi kim tệ lữ hành sao hepb lầm bầm một tiếng câu đố biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình thường bắt đầu hỏi thăm chính sự thanh thập tự giáo quốc sẽ giải trừ đối truyền tống tháp cùng h ở mẹ s ứ lựa mũ phong sát sao không rõ ràng xin lỗi ta cũng không có quá nhiều thời gian hỏi thăm vấn đề này được chúng ta loại này chuyện thế tục so ra kém ngươi muốn cứu vớt thế giới lại sự h e p b b liếp mắt không cao hứng dùng tay vỗ bỡ lạ dở cánh tay vẫn l à giờ cũng chỉ có thể bất đắc di thừa nhận loại này không đau không ngứa công kích tình huống k ó l ư ợ n g hắn là thật không có bao nhiêu cơ hội đi hỏi t ờ rẽ xả có nguyện ý hay không thời gian đối với hờ mẹ s ứ lữ ngũ p h o n g cấm tờ rẽ xả cái thân phận này đã tử vong cho nên ta cảm thấy hờ mẹ s ứ lữ ngũ hẳn là đi tìm cộng tế hội thương lượng mặc dù bọn hắn bên trong không có hồng y giáo chủ nhưng là vị trí của bọn hắn hết sức quan trọng thanh thập tự giáo quốc dân chúng sinh hoạt cũng nhận ảnh hưởng mà tha hương người sẽ đem trợ giúp dân chúng coi như nhiệm vụ đây không phải vừa và sao、Ô、có đạo lý nếu như cái kia tờ rẽ xả chủ giáo có thể thông qua tuyên bố chiến tranh nhiệm vụ thúc đẩy tha hương người. vậy chúng ta hở mẹ sư lữ mũ cũng có thể tuyên bố cứu trợ nhiệm vụ để tha hương người trở thành trung gian thương h ẹ t bị sờ lên c ằ m tự nhiên tự nói đi ra mà phía sau của nàng còn đi theo nữ tính gỗ lìn tôi tớ hiện nhiên từ khi h ẹ t bị kỵ bỡ lạ dơ h ẹ t bị tại gỗ lìn trong thôn làng địa vị thẳng tắp tăng lên nghiễm nhiên trở thành thôn trưởng bỡ lạ dơ đối với chuyện này vẫn là thật hài lòng như vậy h ẹ t bị liền sẽ đem gỗ lìn thôn trang coi như địa bàn của mình nghiêm túc kinh doanh bồi dưỡng gỗ lìn thôn xóm cũng rất nhanh sẽ trở thành một cái được công nhận dân tộc mà những cái k i a một thước nguyện vọng bên trong mấy chục vạn cái muốn trở thành g ộ liền cùng nữ kỵ sĩ gặp gỡ bất ngờ tha hương người nguyện vọng liền có thể thực hiện h ẹ t bị rời đi về sau bỡ lạ d ở mạ gì cả ồ ảo dị lâm vào quỷ dị tam giắt trong trờ mặc kỳ thật bỡ lạ d ở cũng không phải là một cái hay nói người sẽ nói chuyện phiếm đó là bởi vì kiến thức nhiều không muốn chờ mong một cái một mực sống ở bạ càn thành trong sinh hoạt chỉ có một cái quả t á o thiếu niên sẽ hiểu quá nhiều mà lại hắn nói chuyện chính là thần minh nguy cơ thú vương sa đ o ạ chờ một chút quá nặng nề chủ đề mà mạ dị cả tương đối kiệm lợi í c nói nàng cùng vỡi cùng thủ hạ cũng chỉ là đơn giản ra lệnh m à thôi cho nên nàng sẽ không nói chuyện phiếm Ô ạo gì liền chớ đừng nói chi là từ tướng mạo đến xem chính là l á n h diễm loại hình cùng mạ gì cả ở giữa đối thoại cơ hồ đều là quan phương thượng giao lưu dù sao hai cái lãnh địa dựa vào tương đối gần thế là ba người cứ như vậy đứng mạ gì cả nhìn xem bờ lạ dờ ô ạo gì nhìn xem mạ gì cả sau đó lại nhìn về phía bờ lạ dờ mà bờ lạ dờ trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh nội tâm cầu nguyện gà tranh thủ thời gian trở về đúng lúc này một cái gỗ lìn đi tới vô cùng kính cẩn quỳ dạp dưới đất vĩ đại sư tử sư tử thần có lời muốn nói với ngươi ta l đi, đi bất c quá tại bỡ lạ dở quay đầu lại về sau ổ áo dì nghiêng đầu nhúng nhún cái mũi mà mạ dì cả lộ ra nụ cười ôn nù khoắt tay não cái kia không biết ta về sau có hay không cái kia vinh hạnh phân biệt mời các ngươi tiến hành một trận lữ hành bỡ lạ dở cơ hội là kiên trì nói ra câu nói này hắn ngu ngốc đến mấy cũng biết phân biệt mười hai vị nữ tính phân biệt lữ hành là không tốt lắm chuyện nhưng hắn cũng không nghĩ ra cái gì những biện pháp khác dù sao dù sao cũng so đi thẳng một mạch như vậy muốn tốt sau đó ngươi liền bị hai người cười cự tuyệt đúng không cao tuổi sư tử lấy nhìn thấu hết thẻ biểu lộ đánh giá ngồi s ồ m ở nơi hẻo lánh bên trong bờ lạ giờ các nàng nói các nàng bận bịu không được không rảnh Bờ lạ giờ ô m đầu gối của mình cảm thụ được lần thứ hai cảm giác bị thất bại ta có phải hay không bị chắn ghét ngươi vì cái gì không có đáp ứng ô đạo thi n h i đầu nhìn về phía mạ gì cả vợ lạ g i thất hồn lạc phép rời đi về sau ồ ảo gì cùng mạ gì cả ngược lại bầu không khí h ả i hòa lên vậy còn ngươi mạ gì cả đồng dạng nghiêng đi đầu hồi lấy giống nhau vấn đề thế là hai người nhìn nhau cười một tiếng các nàng có một cái giống nhau trả lời bởi vì các nàng biết nếu như các nàng thật cùng bợ lạ dở cùng nhau lữ hành bợ lạ dở sẽ một mực để ý lấy các nàng nguyên bản muốn gánh vác nữ vương cùng lãnh chúa trách nhiệm các nàng không nghĩ cho thiếu niên gánh vác cho nên cùng này để thiếu niên kia một mực nhìn chung quanh x o a n s u ý không bằng đi trở thành một cái lắng nghe người nghe thiếu niên kia cao hứng bừng bừng kể lữ hành bên trong chứng kiến hết thảy cũng có khác một phen tư t c ó t h ể l i ê n g hai n đ trăm chín hay mươi ba tạo bích có tội r ở nên đơn chương hai trăm chín mươi ba tạo bích có tội vợ l à dở xoắn suýt thật lâu cuối cùng nghĩ đến mạ dị cả cùng ô ảo gì thật đều rất bận ô ảo gì là ạt c ả đi ạ nữ vương phải vì toàn bộ ạt c ả đi ạ các cư dân phụ trách ạt c ả đi ạ người làm một cái hoàn toàn mới dân tộc muốn dung nhập toàn bộ thế giới còn cần rất nhiều ô ảo dị cái này nữ vương nhiều mặt cố gắng mạ dị cả liền chớ đừng nói chi là phát sở lãnh thổ nhiều năm không có lãnh chúa rất nhiều chuyện đều trồng chất đình trệ l i ê n tha hương người đều thường xuyên p h ả n nàn toàn bộ phát sở lãnh thổ tựa như là thời gian ngừng lại giống nhau một điểm biến hóa đều không có nghĩ như vậy b ạ m g ộ i mời các nàng hai vị người bận rộn đi lữ hành mới là không lễ phép chấm tới sao cao tuổi sư tử một mực ở bên cạnh kiên nhận chờ đ ợ i thẳng đến vợ lạ giờ đứng người lên mới chậm rãi mở miệng ngươi cũng muốn nhắc nhở ta đ ọ c nhãn thần minh chuyện sao vợ lạ g i điều chỉnh một chút tâm tình của mình sau đó ngồi tại cao tuổi sư tử đối diện trừ t i tan ác thần nhục thể này hóa thành thần minh đặc thù tồn tại bên ngoài thế giới này cơ hồ không có bất luận cái gì thần minh trực tiếp tiếp xúc đại địa tình huống xuất hiện cho dù là tại adka d i a trong thần miếu nguyện thần cũng chỉ là lấy ánh trăng hình tượng xuất hiện mà độc nhãn lần này không chỉ rơi vào đại đ ị a bên trên còn đại đại xuất thủ cho nên cái khác cao vị tồn tại có thể cảm nhận được độc nhãn xuất hiện cũng không phải là một kiện chuyện rất kỳ quái khổng lồ như vậy độc tính nghĩ không biết đều không được cao tuổi sư tử t h ở dài học bỡ lạ dở tư thế ngồi tại bỡ lạ dở bên cạnh một bên đem móng vớt khoác lên bỡ lạ dở bà vai một bên lấy lao đại ca g i n g đ i ệ bất đắc di nói vật ký của ngươi rất kém cỏi a ngươi ngược lại là tỉ mỉ nói một chút cụ thể có bao nhiêu kèm à t h như nói ngươi cho dù là toàn thịnh kỳ cũng thắng không được loại hình b v t lạ giờ liếc mắt đối cao tuổi sư tử cái này nhân cách hóa động tác cảm thấy im lặng cao tuổi sư tử ngược lại là không có xấu hổ bông xuống q u á t lác nói mình lúc còn trẻ đến cỡ nào cỡ nào vô địch mà là rất chân thành sau khi tự hỏi giải thích đệ nhất loại thần tồn tại trừ giống ti tan ác thần như thế hoàn thành khó có thể tin t í luyện từ thẳng đứng địa ngục chỗ sâu một đường leo đến tầng cao nhất thế giới hoàn thành chính mình cứu rỗi cùng con đường thành thần trên cơ bản tất cả thần đô là trời sinh vô cùng cường đại muốn nói cường đại cỡ nào đó chính là bọn họ vô pháp chạm đến mặt đất chỉ có thể dùng tồn tại ở lịch sử phương thức can thiệp hiện thực tuy ý giáng lâm mặt đất kết quả chính là ti tan cự nhân như thế tai nạn không biết là chuyện tốt là xấu chuyện nguyên bản hẳn là riêng phần mình độc lập tự do thần bởi vì thế giới này bản thân cũng có xoay tròn tổ hợp các đặc tính thần cùng thần tồn tại cố sự cũng bởi vì thế giới xoay tròn mà trở nên hỗn loạn phức tạp thần bởi vậy trở nên càng thêm c ư ờ n g đại nhưng cũng bị gia tăng rất nhiều trói buộc cần hoàn thành một ít điều kiện mới có thể giáng lâm chẳng hạn như bỡ nũ lì làm nguyện chi tế tự gọi nguyện nghi thức liền có thể đưa tới nguyện thần đương nhiên thần có thể thông qua trả giá đắt nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm thần ô cùng ở vào chợp mắt trạng thái giống nhau đ i dáng lâm mặt đất không có gì ý niệm mà không khéo chính là bợ lạ dơ bừng tỉnh độc nhãn làm độc nhãn không tiết trả giá đất cũng muốn d á n g lâm mặc dù cao cấp nhất đoán tạo sư bởi vì bợ lạ dơ hiện tại mất đi thần lực mà biến mất nhưng là độc nhãn đã biết chuyện này cũng thất tỉnh biết có người ngay tại đột phá hắn mình r ù a như vậy tiếp xuống độc nhãn sẽ không ngừng ý đồ dáng lâm mặt đất coi như bản tôn trong thời gian ngăn xuống không được cũng sẽ điều động thủ hạn ó i cách khác bợ lạ dơ còn có thời gian nhưng khẳng định không thể quá mức nhàn n h ã phải nhanh lên, một chút mạnh lên mới được vậy ta có thể hỏi một chút, vì cái gì độc nhãn muốn nhằm vào người l ù n sao b vợ l giờ nâng cầm lên hỏi kỳ thật hắn đối với chuyện này xoắn suýt thật lâu hắn có thể hiểu được người lùn có thể chế tạo thần khí điểm ấy sẽ uy hiếp được rất nhiều cao vị tồn tại nhưng là thần đô mạnh như vậy làm sao còn biết sợ điểm ấy thần khí đâu mà lại người lùn chế tạo thần khí đối người sử dụng còn có khắc nghiệt yêu cầu chẳng hạn như t h ú liệp cự thần cần khó có thể tin bắt thịt cần thiết cố ý nguyên rủa còn không ngừng truy sát sao đó là bởi vì người lùn thật rất đáng sợ bọn họ trên lý luận có thể đại lượng chế tạo ra thế giới cấp võ trang thế giới cấp vợ lập tức đứng lên. hắn trước kia chưa từng có nghe nói qua thế giới cấp bậc này đã c ụ nhưng là trước đó không lâu hắn liền dùng qua một cái cũng kiến thức trong đó ẩn chứa lực lượng hội tụ mấy trăm triệu nguyện vọng vô điều kiện trở thành thần lực lượng đ i ề u này không nghi ngờ chút nào là áp đảo thần khí trang bị cổ đại người lùn có được chế tạo thế giới cấp võ trang tri thức bọn họ sẽ đem thế giới bắn ra biển lửa coi như lò luyện rèn đúc xuất siêu quy cách vũ khí độc nhãn trong tay chi kia trường thương chính là người lùn chế tạo cao tuổi sư tử lần thứ nhất lộ ra kiên kỵ hại hay là mình sư tử ra lợi hại kia là chi như là như lưu tinh lao Nó sẽ t h ự bởi vì thương n n v gia đ một chi tăng công kích khoảng cách là nhân loại bỏ lên trên t r ỗ i sinh vật dựa vào mà trong đó thương phân loại bên trong lao cho nhân loại liền bánh thu to lớn đều có thể đi săn năng lực nghe nói viễn cổ thời đại nhân loại chỉ dựa vào lao liền có thể đi săn cự tượng làm được chính là vũ khí gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là người lùn tạo ra đến thế giới cấp võ trang đối người sử dụng không có bất luận cái gì yêu cầu cho dù là nhục thể p h à m hai người cầm cây thương kia đối thương ưng thuận giết chết thần minh nguyện vọng cây thương kia cũng sẽ tại ném ra đi sau đâm về thần minh trái tim vẫn là dở khỏe miệng co giật một chút người lùn quả thực chính là thất phu vô tội mang ngọc có tội thăng cấp bản thất phu vô tội tạo bích có tội coi như cây thương kia giết không chết thần thần cũng chịu không được mấy trăm người đồng thời ném ra khẩu súng này tràn cảnh liền khoảng chừng mấy triệu đ e m nếu như là người lùn lời nói nhất định có thể chế tạo ra có thể ngăn cản được độc nhãn trong tay lao đồ phòng ngự nhưng là độc nhãn cũng bởi vậy sẽ bóp chết bất kỳ một cái nào trùng hoạch trí tuệ người lùn cao tuổi sư tử dùng chính mình hai con chân trước làm ra ôm n g ư ợ c tư thế ta ngược lại là không sao cả cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng nhưng là ngươi nhất định sẽ không đồng ý chuyện này đây không phải kéo người xuống nước n h a vợ lạ i ờ bông tay sau đó vô vô lồng ngực của mình ta tạm thời là sẽ không cảm thấy độc nhãn duy nhất thủ đoạn công kích là lao nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một câu ngươi sư tử ra có thể ngăn cản trôi này lao sao Ta sư tử ra sư ư khẳng không định đ là ợ chương sư được tử ta t ra là đến à n h v ngợi k hai e n là t đ ể m cuối cùng. Cao trăm u ổ i sư tử lộ a phức t ạ chín mươi bốn thân vương chắc chắn đi đến đùi gai con đường chương hai trăm chín mươi bốn tân vương chắc chắn đi đến đùi gai con đường vợ lạ dơ bị cao tuổi sư tử lời nói làm có chút xấu hổ thậm chí có chút được sùng ái mà lo sợ Hắn trước đó không lâu vẫn là một cái thích ă n quả táo thiếu niên bình thường mà thôi làm sao liền muốn thành vương trước đó gặp phải người đối với hắn xưng hô vĩ đại sư từ thời điểm hắn đều toàn bộ làm như là xưng hô mèo vì m è o m è o xưng hô chó liền cứ gọi vượng tại như thế ngoại hiệu không phải quá để ý bất quá ta cũng đối ngươi cảm thấy rất hay náy bởi vì ta biết rõ rất nhiều chuyện có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co thiếu gặp được rất nhiều ngăn trở ta lại không thể làm như vậy cao tuổi sư t ử đắng chắt lắc đầu nó đại khái là thật cảm thấy hay náy cho nên cái đuôi đều rũ xuống trên mặt đất ta chỉ có thể sung làm ngươi cảm thấy nghi hoặc lúc giải h o ặ người không thể v ì ngươi chỉ dẫn con đường. Ngươi chỉ lạ à là vương vị người thừa kế, là thảo h kế, p t tân vương. Ngươi nhất định phải muốn chính mình tìm tới đường ra, mới có thể đi ra một đầu độc thuộc vua vương, về muốn đầu ra, ra cũ chính có độc chính con ngươi định mình đường ngươi đường. phải mới đi là dở xem thường cười khẽ một tiếng hướng phía ấy nay cao tuổi sư tử giơ ngón tay cái lên không có việc gì ta thích nhất con đường xa nếu như có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh lời nói coi như ngẫu nhiên té một cái cũng không sao cả vợ lạ dở rõ ràng cao tuổi sư tử trong lời nói hằng nghĩa chỉ dẫn mang ý nghĩa hắn sẽ nhận cao tuổi sư tử ảnh hưởng cũng trong lúc vô tình đi đến cao tuổi sư tử đường xưa cũng lọt vào tương tự phản bội cũng vất lạc không biết có lẽ mang ý nghĩa ngăn trở nhưng tương tự tồn tại vô hạn khả năng nhưng cao tuổi sư tử dường như còn đang vì vô pháp cung cấp trên thực tế trợ giúp mà cảm thấy bối rối cho nên mợ lạ giờ lập tức rời đi chủ đề bất quá coi như ta thuận miệng hỏi một chút đi chẳng lẽ cho dù là vĩ đại trong linh hồn cũng cực kỳ đặc biệt mười hai thu vương cũng so ra kém thần mình sao vấn đề này cũng tương đương xấu hổ cho nên cao tuổi sư tử t r ò n g mắt đi lòng vòng về sau không có trực tiếp trả lời chúng ta không tại cùng một cái đường đua nói cứng lời nói chính là một đầu đường dọc cùng là ngang sẽ tại một đoạn thời khắp xã hội nhưng ở trước đó chính là riêng phần mình độc lập tồn tại cho nên chỉ có tiểu hài tử mới có thể hỏi hai người đánh lên ai mạnh hơn loại sự tình này chúng ta người trưởng thành chỉ nói đối thế giới cống hiến mà ta tối thiểu tại không có trước khi vẫn là đối thế giới cống hiến so độc nhãn phần lớn vợ l à giờ quyết định về sau không hỏi nữa những này ngây thơ người trưởng thành ai mạnh hơn loại vấn đề này vắt hết bóc hung hăng c ả n quay dáng vẻ thực tế quá xấu xí đã ngươi nói ngươi có thể giải quyết ta hoang mang vậy ta liền hỏi ngươi một cái rất đơn giản vấn đề mà ta cũng hy vọng ngươi rất đơn giản trả lời vợ l à giờ lấy ra tở rẽ xạ chuyển tặng huy chương một viên điêu khắc hình tam giác tiêu chí huy chương ngươi nghe nói qua chỉ dòng sao nói thật vợ la dở cũng không chờ mong cao tuổi sư tử có thể đưa ra cái gì đáp án tờ rẽ xạ hy vọng hắn đi tìm nàng lao sư nhưng tờ rẽ xạ còn nói chính mình là thần đại vị cuối cùng di dân kia hơn phân nửa cái này gọi là chỉ dòng người đã chết rồi nhưng là bị tờ rẽ xạ coi như đặc thù nào đó bảo hiểm ẩn tăng lên thời gian tồn tại cực kỳ cổ lão cao tuổi sư tử đoán chừng cũng sẽ không ghi nhớ một nhân loại tên gia hỏa này thậm chí liền thần đại dùng cái gì đồ vật chiến đấu đều không nhớ rõ nhưng kết quả ngoài dự liệu cao tuổi sư tử lấy biểu tình quái dị trả lời nó là cung nhân mã là ngươi muốn hoàn trả cái cuối cùng trong sao người nhân mã Huy trương b ị không một t i rơi ta r n là đang nghĩ nếu như dùng cái này huy chương có thể hay không sợ kịp qua tất cả quá trình để cùng nhân mã đàng hoàng phối hợp vợ lạ d i gại gương mặt của mình lấy c ở i mở nụ cười nói ngươi vài giây đồng hồ trước mới tin thể mỗi ngày nói mình thích c u ố n đường xa a ta c u ố n nhiều như vậy đường xa ngã nhiều như vậy té ngã gặp gỡ bất ngờ nhiều người như vậy không phải liền là vì hôm nay sao v ỡ lạ dở có thể nhớ k ỹ gà tiết lộ qua cung nhân mã là có không chiến đấu liền có thể giải quyết vấn đề t u y ể n hạng như vậy cái này tấm huy chương chính là ông trời đối với hắn như thế cần cù bán thượng không dùng thì phí ngươi cái này ngày thường xem ra đàng hoàng t i ể u tử ngoài ý muốn thích trộm gian dùng m á n h lưới a cao tuổi sư tử cười mắm một câu bày biện móng vuốt làm ra đổi người tư thế đi thôi đi thôi nhớ ký chiếu cố một chút ngôi gỗ lìn các thôn dân. cái gì gọi là ta gỗ lìn các thôn dân Bỡ lạ dờ lầm bầm một tiếng hướng phía cao tuổi sư tử có chút túi người coi như tạm biệt sau liền rời đi tòa này tế tự thành miếu bất quá làm bỡ lạ là dờ đi ra về sau hắn liền biết cao tuổi sư tử lời nói cơ hồ tất cả gỗ lìn đều tập hợp tại thần miếu trước có trong ngực còn ôm đứa bé gỗ lìn không chỉ lấy vĩ đại sư tử sùng bái bỡ lạ dờ còn đem bỡ lạ dờ coi là văn minh người chỉ dẫn cùng thần sứ lúc này quần tụ tại cái này là vì chờ vợ lạ dờ truyền đạt cao tuổi sư tử mới thần sứ hắn nói không cần dê bỏ gà cùng trái cây rau quả coi như cấm phẩm các người đem những n à y ch vợ lạ i ờ nghiêng đầu nghĩ nghĩ suy xét đến nội tạng cũng có thể nấu nướng rất mỹ vị tăng thêm gỗ l ì n r ă n g lợi đặc biệt tốt xương cốt cũng có thể ăn cho nên hắn nói bổ sung dùng bùn đất tăng thêm lá cây bóp một chút tế phẩm tựa bùn liền có thể các ngươi thần thể lo lắng các ngươi đồ ăn kiếm không dễ đừng để bọn chúng mục nát lãng phí vợ lạ i ờ vung tay lên phía dưới gỗ l ì n nhóm cùng kêu lên gieo họ h i ệ n nhiên bọn hắn cũng rất để ý hảo hảo đồ ăn nát tại trong thần miếu đã lãng phí còn biết phát ra mùi thối vợ lạ dờ làm như thế chỉ là đối cao tuổi sư tử đùa ác mà thôi nhưng là h ắ n cũng không tín ngưỡng hệ liệt đạo cụ tín đồ thành kính dâng lên tế phẩm bên trong sẽ chứa đựng tín ngưỡng nhưng những n à y tín ngưỡng sẽ bởi vì tế phẩm bản thân hư thối mà tiêu tán nhưng từ bùn đất chế tác tế phẩm bản thân không chỉ sẽ không hư thối thậm chí sẽ bởi vì trong đất bùn sen lẫn lá cây cùng hạt giống sinh sôi ra khác biệt công năng cũng trở thành đạo cụ sư tử thần hệ liệt đạo cụ sư tử thần tạo hình tượng bùn tế phẩm bởi vì sư tử thần lưu lại ngôi sao chi lực mà cho một lần đ a o thương bất nhập năng lực phòng ngự n h ệ mị ạ chi quả tượng bùn tế phẩm bại trừ đau thương bất nhập thân thể đặc thù chất lòng diễn biến thành, trên phạm vi lớn giảm xuống chặt tổn thương loại kháng tính sư t ử thần hệ liệt đạo cụ là người chơi phát hiện như nhau tín ngưỡng đạo cụ từ ngẫu nhiên xuất hiện gỗ l ì n thương nhân bán ra loại này gỗ l ì n thương nhân sẽ không bởi vì người chơi giết chết đối địch gỗ l ì n mà giảm xuống hào cảm nhưng là tương đối một khi sát hại trung lập đơn vị gỗ l ì n liền sẽ bị vĩnh cựu giảm xuống độ thiệt cảm theo nhiều mặt người chơi chứng thực gỗ l ì n thương nhân xuất hiện là ngẫu nhiên mặc dù bạ cản thành xung quanh xuất hiện sát xuất rất cao nhưng những gỗ l ì n đó thương nhân thường thường đã hoàn thành giao dịch trên thân không có vật gì không muốn ý đồ theo dõi bởi vì bọn hắn lại đột nhiên biến mất chương hai trăm chín mươi lăm những người thừa kế đi, tìm kia mất đi phần. trò ì m k i chơi địa đồ là hoàn toàn thật tỷ lệ không tồn tại một cái to lớn quốc gia chỉ có đường kính hai cây số không đến tình huống quan phương công bố toàn bộ trò chơi địa đồ kích thước cực kỳ kinh người là dài rộng cùng tình cầu đường kính tương đương to lớn hình vông có đầu sắc người chơi không tin số liệu này ngay tại đi bộ đi lại dùng chân đo đ ạ kích thước mặc dù loại hành vi này thật có thể nói là nhà nốt hoảng so tài đồ đảo xuyên thế giới cái tia công hội tương đương nhưng này chăm chỉ tinh thần vẫn là để rất nhiều người vì đó vỗ tay địa đồ đại nợp tờ cờ cũng liền nhiều sự kiện này cũng liền nhiều có người suy đoán g khả năng tồn tại mấy chục vạn nhân viên ngày đêm không phân tiến hành sự kiện chế tác nhưng là về sau g thiên tài nhóm lập trình viên duy nhất một lần phỏng vấn bên trong biểu thị liền mấy người bọn hắn mà thôi có người nghi ngờ mà các thiên tài trả lời cũng rất đơn giản bọn họ chế t á c một cái ngũ thải tân phân thế giới c nói một cách khác gột lọc không cần cố ý tăng thêm nội dung rất sống động đám nở tờ cờ sinh hoạt tại cái này kỳ diệu thế giới bên trong là sẽ không ngừng sinh ra bối rối mà những cái kia bối rối liền biến thành một cái tiếp theo một cái nhiệm vụ hoặc là sự kiện có lúc bối rối đặc biệt lớn thậm chí liên lụy đến rất nhiều tồn tại đặc thù liền sẽ biến thành nhiệm vụ đặc thù cho nên các người chơi kỳ thật không rất có thể nhìn thấy gột lọc quan phương sẽ tuyên bố cái gì hoạt động báo trước bởi vì trong trò chơi xuất hiện cỡ lớn đặc thù sự kiện đều là đám nở t ờ cờ sinh hoạt cùng quan phương không quan hệ quan phương tuyệt đối tôn trọng đám nở t ờ cờ tự do bởi vậy đám nở t ờ cờ nếu là chỉnh cái gì kinh thiên đại hoạt chẳng hạn như mét ít đầu chuột bộ loại hình cũng tuyệt đối cùng quan phương không quan hệ quan phương tổng thể không phụ trách hôm nay gột lọc quan p ư ơ n g xưa nay chưa thấy tuyên bố gói mở rộng đổi mới hoàn toàn mới địa đồ đương nhiên bởi vì gột lọc tính đặc thù cho nên đại bộ phận địa đồ đổi mới đều là đám nở cờ đưa tới không phải là quan phương tăng thêm đổi mới nhưng bởi vì quan phương tuyên bố tài liệu tương quan các người chơi liền quen thuộc s ư n g là gói mở rộng mới tăng địa đồ cùng đối ứng sinh thái quái vật thần đại chi mộng truy lạc địa thần đại nhân loại treo trên cao tại bầu trời mộng t h ư ờ n g rơi xuống cổ lão thần đại bộ mặt thật cũng bởi vậy rốt cuộc công bố vậy mà là quan phương cố ý thửa nước đục t h ả câu nhưng là cũng không có treo đại gia khẩu vị lập tức tuyên bố giảng thuật bối cảnh chuyện xưa và kỳ hạ là thu thập cơ hồ tất cả tham chiến người chơi thu video tổng hợp chế tác mà thành một cái khó có thể tin nhìn từ nhiều góc độ sử thi cấp chiến tranh video toàn chủng tộc đại chiến nghệ mỹ hạ cự nhân to lớn vẹn nạ trong p h á o đài trăm vị ca sĩ cùng kêu lên ca hát rung động tràn g cảnh không nói liền phía trước gian nan ác chiến trở đợi nệ g h mỹ hạ cự nhân ra sân bộ phận đều có biên tập đi vào cái này phóng viên phá đinis ghi chép khoảng chừng bốn giờ trực tiếp chính là một cái toàn bộ hành trình đều là chiến đấu siêu dài điện ảnh bởi vì khoảng chừng mấy triệu người chơi tham chiến cho nên đạt được video tư liệu đầy đủ chế tạo ra một cái toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm giàn thuật dũ khí đoàn kết cùng thiên t a i chiến đấu hào hùng cố sự loại này giả lập tiềm hành kỹ thuật thành hình thời đại phóng viên tự nhiên sẽ không là đơn giản một đoạn video đây là có thể đi vào giả lập tiềm hành trạng thái lập thể đi lại ở trong video tự mình kinh nghiệm cuộc chiến đấu kia to lớn mà lần này bối cảnh cố sự chỉ có hai người duy nhất thần đại di dân hồng y giáo chủ tờ d ạ xạ đối chiến hát t h ú kỵ sĩ đây là hai cái tám v ậ y tre cũng đánh không đến cùng nhau người đánh lên các người chơi chỉ có thể từ đôi câu vài lời bên trong h i ể u được đến hát t h ú kỵ sĩ bợ lạ dở là vì ngăn cản hồng y giáo chủ tờ d ạ xạ âm mưu mà muốn cùng chiến đấu nói đến âm mưu cũng chỉ có thể liên tưởng đến gần nhất thánh thập tự giáo quốc phong tỏa hơ Mẹ Sư t h a kế tiếp bọn họ liền không lo nổi quý tạng bởi vì hồng y giáo chủ tờ rẽ xạ thế mà đùa nghịch lên công nghệ cao mà lại là không một chút nào khoa học công nghệ cao mà bợ lạ dở khoa trương hơn thế mà lấy ra một cái thẻ thành thần mặc dù các người chơi đầy mình nghĩ hoặc nhưng vẫn là kiềm chế kích động mở to hai mắt nhìn đắm chìm ở trong trận chiến đấu này Các người chơi mắng to lấy tờ rẽ xả trong lời nói điên cuồng nhất là đến cuối cùng tại kia tờ rẽ xả thành thạo đ i ê u luyện bỡ lạ giờ lại sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm vô ý thức ổn định hô hấp mà bỡ lạ giờ nói ra nhiệt huyết thiếu niên mạn gạ bên trong mới có thể xuất hiện lời kịch kia là tại trong thế giới hiện thực có chút không thiết thực thành lập tại bản thân hy sinh thắng lợi phát biểu nhưng trong đó ẩn chứa chấp nhất cùng tín nhiệm tính cả tờ rẽ xả cùng các người chơi cùng nhau đánh xuyên mà liền tại các người chơi cho g i n g dừng ở đây thời điểm bọn họ đột nhiên phát hiện thanh tiến độ thế mà còn có một nữa sau đó dường như tờ rẽ xa muốn cùng vợ tình huống chuyển tiếp đột ngột thợ rẽ xa bị đâm xuyên trái tim mà độc nhãn thần minh lên sàn kia dường như một trận tuyệt không có khả năng thắng lợi chiến đấu nhưng nữ nhân kia lại dùng đến mình đã thắng biểu lộ tại thiếu niên tiếng bước chân bên trong đi hướng kia vô địch thần minh cùng không chết quân đoàn nàng chiến đấu đến thần đại di sản rơi vỡ chiến đấu đến thân thể k h ô kiệt cuối cùng vẹn vẹn chỉ là lột ra độc nhãn thần minh mặt nạn nàng dường như triệt để thất bại dường như trở nên không có gì cả liền thần đại lưu lại duy nhất kỷ niệm cũng tổn hại nhưng nàng chỉ là đi đến thần phía sau cảm t h ắ n đột phá thần g i n g buộc về sau có được vô tận khả năng tính khoa học xinh đẹp. sinh hoạt tại công nghệ cao thời đại người chơi có thể rõ ràng khoa học là nhiều đời nhân loại tích lũy xuống mà thần đại khoa học thừa tự nhiên sẽ có kế thừa cũng lớn mạnh người xuất hiện phóng viên cuối cùng biến thành một mảnh tấm màn đen cái này tượng trưng cho thần đại triệt để hủy diệt nhưng là một đoá hỏa diễm lại thiêu đốt mà lên những người thừa kế a đi tìm thần đại h ỏ a chủng lại lần nữa dựng lên kia nguy nga bởi bị lọn chi t h ắ p đi phóng viên video dừng ở đây công bố đổi mới địa đồ mới sinh thái dường như chỉ là bối cảnh mới buộc cùng với cấp bậc cao nhất đạo cụ thế giới cấp đạo cụ một thước nguyện vọng thẻ cùng nó phương pháp luật chế các người chơi cũng không có quá nhiều sợ h a i thán phục thế giới cấp đạo cụ xem hết video bọn hắn giống như là một vị s ắ p xuất phát nữ nhân lại giống là thành kính bái phòng học đồ chỉnh lý tốt hành trang đặt về giấc ngộng kia rơi xuống chi điểm kia hô to từ bỏ cùng chạy trốn nữ nhân cuối cùng tại cuối cùng biến trở về cái kia nhiệt huyết thiếu niên cũng tại thản nhiên chịu chết về sau đem hy vọng tán g tại hắn chết đi địa phương bọn hắn muốn đi tìm đi ra chương 296, n h ặ t nhạnh chỗ tất c chương hai t r ă n mươi nhặt nhạnh chỗ tất c nghe tới một tiếng quen thuộc vô cánh âm thanh vợ lạ dợ liền biết là gà trở về gia hỏa này ngược lại là một chút cũng không lo lắng tại biết thế giới cấp đạo cụ một thước nguyện vọng t h ể hiệu quả về sau liền kém vũ cái bụng hô to thắng định nhưng gà trở về thời điểm biểu lộ lại ngoài ý muốn nghiêm túc sau khi đến chú ý tới hẹn bị các nàng còn tại sau liền t r i ề u một bên rừng cây nhỏ lắc lắc đầu hiển nhiên là có bí mật chuyện muốn nói vợ lạ dở đi theo mà gà xác định chung quanh không có người về sau trực tiếp đi vào chủ đề ta đi ngươi cùng tờ rẽ xạ ước định chiến đấu nơi trốn nơi đó phát sinh biến hoa cực lớn đã biến thành thần đại di tích đây cùng ngươi có quan hệ a vợ lạ dở trầm mặc một lát hắn không nghĩ tới gà thế mà đi tìm chính mình nhưng hắn cũng không có ý định giấu giếm chuyện này thúng chi gà dường như hiểu rất rõ độc nhãn chuyện cho nên hắn nói cho gà chuyện đã xảy ra trong đó bao quát đến đây nhắc nhở sạp trái cây lao đầu ổ đ ì n vẫn lạ dở vốn cho rằng gà sẽ ngạc nhiên nhưng gà phản ứng ngoài ý muốn rất bình tĩnh dường như đã sớm dự đoán được loại tình huống này đây là lỗi của ta không nghĩ tới đoán tạo sư bị liên đới đột phá đến cao cấp nhất sẽ phát động độc nhãn nguyên rùa gà mười phần tự trách cái này chỉ sợ cũng là gà đi tới ước định chỗ nguyên nhân dưới tình huống đó cho dù biết có loại này tác dụng phụ ta cũng sẽ làm việc nghĩa không trùn b ớ c sử dụng cho nên ngươi là tại kê mảnh di tích bên trong phát hiện cái gì sao vỡ lạ giờ chỉ an ủi một đôi lời liền đi vào chính đ ề hắn biết càng là an ủi gà liền sẽ càng tự trách không bằng tranh thủ thời gian để gà rời đi lực chú ý à kém chút quên ta từ nơi nào nhặt ít đồ trở về h ẹ gà đột nhiên khô k h ó c một hồi hẹp h u n ra một cái khảm nạm lấy màu lam thủy tinh đặc thù hình thòi vật phẩm đây là vỡ lạ giờ thấy có chút quen mắt liền túi người nhặt lên quan sát tỉ mỉ một chút liền ý thức đến cái đồ chơi này là cái gì đây là tờ rẽ x ạ n g ư ự c sẽ sinh ra đặc thù năng lượng vật phẩm trang sức thuyền cứu nạn động cơ thần đại tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh cứu thế thuyền cứu nạn chủ năng lượng nguyên cũng có thể dùng cho khu động tất cả thần đại khoa học kỹ thuật nhưng trong đó nhiên liệu sớm đã thiêu đốt hầu như không còn chỉ còn lại nhiệt lượng thừa muốn lại một lần nữa khởi động cần một lần nữa nhóm lửa thế kia thùa vợt lạ giờ đem thuyền cứu nạn động cơ đưa tới trên trán của mình cái này g á n tại tờ rẽ xả ngược thủy tinh dường như ghi chép tờ rẽ xả viên kia lửa nóng trái tim nhảy lên âm thanh cũng không h ẳ n vậy gà lại một lần nữa bắt đầu nôn khan phun ra một khối cánh hình dạng mảnh vỡ tâm trí ưng quan m ũ giáp trí tuệ mảnh vỡ lấy thiên không chi vương ưng làm nguyên mẫu chế tạo vương miện ngũ giáp lấy biểu tượng vương quyền thân ưng biểu tượng tiên đoan cánh phải biểu tượng trí tuệ cánh trái tạo thành đây là biểu tượng trí tuệ cánh trái bọn hắn hẳn là đánh lưỡng bại câu thương không phải nói là tờ rẽ xạ thắng nổi độc nhãn nhưng là bại bởi độc nhãn sắc ngoài hạ đồ vật đời thứ hai độc nhãn chính là ý tứ này sao vỡ lạ dở xoa cảm đem tờ rẽ xạ lời nói cùng cao tuổi sư tử đối thần miêu tả kết hợp lại với càng dễ dàng nhận lòng trời lở đất ảnh hưởng thậm chí có thể nói thế giới xoay tròn chuyện này bản thân là đối với mấy cái này vị cách cực cao tồn tại vận mệnh một loại chiếu dọi đời thứ nhất độc nhãn khả năng bởi vì thế giới một lần xoay tròn mà bị chia cắt mà trong đó bao quát hình tượng tại bên trong đều bị tổ hợp đi vào một cái khác thần thân thể bên trong chia c ắ t khả năng tượng trưng cho bị phản bội hoặc là bị tổn thương mà xoay tròn hoàn tất sau mới tổ hợp tác tượng trưng cho lực lượng đội chủ cũng liền nói cái này đời thứ hai độc nhãn rất có thể là hai cái thần mình tổ hợp sau kết quả chỉ là đánh bại độc nhãn kia một mặt còn chưa đủ còn cần đánh bại một cái khác mà cái kia một cái khác được điểm chính là ổ đ i ể n trong miệng sinh mệnh thành vàng mặc dù vợ lạ dở chưa từng có nghe nói qua cái gì sinh mệnh thành vàng lại nói ngươi không có ý định lại nôn điểm những đồ vật khác đi ra sao vợ lạ dở không có gì đầu mối về sau dứt khoát quay đầu t r e o chọc lên gà t ỷ như nói cái kia đem có thể cầu nguyện trường thương ta tin tưởng ngươi kích thước có thể đem kia một thanh đại trường thương đều nuốt vào đi ngươi đừng quá lòng tham hiện tại cái chỗ kia khắp nơi đều là chút kỳ quái gờ di mẫu nguy hiểm không được ngươi xem ta cái mông gà lập tức nhảy nhót lên mân mê cái mông biểu hiện ra mình bị đốt cháy khét lâm vũ mà lại ngươi phải biết độc nhãn là làm người thắng rời đi ta có thể nhặt được rơi xuống vật cũng không tệ nói cách khác đối phương mất đi trí tuệ vương miện g m ả n h vỡ b ợ l à giờ lập tức như đầu nghiêm túc đánh giá trong tay c á n h trái m ả n h vỡ là trong lúc vô tình mất đi vẫn là cố ý không đi tìm s á c xuất lớn là cố ý dù sao tại những cái kia mạnh mẽ gần như toàn năng thần nhãn bên trong trí tuệ là b é nhất không đáng nói đến một bộ phận không bằng đổi điểm cái khác gà đ ể b ợ l à giờ như có điều suy nghĩ nếu như đối thần mà nói trên đất sinh mệnh là còn kiến lời nói kia xác thực không cần trí tuệ có thể một cước dấm bằng văn minh lực lượng tạm thời không nói nhìn chung toàn cục tầm mắt cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấu hết thẻ âm mưu chớ đừng nói chi là mặt khác cánh phải tượng trưng cho dự báo liền tương lai đều có thể nhìn trộm còn cần gì trí tuệ bất quá đối với trên đất sinh linh mà nói nhặt được đây đối với thần mà nói không có ý nghĩa trí tuệ đủ để mở ra tầm mắt nhìn thấy cao hơn chiều không gian chúng ta tìm hạt đại sư nghiên cứu một chút hắn sư thừa người lùn dùng cái đồ chơi này nói không chừng có thể móc ra một chút hắn không muốn nói bí mật mà lại vợt lạ giờ đem biểu tượng trí tuệ cánh trái lông vũ đặt ở ngực a o giáp bên trái nửa, đùa nửa thật nói. nói không chừng còn không thể đem cái đồ chơi này làm thành cái gì tăng lên trí lực vật phẩm trang sức gà không có nghiên hợp mà là rơi vào t r ợ mặc giống như là nghĩ đến một loại nào đó không tốt lắm khả năng ngươi là nghĩ đến cái gì sao b ỡ là giờ nhũ mày gà đồng dạng đều sẽ đi rồi b ỡ là nói không ngừng sẽ rất ít đột nhiên t r ợ mặc ta đang nghĩ thơ rẽ xạ là đánh dụng độc nhãn vương miệng thượng một chi cánh chim nhìn thấy độc nhãn bộ mặt thật vẫn là đem bao quát vương miệng tại bên trong tất cả áo giáp toàn bộ đều phá đi nếu như là cái trước còn tốt nhưng là cái sau liền mang ý nghĩa độc nhãn sẽ nghĩ biện pháp chữa trị khôi giáp của mình có thể chữa trị loại cấp bậc kia áo gi l i ề Nguyên chỉ có n ư người ờ i lùn, hoặc là người lùn hôn hoặc h ế t n g h i cứu nhật ký suy xét đến trò chơi cao độ tự do tất nhiên sẽ dẫn tới mấu chốt nở tờ cờ chết đi dùng cái này đẩy ra ứng đối biện pháp chính là lo dịp bản thân sửa đổi công năng làm thế giới game bên trong tất nhiên sẽ phát sinh chuyện nào đó cũng chính là nhiệm vụ bởi vì một loại nào đó duyên cớ một mực vô pháp thúc đẩy như vậy mỗi hạng trị số liền sẽ tăng lên lấy cái khác nở tờ cờ thay thế đẩy tới nhiệm vụ nhưng bởi vì nở tờ cờ trùng hợp sự kiện đưa đến thế giới nhiệm vụ vô pháp đẩy tới vấn đề nhưng thủy chung vô pháp giải quyết bởi vì hai cái nở tờ cờ đều không thể thay thế may mà chính là mới i s là là chương t hai ế ớ trăm chín mươi bảy dùng nắm đấm giải quyết tự ti cùng đấu kỵ độc nhãn nói không chừng sẽ bắt đi tất cả cùng người lùn có liên quan người đi chữa trị chính mình hư hao háo giáp cùng vương miện trong đó cũng bao quát người lùn hôn huyết mạ di cả b ợ lạ dơ kém một chút liền lao ra tìm mạ di cả nhưng gà bắt lấy hắn ngươi dự định cùng mạ di cả nói thế nào gà không có tiến hành thuyết phục mà là để b ợ lạ dơ hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình muốn nói lời b ợ lạ dơ động tác trì trệ dùng sức hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại hành động theo cảm tính sẽ chỉ làm chuyện trở nên càng h ỏ n g bét mà việc này việc quan hệ mạ di cả k i a hắn liền càng muốn tỉnh táo lại tối thiểu hắn không cần lo lắng độc nhãn sẽ lập tức tự mình giáng lâm bắt đi mạ di cả hơn phân nửa là điều động chính mình thân thuộc chỉ cần không phải thần có rất ít quái vật có thể lặng yên không một tiếng động mang đi mạ dị cả v n là giờ nghiêm túc suy nghĩ cả như thế nào cùng mạ dị cả nói chuyện này hắn đã nói cho mạ dị cả có quan hệ độc nhãn chuyện cho dù biết hắn muốn đánh bại độc nhãn thần mình mạ dị cả cũng không có bất luận cái gì bối rối bởi vì lúc kia hắn không có mạ bội nói muốn đánh bại độc nhãn mà là nghiêm túc đưa ra giải quyết phương án cùng mạnh lên cái này vững chắc mục tiêu kể từ đó mời mạ dị cả cùng nhau hành động tự hồ là lựa chọn duy nhất nhưng lúng túng là hắn vừa mới còn bị nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ngoài mời í dự liệu chính là mạ dị ca lại một lần nữa cự tuyệt vì cái gì vợ lạ giờ âm thanh không khỏi mang lên một tia nôn nóng hắn không thể tiếp nhận tại mạ dị ca có thể sẽ gặp được tình huống nguy hiểm dưới chính mình không tại mạ dị ca bên người gà giống như là biết tiếp súng sẽ phát sinh cái gì giống nhau khép lại miệng ở một bên giả thánh pho tượng mà mạ dĩ cả không có để gà thất vọng cái này trầm mặc ít nói vô cùng quan tâm b ợ lạ dở to con thiếu nữ nói ra tương đương sắp bén ngươi muốn đem ta đặt ở chính ngươi bên người như vậy ngươi mới có thể yên tâm nhưng là ngươi tại ta đi vào hoàng gia kỵ sĩ đoàn về sau chưa từng có chủ động liên lạc qua ta ta đóng tại cự nhân phòng tuyến thời điểm ngươi cũng không có viết thư lo lắng an nguy của ta b ợ lạ dở há to miệng mạ dĩ cả nói ra bọn hắn gặp lại lần nữa về sau hắn cùng mạ dĩ cả một mực tận lực né tránh chuyện hắn đối với cái này vô lực phản bác mạ dĩ cả ngay tại hướng hắn phàn không chuẩn sắc mà nói ngay tại kẻ ra hủy khuất của mình、ta. nhưng i ờ c ư vợ la dơ lại cùng nàng dần dần tưng bước đi đến mà rời đi là hắn mạ dị cả hoàn toàn như trước đây đối lại hắn nhưng là hắn lại càng phát ra không được tự nhiên lãnh đạo đứng dậy chủ động kéo dài khoảng cách có lúc thậm chí sẽ sinh ra đem mạ dị cả chuyện coi như cố sự nói cho tha hương người nghe ý nghĩ kia nhưng thật ra là bắt nguồn từ v ạ n mẹo tự ti cùng xấu xí、si、đố kỵ hắn là một người bình thường vô pháp lại giống khi còn bé như thế bảo hộ mạ d ì cả kỳ thật cho dù là khi còn bé mạ d ì cả cũng không cần hắn bảo hộ chỉ là lúc kia mạ d ì cả tính cách mềm yếu thẳng đến lại lớn lên một chút thời điểm mới trở nên kiên cường có lúc hắn cảm thấy mình tựa như là cái thừa lúc vắng mà vào lừa đảo mà hắn có được lực lượng về sau lại tại trong lúc bất chi bất giác muốn đóng vai người bảo hộ kia vì cái gì hắn sẽ không rõ mạ gì cả sẽ không tiếp nhận được bảo hộ chuyện này nàng trở nên kiên cường cùng mạnh mẽ không phải vì chạm sau lưng người khác nhìn xem người khác vì bảo vệ mình bị thương chảy máu mạ gì cả tại hắn muốn nhảy vào nệ mì hạ cự nhân miệng bên trong muốn đi khiêu chiến tờ dễ x a muốn đi khiêu chiến độc nhãn thời điểm đều biểu đạt tín nhiệm của mình cho dù cái này tóc đỏ nha đầu đều khẩn trương sợ hãi siết chặt nắm đấm mà hắn không tín nhiệm mạ gì cả xem ra cho dù hắn thừa nhận chính mình cướp đi hát thú kỵ sĩ trúc phúc cũng chiếm thành của mình g ê tởm nội tâm của hắn vẫn tồn tại như c ũ lấy càng lớn ghê tởm cùng h tám vợ lạ dở lún xuống bờ vai của mình ta như vậy có phải hay không quá không tôn trọng ngươi có chút mạ gì cả hai tay ngoan ngoan rán tại b ắ p đùi hai bên thân thể dường như cũng thấp một điểm vợ lạ dở trong lòng phát khổ vì cái gì cái này tóc đỏ nữ hài muốn như vậy làm đoàn chính mình hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phát s ờ l ê n h chúa mạ gì cả công tước xinh đẹp mà để người cảm thấy cao không thể chạm nặng ngay tại bận tâm chiều cao của hắn hắn vẫn cảm nội tâm mà trở đi lưng đây không phải lẫn lộn đầu đôi sao hắn cái này k h ô n n ặ n a vậy ngươi đánh ta một trận đi tức nhưng là ta sẽ trả tay không có việc gì ta c thiếu thiếu như chém chém giết giết ũ nhưng g sẽ k gà giờ phút này mở miệng đã muộn vợ lạ dở cùng mạ dị cả đã bắt đầu thương lượng ở nơi nào động thủ tương đối tốt nhưng nghiêm túc thương nghị dáng vẻ không biết còn tưởng rằng là đang bày ra lần đầu hẹn hò địa điểm đâu cuối cùng bọn hắn quyết định ngay tại gỗ liền thôn xóm xung quanh một cái đất hoang tương đối tốt vừa vặn đánh xong còn đem cho khai khẩn tốt gà ở bên cạnh nghe đầu đầy mồ hôi đây là cái này vợ chồng trẻ là định dùng nắm đấm đem đối phương đánh tiến trong đất tiết ấu thế là làm h ẹ t b ì mắt trợt tròn nàng liền biến mất không đến vài phút b ợ lạ dở cùng mạ gì c ả liền đứng ở một mảnh đất hoang bên trong chuẩn bị đánh ta ta bỏ lỡ cái gì sao h ẹ t b ì nhắm mắt lại dùng sức suy tư nhưng nàng chăm mối vẫn không có cách giải à, thanh mai t r ú c mã buộc phát trước kia một mực tích lũy xuống mâu thuẫn mà lại hơn phân nửa là b ợ lạ dở sai ô l thì nhìn rất chuẩn cho dù vợ lạ dở mang theo mũ giáp nhưng nàng vẫn như cũ có thể từ vợ lạ dở mua tiếng nói cử động thượng nhìn ra bị đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó rất nhanh liền hiểu rõ ra nàng nhớ tới bợ lạ giờ nói qua chính mình chúc phúc kỳ thật từ hát thú kỵ sĩ kia giành được nói cách khác bợ lạ giờ mới trở thành chịu chúc phúc người không lâu trước đó không lâu chỉ là một người bình thường mà nam hải t ử điểm tiểu tâm tư kia hiểu đều hiểu nói cách khác tiếp xuống sẽ có chút ấm lên tình cảm tiểu đánh tiểu nháo chứ sao hẹn bị giang tay ra sau đó kéo lạp áo đờ gì tay nhỏ giọng nói ngươi không sao đi có muốn hay không ta đi làm cái không hiểu bầu không khí người ô áo gì hiếm thấy làm ra nghiêng đầu động tác khả ái đồng thời không có cự tuyệt mà là đem bị chuyển hướng là một một hẹt bị chương u y ể n h hai trăm chín mươi tám giống như là trở lại lúc nhỏ chương hai trăm chín mươi tám giống như là trở lại lúc nhỏ vợ lạ dơ đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ lúc kêu mạ dị cả nho nhỏ mặc dù không nói được gầy yếu nhưng cũng bày biện ra chưa trưởng thành tư thế phụ thân của mạ dĩ cả là dần m g n người một vị hoàng gia kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ tại mạ dĩ cả sinh ra không bao lâu sau liền anh dũng hy sinh mà mẫu thân của mạ dĩ cả là vị người lùn nguyên bản tuổi thọ dài dàng d ầ c nàng tại trượng phu chết đi về sau tâm lực suy kiệt rất nhanh cũng cùng theo mất đi mà mạ dĩ cả bởi vậy bị giáo đường tu h dưỡng mà mạ dĩ cả là hôn huyết chuyện này bởi vì càng phát ra xinh đẹp tóc đỏ mà bị phát hiện hòa diếp tóc là người lùn biểu tượng kia là tại mạ dĩ cả m ư ơ i tuổi thời điểm lúc kia mạ dĩ cả từ thần cao thượng nhìn còn giống như là một cái bốn năm tuổi đứa bé nàng tại rét lạnh mùa đông ban đêm bị đuổi ra giáo đường ngày đó vẫn còn mưa nàng bị đông run l ư y bảy đem mẫu thân lưu cho chính mình tóc đỏ coi như bếp lò ôm vào trong ngực không có người sẽ tại cái này rét lạnh đ ê m mưa đi ra ngoài cho nên không có gì bất ngờ xảy ra mạ gì cả sẽ tại đêm đó mất đi sinh mệnh nhưng một cái bảy tuổi tiểu hài đi ngang qua nơi đó hắn dùng đến nhặt được lang thang tiểu động vật hương phân kình đem nhìn qua so hắn tiểu nhiều mạ gì cả ôm trở về ra sau đó bận điệu từ phía nhặt t m ư ớ t t ổ i lửa phí sức nóng lửa nấu nước nóng cho mạ dị cả tắm rửa nếu như mạ d ì cả không có nói cho tên của chính hắn lời nói đứa bé kia đại khái sẽ dùng chính mình cực kém phẩm vị cho mạ d ì cả lấy tên số hai bởi vì số một là chính hắn cho nên mạ d ì cả là số hai tiếp lấy đại khái chính là ăn cơm trong nhà lớn lên sau đó cái kia đêm mưa đông run lẩy bẩy tiểu nữ h à i trở nên càng ngày càng xinh đẹp cuối cùng dần dần trở nên cao không thể chạm mà đứa bé cuối cùng chủ động kéo dài khoảng cách tổn thương nữ hải kia tâm để nữ hải kia còn hạ lương phối hợp kia mẫn cảm tự tôn đến xem dường như liền điểm kia thiện lương đều ném hắn đã từng cùng nữ h à i ước đ ị n qua hắn sẽ trở thành kỵ sĩ bảo hộ nàng mà nữ h à i tắc ngượng ngùng tỏ vẻ cũng muốn trở thành kỵ sĩ muốn trở thành lẫn nhau bảo hộ đồng bạn nhưng cuối cùng là hắn bất quá hắn đều tốt hướng mạ dĩ cả thừa nhận chuyện này vì cái gì còn đột nhiên nhớ tới những sự tình này duy chỉ bạch ngân lang nhân bộ dáng b ợ l à giờ chật vật mở mắt thế giới tại xoay tròn không là hắn tại xoay tròn nguyên lai、like、vừa mới là đèn kéo quân a thời gian hơi rút lui mấy giây vợ l à giờ quyết định để mạ dị cả một quyền cũng không phải tự tin mà là đơn thuần cảm thấy mình có lỗi với mạ dĩ cả chịu một đấm là là sau đó mạ dĩ cả thật toàn lực một quyền đánh tới nói thực ra bợ lạ g i ờ một nháy mắt cho là mình tại đối mặt một viên đánh tới thiên thạch cho nên hắn vô ý thức làm ra chống đỡ động tác dùng bóng trắng lang nhân biến thân phóng thích uy áp ngăn chặn lại mạ d ì cả tốc độ tiếp lấy hoàn thành sau khi biến thân triệt thoái phía sau vì hàm vi xà trưởng thành kéo dài đến mát trị số thời gian tiếp lấy chính là thiên thạch rơi xuống đất khủng bố xung kích mạ d ì cả đạt tới một vê đút lực lượng kinh khủng cho dù hắn làm ra đón đỡ ó n đ động tác vẫn như cũ xuyên thấu hắn phòng ngự trực tiếp tác dụng tại hắn trên mặt tiếp lấy hắn liền ngắn ngủi mất đi ý thức cũng bị ném lên bầu trời xem ra nha đầu này hỏa kh mặt đất một mảnh bụi đất tung bay trong đó một b ô i màu đỏ cái bóng ở trong đó lắc lư mặc dù mạ dị cả đẳng cấp còn chưa đạt tới i s t i m e s nhưng là trên người nghề nghiệp phối trí lại cùng g i ả giống nhau tất cả kỹ năng giống như là từng cây xà ngang giống nhau hoàn mỹ liều khoác lên cùng nhau dựng lên một tòa nguy nga cự lâu quả thực tựa như là thần t ạ i bất công mạ dị cả không nghĩ để mạ dị cả bại bởi bất luận kẻ nào giống nhau vợ lạ dở nhất định phải thừa nhận tay không vật lộn hắn khả năng không phải là đối thủ của mạ dị cả nhưng nhận thua cũng quá không tưởng nổi suy nghĩ đối sách hồi ức quá khứ chiến đấu rút ra ra trong đó có thể tham khảo bộ phận thiết lập kế hoạch phân tích chấp hành tính khả thi sau đó thu hoạch được a không có bất kỳ biện pháp nào a vợ lạ dợ suy nghĩ vài giây đồng hồ sau lựa chọn từ bỏ hắn cho đến bây giờ gặp phải mỗi một trận chiến đấu đều không thích hợp tại loại tình huống này nói cho cùng hắn từ trước đến nay đều không có cùng mạ di cả đánh qua một trận không bằng nói đánh nhau định nghĩa là cái gì mặc dù vợ lạ dợ luôn luôn nhiệt huyết dâng lên một bộ liều lĩnh bộ d á n g tiến hành chiến đấu nhưng hắn nhưng thật ra là một cái rất kín đáo kế hoạch phái tại bị gin len thể hồ quán đỉnh đánh thức về sau liền xưa nay không đánh không có chuẩn bị trượ c ù vợ lạ dở trong đại não một nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ nhưng nhất thời không biết nên lựa chọn cái nào có lẽ là chú ý tới b ợ lạ dở trên mặt cứng đờ, mạ dị cả trên mặt xuất hiện một chút dao động nắm đấm tựa hồ cũng chậm lại b ợ lạ dở đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ là tự ti à mạ dị cả một mực rất tự ti khi còn bé bởi vì thánh thập tự giáo quốc đủ loại đối với mình huyết thống chính mình bề ngoài lực lượng của chính mình cảm thấy tự ti hiện tại là bởi vì chính mình ưu tú lo lắng cho mình quá mức dễ thấy để cái này sống nương tựa lẫn nhau thanh mai trúc mã cảm thấy không được tự nhiên cho nên nàng lùi bước còn lên lưng b vợ lạ giờ nâng lên tay cầm mạ dì cả mềm mại vô lực nằm đấm hắn giải trừ bạch ngân lang nhân biến thân chậm rãi từ lang nhân bộ dáng lui về nhân loại bộ dáng có ngắn như vậy ngắn một nháy mắt hắn là ăn mặc lộng lẫy háo giáp kỵ sĩ đang cùng mạ dì cả đem n ắ m lấy tay dường như bọn hắn giờ ước định thực hiện mạ dì cả ta không có n g ư ơ như vậy kiên cường vợ lạ g i ngẩng đầu lên nhìn xem cao lớn mạ dì cả lộ ra thương cảm nụ cười cho nên đừng vắng vẻ ta. không muốn né tránh ta ta sẽ rất thương tâm mạ d ì cả mở to hai mắt bờ m ô i run dày hai lần sau đó sử dụng sau này ủng hộ lên phía sau lưng của mình hướng phía b ờ lạ d ở lộ ra hồn nhiên xinh đẹp nụ cười Ừm. bọn hắn giống như là trở lại khi còn bé sau đó b ờ lạ d ở chịu mạ d ì cả tương đương một trận hung mánh một hệ liệt quyền kích không hổ là cả nước quán quân cấp đại lực sĩ cùng siêu trọng lượng cấp quyền kích thủ coi b ờ lạ d ở là làm bao cắt đánh đương nhiên b ờ lạ d ở cũng không phải l u y ệ không đợi cơ hội liền trả mạ dĩ cả một đấm mảnh đất hoang này mặc dù mười phần hoang vu nhưng là cũng không có tội ác t ẩ y trời đến phải bị b ờ lạ d ở cùng mạ dĩ cả ở giữa đùa dỡn tác động đến làm b ờ lạ d ở nằm tại một cái giống như là bị rút khô hồ nước trong hồ lớn mà mạ dĩ cả đang đứng nhìn xuống hắn lúc hắn ít nhiều có chút khóc không ra nước mắt giống như hắn còn nhỏ thời điểm cũng đánh không lại mạ dĩ cả a mạ dĩ cả, cả miệng giật giật nhưng cũng không nói gì mà là trực tiếp ngã xuống ghé vào b ờ lạ d ở trên bụng lần này bọn họ thật giống như trở lại lúc nhỏ chương hai trăm chín mươi chín thêm chút sức đi chương hai trăm chín mươi chín thêm chút sức đi làm các người chơi đạt được gỗ lìn các thương nhân đầy đủ cao độ thiện cảm về sau liền sẽ đạt được đi tới gỗ lìn thôn xóm mời kia là một cái cao độ văn minh hóa thôn bất quá bên trong cư dân là gỗ lìn mà thôi muốn nói cái chỗ kia đáng giá nhất thăm dò địa phương trừ b ỏ bị cung phụng sư tử thần đã từng di thể hóa thành sơn mạch to lớn bên ngoài chính là ạ tờ d ễ h y la ba chi hồ liên quan tới tòa này hồ sinh ra có một cái xinh đẹp truyền thuyết truyền thuyết là một con xích long cùng ngân lang chiến đấu sinh ra to lớn cái hố chiến đấu nguyên nhân gây ra không người biết nhưng chúng nó cuối cùng ôm nhau lại với nhau chạy xuống nước mắt hình thành tòa này xinh đẹp hồ nước không nói những cái khác phong cảnh đặc biệt tốt thậm chí có cùng nhau ở phía trên trèo thuyền lời nói cho dù là gỗ lìn cùng nữ kỵ sĩ đều sẽ trở thành bạn lữ chuyện cổ tích trên thực tế tòa này hồ là nhân công đạo đi ra bên trong nước là hậu kỳ bổ sung hết bị lấy cực kỳ âm hiểm biểu lộ chỉ huy đã chạm đến ma pháp cùng cầu nguyện gỗ lìn đuối hố to tiến hành rót nước luyện tập ma pháp để cao trí lực chữ hàng nước tài nguyên kiến tạo đập chứa nước dự p h ò n g k h ú hạ đào thông thủy đạo dẫn hướng đồng ruộng cái hết bị khi nhìn đến hố to sau khi xuất hiện nghĩ đến như thế nào hoàn mỹ lợi dụng hố to vì cái này thôn cung cấp càng nhiều tiện lợi tăng tốc văn minh phát triển Muốn nói nàng n cái gì vì nàng, nàng hãy bị từ ậ tận n đương tâm lực, là đó học n bởi tập quý phụ nhân che miệng cởi khẽ sau đó bà vai dùn nhất đến cuối cùng không còn che lấp chống lạnh cất tiếng cởi như to Cái vậy tạm thời không nói vợ lạ dợ vẫn là được giải thích tại sao phải đột nhiên cùng mạ dị cả đánh lên tóm lại tựa như các ngươi hiện tại tín nhiệm ta giống nhau ta cũng sẽ tín nhiệm các ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình ô áo dị cùng mạ d ì cả đều lộ ra nụ cười vui mừng hiển nhiên làm sự nghiệp tính nữ tính trong ba người nhất có sự nghiệp tâm nữ tính quyết định lợi dụng chính mình mảnh mãi thân thể đi chiếm được lợi ích lớn nhất hẹp bị là nghiêm túc nhưng ổ áo dị cùng mạ dị cả cũng là nghiêm túc hai cái cao lớn nữ tính đem hẹn bị kẹp ở giữa có lẽ là lên nối khán g tâm ổ áo dị biến thành bạch ngân lang nhân bộ dáng để cho mình thân cao cùng mạ gì cả cân bằng cho nên đối với h ẹ t bị mà nói là hai ngọn núi lớn vượt trên tới ta ta sẽ không l à m dụng ta c a m đoan h ẹ t bị không được không tiến hành n g ư ợ n bộ như vậy nàng đối mặt áp lực mới nhỏ một chút h ẹ t bị như vậy náo t r ò vợ là giờ ngược lại nhẹ nhõm không ít hắn không cần tiếp tục nói các nàng đều là thông minh nữ hải đều có mục tiêu của mình hắn cũng không muốn bởi vì chính mình trong lòng điểm kia n h ả m chán đại nam t ử chủ nghĩa kéo các nàng chân sau ta cũng thêm chút sức đi đại lực phi chuyên gần nhất sinh hoạt là đau nhức cũng vui vẻ cha mẹ của hắn cho là hắn đối với mình tỉ tỉ mưu đồ làm loạn đổi hắn sau khi ra cửa vài ngày sau lại gọi điện thoại thông báo hắn trở về thu thập hành lý cũng thuận tiện lấy ra một mở lớn tờ giấy đến khảo nghiệm hắn cái này thân nhi tử lấy chứng minh hắn xứng hay không thượng kết mèo có như vậy một m h á y mắt hắn hoài nghi rốt cuộc ai mới là thân sinh đương nhiên nếu là khảo nghiệm thất bại ngược lại không có cái gì nhưng hắn thành công bởi vì khảo nghiệm nội dung là liên quan tới gia tộc doanh nghiệp hiểu rõ trình độ đại lực phi chuyên trước kia đi làm công thời điểm vì để tránh cho ở gia tộc sản nghiệp hạ tiến hành công việc cho nên đối mỗi cái sản nghiệp tiến hành điều tra cũng cố ý lách qua tất cả công ty cho nên cha mẹ của hắn chỉ cần không hèn hạ đến hỏi một chút tại cương vị cao tầng mới là biết đến chuyện hắn đều có thể đáp đi ra mà có thể nuôi dưỡng được tỷ tỷ nàng như vậy ngay t h ẳ n g người cũng tất nhiên không làm được như thế chơi xấu chuyện mặc dù bọn hắn tại phát hiện không có gì có thể hỏi mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi một bộ xoắn suýt muốn hay không chơi xấu bộ dáng nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là nhịn đau tỏ vẻ hàn thắng kết mèo vào lúc đó lặng lẽ hướng phía đại lực phi chuyên giơ ngón tay cái lên đại lực phi chuyên biết cái này đã có khích lệ cũng có đòi h ỏ i khích lệ ý tứ bởi vì bọn hắn phụ nẫu hỏi thật hay mấy vấn đề bên trong có mấy cái là gần nhất mới thu mua liên quan đến đẻ non nghiệp đại lực phi chuyên liền cái này đều có thể đối đáp trôi chảy là bởi vì mấy cái này chính là hắn trước đó đổi công việc tại cái này về sau cha mẹ của hắn không nói võ đức vẫn là quyết định đem hắn đá ra ra môn mà tại hắn thu thập hành lý thời điểm phụ thân của hắn cùng hắn tiến hành nghiêm túc phụ tử trò chuyện kỳ thật chúng ta đã sớm dự cảm đến sẽ có một ngày như vậy hắn lanh khóc vô tình phụ thân đột nhiên m ở miệng cũng làm ra cùng ngoại giới nghiêm túc hình tượng hoàn toàn trái lại có thể nói là có chút vẻ mặt bị ổi phụ mẫu xong bận đ i ệ có một cái không có liên hệ máu mủ tỉ cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên có hay không cảm nhận được chúng ta đối với người yêu thu thập hành lý động tác đừng có ngừng ngươi nghe ta nói liền có thể đại lực phi chuyên khóc không ra nước mắt tốt xấu đem lời nói chia hai đoạn nói à như vậy hắn chí ít còn có thể cảm nhận được một điểm ấm lòng đâu nhưng là tỷ tỷ ngươi nàng rất cố gắng cũng rất tiến tới đối ngươi rất tốt nàng không nên gánh vác chuyện như vậy lớn lên đối với chúng ta mà nói nàng chính là con gái ruột nàng cùng ngươi ở giữa khác biệt duy nhất chỉ là nàng ra đời thời điểm chúng ta không có hầu ở bên người nàng mà thôi h ắ n thân yêu cha g i ả mặt mũi tràn đầy nô tình nhưng là chuyện như vậy cái này nằm chữ giống như là một cây mũi tên đâm tại đại lực phi trên ê n trên thân cho nên ta không coi trọng các người ở giữa yêu đương bởi vì nàng so người ưu tú nhiều cha già đem lời nói rất rõ ràng đại lực phi chuyên cũng hiểu nhưng những chuyện kia đối với hắn cùng kết mèo ở giữa tình cảm đến nói quá phức tạp cho nên hắn dùng lười biếng ngữ khí dùng lời này nhất nghiêm túc thái độ tiến hành trả lời ta thích nàng bao quát nàng so ta ưu tú điểm ấy đương nhiên tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì ta cũng không biết nhưng là ta không thích ngươi chúng ta còn không có thất bại ngươi liền bắt đầu không coi trọng chuyện này ngươi thế mà đạo văn bợ lạ giờ lời kịch khu khu k h ngoài cửa làm âu nữ gian trò chuyện Mẫu một dung thân từ trong ví tiền lấy ra một loại nào ra loại ví lấy đó d ị chương kết tủa chế phẩm, mà kết chế tủa lắt từ tùy t phẩm, mà mèo đầu, ba trăm chưa bước vào bầu trời nhân mã t r ư ơ n g ba trăm chưa bước vào bầu trời nhân mã vẫn lạ dở quyết định đi tìm chị rồng nhưng thánh thập tự giáo quốc quốc thổ diện tích vô cùng to lớn cho dù đem phạm vi hạn chế tại bách thai hàng hà chung quanh vẫn như cũ như là mỏ kim đáy biển tìm kiếm chị rồng lớn nhất chỗ khó ở chỗ chị rồng cùng n g h mỹ ả cự nhân ở giữa khác biệt nệ m ì ạ cự nhân là sư tử bản chất là quần cư gia thú là một dòng họ khổng lồ cho nên cung sư tử lực lượng mới có thể giống như là tơ nghệ giống nhau từ nệ m ì ạ cự nhân cái này nệ làm trung tâm nương theo lấy lây sinh dục cái này biên chế hành vi hướng về nệ m ì ạ sư tử nhóm quyết tán chỉ có vĩ đại thú vương chuyện này liền có thể thông qua nệ m ì ạ sư tử nhóm xác định nệ m ì ạ cự nhân vị trí chỗ ở nhưng là nhân mã chuẩn sắc mà nói bán nhân mã là đặc biệt đầu tiên bọn hắn không phải đơn giản gia thú không chỉ có là một cái dân tộc càng là một loại cao cấp quần thể q u á c vợt dùng tha hương người lời nói đến nói là từ đầu đến đôi đối địch giống loài cho dù là ở tại b ạ càn thành mở lazer cũng đã được nghe nói bán nhân mã nghe đồn lỗ mãng côn bạo cùng không giảng đạo lý trọng yếu nhất chính là cực kỳ háo sắc vô cùng háo sắc xen vào háo sắc điểm ấy là tinh linh người ngâm thợ dòng mượn từ bán nhân mã xâm nhập hôn lễ cướp đi tân lương cố sự c h u y ể n bá đi ra cho nên vẫn là tương đương có thể tin độ nhưng nơi này chính là phiền phức điểm bán nhân mã mặc dù phân loại là đối địch quái vật nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ cũng là một cái dân tộc có chính mình văn hóa có lý trí sẽ không sinh sống ở bị bách thai hằng hà ăn mòn lãnh thổ bên trên thậm chí còn cách đặc biệt xa đây chính là n g ư ờ i không dựa theo trình tự công lược chỗ sinh ra đối s a đ o ạ thú vương nhóm cố định tư duy cái gọi là sa đ o ạ cũng phân nhiều loại ga một bộ đã sớm ngờ tới bộ dáng một bên đung đưa thân thể một bên chậm rãi mà nói tại ác t h ầ n huyết dịch ảnh hưởng dưới đối với mình chức trách khinh n h ậ n đối với mình linh hồn trục xuất đối với mình tồn tại chất vấn đây đều là sa đ o ạ mà nghệ m ỉ ạ cự nhân trùng hợp chính là trong đó đơn giản nhất một loại chính là mặt chữ trên ý nghĩa sa đ o ạ cái thứ nhất liền đối mặt loại địch nhân này từ đầu tới đôi cũng chỉ có chiến đấu cái này một loại tiền hạng cho nên ngươi cũng là chuyện đương nhiên cho rằng phía sau thú vương cũng chỉ có thể như thế ứng đối suy nghĩ cũng liền bị giới hạn ở xác thực n g h e được cung nhân mã tại thánh thập tự giáo quốc thời điểm ta phản ứng đầu tiên chính là muốn đi tiêu diệt nhân mã nhìn xem có thể hay không rơi xuống cung nhân mã ngôi sao m ả n h vỡ v ỡ l à giờ ngồi tại thất gỗ thượng túi t h ấ p đầu bất đắc di t h ở dài hắn cũng biến thành đầy trong đầu chỉ có chiến đấu người cung nhân mã rất đặc biệt cho dù là ta đối với hắn cũng hiểu do không hiểu bởi vì hắn là cái cuối cùng nha v ỡ lạ dơ như may bình thường mà nói cái thứ nhất cùng cái cuối cùng đều là đặc biệt không hắn đặc biệt ở chỗ cung nhân mã căn bản không có thăng lên tinh không hắn thẳng đến cuối cùng đều không có hoàn thành bản thân linh hồn l ộ t xác vĩ đại linh hồn nhóm tranh nhau đem linh hồn của mình chiếu dọi tại bầu trời bọn nó thân thể dựng dục ngôi sao hải dương mà trong đó vĩ đại nhất chính là tạo thành vòng tròn mười hai cái vị trí kia là sinh mệnh vòng tròn là mười hai cái vị trí đều bị chiếm cứ về sau trên thế giới tất cả sinh linh đều sẽ thu hoạch được chỉ dẫn nhưng vị cuối cùng cung nhân mã lại chậm chạp không có bước vào bầu trời cho dù hắn có tư cách nhưng hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện mà hắn cũng không kịp tây tan cự nhân từ vô tinh không ngày nào v ư ợ t sâu leo ra lấy cự thần chi tư độc các trà đạp mặt đất trên đất sinh linh bởi vì kia đến tự v ư ợ t sâu thân thể mà từ bỏ linh hồn cao quý từ bỏ bầu trời ngôi sao chỉ dẫn biến thành một con lại một con đáng sợ mà ô huế quái vật mà vĩ đại thú vương nhóm một cái tiếp theo một cái xa đoạn sinh mệnh vòng tròn vĩnh viễn mất đi cung nhân mạ không chỉ là vị cuối cùng cũng là cái cuối cùng đạt sinh hắn xuất hiện tại thần đại cũng cùng thần đại nhân loại sinh hoạt lại với nhau cho nên chỉ rồng mới có thể là tờ rẽ xạ lao sư sao vợ lấy ra huy trường vị này thú vương tự hồ là thân cận tại nhân loại thậm chí làm lên nhân loại lao sư như vậy liên quan tới vị này cung nhân mã sa đọa là cái gì tên của hắn hóa ra là c h ỉ dòng sao ngươi liền tên hắn là cái gì cũng không biết sao vẫn l à giờ nhìn xem gà lộ ra hoài nghi biểu lộ hiện tại hắn vô cùng hoài nghi có lúc gà lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ nói câu đố là vì che giấu chính mình kỳ thật không biết chuyện này bất quá đây cũng là nhắc nhở hắn về sau hắn nếu là gặp được cái gì không biết chuyện nhất là tha hương người vấn đề lúc có thể dùng ý vị sâu xa biểu lộ cùng câu đố che giấu quá khứ nếu là người khác thật có thể từ t h u ậ n miệng biên câu đố bên trong phát hiện cái gì hắn nhất định sẽ khiêm tốn tỏ vẻ đây đều là các ngươi chính tha hương người công lao gà dùng cánh gãi gãi cái ót của mình cũng không xấu hổ tất cả vĩ đại linh hồn đạn sinh cái thứ nhất dấu hiệu chính là có được tên mà trên bầu trời ngôi sao hợp thành đồ án chính là tên của bọn nó nhưng cung nhân mã không chỉ là m ộ ư ơ i hai vị thú vương bên trong vị cuối cùng càng là chiếm cứ bầu trời vĩ đại trong linh hồn vị cuối cùng hắn thậm chí không có bay lên bầu trời hắn không lên trời ta làm sao biết hắn tên gọi là gì tốt ta chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao tìm người ngựa vị trí đi vợ là giờ đem huy chương đặt ở trên mặt đất trực giác của hắn nói cho hắn thở rẽ xạ không phải chỉ là để cho hắn một cái thân phận chứng giống nhau huy chương cho nên cái này huy chương bên trong nhất định có một loại nào đó manh mối chỉ là hắn không biết làm sao tìm ra khả năng cùng thần đại gọi là khoa học kỹ thuật đặc thù lực lượng có quan hệ ta tại các ngơi chiến trường gặp phải đặc thù gờ gì mẫu đều có một loại đặc tính bọn nó dường như có thể thông qua cửa ngõ nào đó oong long long truyền năng lượng làm nhìn qua không có cái gì chỗ đặc biệt khối sắt hiu hiu hiu phát động công kích ga c ư ớ cánh dùng thân thể của mình sinh động như thật miêu tả loại tràng cánh đó nếu như không phải bỡ lạ giờ được chứng kiến tờ rẽ xạ sử dụng qua thần đại khoa học kỹ thuật c h ẳ n g cảnh hắn nhất định lý giải không được loại ý thức này lưu biểu hiện hình thức năng lượng sao Bỡ lạ giờ nhức đầu nhặt lên trên đất huy t r ư ờ n g sau đó dụng lực nhìn xem huy t r ư ờ n g cùng sử dụng lực phát ra ân âm thanh người đang làm gì ta tại đến thử đem chính mình em gây truyền cho cái này huy t r ư ờ n g cũng khởi động n ó người ngốc sao không sai loại hành vi này cùng ngốc không có gì khác biệt bởi vì em g â loại vật này chỉ có tại sử dụng kỹ năng ma pháp cùng cầu nguyện thời điểm mới có thể từ trong thân thể phóng xuất ra cho dù có thuộc tính ma lực phóng xuất loại kỹ năng này cũng là đem mv chuyển đổi thành phạm vi công kích còn có một loại tình huống chính là chế tác ma pháp đạo cụ loại tình huống kia cũng là thân thể bị rút ra mv mà không phải mình hướng phía cái nào đó vật thể bên trong đưa vào mà lại chịu chúc phúc người hệ thống bên trong mv phải chăng có thể thôi động thần đại khoa học kỹ thuật lại là mặt khác một mặt chuyện bất kể nói thế nào hắn nuôi thần đại khoa học kỹ thuật lý giải giới hạn trong chịu một trận đánh trình độ vẫn là phải tìm cái hàng mẫu nghiêm túc nghiên cứu một chút xem ra chúng ta được đi trước một chuyến chiến trường kia chương ba trăm linh một hậu cần giác ngộ chương ba trăm linh một hậu cần giác ngộ làm ô lg nhìn thấy hẹn bị không rên một tiếng dự định lúc rời đi nàng liền biết giá hỏa này dự định làm nhiều chuyện xấu người muốn đi đâu ô lg một phát bắt được hẹn bị sau cổ áo lang nhân hóa nàng rất nhẹ nhàng liền đem hẹn bị nhấc lên hhh hẹn bị nắm lấy cái ó c phát ra ngượng ngùng tiếng cười ô lg nhớ k ỹ loại vẻ mặt này kia là tại nàng vừa trở thành chịu chúc phúc người về sau lấy thu hoạch được ca sĩ làm mục tiêu cố gắng lúc tại một cái tiểu lừa gạt trên mặt nhìn thấy ca sĩ trừ trọng yếu nhất tấm sắc chờ thiên phú bên ngoài bên ngoài còn cần ngày qua ngày thời gian dài ca hát sau đó mới có thể xác suất giải tỏa nghề nghiệp đây đối với một vị trẻ tuổi thậm chí có thể nói là tuổi nhỏ lãnh chúa người thừa kế mà nói quá mức một thẻ loại tình huống này ô alg ý nghĩ đầu tiên chính là đi bản g môn tà đạo mà lúc này đây một cái trang điểm rất mộc mạc tiểu nữ hài bán một loại thần kỳ hạt xương cho nàng nghe nói chỉ cần uống liền có thể thu hoạch được hoàn mỹ cúng h ọ n nàng dùng chính mình tất cả tiền tiêu vặt bao xuống tất cả hạt xương một mạch toàn uống sau đó kém chút hư thoát À cả đi ạ tương lai lãnh chúa cứ như vậy tại một lần trăm phương ngàn kế ám sát bên trong may mắn còn sống sót số giới sau đó nàng thẹn quá hóa giận bắt lấy tiểu nữ hải kia về sau đối phương chính là lộ ra vẻ mặt như thế lúc kia nàng bởi vì đối phương tuổi nhỏ bề ngoài khoan thứ đối phương về sau nàng mới biết được cái này gọi là hẹn bị hờ m ẹ ra hỏa tuổi tác so với nàng lớn đồng thời mười phần am hiểu sử dụng chính mình tuổi nhỏ bề ngoài chiếm được tín nhiệm của người khác ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu ô áo gì dùng sức lay động lên hẹn bị giống như là muốn đem hẹn bị giấu ở trong túi chủ ý xấu toàn bộ đều tung ra giống nhau ta chiêu ta chiêu ta muốn phá giải một trăm hai mươi kim tệ câu đố bất quá ta đã phá giải hẹn bị gật gù đắc ý một bộ không xem ra gì bộ dáng để ồ ẩu ì g i ậ n không chỗ phát tiết người quên bờ l à giờ đã nói sao tìm kiếm cái kia sinh mệnh cảnh vàng quá trình bên trong rất có thể lọt vào độc nhãn tập kích n g ư ờ i không muốn sống rồi đây là ta cùng bờ l à giờ hẹn xong chuyện hẹn bị thu hồi bất cần đời nụ cười rủ xuống tầm mắt kia p h ò ấu xỉ bộ dáng bởi vì đôi mắt biến hẹp mà lộ ra nghiêm túc mà lạnh như băng biến hóa như thế làm cho ồ ẩu gì sửng sốt nàng đột nhiên ý thức đến chính mình một mực cùng hẹn bị là đứng ở một bên mặc kệ phát sinh bao nhiêu lần cãi lộn hẹp bị thủy trung là đứng ở nàng chạm một bên cho nên nàng cũng luôn, luôn khinh thị, hẹn bị có quyết định của mình ồ ạo gì đem hẹn bị để xuống ngồi s ổ n xuống ôm lấy hẹn bị eo cái này tinh tế vô cùng thân thể cùng yếu ớt sinh mệnh lực để nàng sợ hai hẹn bị sẽ tùy thời biến mất hẹn bị sờ sờ ồ ạo gì đầu lông xù xúc cảm để nàng nhớ tới khi còn bé ồ ạo gì tuổi thơ cũng không dễ vượt qua không có có thể dựa vào đối tượng cho nên đem lừa qua chính mình một lần nàng sinh ra ỉ lại cũng tại bị lừa qua một lần về sau lần lượt tìm tới từ nhỏ tại trong đường phố sen lẫn trong khói lựa bên trong trường thành hẹn bị có rất nhiều ồ ạo gì hoàn toàn không hiểu đồ vật cho nên ồ ạo gì vô cùng ỉ lại mặc dù nói như vậy sẽ để cho ồ ạo cảm thấy xấu hổ nhưng hẹn bị tự xưng là tại ô ảo dì trưởng thành bên trong đảm nhiệm mẫu thân nhân vật bất quá đang lớn lên về sau ô ảo dì đối với cái này cảm thấy ngượng ngùng cũng không lại là một m chút ỷ lại động tác cho nên ô ảo dì đều bày ra loại này tư thế nàng không h ả o h ả o giải thích rõ ô ảo dì sẽ không bỏ qua ta là các ngươi hậu cần nếu như các ngươi đối ta không chút nào giàu diếm vậy ta cũng nhất định phải hết sức giúp đỡ đây là ước định vợ l à giờ nói cho ta biết hết thảy như vậy ta nhất định phải xứng đáng tín nhiệm của hắn thật khả năng vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy hắn sẽ không yêu cầu ngươi làm những này ô ảo dì âm thanh buồn buồn gi hắn sẽ không yêu cầu bất kỳ vật gì cho nên ta mới phải đi làm các người những này gánh vác trọng yếu chức trách người chỗ dứt bỏ liền từ ta cái này lòng tham gia hỏa toàn bộ đều nhặt lên tốt rồi h ẹ t bị c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó lập tức trở về đến ngày xưa không đứng đắn nàng giống như là tìm được đồ chơi giống nhau xoa n ắ n đ ẩu o ti lỗ thai đem xinh đẹp ngân bạch mau phát làm d ố i bởi đương nhiên ta nhỏ yếu như vậy đáng thương lại bất lực làm sao có thể tự thân lên ta sẽ xin nhờ ác đức tha hương người nhóm tiến hành điều tra mà lại ta có còn có nạp tiền đạo cụ nhanh như chấp liền có thể chạy trốn tới chỗ an toàn nhất đi ta có phải hay không xen vào việc của người khác ô áo g ì bung ra h ẹ p bi phát ra vô lực thở dài âm thanh h ẹ p bi luôn luôn tinh minh như vậy làm ra sẽ gặp người phản đối quyết định trước liền chuẩn bị tốt rồi tất cả biệt tử nàng kích động cùng chăm chỉ giống như là tiểu hài tử cố tình gây sự làm sao lại h ẹ p bi đại nhân thích nhất miễn phí đồ vật giống quan tâm lo lắng loại này dùng tiền mua không đến đồ vật đến bao nhiêu ta đều sẽ toàn bộ đoạt lấy h ẹ p bi mở ra hai tay k h ắ p khuôn mặt là mời cho ta càng nhiều quan tâm biểu lộ nhưng khỏe mắt lại có chút con lên mang theo một tia đối đãi tiểu hài tử bốc đồng tương triều ngươi vẫn là nói cho ta một trăm hai mươi kim tệ đáp án đi ô áo t ì nghiênh đầu cảm giác trên mặt mình có chút k h ô nóng nàng dù sao cũng là một cái nữ vương da mặt vẫn là rất mỏng tốt à kỳ thật đáp án ngoài ý muốn rất đơn giản nhưng đoán chừng chỉ có chúng ta loại này kinh thương người mới sẽ biết chuyện này hết bị biết lại kém một chút ô lg liền muốn đến xấu hổ giận dữ trình độ cho nên nàng thấy tốt thì lấy giả thiết cái kia từ nữ nhi là một loại nào đó bảo tàng như vậy nhất định sẽ có tàng bảo đồ nhưng là chúng ta duy nhất tình báo chính là một trăm hai mươi kim tệ lữ hành loại tình huống này chúng ta có thể đem một trăm hai mươi kim tệ hiệu thành địa đồ ô áo g ì ngươi nhất định không biết ra vào cự nhân vương quốc liên minh thành thị hết thệ cần thanh toán bốn kim tệ đi dù sao một mực là ta đang phụ trách ngươi sinh hoạt hàng ngày chi tiêu ngươi hiện tại cũng không biết chính mình tiện tay ném qua một bên lễ phục giả hội rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền đi ta cho ngươi biết kia là ngừng ô áo g ì lập tức che hẹn b i miệng đình chỉ hẹn b i thôi miên thần khúc hẹn b i sẽ nói ra hoa mỗi chia tiền kiếp trước cái này đối với thường nhân mà nói không khác là thiên thư nàng mỗi lần nghe được một nửa liền sẽ ngủ mất sách ngươi chính là nữ vương a về sau ngươi muốn quản lý toàn bộ ạt cả đi a nhưng ngươi không phải ta tại vụ đại thần sao ô áo g ì khó được túi đầu một ít chuyện thật là cần thiên phú ai tóm lại bài trừ vòng quanh khả năng về sau sinh mệnh cành vàng vị trí rất có thể là lấy bà cạn thành làm điểm xuất phát vừa vặn xài hết một trăm hai mươi kím tệ cũng chính là xuyên qua ba mươi tòa thành thị sau vị trí chỗ ở bất quá tính đến thánh thập tự giáo quốc lãnh thổ lời nói phạm vi coi như lớn có mấy cái muốn phí chút thời gian tìm kiếm mà lại ngươi nhìn có mấy cái vị trí còn tại ạt c ạ đi ạ chung quanh h ẹ t bị từ trong túi sách của mình móc ra một cái địa đồ mở ra cho ô lg nhìn nàng vạch ra đến tứ nữ nhi khả năng tồn tại vị trí vợt là giờ đi tìm tìm cung nhân mã mà tìm ta sẽ s được i nhưng mệnh cảnh vàng. vợ lạ dở tới nơi này lần nữa thời điểm hắn sửng sốt hoàn cảnh từ non xanh nước biết biến thành tràn ngập tận thế khí tức phế tích trọng yếu nhất chính là tiếng người huyên não khắp nơi đều là tha hương người có không ít tha hương người chú ý tới hắn nhưng đều không có tiến lên chào hỏi chỉ là cười t ủ g tỉm d ơ ngón tay cái lên vợ lạ giờ hồi lấy ngón tay cái hắn hiểu được loại tình huống này tha hương người trừ phi giống như là ô âu g ì tổ chức cảm tạ hoạt động bên ngoài sẽ không như ong vỡ tổ vòng vây đi lên đối thoại bởi vì bọn hắn biết người nhiều bị hỏi người cũng không biết nên như thế nào trả lời đương nhiên nguyên nhân lớn nhất có thể là tha hương người sẽ ưu tiên chính mình thăm dò tại đem toàn bộ không biết khu vực hoàn toàn sờ sạch sẽ sau mới có thể đi tìm bên trong dân bản địa nếu như nói vợ lạ g i trước kia công việc là hướng tha hương người giới thiệu bà cản thành thì hắn từ trước đến nay liền không có làm việc qua bởi vì tha hương người vào thành chuyện thứ nhất chính là trước đem toàn bộ thành thị đi dạo mấy lần liền trên mặt đất một đường nhỏ đều muốn kiểm tra mà lại trong quá trình này nếu là hướng tha hương người đáp lời sẽ gặp phải s ợ kịp như vậy ngôn ngữ bạo lực bất quá b ợ lạ i ờ vẫn có chút tiểu thất lạc thế mà không có người đi lên hỏi thăm phải trang muốn tổ đội hắn nhìn thấy thật nhiều tha hương người đều đang tìm người thành quần kết đội đi vào thần đại chi mộng truy lạc địa chẳng lẽ hắn thời đại còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc rồi hả vợ lạ dờ tiếp nối thở dài nhưng rất nhanh hắn liền tự mình đạt được đáp án mảnh này tên là thần đại chi mộng truy lạc địa bên trong quái vật toàn bộ đều là kỳ lạ gờ ra hàm trí mệnh sử hình ở đây không phát huy được tác dụng chẳng lẽ ta là trí mệnh sử hình máy phát xa sao v ỡ lạ giờ lắc đầu về sau lần nữa nhìn về phía thần đại chi mộng truy lạc địa trước mắt là từng tòa to lớn kim loại kiến trúc trồng chất cùng một chỗ hình thành giống như là một tòa chen trúc thành thị đồng thời thỉnh thoảng còn biết phát sinh một chút bạo tạc không gian bên trong trọng lực toàn bộ đều là hỗn loạn là một cái lập thể mê cung gà ở bên cạnh nhỏ giọng nói nhưng là ta có địa đồ kỹ năng ta nhớ được đường vợ lạ dơ hướng về gà g ơ ngón tay cái lên gia hỏa này tuyệt đại bộ phận đều rất đáng tin cậy b ẫ n là giờ hướng về phía trước đạp một bước đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ tại c h ạ m đến mồ k h ố i kim loại khu vực về sau hết thể trước mắt đều kéo trưởng chung quanh sen lẫn biến hình không gian bị mở rộng rồi loại cảm giác này hắn rất quen thuộc là tờ rẽ xạ kỳ lạ không gian khuyết trương năng lực đem một cái thôn trang nhỏ lớn nhỏ trong nháy mắt mở rộng đến thành thị cấp bậc mà bây giờ thành phố này cấp bậc không gian lại gãy đ i ệ t lại với nhau lần nữa thu nhỏ đến thôn trang lớn nhỏ nhìn qua liền cùng chịu chúc phúc người nhà kho giống nhau mà trong không khí tồn tại tách ra chứa đựng vật trong suốt vách tượng những này vách tường sẽ không ngăn cả người tiến lên sẽ chỉ ở xuyên qua sau tiến nhập kế tiếp chứa đ ự n g không gian mà làm vợ lạ dợ ngầm đầu trông thấy ở trên bầu trời đi tại lơ lửng trên bậc thang lúc hắn liền rõ ràng lập thể mê c u n g là có ý gì liền trọng lực đều có thể can thiệp t h â n đại khoa học kỹ thuật thật sự là lợi hại à vợ lạ dợ cảm t h á n một tiếng vừa đi theo gà sau lưng vừa nói nếu như đem phóng xuất ra trọng lực đạo cụ phóng đại sau đó thu xếp dưới đất chúng ta có phải hay không liền liền giống mới chỉ cần thay cái lớn một chút t h i là có thể đem hải dương múc làm giống nhau hoàn toàn chính là tiểu hài từ đơn giản ý nghĩ g à cố ý quay đầu cho bợ lạ dợ nhìn xem chính mình lật lên xem thường hiển nhiên bợ lạ dợ lời nói ở trong mắt nàng đã vượt qua ngây thơ cùng ý nghĩ hao huyền trình độ lại nói ngươi thật dự định tìm kiếm để thẳng đứng địa ngục biến thành bình thường thế giới phương pháp sao ta cảm thấy cái kia độ khó so đối phó thứ nhì titan còn muốn phiền phức chúng ta không có kẻ địch bợ lạ dợ rõ ràng gà ý tứ titan ác thần cố nhiên đáng sợ nhưng nó liền đứng ở kia tại kia đi lại tại kia chế tạo tai h nạn chịu trúc phúc người là bất tử tri thân có vô hạn cơ hội khiêu chiến một ngày nào đó có thể đánh nát tai nạn nhưng là thẳng đứng địa ngục không giống k i cảnh. Cảnh vậy, vậy thì t ế có cái gì là không thể nào vợ lạ dờ rất nhẹ nhàng một chút cũng không có cảm nhận được áp lực làm độc nhãn xuất hiện tại trước mắt lúc vợ lạ dờ đầu tiên cảm nhận được chính là vô cùng vô tận cảm giác áp bách nhưng hắn tử trên người tha hương người học qua một loại tinh thần đó chính là lạc quan vượt qua tưởng tượng kẻ địch xuất hiện lúc cũng của chính có cao cũng cao độc cảm giác cũng chính khác. chỉ có tắc lực chăng có ngục, cái cái có có ngục chuyện mang nghĩa mình rộng, mình lên lên nhãn mang đến ngạt đồng hiện năng dáng liền vặn lượng phải chăng có thể thay đổi thẳng đứng địa ngục, nếu như một cái thần không đủ, lại nhiều thần không. này, chẳng vọng. giới tầm mắt mở lâm một thêm mấy ra thay đổi địa hay Ta thay địa ý thể thở thời, thế khả thời Khi thể phải thể thể đủ, đủ bị bẻo độ leo là là lại đổi đối đổi quy hy ập người cũng lạc quan quá mức vậy chúng ta liền từ đánh bại trước mắt tên địch nhân này bắt đầu đi gà bất đắc dĩ cười một tiếng mở ra cánh dùng sức bay lên tại bọn hắn đang khi nói chuyện một con to lớn kỳ dị gỡ dạ hàm từ trong lòng đất chui ra công trình chi chu nguyên hình cơ lở vợ b ả l ấ y chữa trị kiến trúc hoặc cái khắc chiến đấu võ trang làm mục tiêu chế tạo ra công trình người máy có thể chống cự bất luận cái gì hà k h ắ c môi trường tự nhiên không có mang theo bất luận cái gì chiến đấu võ trang toàn bộ đều là chữa trị dùng trang bị không có mang theo bất luận cái gì chiến đấu võ trang b vợ lạ dở s ứ c sở nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn dư quan ngắm đến n g h gỡ dạ hàm đối với hắn hám ra tiếp lấy cảm giác nguy hiểm điền cùng vận động vỡ l à dở vô ý thức l a n lộn tránh đi n h n gờ ra hàm phần miệng một giây sau một đạo màu xám s ắ t chất lỏng liền phun ra đánh trúng phía sau vách tường kim loại thượng khe hở cái khe to lớn trong nháy mắt liền bị màu xám s ắ t chất lỏng sợ thu phục đồng thời cái này chữa trị nương theo lấy nhiệt độ cao rừng rực khí lãng đây coi là cái gì không có chiến đấu võ trang công trình chi chu nguyên hình cơ một cái cực kỳ ác thú vị phảng phất n ệ n người máy mặc dù là chữa trị người máy đồng thời có vô pháp nguy hại sinh mệnh h i ệ m nghị nhưng là người thiết kế cực kỳ tri kỷ bổ súng khẩn cấp điều khoản làm chung q u n h không có chiến đấu hình thần đại võ trang đồng thời tồ công trình chi chu có thể lấy chữa trị làm mục tiêu phát động công kích người thiết kế như thế chậm rãi mà nói nếu như ngươi nhất định phải ngăn tại người ta công trình máy móc chữa trị lộ tuyến bên trên đó chính là chính ngươi vấn đề n ề n thân thể hình bầu dục thân thể là cùng loại với xi、si、mang máy xay sinh tố kết cấu không giờ khác nào không t ạ i khoáy động đặc thù nhiệt độ cao kim loại dung dịch loại kim loại này dung dịch là dùng tới chữa trị thần đại máy móc có thể đem cái khác tạp chất cũng chuyển đổi thành kim loại trình độ nào đó đến nói đây là đánh trúng thân thể cùng đầu liền sẽ bị tức tử khả năng công kích thần đại chi mộng truy lạc địa mở ra ngày đầu tiên không ít người chơi liền mắc lửa hoặc là biến thành kim loại pho tượng. hoặc là chém đứt mình bị đúc thành kim loại bộ phận chương ba trăm linh ba máy nguyên hình mất đi m ộ t tưởng chương ba trăm linh ba máy nguyên hình mất đi m ộ t tưởng công trình chi chun là một cái địch nhân đáng sợ phun ra kỳ lạ kim loại dung dịch có thể đồng hóa hết thể vật chất v ẫ lạ dở chỉ có thể không ngừng né tránh hắn cầm một thanh chính mình rèn đúc đi ra vũ khí ngăn cản một chút kim loại dung dịch vũ khí mặc dù không có bị hủy diệt nhưng là chất liệu thay đổi phía trên bám vào dòng thuộc tính cũng bởi vậy biến mất nhưng cũng may c ô một cách u sẽ chỉ mất mạng công trình chi chu bởi vì mất đi động lực sủi lơ sổ dưới nơi này không được không nhắc tới gờ dạ hạm loại quái vật này tính đặc thù bọn nó là từ hạch tâm cung động không có linh hồn cũng không có sinh mệnh chỉ biết chấp hành người chế tạo mệnh lệnh cho nên cho dù chặt đứt tay chân của bọn nó phá hư thân thể của bọn họ chỉ cần hạch tâm vẫn còn g ờ dạ hàm liền sẽ tiếp tục vận hành tiếp tục thi hành mệnh lệnh bất quá bởi vì không có linh hồn cùng sinh mệnh nguyên nhân cho nên đánh bại g ờ dạ hàm cũng không cách nào thăng cấp nhưng là tương đối g ờ dạ hàm cũng sẽ không bởi vì hạch tâm bị phá hư mà biến mất trên người mỗi một khối bộ kiện đều là rơi xuống v ư t có thể toàn bộ cất vào trong kho hàng vợ lạ d ở cố ý chỉ phá hư hạch tâm chính là vì lấy về hảo hảo nghiên cứu một chút đem công trình chi chu bỏ vào nhà kho về sau vợ lạ dơ lại lần nữa mở ra bước chân bất quá hắn tương đối hiếu kỷ công trình chi chu là từ đâu xuất hiện hắn cùng tờ d ẽ xạ thời điểm chiến đấu tất cả xuất hiện chiến đấu gờ dạ hàm đều là lấy một loại kỳ lạ chùm sáng quét hình đi ra hiện tại tờ d ẽ xạ không tại cái này vậy những n à y công trình chi chu là thế nào xuất hiện tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh hắn đạt được đáp án kia là một cái to lớn cái bệ sau đó có mấy cái kim loại cánh tay ngay tại nhặt t r ù n g quanh kim loại hòa tan ghép lại chế tạo cái gì từ hình dạng nhìn lại hẳn là công trình chi chu vẫn là giờ vô ý thức liền nghĩ phá hư cái này cái bệ đao hạ lưu người một cái tha hương người đột nhiên xông ra ngăn tại cái bệ trước mặt giữ tận vặt vẻo lưỡi kiếm cách hắn cổ mấy mải mẹt là không nhận ra cái nào tha hương người ngươi không thể phá hư vật này tha hương người nhìn xem phản chiếu lấy chính mình mặt vặn vẹo đại kiếm thì thầm một tiếng chầm chập về sau chuyển mấy bước nhưng là thứ này tại chế tạo công trình chi chu loại nguy hiểm này quái vật b ợ lạ dở có chút kỳ quái nhưng suy xét đến tha hương người cách tự hỏi giống nhau khác hẳn với thường nhân cho nên hắn quyết định trước thu hồi vũ khí nghe một chút ý nghĩ của đối phương nhưng thật ra là như vậy chúng ta phát hiện công trình chi chu đặc thù cách dùng tha hương người thấy vợ lạ dở thu hồi vũ khí nhẹ nhàng thở ra sau đó nói nghiêm túc công trình chi chu có thể thiết lập lại trang bị cường hóa b vợ lạ dở trong lúc nhất thời không có rõ ràng tha hương người lời nói nhưng suy nghĩ trong chốc lát sau liền rõ ràng h á n tại hỏa thỏ g e n đúc phòng làm công hỗ trợ thời điểm liền g e n đúc qua rất nhiều tha hương người vũ khí học tập đến không ít kiến thức mới tha hương người có rất nhiều vũ khí muốn cường hóa nhưng là bọn hắn tài liệu cùng kim tệ lại là có hạn trang bị cường hóa số lần càng là có hạn mà công trình chi chu phun ra chất lỏng sẽ thiết lập lại trang bị liền cường hóa dòng thuộc tính đều sẽ rửa đi tăng thêm công trình chi chu phun ra ngoài chất lỏng thuộc về kim loại chữa trị dịch cho nên liền cường hóa số lần đều thiết lập lại kỳ thật công trình chi chu là tương đối hy hữu quái vật cái này chế tạo đài một ngày chỉ có thể chế tạo một cái mà chúng ta người có rất nhiều tha hưng người nói rất t h u y ệ n chuyện cái này tựa hồ là lo lắng cho mình lời nói quá trực tiếp tạo thành ấn tượng xấu đơn giản đến nói cái này công trình chi chu thành tha hưng người trong mắt chiến lược tài nguyên có dự kiến trước tha hưng người đã bắt đầu sớm chiếm lĩnh ta có thể hiểu được b vợ lạ dơ mặc dù tiếp nối tha hưng người ở giữa tranh đấu nhưng là cũng sẽ lý giải ta trước đó ở bên ngoài phá hư một con công trình chi chu nguyên hình cơ hẳn không có quan hệ đi nói đến máy nguyên hình vợ lạ dơ phản ứng đầu tiên chính là cái gì rất lợi hại đồ vật dù sao đều là nguyên hình đúng không nhất định có cái gì sản xuất hàng loạt hoặc là hoàn thành phẩm không có đặc thù công năng b ợ lạ dở nho nhỏ chờ mong tha hương người nói ra chút gì máy nguyên hình chỗ lợi hại ừng không quan hệ kia là rác rưởi rác rưởi hai chữ đem b ợ lạ dở đối máy nguyên hình ba chữ chờ mong đập vỡ nát nhưng b ợ lạ dở còn muốn dễ rủa một chút nguyên hình không tầm thường đều là có chút đặc biệt một chút cũng không đặc biệt cái gọi là máy nguyên hình kỳ thật chính là tạo ra chân chính thành phẩm trước thất bại phẩm mà thôi có lẽ máy nguyên hình có thành phẩm không có năng lực nhưng là không có làm được chế tạo nó dự tính ban đầu tha hương người núi bay đem l nói cho cùng máy nguyên hình thắng được sản xuất hàng loạt cơ chỉ tồn tại ở ngay từ đầu chính là vì như vậy phát triển kịch bản bên trong m à t h ô i mặc dù như vậy kịch bản rất tốt bợn lạ dơ thất hồn lạc phép từ biệt tha hơn ư g người mà gà ở bên cạnh giả ra đi qua người tư thế cái gọi là trưởng thành chính là như vậy từng bước một tại lời nói của người khác bên trong mất đi m ộ t tưởng trở nên thành t h ụ vậy cái kia chút máy nguyên hình có phải hay không cũng là trong quá trình trưởng thành bị loại bỏ mất đi những cái kia dư thừa công năng mới biến thành sản xuất hàng loạt cơ ta không biết gà động tác một trận quay đầu nhìn về phía bợn l dơ nhưng là ta cảm thấy có dư thừa mộng tưởng rất tốt biến thành sản xuất hàng loạt giống nhau như lúc đại nhân một điểm ý tứ đều không có nói cũng đúng vợ lạ dở n h u n vai sau đó lũ ản tính không ít vợ lạ dở đến tương đối chế đại bộ phận thần đại gỡ dạ hàm đều bị tha hương người phá hư trên đường đi vợ lạ dở cũng nhìn thấy không ít tha hương người chiến đấu nói như thế nào đây tha hương người tựa như là một loại nào đó lấy kim loại làm thức ăn châu chấu chỗ đến sạch sẽ vợ lạ dở cũng chú ý tới không ít chế tạo thần đại gỡ dạ hàm to lớn cái bệ tha hương người đều giống như ước định mà thành giống nhau không đối to lớn cái bệ độc thủ tiền đặt cọc thuộc gờ dạ hàm có thể bị không ngừng chế tạo ra đây cũng là tha hương người kỳ lạ sinh thái trừ phi tất yếu nếu không nhất định sẽ cam đoan quái vật sẽ không diệt tuyệt lúc kia tha hương người liền sẽ từ ngày xưa ca ngợi chân thực cùng tự do biến thành nguyền rủa chân thực cùng tự do thần đại chi mộng truy lạc địa hết sức phức tạp bên trong không chỉ khắp nơi đều là thần đại gờ dạ hàm còn có rất nhiều c ả m bẫy cơ quan tha hương người bị những c ả m bẫy này cùng kẻ địch nổ khắp nơi chạy trốn mà bỡ lạ dỡ lại tự hỏi tờ rẽ xạ cùng độc nhãn chiến đấu rốt cuộc phải có bao nhiêu gian nan đã đến liền cạm b ẫ công trình chi chu đ Gà d ù nếu như nói thần là tất nhiên muốn vượt qua cửa hải khó khăn tất nhiên muốn đánh bại kẻ địch mà đi tới thần mặt sau chính là thắng lợi ám dụ lời nói vậy cái này thần phía sau thật sự là vô hạn mỹ hảo phong cảnh nó cũng không phải là như vậy ầm ầm sống dậy chỉ là như là hòa bình mỗi một ngày như thế cho người ta mang tới bình tĩnh b ẫ n là giờ mở ra bàn tay của mình để mềm mại có xanh xẹt qua chính mình giữa ngón tay kia là cho dù cách gáo giáp đều có thể cảm nhận được sinh mệnh lực nơi này hẳn là cái gọi là ẩn tàng gian phòng ta không chỉ cái thứ nhất đến cái địa khu này vẫn là thứ nhất tìm tới ẩn tàng gian phòng cũng lấy đi bên trong thứ đáng giá nhất gà đắc ý dùng cánh xoa xoa chính mình mỏ ngươi cùng hẹn bị quan hệ đã tốt đến động tác đồng hóa sao Bở lạ gà l một cái sát cái mũi sát tác, hẹt thời tiểu tác. cái cái đắc sẽ động đây động Còn tốt còn tốt, không sánh bằng ngươi cùng là làm hẹt bì bì. ý điểm tốt tốt, ra vẻ khiêm tốn đồng thời hướng phía bờ lạ dơ nháy mắt ra hiệu giống như là là ám chỉ cái gì nhưng bờ lạ dơ hoàn toàn không có hiệu chỉ là nghiêm túc lắc đầu nếu như giữa bằng hữu có cái gọi là ưu tiên cấp lời nói vậy thì không phải là bạn bè mà là lợi dụng đối tượng gà nghiêng đầu qua xúi quẩy m ộ ư ơ i phần thở hát ra sau đó đi ở phía trước dẫn đường vợ lạ dơ nhui bay đi theo gà dẫn hát đi là nhặt được rơi xuống vận địa phương gà ở phía trước dùng cánh quét lấy bãi cỏ sau đó nghiêng đi thần để b ỡ lạ dợ tận mắt xem xét trước mắt c h ẳ n g cảnh k i a là vượt qua thần muốn trả ra đại giới b ỡ lạ dợ nhìn thấy là một cái tàn tạ không chịu nổi kim loại nữ tính pho tượng duy trì chống thứ gì tư thế nhìn qua phương xa k i a là tờ d ạ xạ cho dù nữ tính pho tượng mặt đã mơ hồ b ỡ lạ dợ có thể vô cùng xác định pho tượng này là tờ d ạ xạ đây là công trình chi chu kim loại chưa trị dịch đồng hóa qua kết quả sao b ỡ lạ dở thở sâu thở ra một hơi không có quá nhiều sầu não vòng quanh tờ d ạ xạ pho tượng tìm kiếm lấy manh mối thời đại này đối với thần đại khoa học kỹ thuật lý giải giới hạn trong thần đại ma pháp tạo vật nhưng thần đại khoa học kỹ thuật hiển nhiên không chỉ giới hạn ở đó cho nên b ợ lạ giờ cũng không chờ mong chính mình có thể từ thần thay mặt gở dạ hạm trên thân phân tích ra cái gì hữu hiệu tình báo cho nên chỉ có thể từ hết thể người chế tạo trên thân tìm b ợ lạ giờ lấy ra huy chương cùng thuyền cứu nạn động cơ huy chương tạm thời không nói t ờ dẹ ẽ xạ pho tượng ngực trừ độc nhãn trưởng thường xuyên qua vết thương bên ngoài còn có một cái rất vi d i ệ u lỗ hồng giống như là vì đem thuyền cứu nạn động cơ khảm nạn đi vào giống nhau cái này giống như là một thanh khóa dụ hoặc lấy cầm chìa khóa người ta nói Có hay không một loại khả năng tại ta đem cái đồ chơi này bỏ vào về sau t ờ dẹ ẽ xạ liền lấy bộ dáng này hoạt động biến thành kẻ địch công kích ta b ẫ n là giờ tại muốn đem thuyền cứu nạn động cơ bỏ vào trong n g a y mắt dừng tay lại ngừng lại dục vọng của mình nơi này là ẩn tàng gian phòng mà ẩn tàng gian phòng không có khả năng chỉ là một cái phong cảnh đặc biệt tốt địa phương ẩn tàng quái vật ẩn tàng bảo tàng hẳn là một cái cũng sẽ không thiếu mới đúng k h ư n ế u không chúng ta trước đem pho tượng tứ chi phá đi dù sao r a hỏa này là một cái muốn hủy diệt thế giới kẻ địch không phải sao gà đề nghị ưu năng cũng không có như vậy tính vợ l à g i ờ cũng không có cách nào hai ba câu nói liền đem tờ rẽ xả chuyện cùng ga nói rõ cho nên trước đem thuyền cứu nạn động cơ khảm vào tờ rẽ xả n g ợ c nạp năng lượng thuyền cứu nạn động cơ đột nhiên phát ra một thanh âm vợ l à g i ờ lập tức lui lại một bước lấy ra vũ khí chờ lấy tờ rẽ xả pho tượng phát động công kích nhưng tờ rẽ xả pho tượng vẫn như c ũ vô cùng yên tĩnh chỉ là trên thân toát ra từng đạo quan g văn kết nối hướng thuyền cứu nạn động cơ nhìn qua giống như là thuyền cứu nạn động cơ tại hấp thu trong pho tượng còn sót lại năng lượng vợ lạ duy trì cảnh giác dựa vào đi lên ánh mắt chú ý tới kết nối lấy thuyền cứu nạn động cơ tia sáng hắn nhớ lại trước mắt đối thần đại khoa học kỹ thuật tình báo. trong đó có một đầu là ga nói tới lan tràn quan g văn có thể để cho bình thường khối kim khí biến thành thần đại gợ ra hàm có lẽ quan g văn chính là năng lượng nào đó thông đạo có thể để hạch tâm bên trong năng lượng chuyển ra ngoài vợ lạ giờ cầm lấy huy chương đặt ở tờ rẽ xạ pho tượng quan g văn bên trên nguyên bản bóng loáng huy chương rung động lên trung tâm mở ra quét ra một vệt sáng công kích vợ lạ giờ lập tức né tránh trùng sáng quét sạch bó kiên nhẫn truy tung ta cảm thấy khả năng này là một loại nào đó truyền lại tình báo phương pháp ngươi không cần k ẩ n trương như vậy ga ở một bên mặt mũi tràn đầy im lặng nhưng là thứ này hướng phía mi tâm của ta đến vỡ lạ giờ nhìn thấy chùm sáng đảo qua địa phương phát hiện những cái tia cỏ xanh không có chịu ảnh hưởng sau mới ngừng lại được nhìn thấy chùm sáng ở trên người chậm dai hướng phía c h á n của mình leo lên vỡ lạ giờ từ đ ấ y lòng cảm nhận được không thể chứng làm chùm sáng cuối cùng rơi vào mi tâm của hắn huy chương một trận rung động biến thành mảnh vỡ lờ vờ bảy mươi ba một lờ vờ bảy mươi b ố một người g ắ t đêm lờ vờ hai lờ vờ ba thu hoạch được trạng thái đặc thù t ỷ li ẩn học đồ đây là t r ò m sao chi lược sao vỡ lạ giờ nhìn về phía chính mình c h ú c phúc lần trước sử dụng ngôi sao m ả n h vỡ thu hoạch được c u n g sư từ thời điểm người gác đêm liền thăng cấp người gác đêm dựa vào tròm sao lực lượng thăng cấp như vậy cái này trạng thái đặc thù tỉ lỉ ẩn học đồ hẳn là c u n g nhân mã một loại nào đó biểu hiện a quả nhiên không có cách nào chiếm hữu c u n g nhân mã a v ỡ lạ giờ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng sau đó hắn lập tức cảm nhận được bên cạnh c h u y ể n đến ánh mắt là gà nàng đang dùng mặt của mình vô biểu lộ cha tấn lấy hắn không cẩn thận bạo lộ ra tham lam khu khu ta liền hơi đáng tiếc một chút nha vợ giang tay ra sau đó lập tức rời đi chủ đề t h mỹ nghĩ lại nếu như chị dòng không có bay lên bầu trời lời nói. trên thế giới này chẳng phải không tồn tại đ à n sinh tại cung nhân mã phía dưới người sao đó không phải là ai cũng có thể có được cung nhân mã sao mặc dù bỡ lạ giờ đây là tại nói b ậ y nhưng gà ngược lại là sửng sốt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ ừm khả năng vừa vặn trái lại trừ sinh ra cung nhân mã chỉ rồng ai cũng vô pháp đạt được cung nhân mã cho dù nhân mã không có bay lên bầu trời nhưng vị trí đã bị c h i ế m cứ cho nên đối với trên đất sinh linh mà nói cung nhân mã tồn tại lại không tồn tại có thể trở thành cung nhân mã chủ nhân tiếp theo chỉ có một cái đã là tại cung nhân mã phía dưới sinh ra lại muốn tồn tại lại không tồn tại người mới được chỉ có như vậy mới có thể phối đôi cung nhân mã t r ả thái tồn tại gì lại không tồn tại thật phức tạp dù sao đã thông qua người gác đêm thu hoạch được một bộ phận cung nhân mã ra hộ cũng không cần suy nghĩ những này v n là giờ dứt khoát đem loại này phức tạp vấn đề ném ra sau đầu đem l ự c chú ý đặt ở tỷ lỷ ẩn học đồ bên trên liên hệ đến cho cái này trạng thái đặc thù đạo cụ tên bên trong có chứng nhận tốt nghiệp ba chữ này kia hơn phân nửa là cần hắn làm được một ít chuyện từ học đồ biến thành cái gì khác cũng chính là cuộc thi sao hy vọng không muốn là cái gì trí lực cuộc thi a chương ba trăm linh năm t i n h linh đặc thù đam mê chương ba trăm linh năm tinh vợ lạ giờ chưa từ bỏ ý định đem chung quanh đều đi dạo một cái lượt từ kết quả đến xem nơi này chỉ là một cái rất đặc biệt thưởng thức phong cảnh ẩ n tàng gián phỏng cái này giống như là vì cho một mực kéo căng thần kinh người một cái có thể nhìn một lát phong cảnh thư giãn một tí địa phương có lẽ mảnh này phong cảnh mới là thần đại chi mộng truy lạc địa chân chính bảo tàng tờ rẽ x ả muốn cho lại tới đây người chỗ biểu hiện ra vợ lạ giờ dứt khoát ngồi tại tờ rẽ x ả pho tượng bên cạnh có chút đổi phế thở dài thật đúng cái gì cũng không có tìm tới ngươi không phải đã được đến vì ly ẩn học đồ cái này trạng thái đặc thù sao gà học b ỡ l à giờ dáng vẻ ngồi xuống giang ra chính mình chân ngắn nhưng là cũng chỉ là một cái trạng thái đặc thù mà thôi hoàn toàn không có nói cho ta nên làm như thế nào b ỡ l à giờ nhìn xem trúc phúc thượng đặc thù tiêu ký đau đầu nếu như nói nhân mã chỉ d ộ n g vị trí là bảo tàng lời nói kia từ huy chương bắt đầu chính là một cái tiếp theo một cái câu đố nói thực ra hắn hiện tại cũng không phải nhàn nhã phá g i ả i câu đố thời điểm độc nhãn giống một cái cự thạch ngăn tại trước mặt không chỉ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống còn mười phần trứng mắt vì sao lại trứng mắt đây còn không phải là bởi vì gia hỏa này ảnh hưởng lấy đoán tạo sự đột phá tha hương người đều bởi vậy không làm đ o á n tạo sư có lẽ đáp án đã viết tại câu đ ố u thượng tỷ li ẩn học đồ cái này tỷ li ẩn hoặc là tên người hoặc là địa danh sẽ như vậy đơn giản sao b vợ lạ giờ rất hoài nghi dù sao thần đại cũng coi là cổ lao thời đại đi thời đại kia người sẽ ngay thẳng như vậy đem đáp án nói ra sao mà lại tỷ li ẩn cái từ này nói không chừng là thần đại đặc thù danh xưng ơ trừ tinh linh không có người nào sẽ biết thần đại chuyện mà ta hiện tại cũng không nghĩ như vậy thấy tinh linh tuy nói tinh linh mang theo tên là người cầm đèn trọng yếu nghề nghiệp nhưng là luôn cảm thấy hiện tại đi gặp tinh linh sẽ mất đi chút trọng yếu đồ vật chẳng hạn như tam con a nhận biết ta loại hình lại nói không có người cầm đèn hắn không phải cũng h ả o h ả o hoàn trả lấy t r ò m sao sao ta nói ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi tha hương người gà đột nhiên nói nhưng nàng hiển nhiên cũng là thuận miệng nói hỏi tha hương người v ỡ là giờ n h ư mày hắn cũng không trách gà sẽ vừa nói xong cũng một bộ chính mình nói cái gì lời nói ngu xuẩn biểu lộ bởi vì tha hương người đáng yêu lại ngây thơ hai năm trước mới xuất hiện thời điểm cùng tay cùng chân thậm chí liền cơm cũng sẽ không ăn tha hương người cái gì cũng không biết tha hương người chờ đợi bọn hắn giải đáp vấn đề dường như đã là một loại thưởng thức loại này thưởng thức cho tới bây giờ đều không có bị đánh vỡ bởi vì tha hương người từ đầu đến cuối đóng vai lấy đi vào dị thế giới các nhà thám hiểm dị thế giới nhà thám hiểm làm sao lại so dân bản địa còn hiểu hơn thế giới này cũng không phải không có khả năng dù sao tha hương người cứu vớt qua vô số thế giới tích lũy tri thức hình thành tên là sáo lộ mới học khoa mà tha hương người đã vô số chứng minh dù là thế giới khác nhau cũng tồn tại tương tự sáo lộ nói đến l ụ c xì nói qua bọn họ thế giới đã từng cũng có ngôi sao cũng có thể nhìn thấy mười hai cái trong sao nói không chừng thế giới của bọn hắn cũng lưu truyền cung nhân mã truyền thuyết vẫn là g i hắc hưu một tiếng đứng lên hướng tha hương người tìm kiếm đáp án có lẽ là một loại phương hướng mới hắn không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử làm bỡ là giờ nhắc tới một câu tinh linh thời điểm gánh vác lấy v i đại sứ mệnh tại hoàng kim thụ hải phong bế trước một khắc cuối cùng đi ra tinh linh lâm vào khống cảnh không còn là là đường bị phong lưu c ố sự hấp dẫn l ự c chú ý càng không phải là bởi vì trầm mê tha hương người mỹ thực mà không được không mặc trang phục hầu gái làm công trả nợ là thật đường đường chính chính gặp tập k ích vẫn là đến từ tha hương người tập ích những n à y tha hương người sức chiến đấu cực cao đồng thời mục tiêu trực chỉ các nàng gánh vác q u ố bảo có thể mang đến duy nhất nghề nghiệp thần cung đáng ghét rốt cuộc là từ đâu tiết ra đến tình báo mười vị tinh linh bên trong tư lịch tối cao gánh vác người lãnh đạo c h i vị tinh linh trưởng lao sắc mặt khó coi tìm đúng cơ hội hướng phía một cái tha hương người điểm rừng chân bắn một tiễn nhưng vị kia tha hương người thân thủ kinh người thế mà d ấ m lên một mảnh lá dụng lần nữa ngày lấy đà ta đã sớm nói không nên đem quốc bảo dùng để trả nợ tha hương người sẽ đến cướp không phải chúng ta tinh linh cầu nguyện nghi thức lời nói không ai có thể nhìn ra kia là giải tỏa nghề nghiệp đạo cụ nhất định là tinh linh bên trong phản đồ để luận tinh linh nhóm linh hoạt trong rừng xuyên qua vây quét bọn hắn tha hương người cũng không muốn muốn thương tổn bọn hắn chỉ muốn cướp đi tinh linh trưởng lao trên lưng bị băng vải bào khỏa thần cung kể từ đó các nàng cũng không tốt ra tay bật gác đáng ghét chúng ta vốn nên là tại cửa hàng đầu ngọt bên trong chờ lâu một đoạn thời gian trẻ tuổi nhất chỉ có hơn tám tuổi tinh linh lớn tiếng n g a n trách đều tại các ngươi nhóm này người già mặc quá bại lộ hại chúng ta bị đuổi ra ngoài ta cho rằng người tuổi trẻ bây giờ thích mặc ít một chút mũ t r ù n g dưới chỉ có mấy cây rủ xuống vải như ẩn như hiện che chắn lấy siêu nọ cấp thân thể tinh linh trưởng lao không cam tâm hô to chính mình thời đại tinh thần đây là các ngươi thành ki đối với người trẻ tuổi mà nói lớn nhất lôi điểm ở chỗ cùng chất hóa chúng ta mặc giống nhau như lúc bại lộ nhìn lên cũng chỉ là lớp kín không có bất luận cái gì đặc sắc thịt tường mà thôi ngay tại tinh linh nhóm định dùng tự thân cùng d ừ n g d ậ m lực tương tác đánh tan tung tích của mình lúc một mũi tên lấy dường như ma pháp quỹ tích đâm vào chân của các nàng bên cạnh đây là tinh linh mới có thể khiến đi ra xạ kích k ỹ xảo tinh linh nhóm ánh mắt đồng thời nhìn về phía một chỗ nơi đó có cái mang theo màu đen rừng cây mũ chùn người đang đứng ở trên miệng cây như là thợ săn giống nhau nhìn xuống các nàng kia mũ chùn vô pháp che chắn màu nâu thai dài vạch trần thân phận của đối phương, đoạn tinh linh nhóm một nháy mắt nghiêm túc trong ánh mắt hiện hiện l ạ n h lẽo tha hương người muốn cướp đi quốc bảo là một mắt chuyện tinh linh nhất tộc coi như thỏa thỏa phản bội sau đó cũng không phải lớn t u ổ i người bồi tiểu hài t ử chơi đ ù a tinh linh trưởng lão hử lạnh một tiếng lan lộn ra bụi cỏ cải tên mở cùng lạnh lùng như băng đi chết đi đáng xấu hổ đoạn là giả đây chính là cái cuối cùng đi đại lực phi chuyên phủi tay đem c h ó i gô tinh linh trưởng lao n é m ở toàn bộ bị bắt sống tinh linh đóng bên trong sau đó đem băng vải bao khỏa cung đưa ra ngoài không nghĩ tới ngươi sẽ ủy thác chúng ta làm loại sự tình này đây là vật rất quan trọng sao là trọng yếu thủ lao đoạn lạc tinh linh tiếp nhận cùng tìm đòi một lúc sau xác nhận là hàng thật s a u nhẹ gật đầu cảm tạ các ngươi đoạn lạc tinh linh vừa nói một câu nói liền chú ý đến đại lực phi c h u y ê n hoang mang biểu lộ nàng không được không ho khan một tiếng tập trung lực chú ý dùng đến cùng tự nhiên câu thông vâu ngã trạng thái tiến hành đối thoại nếu như không làm như vậy lời nói tha hương người nghe không hiểu tiếng nói của nàng yêu tinh quốc tha hương người nhóm ta sẽ dành cho các ngươi đã nói x o n g thủ lao đáng ghét đoạn là giả ngươi là không có tư cách sử dụng tần cung tinh linh trưởng lão mặt mũi tràn đầy o á n hận cái khác tinh linh cũng là vẻ mặt giống như nhau nhưng đoạn lạc tinh linh hoàn toàn không để ý đến tinh linh nh q u a y đầu liền muốn rời đi ngược lại là đại lực phi chuyên cảm thấy có chút không tốt lắm mặc dù hắn nghe không hiểu tinh linh ngôn ngữ nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra tinh linh nhóm một bộ đồ trọng yếu bị cướp đi biểu lộ các nàng không có sao chứ không có việc gì các nàng trong lòng lao hưởng thụ đọa lạc tinh linh đem cánh cung tại sau lưng thuận miệng nói ra vô cùng tình bạo như loại này cho người trọng yếu đồ vật bị cướp đi các nàng chỉ biết cảm thấy kích thích đại lực phi chuyên q u a y đầu lại quả nhiên tinh linh nhóm chính diện m a hửng hồng nhìn xem bọn hắn tượng biểu tượng thuần khiết tinh linh người đang nói cái gì thế giới này không tồn tại như vậy tinh linh Chương Phở lạc chi thần cuối cùng sẽ bình đẳng hạ xuống chế tài chương ba trăm linh sáu lạc chi thần cuối cùng sẽ bình đẳng hạ xuống chế tài chim cánh cụt ôm một điện văn kiện đứng ở cửa phòng học than thở thần đại khoa học kỹ thuật bại lộ thực tế quá sớm cái này vốn nên là một năm về sau mới có thể mở ra đồ vật lúc kia các người chơi không sai biệt lắm đã đối nội dung trò chơi cảm giác được một tiếng án đây chính là đầu nhập thần đại khoa học kỹ thuật loại này mới kèm theo trang bị phong phú trò chơi cách chơi thời điểm xuất hiện sớm như vậy chỉ sợ có chút khớp ổn nhưng là hã biết cho dù chính mình đem sầu lo nói ra các tiền bối cũng chỉ sẽ dùng lấy tùy ý thái độ ứng phó nhưng khi hắn đẩy cửa ra đi vào phòng họp một khắc này hắn cảm nhận được đập vào mặt cảm giác nóng bỏng các tiền bối thế mà từng cái đều mặt mũi tràn đ ầ y mồ hôi lạnh ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh luôn luôn vô cùng tùy tính chủ cụ chính không ngừng run lấy chân các vị là đang lo lắng thần đại khoa học kỹ thuật chuyện sao đây không phải nói nhảm sao ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống lang nhân lập trình viên khó được bày ra nghiêm túc mặt chỗ làm việc người mới nhìn thấy loại này nghiêm túc mặt đại khái sẽ run run rẩy rẩy sợ h ã i tự mình có phải hay không muốn bị đổi u ra khỏi cửa mà chim cánh cụt cảm động che miệng của mình đám người này rốt cuộc nghiêm chỉnh lại rốt cuộc không phải chỉ có chính mình một người phải phụ trọng tiến lên chúng ta học nguyên nhân rất đơn giản đó chính là thần đại khoa học kỹ thuật thật quyền nói chuyện lớn nhất tuổi tác nhiều tuổi nhất vẹn vẹn lấy một đầu mổ sẽ coi như che chắn bị đông đảo bạn trên mạng xưng làm mổ xài người nam nhân vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc nói thật chơi rất vui khu khu cụ tốt ta ta nghiêm túc một điểm thần đại khoa học kỹ thuật quá sớm lộ ra ánh sáng đúng là một cái chuyện rất phiền phức hội nghị đi vào chính đề thần đại khoa học kỹ thuật phiền phức điểm ở chỗ nó là một loại mềm khoa huyễn là đối tương lai khoa học một loại h ảo tưởng loại này h ảo tưởng rơi vào người chơi trong tay là không thể k h ô n g đồng dạng là h ảo tưởng ma pháp là có cực hạn dù sao thế giới hiện thực bên trong các người chơi sẽ không dùng ma pháp nhưng trong hiện thực người chơi đều hiểu khoa học sẽ lợi dụng có sắn thần đại khoa học kỹ thuật xoa ra cái gì là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sớm tại hơn một trăm năm trước có một cái tính năng cực kỳ thấp tối cao tấm ấy còn có ba mươi tấm máy chơi game có người ngay tại cái máy trò chơi này độc chiếm một cái mở ra trên thế giới dùng bên trong cung cấp giản dị đồ điện làm ra điện xoay chiều cùng dòng điện một chiều cũng làm ra vệ tinh hơn một trăm năm trước người chơi đều có thể dùng một đ ồ n g phá linh kiện làm được loại sự tình này liền chớ đừng nói chi là hiện tại c h u cụ mở ra hư nghĩ đầu ảnh trong đó là các người chơi ngay tại công lược một con to lớn cơ giới long video thần đại chi mộng truy lạc địa bên trong tất cả bột đều là tử vong trạng thái các người chơi muốn thảo phát bốt liền nhất định phải lục lọi ra tên là mạch kín thiết lợ ngay tại vận hành thần đại khoa học kỹ thuật bên trên sẽ có phát sáng đường vân đồng thời những đường vân này là vừa vặn kết nối lấy năng lượng nguyên hình thành một cái tuần hoàn đây chính là mạch kín muốn đánh bút l i ề n trước hết tìm tới cỡ lớn năng lượng hạch tâm đem thu thập được thần đại g ở dạ h à m linh kiện lắp ráp đi lên c a m đoan linh kiện thượng quan văn q u ý đạo cấu thành mạch kín đợi đến cỡ lớn năng lượng hạch tâm kiểm tra đến đã khôi phục năm mươi mạch kín liền sẽ khởi động lấy tiêu diệt kẻ địch làm mục đích vận chuyển cỡ lớn năng lượng hạch tâm sẽ căn cứ chính mình loại hình ưu tiên thu thập chung quanh kim loại cùng linh kiện chữa trị thân thể lúc này các người chơi lung tung lắp lên đi lên công năng khác nhau linh kiện sẽ bị cải tạo vì chính xác bộ kiện người chơi có thể lựa chọn phá hư cỡ lớn năng lượng hạch tâm cũng có thể lựa chọn đơn t h u ầ n phá hư mạch kín để cỡ lớn năng lượng hạch tâm lần nữa quay xong người chơi cung cấp linh kiện sẽ biến thành rơi xuống vật cái khác bộ phận sẽ biến thành sắt vụn chờ đợi lấy lần nữa bị cỡ lớn năng lượng hạch tâm hấp thu loại này bột thiết kế dự tính ban đầu là vì để người chơi trong tay vô dụng linh kiện cải tạo thành chiến đấu đạo cụ nói rõ ràng điểm chính là rút thưởng cực chính mình vô dụng linh kiện có thể hay không tại bột bị kích hoạt thời điểm bị đổi thành chuyển vận v ó trang nếu như là một cái người chơi đơn đấu lời nói có 50% m m t xác suất sẽ là hữu dụng bộ vị hiện giai đoạn rơi xuống vũ khí lạnh cùng hộ giáp loại lời nói là thường lớn có thể dùng làm vũ khí rèn đúc phôi thai năng lượng vũ khí chính là lôi khởi động năng lượng vũ khí cách chơi còn chưa mở thả vốn nên là như vậy mô sai người cười khổ một tiếng nhưng mọi người đều biết người chơi xưa nay sẽ không tôn trọng người thiết kế dự tính ban đầu các người chơi tại phát hiện năng lượng hạch tâm cùng thần đại gờ dạ hàm linh kiện quan hệ trong đó về sau làm chuyện thứ nhất tuyệt đối không phải là cây đồ mà là lợi dụng mạch kín có thể đem linh kiện tổ hợp lại với nhau cái này thiết lập bắt lấy thần đại gờ dạ hàm tiến hành cải tạo khởi động bên trong thần đại gờ dạ hàm là vật sống người chơi vô pháp đem này bỏ vào trong kho hàng nhưng là người chơi tuyệt đối không ngại một đường câu dẫn một cái thần đại gờ dạ hàm chạy ra cửa hải phạm vi quá trình này có thể sẽ dài đằng đắng nhưng là trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu rất nhà người chơi hiện tại thần đại khoa học kỹ thuật chỉ có thể làm làm hoàn cảnh sinh vật đến lợi dụng có trời mới biết người chơi có thể tùy ý thao tác cải tạo thần đại khoa học kỹ thuật sau sẽ chỉnh ra cái gì chiêu trò nói không chừng sẽ phục khắc da cao tới đứng ở đại địa phía trên danh tràng cảnh cho nên đây mới là một năm sau a i bài tin tức tức là muốn triệt để phân tích sử dụng thần đại khoa học kỹ thuật bên trong trọng yếu nhất năng lượng hạ t â m cần cao cấp đoán tạo sư nghề nghiệp cũng chính là cần đánh bại độc nhãn đời thứ hai độc nhãn chính là một cái mười phần khó đối phó thế giới bột u có tuyệt đối năng lực phòng ngự không tìm được một đời độc nhãn lời nói cho dù người chơi có chi thức dự trữ cũng không biết mấu chốt đạo cụ ở đâu quá tốt rồi cũng chính là kia giúp thiên thai chỉnh sống giới hạn trong cải tạo đối địch quái vật thần đại g ờ g i ả hàm ta có thể đi trở về ngủ chim cánh cụ thấy chung quanh cắp tiền bối một bộ trầm tĩnh lại bộ dáng liền trầm mặc cầm trong tay sẽ phải nội dung của báo cáo lật、lại. ai biết cái này âm thanh lật giấy âm thanh cực kỳ trói thai tất cả mọi người đồng thời nhìn lại chim cánh cụt giữ im lặng mà trù cụ giống như là dự đoán được cái gì giống nhau đầu đầy mồ hôi con ngươi run dậy chỉ vào chim cánh cụt trong tay v ă n t i ệ n ngươi ngươi cái k i a quyển sổ thượng có phải hay không v i ế t cái gì đáng sợ nội dung sẽ không là chúng ta lưu lại cái gì cho dù không có đạt được đoán tạo sư nghề nghiệp cũng có thể thu được thần đại khoa học kỹ thuật sử dụng quyền hạn cửa sau đi chim cánh cụt đem quyển sổ lật trở về sau đó nhẹ gật đầu cung nhân mã hạng mục thông qua lời nói liền có thể đạt được cao cấp nhất thần đại khoa học kỹ thuật sử dụng quyền hạn nếu là công lược nhiệm vụ này người là cái yêu chia sẻ người chim cánh cụt không có đem nói cho hết lời về sau lời nói đại gia hiểu đều hiểu cung nhân mã kia là thứ m ộ ư ơ i hai cái hoàn toàn không cần lang nhân lập trình viên nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nói một nửa chủ cụ liền đột nhiên chui lên cái b à n t h ờ i d â y của mình nhét vào lang nhân lập trình viên miệng bên trong ngâm miệng cẩn thận thờ l ạ t chi thần chế t ả i t i li ẩn t i li ẩn sơn động a kia là chứ danh anh hùng đạo sư bán nhân mã chỉ d ồ n g chỗ ở một cái tha hương người đối mặt bỡ lạ dờ nghi vấn lấy ra một tấm bản đồ đưa cho bỡ lạ dờ trên bản đồ có vị trí này ngay tại thẹ xa ly địa khu bất quá chúng ta đã sớm vượt qua cái sơn động kia bên trong cái gì cũng không có đại khái là tên lừa gạt cảm tạ ngươi tha hương người vẫn lạ giờ lấy ra hoàn chỉnh công trình chi chu nguyên hình cơ muốn làm làm tạ lễ nhưng là tha hương người đưa tay cự t u y ệ t máy nguyên hình không có ích lợi gì ngươi thật muốn cảm tạ mời tại trường hợp công khai cùng ổ ảo dị nữ vương ấp, ấp ấp ô một m cái chương ba trăm linh bảy đi tới thẹ xã l y địa khu chương ba trăm linh bảy đi tới thẹ xã l y địa khu thẹ xã l y địa khu nói có khéo hay không vừa vặn ngay tại ạt ca đi ạ xung quanh cũng thuộc về thánh thập tự giáo quốc trong phạm vi trong đó chủ yếu quái vật chính là bán nhân mã bán nhân mã làm đối địch sinh vật thường xuyên quay dối quanh mình thôn trang cùng thành trấn bọn họ là dân tộc du mục chính mình sẽ không trồng trọt cây trồng nuôi dưỡng động vật chỉ biết đi đoạt hết bị đã từng cùng bợ lạ giờ nói qua hờ mẹ sư lữ mũ thương đội phải đối mặt kẻ địch chủ yếu chính là bán nhân mã loại này dân tộc du mục bất quá hạt ca đi ạ không có làm sao gặp bán nhân mã tập kích cái này cũng quy công cho lãnh địa ý thức cực mạnh bạch ngân lang nhân bạch ngân lang nhân không chỉ tính cơ động cực mạnh công kích còn m ư ơ i phần tấn mãnh đối với bán nhân mã mà nói là đối thủ khó dây dưa b vợ lạ dờ thông qua truyền tống tháp đi vào ạt ca đi ạ biên cảnh nơi này khoảng cách thệ x ạ luy địa khu còn có không ít khoảng cách bởi vì thệ x ạ luy địa khu thuộc về thánh thập tự giáo quốc nguyên nhân trong đó truyền tống tháp tạm thời còn không thể sử dụng b vợ lạ dờ có chút bận tâm thánh thập tự giáo quốc quốc dân nhưng hẹn bị đã tuyên bố người ủy thác hiệu triệu có thương nhân nghề nghiệp tha hương người làm trung gian thương đi duy trì thánh thập tự giáo quốc quốc dân sinh hoạt hàng ngày l nhưng chỉ có thể giải quyết khẩn cấp mà thôi truyền tống tháp cùng thương hội phong tỏa vẫn như cũ không có giải trừ bất quá hẹn bị tỏ vẻ không cần lo lắng bọn họ công việc là tìm ra cái k i a phong tỏa truyền tống tháp hồng y giáo chủ còn lại liền giao cho hờ mẹ sứ lữ mũ các đại nhân c á c vật nhìn lúc ấy hẹn bị vẻ mặt đó vợ lạ giờ liền sẽ biết hờ mẹ sứ lữ mũ chuẩn bị dùng một chút tiểu hài từ không thể nhìn dơ bẩn thủ đoạn hy vọng bọn họ không muốn làm quá mức vợ lạ giờ vì những cái k i a còn tại đảm nhiệm hồng y giáo chủ họa cái thanh giá sau đó liền không đi nghị những sự tình này lấy ra tha hưng ơ người tặng cho địa đồ đây là t h ẻ xạ ly địa khu địa đồ bởi vì bán nhân mã nguyên nhân cái này nghiêm chỉnh p i ế n địa khu đều không có một cái d ị c trạng hoặc la t h ô n trang cho nên h ắ n chỉ có thể đi bộ đi lại n không, đụng đụng ngươi. Ngươi không, không, không đủ sao vợ lạ dợ tương đương nghiêm túc vịn cái cầm suy tư chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm n g ư ơ i rất cấp bách bách biểu đặt ra chính mình đối trưởng thành khát vọng lúc kia ta rất lo lắng cho mình sẽ cản trở hiện tại xem ra ngươi ngoài miệng nói suy nghĩ phải nhanh lên một chút nhưng là thân thể lại rất lười biếng ngươi biết đối với trường sinh loại mà nói một trăm năm cũng bất quá là trong c h ư ớ c mắt sao chính ta nói như vậy có chút kỳ quái nhưng là hơn một tháng thời gian liền đến loại trình độ này đã rất nhanh gà bất đắc dĩ thở dài mở ra chính mình cánh hiện ra chính mình kinh người dương cánh chiều dài ngươi biết ta hiện tại có thể nhẹ nhom đánh bại lờ vờ tám mươi quái vật sao ta cũng có thể v ỡ là dợ tự hào chỉ chỉ chính mình ngươi cùng ta có cái gì t ự như gà dùng sức vung lên cánh đ a nhưng g k ta hiện tại liền muốn một con ngựa a cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần bỡ lạ dở chỉ có thể đi bộ chạy đi tới thẹ xạ lì địa khu cũng không phải không chạy nổi hoặc là tốc độ không đủ nhanh chính là đơn thuần dùng mấy lần truyền thống môn loại này tiện lợi cơ quan về sau cảm thấy đi bộ đi vào cái nào đó địa khu có t h ú n g đốc bất quá bỡ lạ dở rất nhanh liền không oán giận thẹ xạ lì địa khu đối với hắn mà nói là một khối không biết khu vực khoáng đà ạ sơ g ố c vườn quanh dãy núi chạy xiết dòng sông từ trên núi chạy xuống ở trên núi rót thành dòng sông cuối cùng hướng chạy bình nguyên cuối cùng rót thành thệ xạ lì trung tâm sông cùng cái khác địa khu phong cảnh bất đồng để bước tiến của hắn đều nhẹ nhàng không ít phía trước có tình huống gà đột nhiên chuyển đến báo động trước để bỡ lạ giờ không được không thu hồi thưởng thức phong cảnh tâm thái đem l ự c chú ý đặt ở gà cùng hưởng tầm mắt bên trên Khi chính dây chính mình to lớn thân thể ruội là lớn l xà, một to nuốt trừng con cự dây g i ố nếu g g được đầu độc, kích phun rắn ra trí sẽ tử i t chết địch nhân, mà giống cái nhân, đ giống mà ầ r ắ như sẽ p u n tính, con ngồi. ra tê liệt độc tính, tê liệt độc ờ i không o đao bén, có thể tùy tiện mở ra nặng áo đao hoàn toàn đào á giáp, đáng c có cũng có trước cậy, cả lực lân lưới là đây phiến như bén, tiện nặng nghề giống như giống nhau săn như tin phương năng Nếu như sắp phi thể thể Thợ vãi đối đi đem đều ra ra. ra. tùy tất mở k có thợ săn lời nói cũng chỉ có thể thông qua đồ dám đến phân biệt đối phương t r ủ n g tộc tại tao nội chiến bên trong lấy ra đồ dám cùng tự sát không hề khác gì nhau ngay tại ăn chính là giống cái đầu lâu mà phụ trách cảnh giới giống được đầu lâu lập tức chú ý tới thế tới hung hăng bỡ lạ d ở hám i ệ n g phát ra đe dọa g à o thét bỡ lạ d ở đối với cái này mắt đ i ế t hai ngơ nhặt lên trên đất tảng đá lấy lôi đ ỉ n h ném hướng phía giống cái đầu lâu ném tới kỹ năng độ gia tăng sự thuần thục lôi đ ỉ n h ném ép e căn cứ lực lượng thuộc tính đem vật phẩm ném ra ngoài cũng bám vào lôi thuộc tính giống được đầu lâu lập tức ngang qua thân thể ngăn t r ở kia sen lẫn lôi thuộc tính tảng đá cũng vẫn nộ hướng phía bỡ lạ dơ phun ra nộp độc kia là trí tử nộp độc nhưng bỡ lạ dơ lại trực tiếp nên đón tiếp lấy kháng độc tính a căn cứ lực lượng cùng t nọc g độc công n kích vô hiệu xong đầu xà quay đầu dùng tới vung đuôi đương nhiên vung đuôi chỉ là hư chiêu chân chính sát chiêu là cao tốc vung đuôi đem cái đôi thượng vẩy dày đặc coi như phi đao vai ra v ỡ lạ giờ lập tức chui vào cái bóng dưới đất kia là ở trên không bay lượn gà cải bóng mất đi mục tiêu công g i n một trận dường như chưa kịp phản ứng mà v ặ n vẹo bạch ngân lưới kiếm từ trong bóng đen dò ra đâm vào s o n g đầu xà giao nhau chỗ s o n g đầu xà dùng chung một cái trái tim ngay tại giao nhau vị trí trí mệnh s ử hình thành công phát động lv 8 5 s o n g đầu toàn thân cứng đ ở hóa thành bụi đất mà s o n g đầu xà ăn vào một nửa con mồi tự nhiên rơi ra kia là một con nhân mã bán nhân mã n ẹ t s lv s á l chương ba t h á o xác nhân mã chương ba t h á o xác nhân mã có đẳng cấp biểu hiện đồ vật trừ chịu chúc phúc người bên ngo chính là quái vật cho nên từ s o n g đầu xà miệng bên trong rơi ra đến cái này bán nhân mã mặc kệ hắn có hay không tên của mình khẳng định là quái vật không có chạy b ợ lạ giờ dựng thẳng lên vạn b è o đại kiếm định đem cái này lờ vờ sáu mươi lăm bán nhân mã cũng cho xử lý hắn hiện tại là một chút kinh nghiệm giá trị cũng không nghĩ lãng phí bất quá b ợ lạ giờ nho nhỏ xoắn suýt một chút chính mình nên đ â m vị trí nào dù sao bán nhân mã nửa người nửa ngựa người bộ phận cùng ngựa bộ phận tựa hồ cũng có thân thể hoàn chỉnh khí quan nếu có thể hắn hy vọng đâm t r u n g trái tim trí mệnh sử hình có nghiêm cẩn chủ thứ phán định trái tim cùng cổ sẽ trong nháy mắt phát động tức tử nhưng là những vị trí k h á c l i ề n sẽ có rõ ràng lấy máu quá trình nhìn xem rất khử ủ phố ngay tại bỡ lạ giờ lưỡi kiếm sắp rơi xuống một khắc này bán nhân mã đột nhiên mở mắt nhìn t r ò n g chọc vào sắp đâm t r ú n g mũi kiếm của hắn t ố t thật đẹp kiếm cái gì bỡ lạ giờ xứng sở nhưng cái này q u a y người tên là netsus bán nhân mã đã bỏ lên trên mặt tường hồng ghé vào vặt vẹo trên đại kiếm thở hồn hện cái này đầy đặn thân thể cái này có lồi có lò hình chữ s tự thái còn có cái này người người tuế nguyễn t vợ lạ d ở không biết bán nhân mã tàn không tàn bạo nhưng là háo sắc là khẳng định cái bộ dáng này vợ lạ d ở tại hỏa thỏ rèn đúc phòng thời điểm tại tha hương người trên mặt thấy nhiều đây là luyến vật đam mê mà lấy như thế cùng nhiệt biến thái biểu lộ đến xem háo sắc điểm ấy bao nhiêu là thật nessa lấy sền sệt ánh mắt thuận vạn b ẹ o đại kiếm leo lên cuối cùng đến vợ lạ d ở trên thân một nháy mắt ánh mắt thả ra còn mang vợ lạ d ở thể nếu như cái này bán nhân mã hướng về phía trên người hắn áo giáp phát tỉnh hắn nhất định sẽ làm thiết quyền chế tài ngài là một vị sư thừa người lùn đoán tạo sư sao nhiệm vụ đặc tù bán nhân mã chi thôn mời để cử bỡ laser xương sở từ loại này tình huống đến xem nesus là nhận ra trên người hắn đoán tạo sư hòa thọ mới ngươi nhất thiết phải đến chúng ta bộ tộc một chuyến nesus lập tức đứng lên lấy lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm bỡ laser bỡ laser dùng ngón tay gõ vặn mẹo đại kiếm chuột kiếm nesus không có lý trí đương nhiên cái này lửa nóng cũng không có mang đến phương diện kia cảm giác nguy cơ nói cứng lời nói cảm giác giống như là đang nhìn nhạc phụ lửa nóng ánh mắt mặc dù bây giờ bán nhân mã bộ tộc là thế lực đối địch nhưng là đã từng thú nhân cũng thế mà lại thú nhân thậm chí không biết nói chuyện tha hương người chia đôi nhân mã thái độ cũng rất vi diệu tò mò lại ngại phiền phức. suy tư một lát sau b ợ lạ d ở quyết định đi tới nesus s bộ tộc coi như là thu thập thẻ xạ lì địa khu tình báo nesus s nhiệt tình mời b ợ lạ d ở c ư ớ i lên đến nhưng b ợ lạ d ở bởi vì không có cảm giác an toàn khéo léo từ chối cũng tỏ vẻ lực chân của mình đủ để đổi kịp nesus s tại nesus s chạy dẫn đường thời điểm b ợ lạ d ở thuận tiện hỏi thăm một chút tình báo ta có một vấn đề bán nhân mã là đối đoán tạo sư có cái gì đặc thù ưu đ ạ i sao đúng vậy ai chúng ta bán nhân mã sùng thượng vũ lực vũ khí chính là chúng ta cả đời bạn lữ đoàn tạo sư chính là chúng ta bán nhân mã nhạc phụ nesus một bên hiện ra cơ thể của mình một bên hướng phía vợ lạ dờ lộ ra nụ mà chúng ta thứ nhì bạn lữ chính là mình cơ bắp cho nên đại lực sĩ cũng là khách quý của chúng ta ừ m b vợ l à giờ yên lặng ghi lại đại lực sĩ cùng đoán tạo sư có thể được đến bán nhân m ã nhiệm vụ đặc thù m ờ i chuyện này đến lúc đó có thể nói cho tha hương người bất quá điều kiện này hơi có chút hạ khắc đại lực sĩ cùng đoán tạo sư đều là cơ sở nghề nghiệp hiện tại cao cấp tha hương người đã t r ê n không ra không vị nhưng suy xét đến cái này nhiệm vụ đặc thù để cử nhiệm vụ chỉ có l ờ và mười đây đại khái là cung cấp cho hẳn là t â n thủ tha hương người nhiệm vụ đặc thù tình báo này hẳn là cho h a bi để nàng dùng cho hạt ca đi ạ t â n thủ tha hương người bất quá chúng ta bán nhân mã nhất tộc đã rất lâu không có gặp được y ưu tú đoán tạo sư cho nên chúng ta chỉ có thể không ngừng kế thừa bậc cha chú bạn lữ nesus lần nữa là một cái triển c ó n động làm hiện ra chính mình phần lương bắp thịt đồng thời thất lạc nói ta không có đánh bại xong đầu xạ phụ thân bạn lữ muốn bị các ca ca cướp đi b vợ lạ giờ biết nesus đang nói bởi vì không có cái gì đoán tạo sư cho nên vũ khí chỉ có thể kế thừa trưởng đối vũ khí nhưng là thuyết pháp này có lẽ bị chuyển gia háo sắc điểm ấy cũng không thể hoàn toàn trách người khác bất quá tại không liên quan đến vũ khí trong chuyện này n e s s ngoài ý muốn chính là một cái thành thật bán nhân mã b ợ lạ dở hỏi cái gì liền đáp cái đó bán nhân mã là dân tộc du mục cho nên b ợ lạ dở vô ý thức cho rằng bán nhân mã không có cố định sinh hoạt cứ điểm nhưng là thật bất ngờ chính là nessus đem hắn đưa đến một cái thệ xạ lụy sơn cốc trong rừng rậm một chỗ ở và o to lớn trong vách núi bên cạnh thôn xóm thệ xạ lụy bí ẩn c h i thôn nessus cùng b ợ lạ dở không có ẩn tàng độc t ĩ n h cho nên bọn hắn đến gây nên cảnh giác một cái khổ người to lớn vô cùng ăn mặc trọng g i á p áo giáp bán nhân mã bật đi ra dùng trong tay to lớn trường mẫu chỉ hướng hai người cái gì người là ta ta mang đến khách nhân tô quý Nessus lập tức ngăn trở trường mẫu mà bợ lạ dở cũng rất phối hợp đi ra cũng lấy ra một cái truy đây là hạt đại sư tặng cho lễ vật h ỏ a thọ gen đúc chủ y mười lăm thế bợ lạ dở thân phận tượng trưng bán nhân mã thủ vệ mở to hai mắt nhìn lập tức bung ô xuống trong tay vũ khí trước kia triển lương rộng cơ bạo chết trên thân áo giáp coi như hoang nênh m n pháo n nhiên, đoàn tạo sư n nhân mã t n g thật thủ. thể có đặc lấy lạ địa vị Bở dở mừng h được phía truyền đến Cung Nessus tướng mạo tương tự mấy nửa nhân mã trái ôm phải ấp lấy mấy cái vũ khí trên mặt lấy lô mang bao vây n e s u s n e s u s tại ngươi không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến xong đầu xà chứng minh năng lực chính mình thời điểm phụ thân bạn lữ nhóm đã về ta ha ha ha vốn nên kế thừa đưa cho ngươi đại kiếm đã biến thành ta cái này sắc bén lưới đao chém giết quái vật cảm giác thực tế quá thoải mái đáng ghét các ngươi đám hôn đàn này vẫn là giờ bất đắc gì đỡ lấy mặt mình đổi đi mấy cái từ mấu chốt cảnh tượng trước mắt cùng đối thoại cũng chỉ còn lại có không chịu nổi ngay tại bờ lạ dở cảm thấy không sai biệt lắm phải vì netsus nói hai câu thời điểm những cái kia vây quanh netsus bán nhân mã đã nhìn lại n g ư ờ i là bán nhân mã nhóm lập tức bao vây bờ lạ dở có nắm lên bờ lạ dở cánh tay có sở lấy bờ lạ dở phía sau lưng bọn họ động tác vô cùng thành tính đến mức bờ lạ dở cũng không biết có nên hay không phản kháng cái này cách t á o giáp đều có thể cảm nhận được hoàn mỹ nhụ thể d á n chi lực ở trong đó chảy xuôi à chúng ta tốt rồi bán nhân mã nhóm thống nhất chắp tay trước ngực hướng phía bờ lạ dở lộ ra tất cả s ắ c dục đều bị thỏa mãn giống nhau hiện giả biểu lộ bờ lạ dở cảm giác mình bị hung hăng mạng s vợ là, là giờ tại nẹ sật dẫn đầu đi tới vị trí tộc trừng lúc thuận tiện quan sát một chút bí ẩn tri thôn nên nói không hổ là bí ẩn tri thôn toàn bộ thôn không khí có phiêu miệng cảm giác còn có một cố rừng cây mùi t h nói không át bí ẩn c h i thôn bán nhân mã nhóm cơ hồ đều nóng lòng vũ khí cùng cơ bắp khắp nơi có thể gặp đến tại rèn luyện thân thể bán nhân mã đương nhiên đối đ ạ i vũ khí thái độ cũng đều lộ ra để người hiểu lầm khả nghi biểu lộ mà gì cả nếu là nhìn thấy nhất định sẽ đem bọn hắn đều bắt lại bởi vì loại trình độ này khả nghi biểu lộ bản thân đã là phạm tội b ẫ n là giờ cũng biết một bộ phận bán nhân mã sinh thái nguyên lai bán nhân mã là ăn chay nes nói bán nhân mã tổ tiên đã từng ăn thịt tốt cung cấp cơ bắp cần thiết dô tê in nhưng về sau bán nhân mã cùng một loại tên là lương bạc tinh tinh giống loài gặp nhau đối phương mạnh mẽ cơ bắp cung to lớn phí khổ tâm cùng manh thu vật lộn không bằng trở thành ăn cỏ động vật chỉ cần ăn đủ nhiều giống nhau có thể duy trì thân thể cần thiết năng lượng đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là ăn chay lời nói lôi ra đến bầy bạ liền không thối không cần đặc biệt xử lý v ỡ lạ dơ bước chân dừng lại thân thể cứng đờ nhìn về phía lòng bàn chân của mình con ngươi chấn động máy liệt hắn chỉ sợ gặp lớn nhất từ trước tới nay trọng thương cái này lúc gà bay nhảy cánh xuất hiện tại bí ẩn thôn trang trên không nàng tự phát kiểm tra một chút quanh mình có cái gì nguy hiểm hiện tại liền muốn rơi xuống đất chờ một chút vợ lạ dơ ôm chặt lấy muốn đem móng nuốt rơi trên mặt đất g gà giật này mình mặt đất thượng khả năng có cái kia cái kia gà méo một chút đầu lấy bợ lạ dờ dễ hiểu thiếu niên đại nào xuất phát suy nghĩ chỉ chốc lát sau liền biết bợ lạ dờ nói cái kia là cái gì ta sẽ cẩn thận một chút dù sao ta cũng không nghĩ dẫm lên cái kia nhưng là mảnh đất này thượng rất có thể toàn bộ đều là cái kia bị dẫm dẹp nhìn qua giống như là đường cái kia cái gì gà khiếp sợ không gì sánh nổi sợ hai trong ngực bợ lạ dờ co lên móng bớt dẫm lên cái kia khả năng chỉ biết hét lên một tiếng nhưng là tại cái kia bên trong đi lại chính là danh xứng với thực hảo vấn nhất là là nàng hay là một vị thuật neses đối hai vị khách nhân tôn quý phản ứng cảm thấy nghi hoặc đối với nửa người là ngựa bán nhân mã mà nói tùy chỗ bài tiết là không thể bình thường hơn được chuyện mà lại đổi ăn chay về sau còn không t ố i vợ lạ dở cứ như vậy ôm gà đi vào bí ẩn c h i thôn trung tâm bán nhân mã tộc lớn lên nơi ở bí ẩn c h i thôn vốn là tại vách núi nội bộ không có mưa gió nguy hại cho nên bán nhân mã trụ sở chỉ là một cái kéo lên hàng rào gỗ vây quanh vòng m ạ thôi neses đ ẩ y cửa ra hô lớn tộc trưởng chúng ta có khách nhân tôn quý khách nhân tôn quý một cái vô cùng khôi ngô bán nhân mã chậm rãi đi ra cao lanh khôi ngô thế mà là sư thừa người lùn đoán tạo sư Ta đã mấy trăm năm chưa tộc tộc có không hổ là tộc bán nhân mã tộc không có lộ ra trẻ tuổi bán nhân mã nhóm nịnh trưởng, trưởng tương đương qua. ra từng trẻ tuổi nọt trọng. trăm Nên nói bán bán năm. gặp biểu là lộ lộ, mã mã Mấy vợ là dở xứ sở lập tức liền lý giải đi qua h i ệ n nhiên bán nhân mã cũng là t r ư ở n g thọ t r u n g tộc cự nhân phòng tuyến vậy thì có một vị sư thừa người lùn hạt đại sư nhưng là sẽ đến thẹ xã lụy địa khu đ o á n tạo sư ít càng thêm ít bán nhân mã tộc t r ư ở n g giải thích trong lời nói của mình nghĩa khác sau đó nói nếu có thể phải chăng có thể mời ngươi cho chúng ta chữa trị vũ khí nhiệm vụ đặc thù bán nhân mã chi thôn mời để cử đảng cấp lở và m ờ i nhiệm vụ đặc thù tỉnh lại ngủ say công chúa lửa nóng c h i hôn phải trang xác nhận vợ l à giờ có một nháy mắt chăn trở hắn nhìn xem bán nhân mã tộc trường chăm chú hỏi ngài có phải hay không đem vũ khí của mình gọi công chúa làm sao ngươi biết bán nhân mã tộc trường mi đầu vẩy một cái từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao đây là ta yêu đao ta gọi nàng công chúa nếu không phải là bởi vì có mũ giáp cản trở vợ l à giờ thật rất muốn dùng l ự c xoa bóp m ũ i của mình vũ khí là bán nhân mã bả lữ mà bây giờ bán nhân mã ủy thác hắn chữa trị vũ khí nhiệm vụ danh sưng bên trong lại mang theo lửa nóng tri hôn đây là cái gì quỷ dị tam giác quan hệ ai vợ quyết định không đi suy nghĩ sâu xa chuyện này vậy ngươi có thể cho ta cái gì làm thù lao chữa trị vũ khí đối với bợ lạ dơ mà nói cũng không phải là việc khó gì bợ lạ dơ cũng không để ý giúp điểm ấy bận điệu nhưng là liên quan tới hắn luôn luôn không ràng buộc hỗ trợ hành vi hẹp bị lặp lại gót qua cái gọi là tiện tay cử chỉ là muốn nhìn tình huống muốn thù lao đối với bán nhân mã mà nói chữa trị vũ khí hiển nhiên là vô cùng chuyện quan trọng như vậy bán nhân mã lẽ ra cho thù lao không phải vậy về sau bán nhân mã liền sẽ cảm thấy có thể một mực b ạ c chơi làm người tốt có thể nhưng là không thể làm lạ người tốt cái này đối với đối phương cũng không tốt bán nhân mã tộc trường cao mày nghiêm túc suy tư trong chốc lát đề nghị ta có thể cung cấp người bán nhân mã nhất tộc bí truyền lực lượng bí tịch hoàn mỹ hoàng kim lực lượng cùng một chút người nhìn lên bán nhân mã thôn tài liệu b ẫ n là giờ nhìn chung quanh bán nhân mã cơ bắp đều cường đại như vậy cảm thấy lực lượng bí tịch nhất định rất hữu dụng dù sao tha hương người đã từng nói nếu như mê mang liền điểm lực lượng lực lượng là sẽ không gặp người thành rao nơi này có bếp lò sao vẫn là nói ta mang về sửa xong trở lại ta làm sao có thể đem chính mình người yêu để ngươi mang đi ngươi coi ta là làm cái gì người bán nhân mã tộc trường dựng thẳng lên lông mày lần thứ nhất hiện hiện tất giận ta muốn ngươi ở ngay trước mặt ta chữa trị ta người yêu vợ lạ giờ đối với cái này chỉ có thể tỏ vẻ các ngươi vui vẻ là được rồi bán nhân mã tộc trường đem vợ lạ giờ mang đi đáy vực bộ chỗ sâu một cái sân động trên đường giải thích đây là đã từng cùng bán nhân mã nhất tộc giao hảo người lùn lưu lại vợ lạ giờ tò mò vị k i a người lùn nhưng bán nhân mã tộc trường cũng không biết k i a tựa hồ là rất xa xôi thời đại người lùn còn không có mất đi trí tuệ thời điểm lúc k i a người lùn tại bán nhân mã tộc lớn lên trong miệng là khắp nơi gieo hạt lãng mạn chủng tộc đương nhiên gieo hạt là chỉ rèn đúc vũ khí các cải nhân thích uống rượu bọn họ uống hoài được say không còn biết gì nhưng lại nhiệt tình hiếu khách bọn họ sẽ tiện tay nhặt lên một đống sát vụn vừa uống rượu một bên nhóm lửa bếp lò hát vang lấy trúc phúc ca khúc đánh lấy trong mắt thế nhân rác rời cùng sát vụn cuối cùng dùng một ngụm liệt t i ể u ăn mừng con mới sinh sinh ra vậy liền giống như là bắt bọn hắn thô giáp ngón tay tiêu lấy liệt t i ể u điểm tại đứa bé trên đầu lưới nhìn xem bọn nhỏ bị c a y nhữ mày sức sống mười phần h ó a h o a khóc lớn các cải nhân sẽ bởi vì kia luồn lên liệt h ỏ a phát ra ngang bướng tiếng cười cũng chân thành tha thiết đem vũ khí tặng cho cùng bọn hắn vừa múa vừa hát một đêm t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i làm thợ săn mát cấp lúc người lùn là vớt vớt hỏa diễm nhất tộc bọn họ cũng không c u n g p h ụ n g hỏa diễm nhưng là đối với hỏa diễm nhưng lại có vượt xa hết thể trùng tộc lực không chế rất nhiều tha hương người dù là biết người lùn trí tuệ bị khóa lại cũng đi trở thành người lùn nguyên nhân chính là bởi vì cái này mặc dù bởi vì trí lực thuộc tính vô pháp tập được hỏa diễm ma pháp nhưng là người lùn huyết thống đối với hỏa diễm thuộc tính công kích cường hóa vẫn là cường độ online cho đến trước mắt tha hương người bên trong ghi chép đánh giá tối cao hỏa diễm tổn thương chính là một vị hải nhân cùng chiến sĩ làm được nghe nói đây là một loại có thể lại xuất hiện đi ra đạn hạt nhân đỗ pháp mặc dù b ợ lạ dở cũng không biết đạn hạt nhân là có ý gì đại khái là một loại mạnh mẽ cấp bậc chứ hỏa diễm tổn thương bên ngoài người lùn cũng có được thập phần cường đại h ỏ a diễm miễn dịch tại tha hương người xuất hiện trước đó mạ gì c ả là toàn bộ đại lục ở bên trên chỉ có mấy cái long kỵ sĩ có thể thuần phục cao quý hỏa lòng cũng là dựa vào người lùn huyết thống mang tới mạnh mẽ miễn dịch lửa dịch cho nên liền đường chờ mong đã có thể khống chế hòa diễm cũng có thể miễn dịch hỏa diễm người lùn sẽ có cái gì đặc biệt khảo cứu đoán tạo thất trên cơ bản chính là một cái hố đất cũng đã đốt hắc trực tiếp đem bán nhân mã tộc lớn lên yêu đ a o đặt ở rèn đúc trên này không cần nhóm lửa sao bởi vì tò mò mà vây tới bán nhân mã nhóm giơ tay lên tiến hành đặt câu hỏi c h í n h ta biết phun lửa b ợ lạ giờ hoàn thành bạch ngân lang nhân biến thân uy phong lẫm liệt phun ra một n g ụ hỏa t r u n g quanh bán nhân mã bị giật này mình h i ệ n nhiên bán nhân mã cũng không biết đạt cả đi ạ bí mật nhưng b ợ lạ giờ trên người bộ lông màu bạc tràn ngập thần thánh không khí cùng ạt cả đi ạ chung quanh khát máu ô huế lang nhân có tươi sáng khác biệt đang giút người nhóm chữa trị vũ khí trước ta nghĩ hỏi trước các ngươi một vấn đề vợ lạ dở quay đầu hỏi vì cái gì các cướp đi hàng hóa, bán c nhân mã tộc trường nói rất đơn giản sáng tỏ bán nhân mã nhất tộc mặc dù đổi ăn chay nhưng là kết cấu thân thể định trước bọn hắn vô pháp nhẹ nhõm làm ra xoay người chờ động tác kia tự nhiên cũng liền vô pháp trồng trọt thu hoạch đồ ăn nửa người mã duy cầm thông thường tiêu hao cần sử dụng đại lượng thực vật nhưng một mực hướng về tự nhiên đòi lấy rất nhanh liền sẽ để cho đại điệu biến được cắn c h i cho nên chỉ có thể đi đoạt thương đội đồ ăn duy trì cân bằng trọng yếu nhất chính là bán nhân mã tại đội ăn chay trước đó liền không có trồng c h ọ n tập tục là thượng võ cùng quen thuộc cướp đoạt chủng tộc cho nên coi như muốn thay đổi cũng nhất thời không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nói cách khác nếu như có thể tự mình thu hoạch đồ ăn các ngươi liền sẽ không đi tập kích thương đội cướp đi hàng hóa sao bán nhân mã thống nhất nhẹ gật đầu bọn họ hiếu chiến nhưng cũng không thích săn rết nhỏ yếu lợ vật nếu như có thể tránh khỏi chiến đấu, vậy liền tận b ợ lạ dợ hiểu rõ vừa vặn gỗ lìn thôn xóm lương thực sản xuất có chút quá thừa nếu có thể cùng bán nhân mã hợp tác chính là cường cường liên hợp làm lớn làm mạnh các người đối gỗ lìn không có kỳ thị a cái gì là gỗ lìn không biết cũng bình thường gỗ lìn là cực kỳ yếu đ ớt t r ù n g tộc trên cơ bản chỉ có thể tại phát sở lãnh thổ sinh động nếu không phải gỗ lìn sinh sôi năng lực rất cao bách thai hằng hà rơi xuống ngày đó gỗ lìn liền phải diệt tuyệt vậy cái này trả lời ta liền thừa nhận làm bán nhân mã đối gỗ lìn không có kỳ thị lần này vợ lạ dợ không có cái gì nỗi lo về sau có thể an tâm trợ giút bán nhân mã tộc trường chữa trị vũ khí bán nhân mã tộc lớn lên vũ khí cũng không phải là cấp bậc đặc biệt cao vũ khí cho dù là cơ sở đoán tạo sư cũng có thể chữa trị cũng khó trách để cử độ khó chỉ có l ờ và mười cái này hoàn toàn là vì t â n thủ chuẩn bị nhiệm vụ vợ lạ d ở d ù n g sức mạnh hóa tha hương người lúc tay nghề trước dùng h ỏ a diễm cầu nguyện làm nóng sau đó cơ truy đập nung đỏ đá thanh nói thực ra vợ lạ d ở là rất muốn học lấy hạt dáng vẻ ngâm nga đạn sinh ca khúc nhưng tiếc nối là hắn cấp bậc không đủ chỉ có triệt để xuất sư có thể một mình đảm đương một phía đoán tạo sư mới có thể chủ trị kim loại trọng sinh nghi thức đương nhiên vợ lạ dợ cũng có được chính mình mãnh liệt lòng hiếu kỷ cùng nho nếu như không để hát kia hắn liền hư nhẹ thời gian sử dụng trọng lúc nhẹn đ ể gõ gõ ra thanh â m bất đồng phối hợp với chính mình sẽ chạy dọn hư nhẹ hòa d i ễ m đang nhảy vọt mà bán nhân mã nhóm lẳng lặng lắng nghe thẳng đến đại diện khúc c u ố i cùng âm vang một truy ngủ say công chúa tỉnh bán nhân mã tộc lớn lên trường đao tách ra qua mang nó giống như là bị đánh thức công chúa đột nhiên đẩy ra trên thân nặng nề g h lộng lây đệm chăn đi chân đất trên giường nhảy nhót phát tiết tích lũy sức sống mà những cái kia sức sống biến thành điểm kinh nghiệm lv bảy mươi bốn một trăm bảy mươi năm một thợ săn lv m mươi bốn lv à, rốt cuộc có một mươi bốn lv một mươi năm a r ố hắn trước đó có ám sát giả đại lực sĩ l i ệ p ma kỵ sĩ bạch ngân cự kiếm sứ đoán tạo sư hỏa thọ thợ săn trọn vẹn sáu cái nghề nghiệp g á n h vác điểm kinh nghiệm cho nên thăng cấp vô cùng chậm chạp lần này rốt cuộc có thể giảm phụ thiếu một cái cho nên hắn cũng không thể lập tức bắt đầu thợ săn hướng phía tự do thợ săn tấn thăng đợi đến những nghề nghiệp khác đều m á t cấp lại bắt đầu tiến d a i v ỡ l à giờ đem tên là ngủ say công chúa trường đao đưa cho bán nhân mã tộc trường l o ạ sáng thân đao phản chiếu lây bán nhân mã tộc trường thợ hồn hện trên mặt từng g ư n g mặt còn có hay không lão bà của ai lão công nghĩ bị ta hảo không nghĩ bị ta hảo ph c h a i tiếp r ư đoán i tạo sư rèn đúc vũ khí chữa trị vũ khí lấy được điểm kinh nghiệm cùng vũ khí chất lượng có quan hệ mà bán nhân mã nhất tộc vũ khí phẩm chất không đủ cao vẹn vẹn chữa trị lấy được điểm kinh nghiệm cũng không nhiều ngươi chỉ cần chữa trị một thanh vũ khí liền có thể đạt được thủ lao nhưng ngươi lại đem tất cả vũ khí đều chữa trị ngươi dường như cũng đã từng người lồn giống nhau đơn giản yêu quý lấy r i n h đúc bán nhân mã tộc tướng mạo làm cảm tạ bỡ lạ dở khẳng khái bọn họ là dân tộc du mục cho nên không có tiền tệ có chỉ có có thể c h u y ể n thụ cho kỹ năng đặc thù nhưng một vật đổi một vật quá làm cho bỡ lạ dở ăn thiệt t h i có cái gì là chúng ta có thể giúp được ngươi ta tại tìm một cái bán nhân mã tên là trì rồng bán nhân mã chương ba trăm mười một chị rồng bí mật chương ba trăm mười một chị rồng bí mật bỡ lạ dở tưởng tượng qua tại bán nhân mã trước mặt đưa ra cung nhân mã chị rồng lúc phản ứng kịch liệt điểm hẳn là sắc mặt đại biến chất vấn hắn là từ đâu biết được tình báo này. hoặc là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc loại hình nhưng mặc kệ là bán nhân mã tộc trường vẫn là chung quanh bán nhân mã đều lộ ra vẻ mặt mê mang tựa hồ đối với cái tên này tương đương lạ lẫm chỉ có một cái bán nhân mã biểu lộ không đúng một cái duy nhất không có vũ khí bán nhân mã nessus vẫn là giờ nhìn chằm chằm vào nessus mà nessus trên mặt chột dạ nghiêng đi ánh mắt rất xin lỗi chúng ta vô pháp cung cấp ngươi vị này đồng tộc tình báo ta biết được tất cả bán nhân mã bộ tộc thành viên nhưng là duy trì có không biết không có chỉ rộng cái này bán nhân mã bán nhân mã tộc trường mặt lộ vẻ khó xử nói bổ sung đương nhiên nếu như vị này chị rộng đã bị bách thai hàng hà ăn m mất đi lý trí biến thành q u á i vật ta cũng sẽ không biết hắn không sao ta lúc đầu cũng chỉ là ôm may mắn hỏi một chút mà thôi vợ l à giờ đã biết mình nên đi nơi nào nghe móng hiện tại chỉ kém nhận lấy nhiệm vụ thù lao liền có thể khởi hành nhiệm vụ đặc thù tỉnh lại ngủ say công chúa lửa nóng c h i hôn đã hoàn thành hoàng kim lực lượng quyển trục một m ộ t sử dụng sau tập được kỹ năng bị động hoàn mỹ hoàng kim lực lượng vợ l à giờ mở ra bán nhân mã tộc trường cho thù lao Bên trong là cho ó quan ệ nhân những kiến này n thức mã kết cấu độ, g à làm hài hoàn hoàng hoàn i gia kim lực thể tiến liền giá ý muốn Mỹ Mỹ Mỹ mã Mỹ đem thuần thuộc cấu truyền huy cốt tăng lượng bán nhân nhất cần hành hoàn lượng lực lực, lực học thể thừa thù phát chỉ chạy, thể phát Cho đục tộc đặc có kết trị kỹ độ ra. sự xảo ép dù đ ỉ n h chỉ chạy cũng có thể tiếp tục một đoạn thời gian kỹ năng này mặt ngoài đến xem dường như không có cái gì nhưng là kết hợp đến chiến đấu bên trong liền sẽ phát hiện đây là cái cực kỳ kinh người kỹ năng tựa như ma pháp uy lực có thể thể hiện trí lực cầu nguyện có thể thể hiện tín ngưỡng giống nhau chỉ bất quá lực lượng giá trị càng đặc biệt lực lượng trực tiếp đến từ thân thể cơ bắp mà đại não vì bảo vệ mình thân thể sẽ hạn chế lực lượng hắn hiện tại lực lượng giá trị mặc dù rất cao nhưng là tại không dựa vào kỹ năng chỉ dựa vào đòn công kích bình thường tình huống dưới chỉ có thể phát huy ra một nửa mà kỹ năng chính là sẽ không đối thân thể tạo thành gánh vác phát huy ra lực lượng giá trị con đường chẳng hạn như siêu nhân quyền liền có thể phát ra ngoài một trăm hai mươi phần trăm lực lượng giá trị mặc dù có hạn chế giải trừ loại này giải phóng lực lượng giá trị kỹ năng làm chính mình đòn công kích bình thường đạt tới kỹ năng cấp tổn thương nhưng là vậy sẽ tại sử dụng quá trình bên trong không ngừng bị thương tổn hoàn mỹ hoàng kim lực lượng chính là một cái không có tác dụng v ụ chỉ cần chạy liền có thể một mực ở vào hoàn mỹ phát huy lực lượng giá trị kỹ năng bị động nên nói không hổ là yêu quý chính mình b ắ p thịt dân tộc thế mà nghiên cứu ra loại kỹ năng này có kỹ năng này vợ lạ giờ liền có thể không cần vì phát huy toàn bộ lực lượng giá trị mà lãng phí điểm kỹ năng đi học tập chuyển vận kỹ năng chỉ cần đòn công kích bình thường liền có thể chỉ bất quá cần chạy chuyện này có chút ít phiền phức nhưng vợ lạ giờ sẽ khắc phục tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành vợ lạ giờ đưa ra củng gỗ liền thôn xóm cường cường liên hợp nhưng là vừa nghe nói gỗ lìn đều là tên nhỏ con về sau bán nhân mã nhất tộc cũng không phải là đặc biệt vui lòng bởi vì bán nhân mã đều vô cùng cao lớn liền dần nghi người tại bán nhân mã trước mặt đều có chút thua trị e m em liền chớ đừng nói chi là gỗ lìn bán nhân mã không nghĩ một mực lưu ý lấy dưới chân cần lo lắng cho mình có thể hay không không cẩn thận giấm chết minh hữu i của mình đây đúng là một vấn đề a vợ là dở khổ não hai tay ô ngực hẹp bị trong gỗ lìn là một cái người cao mà hẹp bị liền chạm đến nhỏ nhất bán nhân mã phía sau lưng đều làm không được gỗ lìn đối với bán nhân mã mà nói đúng là một loại yếu ớt giống loại chúng ta có thể khắc phục không phải để các ngươi một mực cẩn thận cảnh giác dưới chân mà là kế hoạch song song phương phạm vi hoạt động là được vẫn là giờ đưa ra một cái đơn giản biện pháp giải quyết đại gia không cần làm lẫn nhau ỉ lại thể cộng đồng chỉ cần theo như nhu cầu liền có thể gỗ liền cung cấp cho bán nhân mã đại lượng đồ ăn mà bán nhân mã không còn tập kích h ờ mè sưữ l mũ thương hội thậm chí có thể s u n g làm hộ vệ hoặc là kéo hàng hóa ma phu mà h ẹ t bị có thể dùng cái này hướng h ờ mè sưữ l mũ cái khác cao cấp đối tác yêu cầu càng nhiều chỗ tốt đây là hoàn mỹ tam giác kết cấu bất quá nội dung cặn kẽ cần hẹt bị đi tiến hành thương nghị mà truyền đạt tình báo này liền giao cho gà. gà không kịp chờ đợi rời đi cái này đầy đất đều là cái kia địa phương hy vọng đến lúc đó h ẹ t bị sẽ không bị coi như gỗ l ỉ n l nữ vương đi b v i là giờ biết h ẹ t bị nhất định sẽ tự mình đến trao đổi lúc kia đoán chừng sẽ bị vô tâm chế d â ức bí ẩn c h i thôn chuyện xem như giải quyết dường như bởi vì bán nhân mã một mực làm thức ăn cùng bạn lữ mà cảm thấy bối rối bọn họ cố sự cũng bởi vậy trì trệ không tiến nhưng về sau bọn hắn nhất định sẽ phong phú hiện tại chính là đi tìm chị dòng tình báo thời điểm người biết chị dòng chuyện đúng không vợ là giờ nói thẳng mà nè sấm một cái tay che miệng một cái tay khắc điên cùng đồng đưa như vậy đi ngươi nói cho ta ta liền đem cái này tặng cho ngươi vợ lạ giờ lấy ra một thanh đại kiếm đây là hắn tại người khổng lồ chiến tuyến trong lúc đó chế tạo ra đến đông đ ả o thành công phẩm một trong hắn mặc dù là một vị nghiêm sư nhưng là nên khích lệ thời điểm vẫn là sẽ khích lệ cái này thanh đại kiếm chính là đánh giá cao nhất một thanh đây là hắn chia đôi nhân mã s ử suất mỹ nhân kế nesus s ngoài ý muốn mười phần kiên cường chống đỡ dụ hoặc không thỏa hiệp ta phải nói ngươi cái bộ dáng này ngược lại ngồi với ngươi biết chị rồng ở đâu vợ lạ g i cũng không đ u ô nesus tại nesus trông mong ánh mắt hạ thu hồi đại kiếm chị rồng có phải hay không tại tý li ẩn động v làm sao ngươi biết nesus s há to miệng sau một khắc liền lộ ra vô cùng hối hận biểu lộ nguyên lai、like、ngươi biết kia sớm biết ta liền trực tiếp nói rồi còn có thể đạt được một cái b ạ n lữ hảo hảo nói một chút đi ta sẽ đem đại kiếm làm thủ lao đưa cho ngươi nhưng thật ra là như vậy nesus s rủ xuống b ả v a i nói ra một cái cố sự kia là hoàn toàn như trước đây để chứng minh lực lượng của chính mình kế thừa bậc tra chú vũ khí chỉ bất quá một lần kia nesus s đặc biệt không có đ ế m được đi một cái cấm kỵ chi địa bách thai hàng hạ nơi đó titan hôn chủng vô cùng nguy hiểm trong không khí đều tràn ngập á t thân huyết dịch nesus làm thế hệ tuổi trẻ bán nhân mã đ ư ơ Nessus g n h i ê cũng bởi vậy đã biết cái tia khống một bán nhân mã tên chị rồng cũng đã biết vị này cách nhóm bán nhân mã bí mật không muốn người biết Nessus thể vì chị rồng bảo thủ bí mật này nói thực ra dùng hai tay của mình đánh bại kẻ địch liền cùng dựa vào chính mình hai tay giải quyết ít giục giống nhau đáng buồn ta thể phải vì trì rồng bảo thủ bí mật chương ba trăm m ư ơ i hai bán nhân mã cùng gỗ l ỉ n h thôn xóm liên hợp chương ba trăm m ư ơ i hai bán nhân mã cùng gỗ l ỉ n h thôn xóm liên hợp bán nhân mã có được cực kỳ cường kiện cơ bắp cùng hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ lực lượng đặc thù k ỹ xảo mà bán nhân mã có vũ khí đam mê đặc thù đam mê đối với bán nhân mã mà nói sử dụng chính mình cường kiện nhục thể vung vẩy vũ khí là một loại nào đó kỳ diệu cá nước thân mật cho nên dùng nắm đấm giải quyết kẻ địch chỉ rộng là một vị đáng buồn bán nhân mã so không có vũ khí nẹ sật còn thê thảm hơn bán nhân mã là dân tộc du mục là quần cư sinh vật neses s cho rằng c h ỉ r ộ n g sở dĩ một mình hành động khẳng định là bởi vì lọt vào cái khác bán nhân mã chế giễu mới sống một mình b vợ lạ dở cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ còn tốt gà không tại không phải vậy không chừng sẽ làm ra phản ứng gì cung nhân mã chi r ộ n g cho dù không có bước vào bầu trời cũng là vĩ đại mười hai vị thú vương một trong thế mà ở vào bán nhân mã cái chủng tộc này cực kỳ kỳ hoa nguyên nhân nhưng cái này cùng nghệ mỹ h sư từ tình huống hoàn toàn trái lại n ệ mỹ h sư từ chủng tộc kết cấu là một tòa kim tự tháp mà nghệ mỹ h cự nhân không hề nghi ngờ là tầng cao nhất áp bách lấy tất cả nệ mì ạ sư tử mà trì r ô n g lại trái lại biến thành bán nhân mã tầng dưới chót hoặc là nói nền tảng ta đã từng trở lại tí lì ẩn động quật ý đồ tìm kiếm t r í r ô n g nhưng là không biết vì cái gì cái sơn động kia dông tuyết cái gì cũng không có nesus tiếc m ố i thở dài vợ là dở c o o mày cái này loại chuyện cũng không kỳ quái a c ả đi ạ t h ầ n miếu gỗ lìn thôn xóm đều chỉ cho phép thỏa mãn một loại nào đó yêu cầu người mới có thể đi vào tí lì ẩn động quật chỉ sợ tồn tại một loại nào đó cơ quan rất có thể là thần đại khoa học kỹ thuật nếu như nói chị dông là một vị giáo sư Mà tí loại ẩn ẩn động phòng cũng đồ đi quật tí thể là lì à học, chỉ học có có vậy v mới Ta tí quật tìm trì Bớt thuận miệng hỏi một câu, ngày, một mặt sao? nửa sẽ đi động đi được đ kiếm người giờ miệng hỏi lì là lấy ẩn rộng, muốn Nessus hơn ngày, xoắn suýt nhìn xem chính mình câu, xem mới suýt kiếm. Loại tình huống này chính là suy xét muốn hay không mang theo bạn gái của mình đi gặp một cái đàn ông độc thân dù là cái kia đàn ông độc thân cũng không thèm để ý những thứ này nếu e cái này tự hỏi một chút vẫn suy nghĩ đến gà trở về đều không có ra kết luận hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng chính mình dáng người gợi cảm nóng bỏng bạn lữ tách ra lại rất muốn chiếu cố chị rồng cảm thụ gà mang về một viên cực kỳ đắt đỏ một lần tính truyền t ố n g đạo cụ vợ lạ d ở tại người khổng lồ chiến tuyến thời điểm gặp qua có thể xây dựng ổn định truyền t ố n g thông đạo gà vì để tránh cho rơi trên mặt đất trực tiếp ngồi tại vợ lạ d ở trên đầu sau đó đem truyền t ố n g đạo cụ ném xuống đất một đạo truyền t ố n g môn mở ra sau đó một quyển thảm đỏ từ trung gian lăn đi ra mà hẹn bị mang theo bể cá mũ giáp toàn thân bao khoả nghiêm mật dẫm lên thảm đỏ đi ra nặng nghề tiếng hít thở k h á i dị trang điểm thật sâu chấn n h i ế bán nhân mã nhóm nhưng vợ lạ dợ biết hẹn bị chỉ là lo lắng dẫm lên cái kia nghe được cái kia hương vị Hết、bị phát ra liên tiếp thanh âm kỳ quái mà b ợ l à giờ đứng ở một bên đảm nhiệm phiên dịch bởi vì hắn một mực ỉ lại phiên dịch nguyên nhân phiên dịch độ thành thạo đã đến b ê nàng đang chỉ trích các ngươi trước k i a c ư ớ p bóc hành vi vì cái gì các ngươi không hảo hảo nói ra chính mình khó khăn hợ mẹ sư lữ mũ liền thiên không cự nhân đều có thể tiến hành kinh thương đối với cái này chúng ta cảm giác sâu sắc ấ y n ấ y nhưng đối với chúng ta mà nói sử dụng vũ khí chiến đấu là sinh mệnh đến cao trào nghi thức tha thứ chúng ta lúc kia v ẽ mặt nhăn nhó vô pháp cầu thông bán nhân mã tộc giải dài, dài đầu tập thể làm ra bên cạnh triển ba đầu cơ tư thế một khắc này bán nhân mã thân thể giống như mặt、trời. bước lên hơi nước cơ bắp để hẹn bị bể cá trên mũ giáp nhiều một vết n ư ớ c lần này đến phiên hẹn bị bị chấn n hiếp nàng vô ý thức kéo dạ ạp lai chạch ngón tay tiến hành cầu cứu bọn hắn đây cũng là tọ v ẹ chân thành ấ y náy động tác vợ l à giờ đại khái có thể hiểu được bán nhân mã cái tư thế này hàm nghĩa chính là hai tay chắp sau lưng làm ra tủ h binh tư thế chỉ là bán nhân mã nhục thể quá mạnh mẽ đến mức nhìn qua vô cùng rung động tóm lại bán nhân mã dùng mỗi một câu đều muốn đổi một cái tư thế hiện ra bắp thị phương thức đối hẹn bị tiến hành tinh thần công kích thành công để cho mình không đến nỗi bị hẹn bị hẹn bị bóc l Bán bộ nhân thành n mã tộc c ô gỗ cùng ước, cây năm động phong bán nhân thương g hờ hiệp hờ phú thù thuê hộ mẹ mũ mẹ mũ làm mã làm thương đội hộ vệ. Mà sư sư lựa lao lựa lấy lao, rau ký đội trái quả vệ. lìn thôn xóm cùng bán nhân mã cũng có hợp tác gỗ lìn thôn xóm ngay tại phát triển ra đủ loại loại hình gỗ lìn trong đó cũng bao quát đoàn tạo sư mặc dù bây giờ vẫn còn tương đối không lưu loát sao nhưng sẽ có một ngày sẽ thỏa mãn bán nhân mã nhu cầu cầm tới hiệp ước về sau hẹn bị vội vã rời đi đổi lại thường ngày hẹn bị nhất định sẽ trêu chọc vài câu nhưng là lần này rời đi vô cùng lưu loát nàng có phải hay không chính q a t a làm những gì chuyện vẫn lạ giờ nhìn về phía gà mà gà nếu là trước đó hắn khẳng định lập tức giết trở về ngăn cản hẹn bị nguy hiểm hành vi nhưng là trước đó không lâu hắn ý thức đến chính mình một chút cường ngạnh bảo hộ hành vi là độc đoán cùng không tôn trọng hiện tại hắn có chút sợ đầu sợ đôi phán đoán không tốt cái tiết độ hẹn bị niên kỷ lớn hơn ta Kinh i n h g ệ mặc kệ là p h suy p ế u đời thứ hai độc nhãn lực lượng mặc kệ là suy yếu đời thứ hai độc nhãn cũng tốt vẫn là một loại khác cùng loại với một ước nguyện vọng thẻ thế giới đạo cụ cũng tốt hắn đều nguyện ý đi nếm thử cái u nhau quật, ố Cốc i giờ đi tới tại xã lì Sơn, Cốc, chỗ sâu đang đi tới tí lì ẩn động quật thời điểm, bờ là giờ hỏi cùng chọn cùng cùng Chỗ c nè, ẩn động ẩn động Sơn đang ẩn động sẽ Sâu lựa là lì lì Lì lì là thẻ bờ bờ tí tí quật tí quật một xã hắn xoắn suýt thật xoắn vấn suýt lâu đề. Cái kia ta không nhìn thấy nữ tính bán nhân mã là bởi vì bán nhân mã tính đặc thù biểu hiện tại nửa người dưới sao ban đầu bỡ l à giờ cũng không có chú ý tới điều ấy nhưng là bán nhân mã bắt đầu tập thể tú cơ thể của mình thời điểm hắn liền không được không chú ý đến bán nhân mã nhân loại bộ phận tất cả đều là cường kiện nam tính thân thể nữ tính bán nhân mã chúng ta bán nhân mã không có cái gọi là nữ tính vậy các ngươi làm sao sinh sôi đời sau vợ lạ dờ xứng sở mây sẽ đưa tới bán nhân mã trẻ con chương ba trăm mười ba trí lực khảo thí chương ba trăm mười ba trí lực khảo thí vợ lạ d ở nghe nói qua rất nhiều chủng tộc sinh ra lúc kỳ diệu truyền thuyết chẳng hạn như người lùn là sắt đá va chạm vào nhau bắn tung tóe đi ra h ỏ a tình tinh linh là sinh mệnh thụ trên lá cây xương mai chờ chút nhưng sự thật chứng minh mặc kệ là cái gì sinh vật đều là mẹ h ắ n sinh nhưng bán nhân mã dường như cũng không giống nhau bọn họ bên trong không có nữ tính tự nhiên cũng không có mẫu thân bọn họ sinh ra bắt nguồn từ một đoa xinh đẹp đám mây cái này khiến vợ lạ dờ nhất thời có khiếp sợ sinh mệnh kỳ diệu đổi lại trước kia. hắn đại khái chính là cảm thán một chút sinh mệnh kỳ diệu sau đó liền không lại suy nghĩ nhiều có thể kể từ cùng tha hương người quen thuộc về sau hắn khó tránh khỏi sẽ nhiễm lên tha hương người một chút thói quen xấu tỉ như nói biết kêu mang đến bán nhân mã con mới sinh đám mây tình báo này lúc hắn phản ứng đầu t i ê n tựa như là lợi dụng thuẫn nhảy xông vào kia đám mây bên trong nhìn xem nhưng loại sự tình này hẳn là thuộc về không quá hữu hảo chuyện cho nên bợ lạ giờ cũng chỉ là ngấm lại kể từ đó hắn liền càng thêm tò mò chị rồng vị này không hề nghi ngờ là từ thần thay mặt một mực sinh tồn đến bây giờ bán nhân mã nhất định biết rất nhiều bí mật Nessus cung bỡ lạ dở c ư ớ t trình rất nhanh cũng không lâu lắm liền đến mục đích t i li ẩn động quật t i li ẩn động quật cùng hoàn cảnh chung quanh tự nhiên mà thành dù xuống dây leo tựa hồ là dùng để che giấu động quật tồn tại nhưng động quật t ĩ n h mịch lại bởi vì dây leo tồn tại lộ ra phá lệ dễ thấy dây leo có chút càng c h e càng lộ cảm giác nó i như thế nào đây lần thứ nhất nhìn thấy cái sơn động này thời điểm bỡ lạ dở liền sinh ra như vậy một loại ý nghĩ a là tha hương người nhìn thấy về sau nhất định sẽ chui vào loại hình mà lại là loại kia dù là đem bên trong lật út sấp cái gì cũng không có tìm tới mặt mũi tràn đầy thất lạc rời đi lần tiếp theo đi ngang qua nơi này vẫn là sẽ thanh trừ trí nhớ của mình lại một lần nữa hưng phấn chui vào tìm kiếm bảo vật sân động tha hương người chính là đối loại địa phương này yêu sâu sắc Bỡ lạ dở s ố c lên dây leo bên trong đen kịt một màu cũng may dạ đ ồ n g kỹ năng này mang đến mạnh mẽ nhìn ban đêm năng lực cho nên hắn thấy rõ ràng t r o n g động quật hết thảy liên cùng trước đó vị kia tha hương người nói như vậy bên trong cái gì cũng không có sạch sẽ ta tới qua nhiều lần cũng bông xuống qua trái cây nhưng là những cái tia trái cây đều bị tha hương người nhặt đi n e s u đi theo vợ lạ dở đằng sau o á n trách tha hương người cái gì đều muốn hành vi bởi vì ăn trái cây cũng có thể khôi phục sinh mệnh giá trị tha hương người sẽ t ạ i nước thuốc không đủ tình huống dưới ăn bọn hắn vợ l à giờ tại còn không có rời đi bạ càn thành thời điểm liền đã nghe qua cùng loại tin đồn thú vị tha hương người tại cùng mạnh mẽ bột trong quá trình chiến đấu tiêu hao hết tất cả khôi phục đạo cụ cho nên bắt đầu ăn trên thân mang theo trái cây rau quả vừa đi vừa về huyết bởi vì tha hương người ăn như hổ đói một bộ ăn rất ngon bộ dáng cho nên cũng không biết nên nói kia phó chẳng cảnh là chật vật v ẫ n là thành thạo điêu luyện người có phát hiện gì sao vợ lạ dơ nhìn về phía gà cảm giác chỉ là một cái bình thường sơn động mà thôi không có cạm bẫy cùng kẻ ga lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có phát giác được bất luận cái gì dị gì thường i thời, gian trở nên hồ, là giờ nhất thời không biết đi ờ nhất không bọn hắn đã trong sơn động đi được bao đã được nhưng là thực tế đi về sau lại phát hiện cửa hàng chỗ sâu vô luận như thế nào cũng đến không được nestor cùng gà cũng đồng d ạ n g cảm nhận được kỳ quái mà gà phát ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạc địa đồ kỹ năng biểu hiện chúng ta chỉ tiến lên hai trăm chín m chạy vẫn là giờ lập tức hô to một tiếng dẫn đầu hướng về phía trước chạy nestor cùng gà theo sát phía sau tốc độ của bọn hắn một nháy mắt liền có thể vượt qua hai ba m khoảng cách đâm vào động một chỗ sâu trên vách tường nhưng là bọn hắn tốc độ cao nhất chạy về sau cuối cùng cùng bọn hắn khoảng cách không có chút nào rút ngắn đây là có chuyện gì ta trước kia nhưng không có gặp được loại sự tình này nếu e u luận s tốc độ cao nhất chạy, thậm chí đưa tay tường, t cố cao chạy, chí vách độ đưa đồ đi đụng ra vào vách tường, nhưng là vô luận hắn cố gắng như h ý vô là nào, ngón tay đ ề đụng vào không đến. Nếu không chúng ta trở về đi xuất khẩu nhìn qua cũng không xa ta có một loại suy đoán khả năng từ ta đi vào cái này động quật bắt đầu t i li ẩn động quật cũng đã bắt đầu đối ta khảo hạch vậy chúng ta liền không thể ở đây từ bỏ Bỡ n lạ giờ hô to một tiếng biến thân làm bạch ngân lan nhân dứt bỏ tạm n i ệ m hung hăng hướng về vách tường bắn vọt coi như là các ngươi mỗi ngày rèn luyện vẫn lạ giờ đơn thuần chạy nhanh một mực tại chạy làm bán nhân mã neses tạm thời không nói vợ lạ dở sức chịu đựng khẳng định là không kiên trì nổi thời gian dài chạy nhưng là cực d a i khẩu vị siêu cường thể phách các kỹ năng có thể để hắn vừa chạy vừa ăn cái gì khôi phục sức chịu đựng cái này nhất định là khảo nghiệm bái sư giác ngộ cùng đối mặt chẳng biết lúc nào mới đến cuối cực khổ lúc tuyệt đối sẽ không từ bỏ tinh thần thì ra là thế ta ngợi bộ phận cũng sẽ không thua neses nhãn t ỉ n h sáng lên dùng sức bành hồ lên cơ bắp để cho mình đang bay múa mồ hôi hạ chiếu lấp lánh ga cũng không muốn phục hồi cho nên thật sớm rơi vào bờ lạ dở trên lưng đánh lên áp v ỡ lạ dợ cùng n ẹ t sợ hai người một mực tại chạy đều không mang ngừng mà cái nào đó tồn tại chính xuyên tấu qua một cái cửa sổ nhìn chăm chú lên hai cái phi nước đại gia hỏa đây là trí lực khảo thí a hai gia hỏa này dự định trực tiếp dùng chạy công phá kẹt b á t luận sao v ỡ lạ dợ không biết mình chạy bao lâu nhưng so với muốn đối mặt thần minh áp lực trong bóng đêm chẳng có mục đích chạy không tính là gì xoạ xoạ một tiếng bé không thể nghe vỡ vụn tiếng vang lên ý vị này cái nào đó k h ô n g chế vô pháp đến vách tường hiện tượng trang bị đã đến hạn mức cao nhất tại vợ lạ dợ còn không có đối với cái này cảm thấy đổi phế cùng tuyệt vọng trước đó thắng lợi liền đột như hắn không kịp dừng lại hung hăng đụng vào tường phanh vách đá bị đụng vỡ nát vỡ lạ dơ chật vật lăn trên mặt đất tầm vài vòng vỡ lạ dơ ngẩng đầu nhìn lên t r u n g quanh trắng l o á như tuyết chỉnh thể giao nhau hát tuyến đem toàn bộ tuyết trắng không gian chia cắt vì từng cái khối lập phương không gian bên trong tràn ngập cùng loại với tờ rẽ xạ sử dụng thần đại khoa học kỹ thuật tiến hành không gian khuyết t r ư ờ n g sau hương vị tuyết trắng không gian trung tâm đứng chủ nhân của nó một vị đứng thẳng bán nhân mã kia chỉ bán nhân mã so với bí ẩn tri thôn bán nhân mã so sánh thấp bé không ít chỉ từ chính diện đến xem cùng vỡ lạ dơ cao không sai biệt cho lắm chị Kìa không hề nghi sinh ngờ là sinh ra c u n n g h â n mã, có đ ư ợ c vĩ đại l i n h hồn h tồn tại tên, n n tại ư g ba là giờ lại giờ trăm mười ộ t t cái sắc hung. bốn siêu cấp bán nhiên â n Trường mã.、Chương、314. s u cấp b á nhân mã tìm kiếm thần đại hỏa chủng người thừa kế a ngươi thông qua nhập môn khảo nghiệm ta chính thức trao tặng tại ngươi tỷ lỷ ẩn học đồ danh hiệu nương theo lấy lời nói của c h í r ò n g bợ lạ giờ chúc phúc sinh ra phản ứng trạng thái đặc thù tỷ lỷ ẩn học đồ chuyển biến làm kỹ năng bị động nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm cùng nội dung tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiện nhiên riêng là học đồ không tính là cái gì vợ lạ dơ nhìn về phía gà gà đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu hiển nhiên gà cũng phát giác được chị rồng trên người dị thường không chỉ là nhìn qua giống như là sắc không đơn giản như vậy chị rồng còn thiếu khuyết cao quý linh hồn bá khí cùng mánh liệt tồn tại cảm cho dù là đã rơi xuống bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất cao tuổi sư tử cũng tràn ngập q u á i vật khổng lồ cảm giác nhưng chị rồng cảm giác còn không bằng bên cạnh nẹ sợ có tồn tại cảm giác chuyện gì xảy ra vợ lạ dơ không có hành động thiếu suy nghĩ sinh mệnh thụ cho hắn nhiệm vụ thời điểm rất rõ ràng cho thấy m ư ơ i hai vị thú vương bị ác thần huyết dịch dụ hoặc mà sa chị rồng cũng là sa đọa một trong số đó nghệ mỹ á cự nhân lựa chọn hóa thân thành vị thứ hai ti ta nắc thần mà chị rồng là vì cái gì tim đập của ngươi tăng tốc độ n g ư ơ i đối t a sinh ra hoài nghi cùng cảnh giác ta phán đoán là cái này hoàn cảnh lạ lẫm để ngươi mất đi cảm giác an toàn chị rồng phất hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt thay đổi từ thuần trắng từng khối thay đổi vì rừng cây rậm rạp cùng sơ cốc nes sơ hà to miệng lộ ra mắt trợn tròn biểu lộ mỗi một cái tôn trọng đau thật thương thật quyết thắng thua cho rằng lực lượng chính là hết thẻ chủng tộc cũng sẽ ở ma pháp thần kỳ trước mặt lộ ra vẻ mặt như thế chớ đừng nói chi là vẫn là thần đại khoa học kỹ thuật loại này không biết ma pháp đối với cái này v ỡ lạ dở giang tay ra lắc đầu k é m kiến thức liền sẽ biến thành như vậy cũng may tại tha hương người h ô n ư ú c d ư ớ i thần kinh của hắn đã cứng chắc rất nhiều hô v ỡ lạ dở thở sâu thở ra một hơi hắn không phải là không có n g h ĩ đến đem tìm kiếm c h ỉ dòng trợ giúp đi đối kháng độc nhãn cùng hoàn trả c u n g nhân mã hai chuyện này cùng nhau làm hiện tại xem ra thuận tiện cùng nhau làm ý nghị như vậy quá dở hơi hắn nhất định phải đẻ xuống nghị như vậy lười biếng ý nghĩ từng bước một tới trước giải quyết lửa xém lông mày đời thứ hai độc nhãn lại nói tờ rẽ xạ để cho ta tới tìm kiếm ngươi lúc ấy tình huống khẩn cấp nhưng ta tin tưởng nàng cho rằng ngươi có thể trợ giúp ta đánh bại đời thứ hai độc nhãn đời thứ hai độc nhãn xoán vị vị thứ hai độc nhãn hắn đản sinh ngày đó mẹ của hắn để chúng sinh thể không làm thương hại hắn thế gian hết thể đều thể bao quát kim loại nhiệt độ trừ bỏ bị ca tụng là sinh mệnh c ả n h vàng s ồ i ký sinh c h ỉ giống lần nữa phất cánh tay mảng lớn b ù i cây sinh trưởng mà g i mà những cái kia chính là sổi ký sinh sinh mệnh cành vàng là chỉ sổi ký sinh vẫn là dở xứng sở Cái đời này phủ ứ h a định sồi ký sinh bụi cây loại thực vật không tại đời thứ hai độc nhãn bảo hộ trong hiệp nghị cũng không có nghĩa là sồi ký sinh có thể đầm xuyên thần ra chị rồng đưa tay ra rộng lớn trong lòng bàn tay xuất hiện một tiết hư hào thực vật sinh mệnh cành vàng một vị người lồn dùng hoàng kim chế tạo ra một tiết sổi ký sinh người lồn kỹ nghệ có thể giao phó kim loại sinh mệnh húng chi kia là nguyên vật liệu hoàng kim có đáng sợ ma lực cho nên kia hoàng kim sổi ký sinh không chỉ sẽ như cùng chân chính thực vật như thế ký sinh sinh trường còn ẩn chứa lực lượng bởi vậy có giết chết đời thứ hai độc nhãn năng lực vị kia người lồn bị diệt trừ sinh mệnh cành vàng bởi vậy cũng tung tích không rõ nhưng nếu như ngươi cần ta có thể tiến hành suy diễn xác định sinh mệnh cành vàng vị trí tứ nữ nhi cùng sinh mệnh cành vàng đây không phải đi một chuyến hùng k ô n g sao vợ lạ dỡ nhức đầu n h ữ mày chẳng lẽ tờ rẽ xạ để hắn tìm kiếm ch chỉ là vì q u ấ n một vòng để vị này bác học lao sư nói cho hắn đ ờ i thứ hai độc nhãn được điểm không tuyệt đối không phải như vậy b ợ lạ dờ nhớ tới tờ rẽ xả khi đ ó ánh mắt k i a là phó thác đồng thời cũng mang theo một điểm đùa nghịch cảm giác lúc kia tờ rẽ xả không phải muốn dùng mạng của mình ngăn chặn thần mà là nghiêm túc muốn đánh bại thần tựa như chính nàng nói như vậy nàng để b ợ lạ dờ đi là bởi vì b bở ợ lạ dờ lưu tại vậy sẽ kéo nàng chân sau người kia đến từ một cái không biết như thế nào từ bỏ dựa vào nhiều đời người thất bại tích lũy kinh nghiệm chạm đến thần minh thời đại nếu như tờ rẽ xạ thua như vậy nàng thất bại sẽ trở thành đời sau nền tảng nàng thi thể sẽ trở thành bậc thang tờ rẽ xạ đã chạm đến thần khuôn mặt mà người thừa kế liền có thể đem đao nhọn đâm về thần hồ miệng hòa trùng tờ rẽ xạ nói nàng đem thần đại hỏa trùng bảo tồn tại ngươi nơi này ta phải thừa kế nó v ỡ l lạ dơ ngẩng đầu lên n g ư ỡ n khí kiên định hắn tin tưởng tờ rẽ xạ cũng tin tưởng hay b i hắn có một đám rất đáng tin cậy đồng bạn cho nên hắn sẽ nhận thật đi tốt mỗi một bước vượt qua trước mắt khó khăn ta rõ ràng đi li ẩn học đồ chị rồng trong ánh mắt toát ra con mang đ ó lấy hắn biến hình nửa ngươi dư trở thành nhân loại hai chân phần sau đoạn ngựa thân thể biến thân cùng loại với tờ rẽ xạ bọc thép tổ hợp tại nửa người trên biến thành nặng nghề tháo giáp ai Bỡ lạ d ở lộ ra giống như nẹt sợ mắt trận tròn biểu lộ mà lại khoa trương hơn hắn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài nuôi trẻ hình siêu quy cách toàn năng thí thần chiến thuật binh trang danh hiệu c h ỉ dồng hiện tại bắt đầu chấp hành sứ mệnh c h ỉ dồng hoàn toàn không cho bỡ lạ d ở kịp phản ứng cơ hội n ê n bước bước chân nặng nghề đi vào bỡ lạ d ở trước mặt đồng thời lên nằm đấm hiện tại bắt đầu người thừa kế giáo d ụ nhiệm vụ đặc thù anh hùng bối cảnh có sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã xác nhận muốn hỏi làm một cái người chơi. trở không chỉ cho hoàn toàn không có đường sống ác đức người chơi một miếng cơm ăn một cái chỗ ở còn có một tấm vô thượng hạn tùy tiện soát thẻ đen cùng vô số trực tiếp tình báo gilen nguyện ý trở thành hẹn bị thành thật chó san húng chi hẹn bị bình thường phân công chuyện trên cơ bản đều là đặc thù nào đó nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ không phải sao hẹn bị triệu hoán nàng đi chân chạy làm điều tra nàng ngay lập tức thế mà đối nhiệm vụ này sinh ra nho nhỏ kháng cự dù sao nàng hiện tại chính là làm tuyến đầu tiên ác đức người chơi gánh vác tìm tòi ác đức người chơi hạn mức cao nhất sứ mệnh mà nàng tập trung nhìn vào thế mà là tìm kiếm một cái tên là sinh mệnh cảnh vàng đạo cụ làm trước đêm thủ chuyên nghiệp hiện nghề nghiệp sở trệ a mẹ chơi qua hơn ngàn trò chơi đồng thời nhìn qua gần nhất mới địa đồ phóng viên nàng một nháy mắt liền ngộ đây là đánh thế giới bột khúc nhạc dạo a cỡ nào chết sớm thế giới bột thế mà trêu chọc đến vĩ đại hẹn bi hờ m ẹ đại nhân hôm nay g r n l a n cũng là lĩnh ngộ đến cột lọc trò chơi chân lý ngày đầu tiên chỉ cần cùng nờ tờ tạo mối quan hệ cái gì nhiệm vụ cái gì độc chiếm nhiệm vụ hết thể không lo chương 315, hướng h ẹ t b ì học tập chương 315, hướng h ẹ t b ì học tập tòa t h a n h thị này cũng không có manh mối a h ẹ t b ì nhức đầu vạch rơi trên bản đồ một cái tiêu chí nàng luôn luôn lo lắng cho mình làm không đủ ưu tú nàng một người bình thường muốn lưu tại những cái kia chịu c h ú c phúc người bên người ưu tú giải quyết vấn đề là không thể vượt qua mạch sống chậm chạp không có tìm được tứ nữ nhi cùng sinh mệnh cảnh vàng tin tức để nàng đã lâu bắt đầu nôn nóng bất an dù sao cũng là đánh bại thế giới bột mấu chốt đạo cụ nhà làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy tìm tới g i n l e n ngược lại là rất nhẹ nhàng cứ việc nàng đã không công mà lui chạy bảy tám cái thành thị nàng vẫn không có bất luận cái gì nhụt c r í chàng b ă n g nói nàng thích thú những thành thị kia trước kia đều coi nàng là thú có hại đuổi hiện tại nàng có thể công khai đi vào đại gia hoảng sợ cằm ghét sùng bái tôn kính sen lẫn biểu lộ để nàng đặc biệt hưởng thụ thế giới bột cắp người tha hương người thật đối thần không có một chút e ngại sao bởi vì g i n l e n đối đời thứ hai độc nhãn xưng hô quá khinh miệt hẹp bị nhịn không được đối với cái này nổ nước bọt mặc dù nàng không có tín ngưỡng nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng đối thần cái này tồn tại cảm đến hoảng sợ thân a gillen l dựng thẳng lên chính mình lông xù móng u ố t hứng hờ đến trên đầu ngón tay mười hai mươi ba mươi ngươi sẽ không là tại số chính mình tại cái khác thế giới giết chết thần minh số lượng a không sai nếu như tính luôn tự xưng là thần minh tiên yên vậy thì càng nhiều ghi len giống như là lười đến một dạng vỗ tay một cái đương nhiên cũng không phải mỗi một lần thắng lợi đều quan g minh chính đại không phải mỗi một lần đều thuận buồn x u ô i gió cũng không phải mỗi một lần đều có thể thắng nhưng ta muốn nói là thần không có đáng sợ như vậy nếu như bọn hắn là hoàn mỹ vô huyết như vậy bọn hắn căn bản liền không biết xuất hiện ở thế giới bên trên bọn họ giáng lâm ở trên mặt đất nói tên của mình cái này chính mang ý nghĩa bọn hắn tồn tại một loại nào đó thiếu hụt bọn hắn là vì thỏa mãn mình thiếu hụt hoặc là bổ khuyết chính mình thiếu hụt mới xuất hiện g i n l e n cho hẹn bị nói về một thế giới khác cố sự kia là một cái lấy đồ thần làm mục tiêu thế giới cuối cùng kẻ địch có thể xưng ơ toàn năng chi thần trên lý luận không có khả năng chiến thắng nhưng cái kia thần có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là h à o sắc mặc kệ phân được cái không phân giống loài thậm chí đối mặt tảng đá đều có thể phát tỉnh mà g i n l e n bắt lấy n ư ợ c điểm này là một cái để nàng kém chút mất đi công việc cả bấy cuối cùng giút vị này toàn năng chi thần cắt bỏ nhược điểm trí mạng trở nên hoàn mỹ vô khuyết toàn năng c h i thần như vậy không hỏi thế sự không còn d á n g lâm thế giới thế giới bởi vậy đạt được cứu vớt thật đáng mừng h ẹ t bị rõ ràng j i n l e n ý tứ dứt bỏ thần cái này tôn quý s ư n g hô bọn họ kẻ địch chỉ là một cái đơn thuần đặc biệt cường đại sinh mạng thể mà thôi chỉ cần là sinh mệnh thể khẳng định tồn tại một loại nào đó nhược điểm đ ờ i thứ hai độc nhãn nhược điểm là sinh mệnh cảnh vàng chuyện này không nên nghĩ như vậy phiền đến diện càng thêm chuẩn sắc mà nói phát là đ ờ i thứ hai độc nhãn sợ hai tử vong cùng vì trốn tránh tử vong sẽ làm hết thể d ã ruộa đây là buồn cười biết bao nhược điểm quả thực liền cùng chúng sinh giống nhau h a một cái người sợ chết vừa v ẫ n rất tốt đối phó nhiều hẹn b y sờ sờ cái cảm lộ ra nụ cười tự tin gilen ở bên cạnh bắt đầu cười ngây ngô hôm nay nàng cũng hoàn thành thường ngày chỉ tiêu để cho mình nở tờ cờ đại tỷ đầu tâm tình thoải mái đương nhiên nàng cũng không phải đơn thuần lấy l ò n g muốn chơi tốt gột lọc là cần có được phong phú chi thức dự trữ c ũ n g không sợ thất bại đi nếm thử đủ loại kỳ tư diệu từng ư chuyện gilen n g ư ơ i biết độc nhãn sao hẹn b y đột nhiên hỏi c h ỉ rồng một cái bán nhân mã đột nhiên liền biến thành kỳ kỳ quái quái đồ vật thế mà là thần đại gờ ra hàm vợ lạ dơ vội vàng không kịp chuẩy dưới chính dù i ệ n vậy hp của hắn cũng như nến tàn trong gió đây chính là vĩ đại linh hồn nhóm thực lực chân chính sao làm chị rồng đi vào trạng thái chiến đấu lúc vợ lạ dợ lần nữa cảm nhận được kia vô pháp vượt qua tường cao chị rồng xa so với tờ rẽ xạ còn cường đại hơn linh hồn、Ta. không có tên là linh hồn đu d i n chị r ò n g nghiêng đầu một chút tựa hồ đối với bỡ lạ dở v ấ n đ ề cảm thấy nghi hoặc nhưng nghi hoặc cũng không ảnh hưởng chị r ò n g kế tiếp hành vi hắn mở ra tay phải từ lòng bàn tay phóng xuất ra màu xanh nhạt kỳ dị sóng ánh sáng Bỡ lạ dở hp tại t sóng ánh sáng hạ cao tốc khôi phục liền g â y xương trở dị thường trạng thái đều chữa trị đi liền học đồ lần này dạy học thời gian kéo dài vì hai giờ mời lấy chiến thắng ta làm mục tiêu ta chiến thắng chị dòng có lầm hay không vợ lạ dở khỏe miệng co giật một chút hắn cảm nhận được thật sâu ác ý hắn nghe theo tha hương người kia nghe nói qua. Cái này gọi này luyện là tu không lên xác phải m vụ người thực hỏi gì đấy? Không phải loại c làm m ụ này h ư n g l nào n có g a người khác can bài ngươi muốn cho cuối cùng thù lao mà là chị á n â n ngươi vì cổ vũ ta trưởng thành cùng cố gắng cho ngon ngọt ban thưởng. Là giờ dùng đến từ hẹn giờ phi, vì vũ cổ cố cho ta Bớt là b từ học được ra mặt d à y c ù n g nghiêng ó i n n ă ngọt gần sớt, lục lọi tới như đầu hắn hệ thống tiến hành dự đoán cùng phân tích tiểu tử này dự định thừa cơ đánh lén hơn nữa còn định dùng rất hạ lưu tên là liêu âm t ố i công kích thì ra là thế bởi vì thực lực sai b i ệ t quá lớn cho nên phán đoán tất cả thủ đoạn đều là đang lúc lại hợp lý vì cái gì ta muốn cổ vũ ngươi trưởng thành chị dòng chụp lấy chữ tiến hành truy vấn hắn đối với quy hoạch bên ngoài hành vi hợp lý tính tiến hành chất vấn bởi vì hiện tại ngươi là lao sư của ta ta sẽ cố gắng trở thành người trong suy nghĩ học sinh ưu tú kia ngươi cũng phải trở thành trong lòng ta ưu tú lại hào phóng lao sư lao sư chị dòng đôi mắt n h á y một cái đây là một cái không tất yếu tại quy hoạch bên ngoài hành vi đồng thời không hề nghi ngờ là sơ hở m à tiểu tử này vô cùng nhạy cảm bắt lấy tích tắc này một cước đá tới thì ra là thế lấy chiến sĩ đến nói đúng là học sinh ưu tú nhưng là bang chân của ta ta quên ngươi là gờ gia hàm vợ là giờ ông chính mình hèn hạ đ u ổ i phải tại chỗ này n ó n lên trí lực có chút đáng lo cần tái giáo dục ta rõ ràng chị dòng nhẹ gật đầu hắn phán đoán loại hành vi này có trợ giúp b ợ lạ dở hoàn thành khảo hạch đồng thời không tính gian lận nếu như ngươi làm được quy cách bên ngoài trưởng thành ta liền cho ngươi quy cách bên ngoài ban thưởng thật sao lao sư b ợ lạ dở không lo nổi trên đùi đau từng cơn đôi mắt chiếu lấp lánh nhìn xem chị rồng chẳng biết tại sao chị rồng cảm nhận được tay mình c h ỉ không tự chủ run run hắn lần nữa tiến hành chớp mắt không tất yếu hành vi là hệ thống xuất hiện sai lầm sao chị rồng cho là mình cần tự kiểm nhưng hắn ưu tiên trả lời vợ lạ dở vấn đề đúng vậy ta là máy móc không biết nói dối chương ba trăm mười sáu trí tuệ chi tuyển chương ba trăm mười sáu trí tuệ chi t u y ể n đối với hẹn bị đến nói tha hương người rốt cuộc là cái thế nào tồn tại đâu dùng đơn giản ba chữ để hình dung hoan đại đầu không chỉ chịu mệt nhọc có lúc thậm chí chỉ cần dùng mọi người đều biết cố sự liền có lúc thậm chí chỉ cần dùng mọi người đều biết cố sự liền có thể bạch chơi tha hương người tha hương người chỉ cần người giúp ta làm cái gì chuyện nào đó ta liền nói cho người biết chuyện nào đó đơn giản đến nói chính là ước hiếp tha hương người mới đến không hiểu về tình nhưng là tha hương người thích đứng tốc độ kinh người bất quá hai ba tháng tha hương người nhóm đã giống như là quen thuộc nhà mình giống nhau đem hơn phân nửa thành thị mò thấy mà tới hôm nay tha hương người đã trên cơ bản đem toàn bộ thế giới th nhưng hướng tha hương người tìm hiểu tình báo loại sự tình này hẹn bị còn là lần đầu tiên làm nói thực ra theo lý mà nói tha hương người thế giới tình báo không có bất kỳ giá trị gì đây là một loại cố hữu thương thức cho nên hẹn bị chưa từng có tham dò qua nhưng là độc nhãn mang tới áp lực thật lớn để hẹn bị cảm thấy mình hẳn là đánh vỡ thương thức nếu như thần thật là một loại cực kỳ cường đại cần ỷ lại lịch sử mới có thể tồn tại cao vị cách tồn tại nói không chừng tha hương người thế giới bên trong cũng có độc nhãn cố sự hẹn bị ô n tại làm vô dụng công tâm thái nhưng là nàng đạt được đáp lại a ta biết mới nhất xuất hiện thế giới bậc nha hiện tại vì tìm tới gia hòa này thật nhiều người đều tại thần đại chi mộng truy lạc địa tìm kiếm manh mối gilen n một tay chống lạnh hoảng lấy ngón tay nói g i a hỏa này tại thế giới của chúng ta cũng tương đối nổi danh nổi danh nhất trừ cái kia đem tất chúng lao bên ngoài chính là độc nhãn gilen n thuận miệng lời nói ra để hẹn bị mở to hai mắt nàng có một loại không có chút nào căn cứ giật mình sáng sủa cảm giác nàng bắt lấy cái gì nhưng là nàng có hạn chi thức vô pháp chạm tới thần cấp độ trong đầu một mảnh hỗn độn miệng lại vô ý thức phun ra mấy cái âu tiết kia là nàng dùng chính mình giác quan thứ sáu giống như là ngâm nước người liều mạng bắt lấy tơ nhện mảnh khảnh dây thừng Hán, vì cái gì chỉ có một con mắt. móc ra coi như thế phẩm đổi lấy toàn c h i c h i lực chứ sao linh len núi bay đối với nàng cái này chuyên nghiệp trò chơi sở trệ a mẹ mà nói lương ra các lộ thần thoại c h i thức cũng coi là kiến thức cơ bản ai bảo hiện tại trò chơi đám người chế tạo thích lười biếng sẽ trực tiếp h á i thần thoại nguyên tố đâu vĩ đ ạ i thần vương vì để tránh cho hủy diệt kết cục tại thế giới dưới lòng đất trí tuệ chi tuyển bên trong dâng lên mắt trái của mình cũng lấy treo ngược mấy ngày đổi lấy biết được quá khứ cùng tương lai trí tuệ cái tiêu trí tuệ chi tuyển có phải hay không gọi là mỉ mỉ chi tuyển người làm sao biết l i n len chậm rãi há to miệng chẳng lẽ thế giới này có mỉ mỉ chi tuy nhưng đây không phải là tại trần đình không đúng thiết lập thế giới bên trong tây đều nhưng ngủ nghi nguyên vật liệu lạ gilen n chỉ cảm thấy một nháy mắt đầu góc của mình quá tải đại lượng ý nghĩ một nháy mắt bừng lên không c h ọ n vẹn thế giới quan mê vụ gian hình thành mâu thuẫn thiết lập cuối cùng chỉ còn lại người chơi bản năng mang ta đi nhìn xem cái chỗ kia n h ớ ngươi ta cái gì cũng biết làm gilen n lập tức nằm trên mặt đất lộ ra chính mình l ô n g xù cái bụng như là một con chân chính con mèo giống nhau đánh lên lăn đây chính là công lược mới n h ấ t bản m è o hoàng con non bắt đầu lấy chinh phục thế giới loại người làm mục tiêu tên là con mẹo nhân sinh máy mô phòng sau đạt được kỹ thuật không nghĩ tới cái chỗ kia có lực lượng như vậy quả nhiên muốn đánh bại thần minh biện pháp đơn giản nhất chính là có được giống nhau lực lượng nhưng là hẹn bị trên mặt có nói không nên lời phức tạp dường như có một loại nào đó nỗi niềm khó nói không sao ta nguyện ý móc mắt con người cũng nguyện ý bị treo ngược đứng dậy d i n k l a n d cho rằng hẹn bị tại cân nhắc trả ra đại giới cho nên tự đ ề cử mình đánh cược ta game thủ chuyên nghiệp sức chịu đựng cùng giấy t ả d i n k l a n d nghĩ rất đẹp đến lúc đó mở một cái l i a e sở trệ ảm nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý thấy được nàng bị treo ngược như vậy không chỉ có thể được đến toàn tri tri lực còn có thể kiếm được lưu lượng cùng thương đơn hẹn bị nhẹ thở ra một hơi dặn dò những người khác tiếp tục sàng chọn sinh mệnh cảnh vàng khả năng tồn tại thành thị về sau hướng phía g i e e n l e n nói chuyện này rất phức tạp nhưng ta xác thực cần mang lên người không tốt nhất để tất cả ác đức tha hương người đều đến như vậy tương đối bảo hiểm nha có phải hay không cái gì đặc biệt nguy hiểm b í cảnh g i e e n l e n nhãn tình sáng lên lập tức ngồi dậy đem chính mình sắc đồ phát tiếng g rút chat coi như triệu tập lệnh không phải nguy hiểm hay không vấn đề cái chỗ kia lối vào tại cự nhân vương quốc hoàng cung ít nhất phải cứu quốc cấp cống hiến người mới có tư cách hỏi thăm có quan hệ mỉ mỉ chi tuyên truyện h ẹ t bị chỉnh lý một chút chính mình áo khoác cố ý đem một viên cực cao quy cách v â n chương đừng ở trên cổ áo đây là nàng không ràng buộc vô điều kiện viện trợ cự nhân phòng tuyến về sau lấy được đặc biệt v â n chương được trao tặng có thể trực tiếp xuất nhập cự nhân vương quốc hoàng cung đương nhiên còn có một người không chỉ có thể bằng mặt trực tiếp ra vào hoàng cung còn có thể dùng tên của mình vô hạn ký sổ người khổng lồ hoàng thất trực tiếp phụ trách tiêu sổ sách nhưng khi chuyện người hẳn là cũng không biết tên kia đoán chừng coi như biết mình có đặc quyền như vậy cũng sẽ thành thành thật thật trả tiền hết bị khoe miệng không tự giác câu lên nụ cười không biết vì cái gì nhớ tới cái tia trung thực ra hỏa ngay tại không dên một tiếng tại một nơi nào đó vì đánh bại độc nhãn mà chịu khổ gặp nạn nàng liền không hiểu bông l ò n g không ít loại này đáng tin cậy cảm giác đối với thương nhân mà nói là kịch độc cá đùng hét bị dùng sức vỗ xuống gương mặt của mình để cho mình nhắc lên tinh thần nàng hét bị hở mẹ đại nhân sao có thể dựa vào chỉ là bợ lạ giờ đâu thấy thế nào đều hẳn là bợ lạ giờ cái tia tiểu t ử ngốc cố gắng nửa ngày nhưng là thực tế là khoảng cách thành công còn kém như vậy một chút điểm thời điểm nàng hét bị đại nhân thần bình t h i tướng ngăn cơn sóng giữ dùng vũ khí bí mật cho một cách trí mạng g i len ngươi có thể tìm đến mấy người ta xem một chút ta gillen nhìn về phía gờ giúp chat nàng tỉ mỉ chọn lựa rắn người thời đỉnh cao sắc đ ồ nổ ra mấy đầu cá ướp m ố i thực n h â n m à ta bị lãnh đạo bắt lấy ngươi lập phụ thằng hề coi như ngươi như vậy ta cũng sẽ không cho ngươi lên hạm lớn lên nghệ thuật ra ta sẽ để cho ngươi trở thành danh nhân lấy tên là không biết liêm sỉ nữ nhân họa tác phương thức cưa điện m à báo cáo cuối cùng chỉ có r ắ c phanh t h â i xuất hiện sách thế mà chỉ có n g ư ơ i đến gillen rõ ràng bất mãn thế nào hạ lưỡi hai tay ông ngực đối mở ngực tay một bộ hờ hứng lạnh leo bộ dáng nhưng hẹn bị thật hài lòng chuyện đột nhiên xảy ra có thể đưa tới người cũng không tệ mà l chương c ba trăm sức chịu đ mười bảy quả táo phái đồng minh sớm đã sụp đổ chương ba trăm mười bảy quả táo phái đồng minh sớm đã sụp đổ cự nhân vương quốc thủ đô lấy cực kỳ thô rộng đơn giản người khổng lồ chi thành đặt tên mà tòa thành thị này tên như ý nghĩa là đã từng đám cự nhân kiến tạo cũng là hiện nay hôn huyết người khổng lồ dần n h ị t người lớn nhất nơi ở nếu như không phải dần n h ị t người cho dù là thể trạng lớn nhất thú nhân đi ở bên trong đều là người lùn cho nên hẹn bị không có tự dứt lấy n ụ trực tiếp dùng tư nhân con đường thẳng tới hoàng cung dĩ vãng luôn luôn mang một đám người làm bảo tiêu hẹn bị chỉ đem hai người dĩ l e n cùng giáp phanh thây hai người đẳng cấp đều đến lờ vờ chín mươi chín nay tác dụng phụ vô tận thậm chí có thể nói trên thế giới này nửa bước khó đi ác đức nghề nghiệp mang cho bọn hắn vượt xa bình thường tha hương người lực l ư ợ n bất quá hai người kia hẹn bị nhịn không được quay đầu nhìn thẳng qua hai người ngay tại chiến tranh lệnh c h u bởi vì để l ọ i ít, zin len vẫn như cũng một bộ hờ hững lạnh leo bộ dáng dường như cùng mở ngực tay ở giữa có thật dày tâm linh hàng rào kêu muốn ta cho ngươi kê đơn thuốc sao? đừng nhìn ta như vậy ta trước kia mộng tưởng chính là làm phụ khoa bác sĩ ta không cần ta phải gìn giữ loại người này thiết a hẹn bị không nghĩ luôn bay đầu nhưng hai vị tha hương người ở giữa giường như có gà truyền đạt cho nàng tên là bắt quái hương vị cho nên nàng một mực nghiêng nghiêng đôi mắt dựng thẳng lỗ thai kết quả không để ý chân trái trượt chân chân phải tè xuống vừa mới còn tại c h ứ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau zin len cùng mở n g ư ợ tay đôi mắt còn nhìn đối phương nhưng là thân thể lại động lên đồng thời đỡ lấy h ẹ t bị đây không phải sắp té lăn trên đất tiếp được mà là h ẹ t bị thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt liền làm ra phản ứng h ẹ t bị một nháy mắt liền không lo lắng có hai người kia tại sau đó phải gặp phải chuyện không là vấn đề nói đến chúng ta muốn đi gặp mặt hoàng đế sao nhỏ nhắn sinh sắn lại yếu tớt hẹn bị kem chút ngã xuống chuyện này để gin len rút kinh nghiệm s ư n g máu chuyên tâm chú ý ủy thác không chúng ta đi gặp thứ nhì hoàng nữ phá dạ nàng là hoàng chữ đồng d ạ n g có thể cho chúng ta đi tới mỹ mỹ chi tuyển quyền lực t ì m hoàng đế miễn không được muốn để hai người các ngươi làm chút nhiệm vụ không bằng trực tiếp tìm có thể nhảy qua những này lưu trình người hẹn bị đi ở phía trước dẫn đường làm hờ mẹn lựa mũ cao cấp đối tác nàng đối thành viên hoàng thất cái gì thời gian điểm ở nơi nào có thể nói rõ như lòng bàn tay mà trên cổ áo h â n chương để nàng có thể trong hoàng cung thông suốt nàng sẽ nhẹ đường quen tìm được thứ nhì hoàng nữ phá dạ, thứ hai hoàng nữ phà dạ thời gian này điểm hẳn là tại hoàng gia phòng bếp ăn chính mình thứ nhỉ ngừng lại cơm trưa h ẹ t bị đẩy ra hoàng gia phòng bếp to lớn cánh cửa toàn bộ phòng bếp vô cùng yên tĩnh chỉ có một cái tết tóc đuôi ngựa đầu bếp ngay tại lật xào lấy cái gì h ẹ t bị không coi ai ra gì đi b ả o mà gin len cùng mở ngực tay liền chớ đừng nói chi là bọn họ đi thẳng tới thùng rác bên cạnh cũng đưa tay tìm kiếm lên qua quen nghèo khó thời gian cho dù giàu lên khi nhìn đến ghi chú hoàng gia chủ dư rác rưởi thùng rác lúc vẫn là sẽ nhịn không được đi lên tìm kiếm có thể dùng tài liệu cái này thứ này lại có thể là đồ t ể đao dùng cái này chém người nhất định rất thoải mái thấy z i n l e n cùng mở ngược tay đều thích thú cũng rất c o i thu hoạch h a p p y cũng liền không quan tâm hai người bọn họ nàng ngồi tại đối với nàng mà nói có chút quá cao trên thế h o à n g lấy hai chân lẳng lặng chờ đợi thẳng đến một bàn thịt bột một tiếng rơi vào trước mặt lần này lại có cái gì hảo sinh ý có thể làm sao đầu bếp thời ra chính mình đ u ô i ngựa tóc dài t r ư ợ t xuống thứ nhì hoàng nữ phạ dạ lên sàn cùng tại người khổng lồ chiến tuyến gặp mặt lúc trang phục lộng lấy lệ phục khác biệt phạ dạ mặc áo chén cùng quần đồng thời cực kỳ thô rộng dùng tay nắm lấy nóng hổi ăn xong nhục chi sau còn biết trực tiếp l ẹ l ư ơ i liếm trên ngón tay của mình nước thịt cho dù bị ném lấy kinh ngạc ánh mắt pha dạ cũng hoàn toàn không sao cả cái gọi là hoàng tộc hoàn toàn không cần thiết cố làm ra vẻ dùng cái gọi là lễ nghi kéo ra cùng nhân dân khoảng cách tuy tính chính là cự nhân vương quốc hoàng thất từ đầu đến cuối có thể gần sát nhân dân lý do một trong kỳ thật đây là cái thỉnh cầu mà lại có chút xem ở tất cả mọi người là chỉ có quả táo thiếu niên phái ta sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi h ẹ t bị cả người một trận trên mặt toát ra một g ọ n mồ hôi lạnh nhưng pha dạ tựa như là không có chú ý tới giống nhau nghiêm túc nắm lên một miếng thịt vô cùng hung manh cắn chúng ta phe phái chính theo hát thú kỵ sĩ bợ lạ dợ lập hạ công tích càng ngày càng nhiều mà phản bội đầu nhập hát thú kỵ sĩ phái bọn họ hung hăng càng quái nói ra trên trời rơi xuống tất nhiên có thể chiến thắng thanh mai hoang đường ngôn luận đây là đáng xấu hổ phản bội là đối cự nhân vương quốc dần nịt người tất nhiên cùng thanh mai trúc mã kết hôn tập tục khinh n h ậ n bọn hắn rõ ràng chỉ là càng thêm ngưỡng mộ hát thú kỵ sĩ lại tự tiện đem mạ d ì cả cùng hát thú kỵ sĩ buộc chặt lại với nhau đi chen chân một đôi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên thiếu nam thiếu nữ ở giữa tình cảm để vĩ ngươi tất cả yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn nếu là đổi lại trước kia hát bi hoàn toàn sẽ không để ý qua loa một chút liền có thể nhưng là hiện tại không được nàng đã biết hát thú kỵ sĩ vỏ bọc phía dưới chính là phạ dạ trong miệng quả táo thiếu niên nói cách khác ot l đúng là nàng tuyệt đối sẽ không phản bội ot l cho dù là trên miệng nói một chút cũng không được nhưng bây giờ loại tình huống này nếu là thành thật khai báo nói không chừng sẽ bị làm thành một món ăn không sai hát thú kỵ sĩ hẳn là cùng hẹn bị đại nhân cùng một chỗ lilien cùng mở ngực tay đột nhiên sâu ra hai cặp móc thùng rác lộ ra vô cùng bẩn thiệu tay tại hẹn bị sau lưng làm ra lên sàn tư thế cái gì hẹn bị mở to hai mắt nhìn nơi này thế mà một cái minh hữu đều không có sao chú ý tới hẹn bị b i ể u lộ d i n k l e n dùng sức chiều hẹn bị nháy náy mắt truyền đ ạ t mình ý nghĩ tha hương người là một đám chỉ cần cảm thấy có chuyện vui liền sẽ đi lên đuổi người không hổ là ta chỉ có chiến hữu thế mà muốn bản thân hy sinh ta lúc đầu nghĩ đến dứt khoát chính mình gả cho hát thú kỵ sĩ đến giải quyết loại lời đồn đái này chuyện nhảm nhưng đã các ngươi tình đầu ý hợp ta cứ yên tâm bước ra rời đi pha dạ vô bàn một cái đem chính mình cơm chưa đẩy Vậy n g ư ơ i cần phải ăn nhiều một chút nhanh lên lớn lên không thể để cho hát thú kỵ sĩ nhiễm đối trẻ con hạ thủ ô danh ta n g ư ơ i hán hẹn b ỉ trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười không biết nên nói cái gì nhưng nàng vẫn là muốn nói nghiêm túc m ì n h một sự kiện hoàng nữ ta so ngươi lại Ừm. nghiêm túc nhích lại gần, tiếc như là ngọn núi mềm mắt một muốn mỉ mỉ mày, Phạ Phạ nhích như hại chi hẹt khỏe chút. Cô, chúng chuyện đi, chúng chi như lại giả gần, ngọn đứng giả tiết núi nói đi, đi tới run vẫn đắn tuyển. túc vật ta ta Cô, là là dày để bỉ d xem ra ngươi thật rất tỉ mỉ điều tra qua chúng ta a pha giả lộ ra hoàng gia đặc biệt hoài nghi cùng bất thiện bầu không khí lạnh như băng lên vừa mới thân mật sung sướng dường như chỉ là gặp dịp thì chơi đồng dạng dù nói thế nào pha giả cũng là vị kế tiếp hoàng chữ là hiếm thấy không có thanh mai trúc mã dần nhịp người cho nên tâm tư vô cùng kín đáo cùng len gốc d i n lên hít mắt lại mà mở ngực tay giữa ngón tay vạch ra một con dao giải phâu đối mặt cảm giác nguy hiểm mười phần phá giả hẹp bị lại vô cùng thong dong trước kia nàng nhất định sẽ lựa chọn pha trò nhưng nàng đã bị bỡ lạ dở thay đổi không ít nàng học xong chân thành cho nên nàng sẽ chân thành đối chứng hạ hạ thuốc tiến hành lừa dối. Đây là vì í c h Long mạ gì cả gánh n hoàng hoàng đoàn đoàn gì mạ cả vác ư ờ i l ù n n g u y n r ba Nói trăm giả một Hẹt tin mươi tám nạp tiền muốn cùng nhau khắc chương ba trăm một mươi tám nạp tiền muốn cùng nhau khắc người lôn huyết thống nhận mình rủa trí tuệ bị đoạt đi chuyện này thuộc về mọi người đều biết bí mật nhưng mạ gì cả có được người lùn huyết thống lại là chân chính t u y ệ t mật dĩ lên cùng mở ngực tay h á to miệng hiện nhiên bọn hắn nhận to lớn s u n g kích đây cũng là bình thường cho dù là happy tại biết chuyện này thời điểm cũng cảm thấy đối phương đang nói đ ù a cho dù mạ gì cả có được một đầu như ngọn lửa tóc dài cũng rất ít có người đem đầu này tóc đỏ cùng người lùn liên hệ với nhau bởi vì mạ gì cả d ị thường c a o gầy tứ chi to giải tư thái xinh đẹp là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng tứ chi thâu ngắn người lùn liên hệ với nhau mạ dĩ cả là sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào nàng nói cho ngươi nói do nàng tín nhiệm ngươi cho nên ta khoan thứ ngươi điều tra hoàng thất bí mật tội ác nhưng là có hay không cho phép ngươi đi vào m ỉ m ỉ c h i tuyển liền muốn nhìn ngươi về sau lý do thoái thác nhưng thật ra là bỡ lạ giờ nói tính cái này cũng h ẹ t bị khoát tay h áo vừa dự định đi vào chính để phá ra lại đột nhiên đứng lên cái gì hát thú kỵ s i nói chẳng lẽ m à gì cả đã h ẹ t bị che miệng của mình đây là nàng thói hư tật xấu đ ầ u góc chuyển nhanh mà miệng càng nhanh đương nhiên nàng đã luyện liền mạnh mẽ thân thể bản năng c a m đoan lời nói ra không có bất cứ vấn đề gì sẽ không dẫm lên đối phương cái đôi nhưng nàng hiển nhiên là đánh giá cao làm dần n h ị t người phạ dạ công và tư rõ ràng trình độ người khổng lồ công chúa đứng lên sau đó yên lặng bôi lên nước mắt ta thừa nhận hát thú kỵ sĩ là một cái rất nam nhân ưu tú nhưng là ta chính là không tiếp thu m à gì cả vứt bỏ thanh mai trúc mã chuyện này vợ lạ giờ đáng thương biết bao h ao hết bị vội vàng đứng lên cái b à n đưa tay ă n u ổ i nói hết lời mới khiến cho phạ dạ yên tĩnh trở lại dần n h ị t người sẽ cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã kết hôn đây cơ hồ là dần n h ị người ước định t ụ xưng tập t ụ bởi vậy d â n nghịch người đối thần u yêu có cao độ tín ngưỡng cũng vì vậy đối với thay lòng đổi dạ loại sự tình này dị thường mẫn cảm yêu ớt trước kia thậm chí có nghe đồn muốn đánh bại không ai có thể ngăn cản d â n nghịch người quân đội chỉ có nghĩ biện pháp để bọn hắn thanh mai trúc mã nhóm thay lòng đổi dạ liến tốt rồi nhưng đây chỉ là một trò cười bởi vì mỗi một cái d â n nghịch người thanh mai trúc mã đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình đơn thuần v ụ n g về b ả n l ữ hét bị vẫn cho là đây chỉ là một loại trêu chọc mà thôi hôm nay có tâm nhìn thấy chân dung trước đó còn ánh mắt lạnh như băng thứ nhì hoàng nữ phá dạ hiện tại đỏ hơ mắt còn thỉnh thoảng rút v bất quá tiểu nữ hài này thật sự có đủ đại con đơn giản đến nói nguyên r ù a cung cấp đi người lồn trí tuệ thần minh hiện thân đồng thời vô cùng có khả năng uy hiếp được tất cả cùng người lồn tương con người chúng ta không biết lúc nào sẽ bị tập kích cho nên chúng ta muốn trước một bước chuẩn bị sẵn sàng vậy cái này cùng mỹ mỹ chi t u y ề n có quan hệ thế nào pha dạ sờ sờ khoe mắt nghiêm mặt nói đây là đến từ tha hương người tình báo tại thế giới của bọn hắn bên trong đồng dạng tồn tại độc nhãn mà mỹ mỹ chi t u y ề n là độc nhãn đạt được toàn tri địa phương hãy bị là chạm ở trên bàn cho nên nàng hướng bên cạnh đi vài bước để zinlen cùng mở n g ư c tay xuất hiện tại phạ dạ tầm mắt bên trong bọn hắn thậm chí biết độc nhãn thu hoạch được toàn c h i hoàn chỉnh nghi thức không rõ ràng cho lắm mở n g ư c tay cùng zinlen hai tay chống lạnh cỡ ngược lên mặt mũi tràn đầy đắc ý loại này kịch bản quá trình chỉ cần nghe được tán thưởng cùng sợ hai than ngự a khí lúc làm như vậy liền có thể ta biết loại này lý do thoái thác ít nhiều có chút không thể nói lý nhưng chúng ta muốn đối mặt là thần nhỏ cỡ nào khả năng đều muốn nếm thử cho nên ta hy vọng ngươi cho ta trợ giút nhờ ngươi hãy bị hướng phía phạ dạ không người xuống nàng không biết phạ dạ sẽ hay không đáp ứng nhưng khi nàng nghe được một tiếng bất đ ta đã biết ngươi là cự nhân vương quốc cân nhân là đánh b ạ i n ệ mỹ hạ cự nhân phía sau màn công thần lớn nhất cho ngươi tín nhiệm cùng trợ giúp là chúng ta đối với n g ư ơ i hồi báo pha i ả đứng lên hít sâu một hơi sau lộ ra lạnh leo biểu lộ dân nghĩ người thân hình cao lớn là vì bảo vệ mình đồng bạn cho dù là đối thủ l à thần điểm ấy cũng sẽ không thay đổi chúng ta bây giờ liền đi mì mì chi tuyển nhưng là cái chỗ kia cực kỳ nguy hiểm cần chuẩn bị sẵn sàng Hoàng Ginh Lên bét. m những n à y đạo cụ dự trữ có thể không đủ đối mặt một cái không biết khả năng chỉ có thể tiến vào một lần phó bản muốn ta phân n g ư ơ i một chút sao mở ngực tay hướng j i n len lộ ra được chính mình nhà kho đi vào chuyên gia hình thức j i n len đem trước tiểu cảm xúc toàn bộ ném ra sau đầu sẽ tới cái này còn có cái này chuyển cho ta à ngươi còn có mấy phó không sai hài của ta cũng cho ta đi n g ư ơ i n h â n lúc cháy nhà mà đi hôi của a để ta phát hiện ngươi có thứ đồ tốt này còn chờ mong ta làm cái người tốt sao a cướp cho ta mắt thấy hai người không coi ai ra gì đùa dỡ lên hẹp bị không được không dựa vào lấy đứng ở trên bàn ưu thế tách ra hai người chúng ta còn không có khẩn cấp đến không có thời gian tiến hành tiếp tế lần này chúng ta muốn không có sơ hở nào cho nên các ngươi có thể miễn phí tùy tiện lấy chính mình muốn dùng thượng các ngươi cũng có thể đi hoàng gia nhà kho nhìn xem có hay không mình muốn pha dạ ở một bên nói bổ sung lần này chúng ta cũng sẽ giống người khổng lồ chiến dịch lúc như thế tận khả năng thỏa mãn các ngươi t h à hương người nhu cầu g i n l e n đột nhiên bình tĩnh lên yên lặng mở ra chúc phúc tiến hành thao tác người đang làm cái gì mở ngược tay một phát bắt được gin lên tay mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hắn nhìn thấy gin len ngón tay mấy cái động tác kia rõ ràng là tại đưa vào thanh toán mật mã người cái tên này muốn nạp tiền cưỡng chế mở rộng nhà kho có phải hay không l i ê n vi bạch chơi đạo cụ dillen vừa quay đầu kia là lâm vào tham lam mê loạn nụ cười đừng ngăn cả ta không ý của ta là chờ ta một chút loại sự tình này cùng nhau làm sự so sánh có nghi thức cảm giác không c ầ u cùng năm cùng ngày sinh dillen nhãn tình sáng lên giơ lên bàn tay của mình nhưng c ầ u cùng năm cùng ngày cùng nhau khác mở ngược tay lập tức ăn ý vô tới h ẹ bị cung phạ dạ ở một bên bảo trì lạnh lùng tha hương người thần kinh không bình thường không phải một ngày hai ngày hẹn bị giờ phút này vô cùng hoài niệm bỡ lạ giờ bởi vì bỡ lạ giờ mặc dù biết n ộ n g nhưng là sẽ ra nhập vào như vậy liền lộ ra tha hương người không phải như vậy không bình thường zilen n cùng mở ngược tay quyết định chốt đ o ạ n đi trước hoàng gia nhà kho chọn đạo cụ tâm tình thật tốt zilen n bắt đầu nói lên nát bét lời nói ai cho dù là đám kia các thiên tài cũng lười b i ế n g a nói thế nào mở ngược tay không biết mùi vị m ỹ m ỹ chi tuyển rõ ràng tại tên là c h a t t e nhưng thế giới ngầm bọn họ chỉ dùng m ỹ m ỹ chi tuyển thiết lập không có đem bối cảnh bù đắp nô、no, xác thực g á m sát tha hương người sẽ không cả gan làm loạn đến liền quốc bảo đều lấy đi phả g i như mày ta mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì nhưng là các ngươi không biết cự nhân vương quốc kiến quốc thổ địa tên gọi là gì sao á c h dillen lung túng gãi gãi c á i ó c chúng ta chỉ biết phiến đại lục này gọi là tạ tạ t ruột đại lục mảnh này chiếm cứ đại địa một phần ba thổ địa tên liền gọi là tần dịp chúng ta giống như đã biết cái gì khó lường tình báo dillen tại ngắn mùi trầm mặc về sau đột nhiên s u n g lên cùng lúc đó một đầu nhiệm vụ nhắc nhở đi vào bọn hắn tầm mắt thế giới nhiệm vụ yết kiến kia vĩ đại cây thứ tám nhanh để bốn tên kia thượng tuyến chương ba trăm mười chín cái thứ hai thế giới đạo cụ chương ba trăm mười chín cái thứ hai thế giới đạo cụ nhiệm vụ đặc t h ủ anh hùng bối cảnh c ố sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ ban đầu vợ lạ dở cũng không rõ ràng nhiệm vụ này danh sưng nhưng là tại không hề có lực hoàn thủ chị dòng mười mấy quyền cũng rốt cuộc nhìn thấu c h ỉ dòng công kích quỹ tích thành công phòng bị một quyền về sau vợ lạ dở rõ ràng nhiệm vụ này tên chân lý cố sự bên trong anh hùng chỗ kinh nghiệm mạo hiểm sẽ để cho những anh hùng thu hoạch bảo vật trở nên càng thêm c ư ờ n g đại những n à y chuyện xưa mở đầu cũng không phải là anh hùng bản thân chuyện xưa mở đầu làm anh hùng xuất hiện tại chuyện xưa mở đầu lúc bọn họ thường thường có một cái sư thừa hai mươi bối cảnh cố sự nói cho đánh giá chuyện x ư a n g ư ờ i vì cái gì anh hùng có được những cái kia võ nghệ cơ hồ tất cả cố sự đều trực tiếp đem cái này bối cảnh cố sự sơ lược cái này nhiệm vụ đặc thù là tu luyện nhiệm vụ là thu hoạch được trở thành anh hùng cơ bản nhất tố chất võ nghệ bối cảnh cố sự mà nhiệm vụ bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ hai chữ mang ý nghĩa đừng nghĩ nhảy qua dài ràng g i ặ khổ tu nhất định phải từng chút từng chút tăng lên bản thân vợ l à giờ có thể cảm nhận được chính mình tiến lên một bước nhưng cái này dùng trọn vẹn hai tiếng đổi lại tình huống khác hắn sẽ hạnh phúc ở trong đó chỉ là đời thứ hai độc nhãn uy hiếp từ đầu đến cuối treo ở đỉnh đầu để hắn vô pháp ổn định lại tâm thần c h ỉ dòng dừng động tắt lại hắn phân tích ra vợ l à giờ nội tâm nôn nóng n g ư ờ i đang lo lắng thời gian chỉ có đại lượng vụn vặt thất bại tính toán mới có thể hoàn thành chân chính đủ để đối mặt hết thẻ vấn đề hoàn mỹ công thức vợ l à giờ mặc dù nghe không hiểu c h ỉ dòng lời nói nhưng là rõ ràng chị dòng ý tứ tốc thành đại giới chính là thiếu kinh nghiệm giống như là một cây dựng thẳng lên đến thẳng tắp thác cao nhìn như rất cao rất cứng chắc nhưng là tại tai nạn trước mặt không chịu nổi một kích nhưng dùng vô số thất bại tích lũy đi ra chính là một n g ọ núi n cùng tháp cao tại cùng một cao độ nhưng lại không thể phá vỡ rất xin lỗi ta tâm không tại chỗ này đợi thứ hai độc nhãn nguy cơ gần ngay trước mắt cho nên ta vô pháp bình tĩnh trở lại vợ lạ dở k h ẽ thở dài bất đắc gì nói nếu là ta có thể sớm một chút cùng n g à i gặp nhau liền tốt rồi n g ư ơ i đã nói n g ư ơ i muốn quy cách bên ngoài bàn thưởng như vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn cao nhất ép độ khó tu luyện nhiệm vụ hạng này mục dự tính ngắn nhất cần thời gian một năm chị dòng nói ra một cái tin tức càng xấu một năm. có biện pháp gì hay không ngắn lại một chút vợ lạ i ờ khỏe mắt run dày một chút dù nói thế nào độc nhãn cũng không có khả năng thời gian một năm không làm gì à vô pháp rút ngắn nhưng có ứng đối biện pháp chị r ồ n g chỉ hướng một bên vợ lạ i ờ nhìn sang nhưng là gà cùng nẹ sợ bọn họ hai cái hiện ra sám trắng t r ả thái đồng thời không n ú c đ í c h đây là có chuyện gì vợ lạ i ờ đi tới tại bệnh mụn cơm trước lung lay mình tay gà không phản ứng chút nào chị r ồ n g nhân xuống lồng ngực của mình dây đặc cao rác mở ra lộ ra trong đó một cái chuyển động bánh răng kết cấu thế giới đạo cụ do nợt bánh răng thần đại văn minh nghiên cứu ra cỡ lớn thời gian can thiệp trang bị do nợt h ạ c h tâm cơ quan ta khởi động nên công năng can thiệp nên khu vực bên trong chúng ta thời gian tốc độ suy xét đến ngươi trí lực không đủ để lý giải cho nên ta đem cái hiện tượng này giải thích vì tương đối giảm tốc chúng ta đi vào ngươi không thể nào hiểu được tăng tốc trạng thái hai tiếng đối với bình thường thế giới thời gian đại khái chỉ có hai giây tà hữu vẫn là giờ hoàn toàn không hiểu chỉ rộng đang giảm cái gì nhưng là hắn biết cái gì là thế giới đạo cụ thế mà là có thể đối thời gian tiến hành can thiệp thế giới đạo cụ thứ này có thể cho ta coi như quy cách bên ngoài ban thường sao nói thực ra v ẫ n l à giờ cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị cự tuyệt nhưng người cũng nên thử một chút tựa như có tha hơn ư g người biết rất rõ ràng chính mình sẽ bị cự tuyệt vẫn là muốn không phân biệt nam nữ hỏi có thể hay không nhìn đối phương có lót đây không phải có thể hay không thất bại vấn đề mà là vạn nhất thành công là một kiện vĩ đại dường nào chuyện đương nhiên tại m ở gìn h do thành cái kia xa gần nghe tiếng đại lực sĩ chi đô hỏi cái này vấn đề nam tính đều sẽ không chút do dự thoát chỉ còn lại một đầu có lót hiện ra cơ thể của mình có thể nhưng là ta nhất định phải tiến hành thanh minh khu động g i n ợ bánh răng tạo thành thời gian giảm tốc tăng tốc tạm dừng chờ cần đại lượng năng lượng đồng thời làm can thiệp phạm vi bên trong xuất hiện tha hương người lúc sẽ xuất hiện dị thường tha hương người linh hồn đến từ dị thế giới là thời gian trục thượng neo điểm có bọn họ cho dù lạc giò nợ cũng không cách nào tiến hành thế giới cấp đảo lưu hoặc là tăng tốc cho dù đình chỉ thời gian tha hương người tư duy cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng nếu như tiếp nhận ta dạy bảo chính là tha hương người ta liền sẽ không đưa ra sử dụng giò nợ bánh răng tăng tốc cá thể thời gian ứng đối biện pháp ừng ta cảm giác vẫn là dùng rất tốt đạo cụ vẫn là g i đối với cần đại lượng năng lượng cũng chính là em g â chuyện này không có ý kiến đến gì dù sao cũng là có thể can thiệp bộ phận địa khu thời gian đ ạ o cụ điểm ấy đại giới là đương nhiên nói đến thời gian hắn nhớ tới tờ rẽ xạ sử dụng thời gian công kích tờ rẽ xạ có thể phát động tại vài giây đồng hồ về sau đánh trúng công kích của ta đây có phải hay không là cũng lạc giò nợt bánh răng năng lực Giò nợt bánh răng có thể lại xuất hiện ra loại kia công kích sao có thể làm được chỉ h o á n đạn bản thân liền là thoát thai từ giò nợt bánh răng kỹ thuật nhưng giới hạn t r ồ n g công kích từ xa c h ỉ dông mở bàn tay hướng phía b ợ lạ dơ bắn bảy cái hình cầu nhưng chỉ có sáu cái hình cầu đánh trúng b ợ lạ dơ mà cái thứ bảy tại mấy giây về sau mới đột nhiên xuất hiện vợ là do nhẹ nhõm tiếp được cái thứ bảy hình cầu ngón tay nắm bắt rơi vào trầm tư loại kỹ năng này l i ế c mắt nhìn như ở không có làm được cái gì một mấy giây công kích cũng bất quá là một phát đột nhiên không có bất luận cái gì lên dùng tay làm đơn độc công kích từ xa mà thôi tại cùng tờ rẽ xạ thời điểm chiến đấu hắn cũng tránh rơi tuyệt đại bộ phận trì hoãn công kích cho nên tờ rẽ xạ chỉ dùng trì hoãn công kích tới khiến cho hắn không được không thay đổi tiết tấu chiến đấu nhưng nếu như tận lực hướng dẫn kẻ địch đi vào trì hoãn công kích vị trí bên trong liền có thể tạo thành đột nhiên bị đánh trúng hiện tượng dùng tốt liền d i n lên loại kia mũi kiếm sắp chạm đến á Cũng sẽ lần ấ y đạo g i s này h răng l một mà tốt, trọng cái nó ế u n hắn ấ t c động lực mười phần lão sư ta là một cái so với đại động càng thích củ cải con lửa b v i lạ giờ dùng sức đánh xuống nằm đấm trong lòng lo nghĩ toàn bộ đều bị vứt ra ngoài nếu như ngươi cho ta một chút cụ thể quy cách bên ngoài ban thưởng miêu tả ta sẽ càng thêm hăng say c h ỉ dòng đứng tại chỗ ngắn ngủi dừng lại mấy giây đối bợ lạ giờ lời nói tiến hành phân tích lý giải về sau cho ra tốt nhất giáo dục phương án rõ ràng tiếp xuống ta sẽ sử dụng quy cách bên ngoài ban thưởng đối ngươi tiến hành công kích để cao ngươi lâu trí tên gọi tắt cả rốt đại đồng chương ba trăm hai mươi cả rốt đại đồng cả rốt đại đồng phương án tên gọi tắt dùng mỹ vị cả rốt coi như vũ khí hung hăng quật con lửa để con lừa tự mình thể hội một chút cả rốt nhiều chất lỏng mỹ vị chị d ồ n g một bên dùng quy cách bên ngoài ban thưởng quật lấy bợ lạ d ở một bên để bợ lạ d ở tưởng tượng thấy về sau chính mình dùng quy cách bên ngoài kỹ năng quật kẻ địch c h ắ n g cảnh có thể nói là tối cao quy cách đau n h ấ t cũng vui vẻ nhưng tiếc nối là do nợt bánh răng cần đại lượng năng lượng cho nên chị d ồ n g cũng không thể vô hạn tăng tốc hai người thời gian tại chiến đấu bốn mươi tiếng cũng chính là bình thường thời gian bốn mươi giây sau chị d ồ n g tuyên bố tiết hóa thứ nhất kết thúc gà cung nè s chỉ cảm thấy bợ lạ dơ cùng chị rồng biến mất bốn mươi giây tả hữu về sau bợ lạ dông như là một bãi bùn nhão giống nhau nằm trên đất người không sao chứ gà dùng cánh nhọn đụng đụng bỡ lạ giờ mặc dù bỡ lạ giờ nhìn qua giống như là một bãi bùng nao nhưng là toàn bộ lại chiếu lấp lánh nhìn qua tựa như là trước bị đánh thành một bãi bùng nao sau đó lại bị trị liệu không có việc gì không bằng nói ta hiện tại trạng thái rất tốt bỡ lạ giờ trầm trập ngồi dậy mặc dù đẳng cấp không có biến hóa nhưng là hắn không ít kỹ năng độ thành thạo tại bốn mươi tiếng chiến đấu trung t h ư ợ n g thăng bởi vì lặp lại kinh nghiệm sắp chết trạng thái hã d ề n lìn độ thành thạo đi vào b phát động kỹ năng thuộc tính tăng lên đi vào một trăm phần trăm siêu lực lượng tăng lên siêu cường thể phách cao tốc t hay cũ đổi mới độ thành thạo đều đi vào c vừa đạt được hoàn mỹ hoàng kim lực lượng còn không thế nào sẽ dùng chỉ để thăng đến ứng chỉ dòng chiến đấu vỡ lạ dở cơ hội không có sử dụng kỹ năng chủ động nhàn r ồ i cho nên tăng lên độ thành thạo trên cơ bản đều là kỹ năng bị động tiếp nối là vỡ lạ dở toàn bộ hành trình ở vào hàm vĩ xa trường thành trạng thái độ thành thạo không có bất luận cái gì tăng lên h i ệ n nhiên cái này cường lực kỹ năng là cần đặc thù điều kiện tăng lên loại hình vỡ l à dở còn băn khoăn sử dụng thế giới đạo cụ thành thần tất cả kỹ năng độ thành t ạ o cưỡng chế tăng lên tới đặc biệt z về sau hàm vị xà trường thành mang tới liền thiên thạch đều có thể làm ném bóng sử dụng vô song bắp thịt đương nhiên thu hoạch lớn nhất không ai qua được chỉ dòng hiện ra quy cách bên ngoài ban thưởng tên là phan cạ giặt tân đáng sợ tổ hợp kỹ năng rõ ràng là kỹ năng chủ động nhưng lại không có bất luận cái gì trước dao cũng chính là phát động kỹ năng lúc tiêu chuẩn động tác tạo thành tổn thương đồng thời mới có thể tại trong mắt biểu hiện ra kỹ năng tên vỡ lạ dợ lớn nhất đ t chủ bài tên là đọc chỉ lệnh nhìn thấu động tác năng lực tại bộ này kỹ năng tổ hợp trước mặt không có tác dụng gì võ trí địa nhiều nhất biết mình bị kỹ năng gì đánh bại nghe nói bộ này tổ hợp kỹ năng là chị dòng từ thần thay mặt một mực tích lũy kinh nghiệm đến nay khai phát đi ra chém giết kỹ năng thu hoạch được bộ này kỹ năng độ khó cực cao nhất định phải tại cấm sử dụng kỹ năng chủ động tình huống dưới toàn bộ hành trình cùng chị dòng cận thân cách đấu tích lũy ẩn tàng điểm kinh nghiệm tại một đoạn thời khắc mới có thể tập được một cái kỹ năng đợi đến tất cả kỹ năng đều tập được mới có thể có đến cuối cùng kỹ năng ban thưởng phan c ả giả tân cái này tổ hợp kỹ năng đồng thời cũng là é độ khó tu luyện nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu một trong đồng thời cũng là vì cái gì tu luyện nhiệm vụ chí ít cần một năm lý do đương nhiên tại bỡ lạ dở ra mặt g à y đòi hỏi dưới h nô h nha n ta luyện nhiệm n có h c định bán thể ư n Lần nữa khởi động Jonas bánh n g khởi cảm ầ giác nơi này rời xa tự nhiên chúng ta bán nhân mã là sùng bái tự nhiên dân tộc nơi này để ta thật không thoải mái a các người bán nhân mã sùng bái không phải cơ bắp sao cơ bắp chính là tự nhiên biểu tượng vợ l à giờ nghiêm túc suy tư một chút dường như thật là chuyện như thế n e s s u s dường như thật không thích thứng hoàn cảnh này hắn ngược lại là không sao cả ở tại cái gì hoàn cảnh bên trong chỉ cần có thể mạnh lên là được hắn hận không thể cái này bốn giờ tiếp tục tiến hành huấn luyện nhưng quan kỹ năng độ thành thạo tăng lên đẳng cấp không tăng lên cũng có chút đáng tiếc không bằng chúng ta đi chung quanh đi săn q u á i vật như thế nào tốt tốt tốt n e s s u s không ngừng xoa xoa cánh tay của mình không kịp chờ đợi muốn rời khỏi vợ l à giờ mở ra địa đồ thệ xã lỳ sơn có khoảng cách bách thai hàng hà ngoài ý muốn không phải rất xa trong sơn cốc gian dòng sông vừa v ặ tuân hướng bách thai hàng hà bởi vì bách thai hàng hà ở vào hạ du nguyên nhân trung gian dòng sông cũng không nhận được bách thai hàng hà ô nhiễm ngươi hẳn là không ngại chúng ta đi bách thai hàng hà săn giết quái vật ta nesos l ắ t đầu hiện nhiên đối với ở nơi nào biểu hiện ra cơ thể của mình cũng không có ý kiến gì nghe được bách thai hàng hà cái từ này c h ỉ d ò n g sinh ra một chút phản ứng nơi đó khu cực kỳ nguy hiểm đề nghị mời thận trọng lựa chọn công lược địa khu ta rõ ràng b ẫ n là dở nhớ lại bộ phận liên quan tới bách thai hàng hà nghe đồn ác thần huyết dịch lấy ti tan ác thần đứt gãy cổ làm trung tâm hình thành đem thế giới chia ra làm ba trường hà kinh k n g ti tan hôn trùng thu lấy lấy ác thần huyết、dịch. huy hiếp quanh quay mình vợ. trong đó cự nhân vương quốc lãnh thổ bên trong bách thai hàng hà sinh ra titan hôn chủng là yếu nhất đây là bởi vì nệ mỹ h cự nhân tiềm ẩn tại đáy sông độc chiếm cơ hồ tất cả titan chi lực mà thánh thập tự giáo quốc đầu này bách thai hàng hà không có cùng loại với nệ mỹ h cự nhân như thế tuyệt đối chối tệ cho nên ba chủ cùng tranh đoạt dòng sông quyền chủ đạo titan hôn chủng bình quân tiêu chuẩn cũng cao hơn một mạng lớn chẳng qua hiện nay trọng hạ tinh hà sinh ra cổ lão lũ g i thu thất tỉnh chính tính cả tinh hà tại bách thai hàng hà chỗ gia hội công kích tới còn lại hai đầu bách thai hàng hà cùng titan hôn chủng nhóm nghe nói hiện tại rất nhiều tha hương người cũng sẽ ở chỗ giao hội nhặt nhạnh chỗ tốt cầm chút quái vật rơi xuống vật loại hình có lúc còn có thể hôn điểm kinh nghiệm vợ l à giờ có trọn vẹn hoàn mỹ quá trình đi b á c h thai hằng hà tiêu diệt ti tan hôn trùng đạt được tài liệu cùng kinh nghiệm sau đó tại bán nhân mã thôn rèn đúc thành vũ khí thu hoạch được rèn đúc kinh nghiệm về sau đem vũ khí giao cho gỗ lìn nhóm lại trải qua từ gỗ lìn c h i thủ cùng bán nhân mã tiến hành giao dịch tăng cường hai cái thôn liên lạc đương nhiên cái này hoàn mỹ quá trình cũng không phải là hắn nghĩ ra được là tham khảo tha hương người nhóm hoàn mỹ bắt đầu cao tốc thăng cấp lưu, thăng cấp lưu bên trong sử dụng chính là đầu bếp cùng nông dân còn có thợ săn trước thu hoạch được thợ săn dùng đi săn giã thu đạt được ra lông bán một khoản tiền mướn thổ địa thu hoạch được nông dân gieo trồng cây nông nghiệp dù n g tự nhiên độ thân mật đề cao cây nông nghiệp thu hoạch sau đó dùng đầu bếp gia công sau tiến hành buôn bán thẳng đến thợ săn mở ra nhiệm vụ đặc thù hoàng kim thụ hải mời một bộ quá trình xuống tới không chỉ đề cao mạnh đẳng cấp của mình thu hoạch được đại lượng tài phú cùng đại lượng khôi phục đồ ăn còn phát động một cái nhiệm vụ đặc thù về sau chỉ cần đi chuyên môn địa khu lãng quên nghề nghiệp là được đây là bở lạ dở ban đầu kế hoạch sở dĩ ngay từ đầu không tuyển chọn đoán tạo sư là bởi vì hắn nhớ ký tha hương người nói qua đoán tạo sư chó đều không chơi chứ ba trăm hai mươi một thăng cấp quá trình bên trong cuối cùng sẽ đánh mất n h â n t í n h chứ ba trăm hai mươi một thăng cấp quá trình bên trong cuối cùng sẽ đánh mất n h â n t í n h vợ lạ dở ngẫu nhiên còn biết nhớ tới tờ rẽ xạ tờ rẽ xạ mặc dù chết rồi nhưng hắn không rõ ràng kế tiếp tờ rẽ xạ có thể hay không sinh ra dù sao khẳng định lại là thần kỳ thần đại khoa học kỹ thuật đem tờ rẽ xạ linh hồn chuyển rời đến kế tiếp thân thể bên trong mặc dù khẳng định có lấy một loại nào đó tác dụng phụ nhưng là b ợ lạ dở có thể xác định tờ rẽ xạ sẽ không là một lần cuối cùng muốn nói vì cái gì hắn như thế chắc chắn bởi vì đặc biệt sau phiên dịch Z để b ợ lạ dở có thể đọc h i ể u tờ rẽ xạ hô hấp tờ rẽ xạ nhiều lần nghĩ đến trực tiếp đâm chết tại trên lưới đao đương nhiên b ợ lạ dở nhớ tới tờ rẽ xạ không phải là bởi vì thật muốn nản g mà là lo lắng nản g cái này hồng y giáo chủ không gặp có thể hay không tại thánh thập tự giáo quốc bên trong nhấc lên sóng gió gì vợ lạ dở muốn đi bách thai hàng hà cũng có muốn xác định thánh thập tự giáo quốc tình huống nội bộ ý nghĩ bách thai hàng hà h vẫn là thánh thập tự giáo quốc cũng là vĩnh hằng vương quốc đều phái ra chính mình tinh nhuệ quân đội đi chấn áp bách thai h à n g hà ăn mòn cự nhân vương quốc liên minh vận khí nói kém cũng là thật kém nghệ mỹ à cự nhân t h ứ c t ỉ n h cái thứ nhất hủy diệt chính là cự nhân vương quốc liên minh nhưng vận khí cũng rất tốt cơ hội tất cả ác thần huyết dịch tập trung trên người nghệ mỹ à cự nhân không nói đại bộ phận mạnh mẽ ti tan hôn chủng đều tại bị cự nhân phòng tuyến vây quanh nghệ mỹ à rừng rậm bên trong chống cự đứng dậy cũng tương đương thuật t i ệ n nhưng là cái khác hai cái vương quốc coi như thế nguy nga cự tưởng bách thai hằng hà các bá chủ còn riêng phần mình chiếm đất làm vua tại mùa đông lời nói sẽ vô cùng an toàn loài rắn quái vật sẽ lâm vào ngủ đông nhưng là đến loài rắn giao phối mùa liền sẽ dị thường hung hiểm mùa đông thời điểm đẳng cấp thấp tha hương người lại xuất hiện tại nơi này giết chết ngủ đông loài rắn quái vật thăng cấp giao phối mùa Cũng chính là mấy ù cùng mùa dù a xuân đẳng cho c điểm, hạ thời điểm, cho dù là p cao tha người cũng tha hương không người n g quá u ệ n gần. ý tới vạn n còn không biết rõ, nhưng là đến về sau, hắn liền ràng nhưng nhìn là là là lầy, l giờ gì. kia biết biết cái trước Trước mắt rõ, rõ sau, đến đầm về vì i là khóe đ ộ g rắn、biển. mấy vạn? Mấy chục vạn có lẽ càng nhiều rắn tại trong đầm lầy quấn dao lan lộn hình thể to lớn rắn lan lộn thời điểm tựa như là sóng biển liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra có kịch độc x à tượng là bọn nước giống nhau vương vãi xuống vừa vặn có một đám tượng loại quái vật tới gần rắn biển kia là á khoa cự tượng bình quân lờ v ừ tám mươi năm đáng sợ trung lập quái vật tượng loại quái vật có tuyệt hảo trí nhớ bọn nó có cố định di chuyển quy tích bách thai h à n g hà g á n g lâm thay đổi mặt đất sinh thái kết cấu nhưng tượng loại quái vật còn ngay thẳng đi tới đường cũ bước vào rắn trong biển dẫn đầu cự tượng dâm nát vô số loài rắn thân thể cao lớn cứ thế mà mở ra một con đường nhưng là sau một khắc so cự tượng còn muốn khổng lồ rắn lăn lộn mà đến đem cự tượng nuốt hết tại rắn trong biển cự tượng liều mạng dãy r u a n h ư n g đến hàng vạn mà tính rắn độc hướng phía cự tượng rót vào lấy nọc độc đâm không thủng l á ra vậy liền phun ra nọc độc cự tượng chết rồi không phải bị đẹ chết cũng không phải bị nọc mà là bị nọc độc độc bỡ lạ dờ nhìn thấy còn lại cự tượng thế mà còn muốn xông vào rắn trong biển lập tức biến thân làm bạch ngân lang nhân cao tốc bắn v ọ t ngăn cản tại cự tượng cùng rắn hải c h i gian cự tượng vì báo thủ hướng phía bỡ lạ dờ phát ra gầm thét nôn nóng dùng to lớn tượng đủ d ẫ m lên đại điện bỡ lạ dờ hít sâu một hơi sau đó phát ra đ ì n h t hai n h ứ c góc tiếng giống giống a a cùng á khoa cự tượng nhóm tiếng giống so sánh bỡ lạ dờ tiếng giống không có ý nghĩa nhưng cơ hồ tất cả á khoa cự tượng đều bị đe dọa ở không chỉ là á khoa cự tượng trừ côn hoan rắn biển cơ hồ tất cả sinh vật tính cả chạy tới nẹ s đều cứng đờ đây là đời thứ ba vĩ đại s Mới vương giả đe dọa các ngươi được đường vòng á khoa cự tượng sẽ không bởi vì vương đe dọa mà từ bỏ báo thù nhưng bợ lạ dở trong tiếng hô bọn nó cảm nhận được một loại nào đó tình cảm bọn chúng hướng phía bợ lạ dở phát ra bi thương gầm nhẹ lưu luyến không rời nhìn thoáng qua bị rắn biển nuốt hết cự tượng về sau chậm rãi quay đầu rời đi tượng loại quái vật trí nhớ vô cùng tốt cho nên cực kỳ mang thủ chỉ cần giết chết cũng hấp thu bất luận cái gì một con tượng loại quái vật linh hồn liền sẽ bị một mực truy sát bọn nó sẽ không ngừng trở về đồng tộc chết đi địa phương nhớ lại loại kia đau xót cũng tiếp tục tiếp tục báo thù nhưng lần này bọn nó chỉ có thể ta còn tưởng rằng muốn vận dụng võ lực b ỡ lạ giờ nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía rắn biển cho dù là vĩ đại sư t ử đe dọa cũng không có gọi rắn biển phản ứng những này rắn đều là titan hữu trùng linh hồn vốn là vô cùng thấp hiện tại đến giao phối kỳ vốn là mãnh liệt bản năng để nhục thể triệt để áp đảo linh hồn gà rơi vào b ỡ lạ giờ bên cạnh nhìn xem rắn biển lộ ra một tia chắn ghét trước mắt ngươi chỉ là một đống hoạt động khối thịt mà thôi bọn nó thậm chí không phải bầy quái vật chỉ là một loại nguy hiểm hoàn cảnh mà thôi nessus cũng vừa tốt đổi tới nhìn xem rắn biển phát biểu chính mình cảm tưởng mặc dù ca ngợi sinh mệnh sinh ra rất trọng yếu nhưng là như vậy túng dục cũng không tốt vợ l à giờ che mặt hắn cảm giác bán nhân mã cùng tinh linh có thể là người một đường có bọn họ chuyện làm sao đều nghiêm túc không dậy nói chuyện là sinh vật có chi khôn bẩm sinh quyền lực cho nên hắn quyết định coi như không nghe thấy suy tư sau này thế nào tiêu diệt rắn biển tốt nhất phương án nhưng không phải thu hoạch được điểm kinh nghiệm tốt nhất phương án rắn hải chi cho nên sẽ để cho tha hương người đều tránh lui ba thước là bởi vì quái vật khủng bố mật độ mà muốn thu hoạch được điểm kinh nghiệm phải đi bóp nát quái vật sau khi chết xuất hiện linh hồn chi hòa kết quả dù sao vẫn là muốn tiến rắn trong biển vậy còn không như lách qua rắn biển vợ lạ dợ có cung sư t ử không sợ rắn giang độc nhưng vừa mới kia chỉ tử vong á khoa cự tượng là bị nọc độc sống sờ sờ sạch chết ngươi hẳn phải biết ngươi không phải nhất định phải ở đây thăng cấp a gà nghiêng nghiêng đầu đến đều đến vợ lạ dợ như v a i nhưng hắn biết gà hiểu hắn đang suy nghĩ gì tại đối mặt loại quái vật này t hai nạn thời điểm nhân loại trận doanh không có cái gì lập trường đáng nói thanh thập tự giáo quốc nếu như một lát ứng phó không được rắn biển liền từ hắn cái này đi ngang qua người xử lý một chút n e s s u s đợi chút nữa ta ra lệnh một tiếng liền cùng ta cùng nhau xung phong trên đất đồ vật có thể nhặt bao nhiêu liền nhặt bao nhiêu nhưng là không muốn quá tham a nhà n e s s u s không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu b ợ lạ dở thở hát ra nhắm ngay rắn biển há miệng ra lượng lớn hỏa nguyên tố tại trong miệng tụ hợp dùng n ả y hỏa khiêu chiến mặt trời là b ợ lạ dở uy lực lớn nhất công kích từ xa mặc kệ là đốt cháy vẫn là tối cao tụ lực quét ngang cũng sẽ ở rắn trên biển có hiệu quả âm lanh âm ướt rắn trong biển một con rắn cảm nhận được mọi mệnh vừa mới thức tỉnh linh hồn liền cảm nhận được một cỗ cực nóng kia là mặt trời sao rắn còn chưa đạt được đáp án nó liền bị dấn thân vào tại quang mang bên trong ô huế thân thể bị đốt cháy hầu như không còn một khắc này nó linh hồn cảm nhận được c ấm áp vân mặt trời này chủ nhân là bực nào vĩ đại xông lên a b ợ lạ giờ ra lệnh một tiếng chính mình dẫn đầu xung phong gà cùng n ẹ t s ợ t theo sát phía sau gà cùng n ẹ t s ợ t tận khả năng nhặt rơi xuống vật mà b ợ lạ giờ bóp linh hồn hóa diễm rắn biển vô cùng vô tận phía dưới trong đầm lầy cất giấu càng nhiều rắn phía trên rắn bị thiêu chết phía dưới liền lập tức sẽ chui ra ngoài cho nên chỉ có ngắn n g i mấy chục â y bị đánh ra to lớn khe liền nhuyễn động đứng d v ỡ l à giờ hô lớn một tiếng nhanh chân liền chạy chạy thời điểm vẫn không q u ê n nhặt đạo cụ bọn họ tại bị rắn biển bao phủ trước m ộ t khắc nhào ra ngoài cái này cái này không khỏi cũng quá nguy hiểm n e s s u s nhìn xem nhúc nhích rắn biển một trận hoảng sợ không có việc gì lần tiếp theo chúng ta hấp thụ giáo hấn sớm một chút chạy v ỡ l à giờ vỗ vỗ bụi đất trên người dùng không sao cả khẩu khí nói ra để n e s s u s như rơi vào hầm băng dưới lần tiếp theo là lúc nào ta uống xong cái này bình khôi phục mv nước thuốc chương ba trăm hai mươi hai trung cực độc thân đêm chương ba trăm hai mươi hai trung cực độc thân đêm bán nhân mã tộc đem vũ khí coi là chính mình quý lữ nhưng bởi vì đoán tạo sư nhân số thưa thớt cho nên bọn hắn chỉ có thể kế thừa bậc cha chú vũ khí đương nhiên bởi vì bán nhân mã là từ mây sinh hạ cho nên nơi này bậc cha chú là chỉ lớn tuổi bán nhân mã vũ khí có tuổi thọ theo thời gian trôi qua bán nhân mã bên trong độc thân nhân số càng ngày càng nhiều mà lúc này bán nhân mã bí ẩn c h i thôn nên đón cứu tinh của bọn họ người này phân phối vũ khí cam đoan mỗi cái bán nhân mã đều có chính mình quý lữ cứu tinh dĩ nhiên chính là bợ l a s e hắn nhóm lửa bếp lò dùng rắn trong biển rơi xuống tài liệu cho vứt bỏ vũ khí t bất quá bởi vì hắn đoán tạo sư vẫn là cấp thấp nhất đoạn khôi phục vứt bỏ vũ khí sát xuất thành công có chút thấp nhưng cũng may mặc kệ thành công hay không đều có thể đạt được điểm kinh nghiệm dán trong b i ể n quái vật số lượng kinh người nhưng là tương đối đại bộ phận quái vật đẳng cấp đều rất thấp đại bộ phận đều là l v hai mươi tả hữu cho nên rơi xuống tài liệu chất lượng cũng không cao có thể cung cấp điểm kinh nghiệm liền chớ đừng nói chi là cũng may dùng này hỏa khiêu chiến mặt trời cái này cầu nguyện tại đến tối cao tụ lực sao huy lực kinh người d ấ u ở rắn trong b i ể n cường lực quái vật cũng bị một kích tiêu diệt này mới khiến b ợ lạ dở không đến nỗi không công mà lui hắt thu kỵ sĩ b ợ lạ dở lờ vờ tám mươi hai một nghề nghiệp chấn hồn kỵ sĩ không trọn vẹn lờ vờ năm c ử kiếm sứ lờ vờ mười ba cách đấu ra lờ vờ mười lăm người gác đêm lờ vờ ba liệp ma kỵ sĩ bạch ngân lờ vờ một thợ săn lờ vờ mười lăm ám sát giả lờ vờ mười bốn đón tạo sư h ỏ a thọ lờ vờ mười bốn đại lực sĩ hàm vĩ xả lờ vờ hai bạch ngân c h i vương lờ một tại ba tiếng bên trong b ợ lạ dở tái diễn khôi phục mp sử dụng hỏa diễm cầu nguyện đốt cháy rắn biển quá mặc dù một lần chỉ tới kịp bóp nát một hai đoàn linh hồn hòa diễm nhưng là số lần nhiều lấy được điểm kinh nghiệm cũng mười phần khả quan chính là đại giới nha vẫn là giờ quay đầu nhìn về phía n e s u s người bộ phận đã hoàn toàn sám trắng hóa mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ n g ư ờ i bộ phận ngược lại là không có trở ngại dù sao cái này ba tiếng toàn dựa vào cái này bốn cái chân phi nước đại nhưng n e s u s cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch bán nhân mã n e s u s lv bảy mươi chứ nhân loại da sinh mệnh đều có được đẳng cấp mà bọn hắn lấy được điểm kinh nghiệm phương pháp chính là chiến đấu hoặc là huấn luyện làm so sánh với một dây chính mình chạy càng nhanh như vậy liền thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba tiếng không ngừng đường sinh tử bồi hồi thể nghiệm để nesus thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm thấy vợ lạ dơ nhìn qua nesus hồi t h ậ n lại run run d ẩ y d ẩ y mà hỏi vợ lạ dơ chúng ta còn muốn kinh nghiệm bao nhiêu lần loại chuyện này vợ lạ dơ rất muốn trả lời đến hắn hoàn thành chỉ dòng khảo hạch hoặc là đẳng cấp đi vào ít chỉ mẹ mới thôi nhưng hắn biết mình nói như vậy sẽ lên nesus cảm thấy xa không thể chạm tuyệt vọng có thể nói láo cũng không tốt cho nên vợ lạ dơ quyết định lấy ra một bộ khác phương án đó chính là không trả lời tinh thần cổ vũ tăng thêm vật chất dù hoặc nesus người không có cảm nhận được thân thể của mình biến hóa sao giờ phút này cơ thể của ngươi ngay tại chiếu lấp lánh a ngươi quên bán nhân mã tín ngưỡng là cái gì chưa là cơ bắp ngươi ngay tại quán triệt tín ngưỡng của mình ca ngợi sinh mệnh mình c a o trào ngươi làm sao có thể tại đến cái kia cao phong trước hệ vải lùi b ư ớ c đâu ngươi không được sao nesas chú ý tới chung quanh bán nhân mã xem ra cổ quái ánh mắt hắn lập tức mặt đỏ lên dùng sức nô lên bộ ngực của mình cao giọng nói ta r ứ t đi không sai ngươi r ứ t đi sau đó lại nhìn xem cái này v ẫ là giờ lấy ra một thanh đại kiếm phôi thay đây là ta đem cho thủ lao của ngươi ta sẽ dùng rắn trong biển rơi xuống sừng rắn giang độc vì ngươi chế tạo riê một thanh vũ、khí. nhưng cái này đem vũ khí không phải ngươi bây giờ thuộc tính có thể nâng đứng dậy ngươi biết tiếp xuống ngươi nên làm gì sao tiếp tục vì ngài chạy rất tốt rất có tinh thần b vợ là dở t h ở nhẹ một cái vì chính mình thành công lừa gạt được chính mình nẹ sật cảm thấy may mắn nói thực ra hắn cũng không am hiểu loại sự tình này nhưng cũng may bán nhân mã đại nào kết cấu cũng tương đối đơn giản chỉ cần quay chung quanh cơ bắp tùy tiện tổ hợp mấy câu liền có thể vậy ngươi chờ một lúc muốn cùng ta cùng nhau hồi tì ly ẩn động còn sao hô to lấy ta rất đi ta rất mạnh nẹ sật lập tức vẻ vài xuống dưới liên tục xua tay cho biết chính mình chịu không được loại địa phương kia cái chỗ kia khoảng cách tự nhiên thực tế quá xa xôi chúng ta bán nhân mã chính là thân cận tự nhiên dân tộc vợ lạ dở cũng không có c ư ỡ n g cầu dù sao tại giò nợ bánh răng tác dụng dưới hắn trên thực tế chỉ cần tại tỉ lì ẩn động q u ậ t đ ợ i vài phút liền có thể hoàn thành bốn giờ trở lên tu luyện điểm ấy thời gian liền để nè sờ ở chung quanh chờ một lát liền tốt rồi cái này lúc bán nhân mã tộc trường mời vợ lạ dở tham gia bọn hắn bán nhân mã đặc biệt hoạt động chủ yếu là vì cảm tạ bở lạ dở giải cứu vô số đàn ông độc thân cái này đặc biệt hoạt động là vì tịch mịch trống giống n h i ề u năm bán nhân mã nhóm tổ chức vì kỷ niệm sắp kết thúc độc thân, mà tổ chức độc thân đêm tiệ vợ lạ dở đối loại sự tình này tương đối yếu kỳ nhất là tại ý thức đến nửa người mã kỳ thực cũng am hiểu tay không c á c h đấu về sau hắn liền càng muốn gặp hơn thức một chút hy vọng từ trung học tập đến kinh nghiệm đương nhiên nếu là vợ lạ dở biết bán nhân mã độc thân đêm t h i ệ t tùng sẽ không có khe hở khe hở dính liền trên mặt t ư n g hồng vung v ẩ y vũ khí tiến hành chiến đấu đêm đầu nghi thức lời nói hắn nhất định sẽ lễ phép từ chối vợ lạ dở hắn đã đầu nhập náo nhiệt độc thân đêm t h i ệ t tùng vì bán nhân mã phấn khích vật lộn lớn tiếng khi hay mà đợi đến bán nhân mã nhóm lấy ra vũ khí trên mặt đủ để cho tinh linh hưng ơ phấn khét lên nụ cấy lúc vợ lạ d ở rốt cuộc biết chính mình là chuyến một chuyến cái gì nước đục đối với bán nhân mã mà nói sử dụng hai tay chiến đấu tương đương dùng hai tay giải quyết dục vọng của mình mà độc thân đêm t h i ệ t tùng là mọi người cùng nhau dùng hai tay của mình đến một trận từ biệt chính mình độc thân cuối cùng một phát tiếp lấy không có khe hở dính liền cỡ lớn lần thứ nhất cầm r ơ i chiến đấu cũng chính là đối với những sinh vật khác mà nói lần thứ nhất đây đã là khó mà dùng lời nói mà hình dung được c h ẳ n g cảnh nhưng nói tốt muốn tham gia cho nên vợ lạ dợ kiên chỉ ngồi tại chỗ nhìn xuống bởi vì ép buộc chính mình tiếp tục xem cho nên vợ lạ dở cũng coi là bị ép lý giải bán nhân mã hành vi đối với sinh vật có trí khôn mà nói bán nhân mã ý nghĩ không hề nghi ngờ là thô bỉ khó coi nhưng đây là bán nhân mã dùng để cảm tạo mình d á n g sinh phương thức bọn họ vừa múa vừa hát dùng chiến đấu giảng thuật chính mình đặc sắc mỗi phút mỗi giây không phải có câu nói nói sinh mệnh bản năng là sinh sôi vậy thế giới này đại khái không tồn tại so bán nhân mã càng thêm có thể thuyết minh sinh mệnh càng thêm nóng yêu còn sống dân tộc chúng ta mỗi phút mỗi giây đều tại sinh mệnh vui sướng nhất trong nháy mắt đây là chủng tộc khác ao ước không đến thiên phú cho nên chúng ta muốn so bất kỳ chủng tộc nào đều yêu quý sinh mệnh yêu quý tự nhiên bán nhân mã tộc cao lớn dơ lên gỗ l ỉ n thôn xóm đặc chất chén rượu một ngụm uống vào trong đó nhét lị t á t sơn cốc nước suối cơ hội khó được để chúng ta đến t r à n g kịch liệt g i ắ t đấu cùng nhau ca tụng sinh mệnh a a a vẫn là giờ hiên lặng đứng dậy tại người không biết chuyện trong mắt sau đó phải phát sinh chỉ là nhiệt huyết dâng trào chiến đấu mà thôi nhưng là tại hắn người biết chuyện này sĩ trong mắt phía d ư ớ i muốn phát sinh đã vô pháp dùng không chịu nổi để hình dung chương ba trăm hai mươi ba sinh bệnh nhân tạo thể chương ba trăm hai mươi ba sinh bệnh nhân tạo thể ta trở về vợ lạ dở thuận lợi đi vào tỉ lỉ ẩn động của tận tàng không gian dường như bởi vì hắn trước đó không có ở đây duyên cớ bên trong khôi phục thành thần đại phong cách trang hoàng dường như thần đại người quen thuộc dùng màu trắng mặc dù nhìn qua sạch sẽ lại sạch sẽ nhưng bồi hồi một loại vắng vẻ cảm giác lạnh như băng để bỡ lạ dở cái thói quen này sinh hoạt tại nhiều màu thế giới người có chút không thích ứng lão sư nếu như ngươi luôn sinh hoạt tại loại địa phương này h i ể u ý lý không khỏe mạnh hắn nhất định sẽ dùng chính mình là thần đại gỡ ra hàm không tồn tại sinh hoạt cũng không có tâm loại lời này coi như trả lời ta cũng là cảm thấy như vậy vợ lạ dở cùng gà nhìn nhau cười một tiếng. hai người ăn ý mười phần vợ lạ giờ chờ trong chốc lát chị rồng vẫn là không có xuất hiện dứt khoát ngay tại chung quanh đi dạo lên tìm chị rồng đồng thời tò mò đánh giá chung quanh thần đại văn minh làm đ ộ nghiêm túc nghiên cứu về sau vợ lạ giờ tổng kết ra thần đại tinh túy đó chính là số lượng đại lượng số lượng thần đại khoa học kỹ thuật đại khái chính là từ vô số số lượng đống thay nhau nổi lên đến phức tạp lại dày đặc cử ngực đột nhiên chuyển đến b ọ t khí âm thanh truyền ra vợ lạ dở tò mò đi tới kia là một cái vô cùng ố ám gian phòng mấy cây to lớn trang chất lỏng trống dông thủy tinh công chính không ngừng toát ra bọt khí bốc lên âm thanh vợ lạ i ờ đi gần mấy bước vẫn như cũ thấy không rõ trong đó đồ vật cái này dường như không chỉ là bởi vì ưu ám mà là thủy tinh bên trong chất lỏng bản thân có ngăn trở tầm mắt công năng trong này là cái gì vợ lạ i ờ nheo mắt lại nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ cho nên dứt khoát giật dây lên g ả nếu không linh hồn ngươi xuất hiếu chui vào nhìn xem ta mới không m u ố n vạn nhất loại chất lỏng này là cái gì vật kỳ quái làm sao bây giờ ta cao quý linh hồn chính là sẽ bị làm bẩn gà lập tức tỏ vẻ kháng cự cái này lúc một thân ảnh cao to xuất hiện tại phía sau bọn hắn trong mắt còn tản ra hảo quang màu xanh lam bên trong là dịch dinh dưỡng lao sư vỡ lạ d ở quay đầu phát hiện là chị rồng trong này là cái gì bán nhân mã phôi thai nhà vỡ lạ d ở nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng gà lập tức rõ ràng phôi thai ngươi tại chế tạo bán nhân mã gà một câu để vỡ lạ d ở sửng sốt cái gọi là phôi thai không phải liền là sinh mệnh bộ dáng của ban đầu sao vì cái gì chị rồng trụ sở sẽ có bán nhân mã phôi thai hơn nữa còn là phong tại của thủy tinh bên trong tình trạng sinh mệnh không đều hẳn là tại mẫu thân trong bụng đàn sinh sao chị rồng không có trả lời mà là trực tiếp điểm sáng toàn bộ không gian từng cây cột thủy tinh phát sáng lên để người có thể thấy rõ ràng trong đó đồ vật vợ lạ giờ mở to hai mắt nhìn cột thủy tinh bên trong rõ ràng là bán nhân mã hữu thể không phải hấu niên bán nhân mã mà là trưởng thành bên trong phôi thai hắn sẽ không nốc đến cảm thấy c h ỉ rộng tại cầm bán nhân mã phôi thai làm thí nghiệm hắn nghĩ tới một khả năng khắc tính bán nhân mã đưa bé là bị mây đưa tới bán nhân mã là n g ư ờ i chế tạo ra loại hình xẹn tổ rụt tân nhân loại nửa người nửa ngựa gồm cả nhân loại hoàn mỹ nhiệt độ cơ thể điều tiết hệ thống cùng ngựa loại cường lực hô hấp năng lực là dự đoán bên trong sinh tồn năng lực cao nhất một、loại. chị rồng kiểm chắc đến bờ lạ g i ờ hô hấp hỗn loạn nhưng hắn cũng không lý giải cho rằng là giải thích của mình không đủ tất cả mặt đưa tới cho nên hắn nói ra tình hình thực tế thần đại bị danh hiệu ti tan hủy diệt về sau cứu thế thuyền cứu nạn cũng bị phá hủy mà nhiệm vụ của ta là kéo dài thần đại hòa trùng cho nên ta bắt đầu đ ế m thử chế tạo mới thần đại nhân loại mà loại hình sen t ố rút cũng chính là bán nhân mã là hoàn mỹ tân nhân loại nhưng ta tốn hao thời gian quá dài mới nhân loại đã sinh ra ta phán đoán không thể uy hiếp được nhân loại sinh tồn địa vị cho nên đình chỉ sản xuất hàng loạt bán nhân mã chỉ ở bán nhân mã số lượng xuất hiện biến động thời điểm chế tạo bán nhân mã chị dòng đem lời nói rất rõ ràng nhưng chế tạo sinh mệnh chuyện này đối với bợ lạ i ờ mà nói quá vượt mức quy định sinh mệnh là có được linh hồn mà linh hồn là vô cùng cao tượng h là sinh mệnh tự do biểu hiện linh hồn sinh ra là thế giới kỳ tích mà linh hồn luôn luôn nương theo lấy sinh mệnh cùng nhau sinh ra đây là cho tới nay quy tắc thậm chí là hoàng kim thụ hải biểu đạt đi ra ý nghĩa chính nhưng chị dòng ngay tại chế tạo sinh mệnh đồng thời chế tạo ra bán nhân mã đều có được linh hồn chị dòng bác bỏ sinh mệnh sinh ra là một cái kỳ tích câu nói này vì cái gì không chế tạo nữ tính bán nhân mã để bán nhân mã tự do sinh sôi số dưới t hình tượng, hình tượng mặc dù khi thì sẽ lộ ra để người sợ hãi cùng hiểu lầm biểu lộ nhưng là tuyệt đại bộ phận thời điểm đều tích cực mà thiện lương đều không ngoại lệ ta tại bọn hắn thai nhi trạng thái tiến hành điều chỉnh bảo đảm bọn hắn sẽ không trở thành tạ ác vợ là giờ che đầu nhất thời vô pháp ngôn ngữ h n tại cột thủy tinh phản xạ nhìn xuống đến hát thú kỵ sĩ bọn họ dường như mặt đối mặt mà đứng hàng trăm triệu trang giấy ở giữa bay múa bán nhân mã tại vui cười đang cảm t h ắ n bọn hắn d á n g lâm thế giới này ký t í c h đang vì mình đặc biệt mà tự hào nhưng là tính cách của bọn hắn bọn họ sung sướng bọn họ bi thương toàn bộ đều là người tạo ra đến sao ta là nuôi trẻ người máy sẽ sinh ra sinh mệnh giáo dục tốt hơn là ta bị chế tạo ra ý nghĩa vợ lạ dờ chậm rãi đi ra t í l ì ẩn động quật nessus ngay tại ngoài cửa hàng chờ lấy hắn nhìn thấy vợ lạ dờ đi ra nessus lập tức lộ ra nụ cười xán lạ cũng chịu bỡ vợ lạ d ơ đại khái sẽ cười đáp lại nhưng nghĩ đến thành thật như vậy sáng s ủ a tính cách đều là bị tận lực chế tạo ra vợ lạ d ơ đã cảm thấy có chút không biết làm thế nào ngươi học được chỉ rồng kỹ năng sao ừm còn thiếu một chút đi vợ lạ d ơ không được tự nhiên gãi gãi cổ hắn không có tiến hành tu luyện nhiệm vụ liền vội vàng rời đi động vật nessa nhìn ra vợ lạ d ơ có tâm sự thế là dùng sức n ắ m ở vợ lạ d ơ b ả vai mặc dù không biết ngươi tại buồn dầu cái gì nhưng để chúng ta đi tăng lên đẳng cấp của mình đi thân thể của mình trở nên cường đại tâm tình cũng sẽ biến tốt, tâm tình biến tốt rồi chuyện buồn liền giải quyết Hết chương tâm tình tiêu n cơ ba rèn luyện trăm hai mươi bốn hôm nay cũng là cố gắng còn sống một ngày chương ba trăm hai mươi bốn hôm nay cũng là cố gắng còn sống một ngày chính vợ lạ dợ rời đi về sau chị d ũ n g liền tiếp theo trước đó gián đoạn công việc quan sát bán nhân mã thai nhi xuất hiện sai lầm tin tức sau tiến hành sửa chữa sửa đổi vòng đi vòng lại thẳng đến mỗi một cái bán nhân mã thai nhi đều sẽ biến thành hoàn mỹ con mới sinh g a một đường cùng sau lưng c h ỉ rồng quan sát đến c h ỉ rồng hành vi đợi đến c h ỉ rồng hoàn thành cái cuối cùng bán nhân mã thai nhi kiểm tra mới chậm rãi mở miệng ngươi hẳn phải biết mặc kệ cỡ nào trời sinh thiện lương sinh mệnh đều sẽ bởi vì hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng trở nên tà ác đi ta t ử thần thay mặt đối đã biết sinh thái quan sát đạt được kết luật là trở nên hung bạo tàn nhẫn là bởi vì hậu thiên hoàn cảnh bên trong uy hiếp quá nhiều không được không trở nên hung bạo tranh đoạt không gian sinh tồn cho nên bán nhân mã có được mạnh mẽ thân thể năng lực đồng thời cũng là ăn tạp động vật sẽ không cùng bất cứ sinh vật nào sinh ra không gian sinh tổn thượng cạnh tranh đồng thời ta một mực quan sát đến bán nhân mã tật khả năng loại bỏ bán nhân mã không thể n ị c h hung bạo hóa gà nhẹ gật đầu thời khắc này gà không còn là bỡ lạ dở trước mặt kia phó ngơ ngác ngốc ngốc bộ dáng nàng thân sắc lạnh lùng giống như là một vị cao vị người thời khắc này nàng là chết yểu cao thiên gà trống là vẹp h ô i nhi người sở dĩ sẽ xuất hiện tại bách thai hàng hà cứu n e s e s chính là vì để tránh cho bán nhân mã huyết bị ác thần huyết dịch căn m n ác t h ầ n huyết dịch là một loại nguy hiểm vật chất mặc kệ là nẹ sắp bị ác t h ầ n huyết dịch nuốt trừng vẫn là bị ác t h ầ n huyết dịch ăn mòn đều sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng vậy còn ngươi ngươi không có nhận ác t h ầ n huyết dịch ảnh hưởng sao vé phồn ni h í p mắt lại giống như là muốn nhìn t ấ u chị rồng giống nhau ác t h ầ n huyết dịch vô pháp ăn mòn không phải sinh mạng thể ta sẽ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng chị rồng vươn cánh tay của mình một trận quang mang thay đổi về sau huyết nục chi khu chuyển biến làm kim loại đây cũng không phải là đem thân thể biến thành kim loại mà là tại kim loại bên ngoài gia tăng một tầng chướng nhãn pháp mà thôi trước mắt c h ỉ r ộ n g không hề nghi ngờ là một cái cục sát ác thần huyết dịch sẽ ăn mòn có thể sinh ra sinh mệnh đại địa nhưng là duy trì có đối với khoáng vật kim loại không có cách nhưng mẹ phồn nhỉ cũng không cho rằng như vậy trước mắt c h ỉ r ộ n g không hề nghi ngờ là cung nhân mã sẽ bởi vì ác thần huyết dịch mà xa đoạn đồng thời cũng là cần hoàn g trả cái cuối cùng chòm sau đây là đem c ả n h lá ngả vào quá khứ cùng tương lai hoàng kim thụ hải chỗ quan c h ắ c đến vận mệnh hiện tại c h ỉ r ộ n g trạng thái chỉ có thể nói rõ một sự kiện hắn còn chưa trở thành cung nhân mã vợ lạ dợ vốn nên cái cuối cùng công l ư c cung nhân mã nhưng vợ lạ dợ đến sớm đến quá sớm đến mức chị rồng liền linh hồn đều không có sinh ra. lần này p h i ề n phức lớn ngươi có phải hay không có lời muốn cùng ta nói ta, đây là ta gặp phải chuyện. Bỡ lạ nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy hắn cũng sẽ không tin tưởng nhân công chế tạo sinh mệnh chuyện này phải biết vài ngàn năm trước liền có luyện kim thuật ngưu t o à n chế tạo sinh mệnh cũng chính là người nhân tạo nhưng cho đến ngày nay sinh mệnh trọng yếu nhất linh hồn cũng không có tạo ra tới những luyện kim thuật sĩ đó nghĩ ra được biện pháp là tên là hiền giả chi thạch đạo cụ hiền giả chi thạch năng giao phó người nhân tạo linh hồn thậm chí có thể phục sinh người chết mà hiền giả chi thạch là dùng linh hồn làm vẫn là không có lách qua chế tạo không ra linh hồn chuyện này nếu là có một ngày ngươi phát hiện chính mình sinh ra là hư giả là do con người chế tạo ra nói không chừng liền cổ vũ chính mình lời nói đều là người khác tại ngươi đạn sinh thời điểm bỏ vào ngươi trong đầu ngươi sẽ nghĩ như thế nào đây cũng quá kỹ càng đi ngươi không bằng nói thẳng chúng ta bán nhân mã là bị ai tạo ra đến b ợ lạ dở rơi vào trầm mặc mà nes s u s nghiêm túc vỗ b ợ lạ dở b ả vai nghe ta một lời khuyên về sau ngươi vẫn là có chuyện nói thẳng đi b ợ lạ dở lúng túng trà sát cánh tay của mình hắn xác thực không am hiểu loại ngôn ngữ này thăm dò cướp ép nếm thử chính mình không am hiểu chuyện liền sẽ biến thành hiện tại loại tình huống này ta chính là ý tứ như vậy cho nên ngươi nghĩ như thế nào như vậy mới rất hợp lý nha nes sật hai tay chống lạnh nói ra ngoài người ta dự liệu hợp lý tính là cái gì trả lời ngươi nghĩ a chúng ta bán nhân mã không phải quá thích sinh ra sinh mệnh vui vẻ sao đây có lẽ là chúng ta bản năng nói với mình chúng ta vô pháp giống những sinh vật khác như thế gây giống đời sau cho nên mới sẽ dùng loại phương thức này đến bổ khuyết phần này bản năng nét sắc giống như là đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này cũng được ra đáp án bình thường vừa nói một bên đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp trên đồng có chậm g i chạy bất quá vấn đề của ngươi xác thực rất sắc bén dường như phủ định bán nhân mã sinh ra nhưng muốn ta nói lời nói kỳ thật không có gì khác biệt ngươi vô pháp lựa chọn là chính mình là như thế nào đàn sinh nhưng là ngươi có thể lựa chọn chính mình như thế nào đối đại chính mình sinh ra có lẽ ta là bị dùng cái gì kỳ kỳ quái quái phương thức tạo ra đến có lẽ ta sinh ra là hư dạ nhưng ta có thể vững tin mình còn sống sinh mệnh có lẽ quyết định không được tử vong của mình nhưng chúng ta có thể quyết định bản thân vào một khắc này phải chăng còn sống chỉ cần còn sống t i u hết t h ể đều có ý nghĩa đây là trốn tránh a vợ là giờ bất đắc dĩ cởi khổ nessus cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn chỉ là biểu đạt ra dù sao mình bây giờ qua rất tốt nhẹ nhõm ý nghĩ vậy ngươi cũng là để tâm vào chuyện vụn và ta sống thật tốt nghĩ nhiều như vậy làm gì ngươi phiền lòng chuyện còn thiếu sao Nessus nuôi vai, dùng sức lộ ra được chính mình xinh đẹp cơ bắp muốn ta nói cùng kỳ phiền buồn bực những n à y không bằng rèn luyện cơ thể của mình nhìn xem chính mình từng ngày biến tốt n g ư ờ i liền sẽ không suy nghĩ lung tung gió thổi qua bãi cỏ mang đến sinh mệnh khí t ứ c b vợ là giờ nhịn không được nhìn về phía bầu trời mặt trời hắn sẽ bởi vì chị dòng chế tạo sinh mệnh chuyện này mà như thế giao động là bởi vì hắn đã biết một số việc nhưng hắn không biết nên như thế nào đối mặt cảm thấy hoang mang lại khủng hoảng đến mức hắn cũng không dám nhớ tới hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được những sự tình kia không có trọng yếu như vậy trần hắn ăn tâm địa cảm thụ được thời gian trôi qua nghe chính mình trái tim cổ động hắn là còn sống mà là không còn sống chuyện này từ chính mình quyết định bất quá nếu là bán nhân mã thật là do ai tạo ra đến vậy ta vẫn có chút chuyện đoán giận hơn n e u s ắ s nữ g khi biến đổi phan n ă n nói bán nhân mã tính là gì à trực tiếp miêu tả ngoại hình của chúng ta liền cùng đem mâm gọi là mâm đem cây gọi là cây giống nhau tên chúng ta tên đâu có lẽ chúng ta chủng tộc là bán nhân mã nhưng chúng ta là một cái dân tộc à, cho dù là heo cũng phân nhiều loại đâu nay cũng đúng là một vấn đề n g ư ờ i cảm thấy sẽ tổ rụt người thế nào a ý nghĩa này không rõ từ rất không tệ nghe liền rất lợi hại Vỡ lạ cùng nẹ vừa vừa thứ hai hoàng nữ phạ dạ ăn mặc nặng nghề áo giáp trang điểm thành kỵ sĩ dơ bó đuốc ở phía trước dẫn đường đi tới cấm khu trên đường ưu ám khủng bố duy nhất nguồn sáng chính là phạ dạ cây đuốc trong tay mà phía trước thâm thúy bên trong giống như là có khủng bố cự thú đang hô hấp bình thường thỉnh thoảng có chầm muộn phong đánh tới bó đuốc lay động không chừng duy nhất nguồn sáng lúc sáng lúc tối lộ ra hết sức khủng bố cho dù là phạ dạ đều trong lòng bàn tay chạy mồ hôi thỉnh thoảng nhấp một chút bờ m ô i làm dịu chính mình nội tâm khủng hoảng để nàng cảm thấy sợ hãi là bị sáu s o n g chiếu lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm so với lúc nào cũng có thể sẽ t o á t ra quái vật k h ô n khí vẫn là đi theo phía sau sáu cái ác đức tha hương người khủng bố hơn chỉ là quả thực là tập hợp tạ ác đáng sợ quỷ dị huyết tinh vạn mẹo giữ tận chờ một chút khủng bố nguyên tố tổ hợp thể so với pha giả thần kinh khẩn trương ác đức sáu người tổ ngược lại là tò mò đánh giá chung quanh nơi này khẳng định là loại kia cho dù thỏa mãn đi vào yêu cầu cũng sẽ không chủ động nói cho chúng ta biết chúng ta có quyền lợi tiến đến loại hình kinh nghiệm mười phần zin len hướng các đồng bạn khoe k h o a n g lên giống nhau muốn đi vào nơi này chỉ có thể thông qua những nhiệm vụ khác tiến hành mắt xích thu hoạch được tình báo tốt rồi tốt rồi chúng ta đã biết thực nhân ma không cao hứng đánh gãy zin len dùng chính mình thô to ngón tay dùng sức đâm zin len chán n g ư ơ i biết không ngờ ngươi phát ở trong b ầ y đồ cho ta gây bao lớn phiền phức làm gì tấm hình kia ta không phải dùng tay che mắt sao chính là một t r ư ơ n g kiện toàn thành t r ụ làn da độ hở hang đều không cao n g ư ơ i nha dùng cái kéo tay cản trở đôi mắt còn bảy loại kia tư thế quá làm cho người hiểu lầm ta cấp không phải đang khích lệ ngươi pha dạ căng thẳng thân thể nàng có thể nghe được phía sau chuyển đến quỷ dị tiếng cười nếu không phải nàng còn có thứ nhì hoàng nữ tô nghiêm nàng liền muốn quay đầu chạy trốn loại thời điểm này nàng liền vô cùng ao ước cái khác dân nhịn người nàng còn nhớ rõ tuổi nhỏ thời điểm cao lớn phụ thân mang theo nàng đi vào cái này cấm địa thời điểm đồng dạng có chút run run dậy lúc kia làm phụ thân thanh mai trúc mã mẫu thân bắt lấy phụ thân bàn tay dùng bàn tay của mình ấm áp cho phụ thân cảm giác an toàn mà lúc kia nàng các ca ca đệ đệ đều dắt chính mình thanh mai trúc mã liền tự mình một người lẻ loi trơ trọi ở phía trước châm lửa đem vì mọi người chiếu sáng con đường phía trước phía trước là t ĩ n h mịch dường như ác thú huyết bùn đại khẩu đường hầm đằng sau là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã nhóm anh, anh em em tựa như băng hỏ lương trọng tiên không đây thật ra là dấn nghĩ người n tổ tiên cũng chính là đã diệt tuyệt đám cự nhân còn sót lại địa phương vương thành là về sau xây dựng đi lên hẹn bị đáp lời để phạ giả trùng điệp nhẹ nhàng thở ra vì không để cho mình khẩn trương như vậy nàng mở ra chính mình máy hát giới thiệu toàn bộ cự nhân vương quốc sinh ra trước đó lịch sử nghe nói trước k i a toàn bộ chất tơ n h ữ n g tràn đầy l o ạ n thạch tuyệt bích d ư ơ n g hoang trừ người khổng lồ không có bất luận cái gì sinh mệnh năng sống sót nhưng tại một lần nào đó to lớn dường như thiên địa sơ khai biến hóa sau khi sinh mệnh cùng quang minh cùng đi đến thế giới này một nhân loại cùng người khổng lồ gặp nhau nô nói đến tơ n h u n t s nội danh nhất hẳn là núi người khổng lồ cùng xương người khổng lồ hai loại người khổng lồ được gọi chung là chung người khổng lồ gillen giơ tay lên t o mò hỏi xin hỏi d ẫ n nghĩ người là núi người khổng lồ đời sau vẫn là xương người khổng lồ đời sau ta ném núi người khổng lồ một phiếu xương người khổng lồ nghe đối tiểu hình đệ không thân th đồ đần chuyện này trọng điểm hẳn là dần n ị t người thủy tổ không phải bình thường người khổng lồ mà là núi người khổng lồ cùng xương người khổng lồ nói không chừng dần n ị t người hết u y thống bên trong lẫn dấu đi cái gì đặc thù lực lượng cũng không nói là nhân loại kia là nam tình à, nói không chừng là nữ nhân đương nhiên thuận tiện là nữ nhân ta cũng ném núi người khổng lồ một phiếu sáu người lao nhau thảo luận lên đồng thời càng trò chuyện càng sai lệch pha dạ không được không dùng sức hò khan một tiếng hai loại đều có chúng ta hoàng thất cổ lão ghi chép bên trong dần n g h người hết dịch bên trong lẫn dấu đi trùm chi huyết nhưng chúng ta dần nghĩ người đến nay không có tìm kiếm được kia cái gọi là t r ù n chi huyết cho nên hơn phân nửa núi người khổng lồ cùng xương người khổng lồ lực lượng đã trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua mất đi sáu người lập tức bắt đầu xì xào bàn tán pha ra kéo căng thân thể cho dù không quay đầu lại nàng cũng biết sáu người trên mặt nhất định treo quỷ dị biểu lộ chỉ từ kia lúc sáng lúc tối bộ mặt bóng tối biến hóa đến xem sáu người tựa như là tại mưu đồ bí mật muốn đối dần nghĩ người làm cái gì kinh khủng thí nghiệm từ đó tốt cấp đi trần chi huyết kỳ thật pha ra hiểu lầm bọn họ chỉ là nhớ tới âu âu gì chồng chất đại lượng điểm kinh nghiệm về sau cơ chế tỉnh lại trong máu lực lượng chuyện này ngươi nói cái này có thể hay không nận t à n g liên quan tới dần nghĩ người tha hương người đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất phương pháp l i n h len thất vọng bởi vì vì bảo hộ hẹn bị an toàn bọn họ sáu người đem hẹn bị vây quanh ở trung tâm nguyên nhân n à n g cố ý tránh người chơi cái này lý do thoái thác chúng ta muốn hay không tìm người thí nghiệm một chút dần nghĩ người tiên thiên ưu thế rất cao cũng là ban đầu liền công bố mấy cái có thể chọn nhân chủng hẳn là sớm đã có người lấy cấp nhưng ngươi cũng nói sớm đã có người lấy cấp lâu như vậy cũng không gặp có người giải tỏa cái này cái gọi là chuẩn chi huyết nói không chừng là cần nhiệm vụ đ ặ thù không có việc gì nhìn ô áo di loại tình huống kia tuyệt đối là muốn t r ồ n g chất khó có thể tin đ i ể m kinh nghiệm gần nhất t h a n h thập tự giáo quốc bách thai hẳn g hà không phải có rắn biển sao có khả năng này liền nhất định có người nguyện ý đi nếm thử bị vây quanh ở giữa hẹn bị cảm giác mình tựa như là tà ác sáu người dùng để thảo luận tà ác kế hoạch đầu người bàn tròn đúng lúc này pha dạ d ư n g bước nhỏ hẹp đường hầm một nháy mắt biến thành to lớn không gian dưới đất to lớn người khổng lồ thây khô chậm rãi di động mà người khổng lồ thây khô nhóm phía sau có một đạo ánh sáng từ trên không chiếu xuống rơi vào một khối trên đất trống nơi đó chính là mi mi chi tuyển chương ba trăm hai mươi sáu công cụ bán nhân mã chương ba trăm hai mươi sáu công cụ bán nhân mã cự nhân vương quốc hoàng cung dưới mặt đất cấm khu thế mà giấu đ ầ y người khổng lồ thay khô mà lại thực lực cực kỳ đáng sợ sơn cự nhân di hải lờ vờ một trăm vĩ đại trôn người khổng lồ sinh ra tự băng cùng hỏa c h i gian là thế giới này bàn sơ sinh vật một trong cũng là lực lượng thiên nhiên lượng hóa thân một trong cho dù tử vong còn sót lại một chút linh hồn cũng có thể khu động tự nhiên nguyên tố để hải cốt tiếp tục hoạt động bọn hắn một mực tại cấm địa chỗ sâu bồi hồi bảo hộ lấy mì mì chi tuyển không để bất luận kẻ nào tới gần pha dạ dùng trong tay bó đuốc nhóm lửa bên cạnh chất lỏng, màu đen, hỏa diễm nhóm lửa chất lỏng. cũng thuận bậc thang hướng phía dưới từng bước xâm chiếm chiếu sáng t r u n g quanh làm người chơi sáu người nhao nhao vì cái này vẹn vẹn chỉ là t h á p sáng nguồn sáng cũng có thể mang tới lịch sử cùng cảm giác thần bí biểu hiện hình thức vỗ tay đây là một tòa cự đại thần miếu nhập cầu nguy nga t r ắ n g lệ chống lên thần miếu chính là một cây to lớn bộ xương cánh tay một cái núi người khổng lồ hài cốt giống như là tìm địa phương nghỉ chân giống nhau dựa vào thần miếu cái này mang đến một loại mở ra một cánh cửa về sau phát hiện thế giới của mình bất quá là người khác tù bắt nhỏ bé cảm giác cái đó là cái gì hẹ bị run dày giơ tay lên chỉ hướng sơn cự nhân di hải thị lực của nàng không có tốt đến mức có thể một mắt ngàn dặm trình độ nhưng sơn cự nhân di hải ngực có một cái vô cùng bắt mắt dữ tợn cửa động c ổ n g lồ t i ê u đại khái là núi đám cự nhân trái tim hiện ra tại đó g ô n g tuyết l à gung nhi cũng là vĩnh hằng c h i thương là xuyên qua là run d ẩ y cũng là vận mệnh chi mâu nó m ú i thương khắc lấy rùn trôi thương là cây thế giới thân cảnh di lên đầu nhập vào nhân vật khoác áo bào đen phát họa lấy thân thể nàng giống như là bởi vì biết được hết thể mà bị nguyền rụa thành g ã thú bộ g á n g tiên tri xử lấy treo lấy cấm kị trái cây ma trượng lấy khàn khàn thanh em giản mua nói chi kia thương vĩ đại mặc kệ là phạ dạ hay là hẹn bị đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ những người khác từng cái góc độ tiến hành thu hình lại sau đó biên tập một đợt liền có thể phát cho g g tại sáng tác khích lệ thượng vẫn là tương đối hào phóng trước đó đại chiến nghệ mỹ Ả cự nhân phóng viên liền cho mỗi cái lộ bộ mặt thật người phát đi tinh mỹ tiểu lễ vật nghe nói lần này phóng viên chi phí quá cao đến mức kế tiếp từ hát thú kỵ sĩ bợ lạ giờ biểu diễn phóng viên để g đ á m thiên tài bọn họ cười khoe miệng đều toát ra hy vọng về sau không ngừng cố gắng dù sao lại không cần trả tiền cho bởi ngực tay, nằm trên mặt đất, hướng phía ngón tay cái lên ra hiệu gên len nói lại vài thứ a trí tuệ tri vĩ đại người khổng lồ mỹ mỹ sợ t r o n g giữ a nước suối này ừ m n g ư ờ i đang nói cái gì pha i ả mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn xem giống như là quỷ nhập vào người giống nhau lại n h ạ zinlen mở miệng đánh gãy zinlen lập tức phá công thẻ liền đến cái này zinlen mặt mũi tràn đầy tiếc n u ố i tỏ vẻ rừng ở đây cũng hướng pha i ả cùng hẹn bị giải thích nói đây chính là chúng ta thói quen nhỏ mà thôi các ngươi cũng không thể đem cái này địa phương bí mật lan rộng ra ngoài a pha dạ trong nháy mắt rõ ràng zinlen ý nghĩ cơ hộ dùng đến cầu khẩn k h u khí nói vì cái gì xưa nay không nói cho tha hương người sáng tạo ra cực lớn cống hiến liền có thể đi vào cấm điện đó là bởi vì quy định chỉ có làm được cống hiến người có thể đi vào cùng tha hương người muốn vào tới là hai chuyện khác nhau nàng cũng không muốn nửa đêm lúc ngủ đều có thể nghe được tha hương người giống con chuột giống nhau tại trong thành bảo chui tới chui lui tìm kiếm cấm điện nhập khẩu đ ộ n g t ĩ n h ngẫm lại đều đáng sợ a yên tâm gilenzer ngón tay cái lên lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ tại ta đem cái này địa phương giá trị triệt để ép khô trước đó không có người sẽ phát hiện nơi này thẳng đến trên người khôi phục em về nước thuốc sử dụng hết vợ lạ giờ mới dừng lại nè sức là một t ấ t bán niên mã đã nằm ở trên người sám trắng hóa lần này mặc kệ bán nhân mã là như thế nào đàn sinh nessus đều cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo cũng cùng tự nhiên hợp hai là một hát thú kỵ sĩ bợ lạ dở l v 8 5 á m ộ t á m sát giả cùng đoán tạo sư hỏa thọ cuối cùng đã tới m á t cấp lần này không có m á t cấp cũng chỉ còn lại có liệt ma kỵ sĩ bạch ngân đại lực sĩ hàm visa cự kiếm sứ cự kiếm sứ tạm thời không nói liệt ma kỵ sĩ bạch ngân cùng đại lực sĩ hàm visa cần điểm kinh nghiệm để bợ lạ dở xấu hổ những nghề nghiệp khác đều nhanh mắt cấp cái này hai nghề nghiệp nửa điểm động tính đều không có bợ lạ dở cũng không phải không thể lý giải đại lực sĩ hàm visa là bị đủ để vờn quanh thế giới rắ không chỉ cung cấp lực lượng kinh khủng thuộc tính tăng lên, còn có để hắn không chút do dự lựa chọn học tập kỹ năng. mà liệt ma kỵ sĩ bạch ngân liền chớ đừng nói chi là, chỉ là lờ vờ một liền cung cấp điểm kỹ năng chuyển đổi vì điểm thuộc tính thuộc tính đặc biệt điểm tăng thêm, cung cấp cầu nguyện cũng cực kỳ cường lực, lại tăng một cấp không biết sẽ phát sinh cỡ nào biến hoa cực lớn. bất kể nói thế nào, b vợ là giờ đối với mình thu hoạch vẫn là rất hài lòng, chỉ tiếp khôi phục mp nước thuốc sử dụng hết. xem ra ta hẳn là ở buổi tối lúc có trăng sáng tiêu diệt bày rắn thu hoạch được điểm kinh nghiệm, sau đó thu thập một buổi tối tài liệu tại ban ngày rèn đúc làm vũ khí. Buổi tối, buổi tối siết cầm đầm lầy mang con có thể sử dụng địa ngục vẽ bản đồ để hình dung lit nha lit nhít r ắ n biển tại hát cá miệng hộ hạ để ra đầu r u lên cho dù là tha hương người cũng sẽ không tới gần nhưng buổi tối đối với bợ lạ giờ mà nói v ừ a vặn tầm mắt không chỉ sẽ không chịu ảnh hưởng còn có thể hưởng thụ được nguyện thần chớ chú cùng cầu nguyện thần nếu không tha thứ liền để ta tới thay thế gặp nạn song trọng thuộc tính tường hóa hán bợ lạ giờ một cái buổi sáng bảy giờ giường buổi tối bảy giờ đúng giờ về nhà chuẩn bị ngủ khỏe mạnh thiếu niên đã triệt để biến thành một cái sinh vật tan đêm nè sơ tương đương bất mãn bởi vì ngày đêm điên đạo là bắp thị đại đị vợt l à giờ chỉ có thể hướng dẫn từng bước cái khác bán nhân mã có thể hay không phối hợp như vậy không biết dù sao netsus cùng hắn phối hợp không sai đồng thời càng ngày càng có nhãn l ự c thấy nhặt được tài liệu cũng càng ngày càng tốt hơn nữa nhìn nhìn netsus đều đã lờ vờ cấp tám mươi cứ như vậy thả netsus đi quá thua thiệt bất quá thật kỳ quá à người đã lờ vờ tám mươi nhưng là thuộc tính cùng sức chiến đấu dường như không thay đổi gì hóa vợt l à giờ đánh giá netsus cùng rỗ tiến hành so sánh trước đó rỗ mẹo lờ vờ bảy mươi lăm thời điểm sức chiến đấu kinh người mặc dù cũng có lúc kia hắn thực lực yếu nhược nguyên nhân nhưng cảm giác á c bách hoàn toàn khác biệt dót nước giống nhau đây là khẳng định các ngươi chịu chúc phúc người tăng lên cấp bậc là dựa vào hấp thu những sinh vật khác linh hồn hòa diễm mà cấp bậc của chúng ta là trên người mình kỹ năng độ thành thạo tương gia ta vừa mới vào xem lấy chạy còn có nhặt tài liệu lấy được kỹ năng tất cả đều là chạy trốn né tránh đi nhanh còn có dám bảo như vậy không phải chiến đấu kỹ năng ừng vợ là giờ sờ sờ c á i cảm hắn biết nesus kỳ thật tại hướng hắn p h ả n nàn mình bây giờ đẳng cấp hư cao nhưng nesus kiểu nói này hắn liền càng không muốn đem nesus thả đi đều đã bị bồi dưỡng đến loại trình độ này công cụ người không cần quả thực là phung phí của trời chương ba trăm hai mươi bảy tập được chiêu thức ư nesos g tập thức. được chiêu n tràn ngập sức sống tuổi trẻ bán nhân mã hận không thể cả ngày đều tại trên thảo nguyên phát tiết chính mình sức sống mà bỡ là dở mang về nesos đã là tái khởi không thể nhìn thấu thế gian vần vật vật l chín mươi chín đối với t r i ệ u trúc phúc người bên ngoài sinh vật mà nói giống như danh trời muốn vượt tới đến lv một trăm h thậm chí cao hơn một điểm cần cao quý huyết thống chấp nghiệm kỳ ngộ tiếp nối là cái này ba trăm ba mươi nhân mã đều không có bán nhân mã là từ chị dòng nhân công chế tạo ra cũng không có đi qua nhân công sinh sôi trong máu không có thời gian tích lũy hình thành cao quý làm đền bù bỡ lạ dở tỏ vẻ sẽ vì ned sật chế tạo riêng một cái vũ khí hậu cung bán nhân mã nhau nhau tỏ vẻ hâm mộ và đố kỵ cũng tỏ vẻ chúng ta thượng cũng được bỡ lạ dở tỏ vẻ càng nhiều người hỗ trợ càng tốt kết quả những cái kia bán nhân mã đến một chuyến liền nhau nhau tỏ vẻ cái này hậu cung cần trả giá khó có thể tin huyết cùng nước mắt mới có thể có đến quá thua thiệt bán nhân mã tộc thậm chí tỏ vẻ Nessus chính là đời tiếp theo bí ẩn tri thôn thống trưởng bởi vì Nessus mang về tài liệu toàn bộ bị bỡ lạ dở coi như tài liệu rèn đúc trở thành vũ khí cùng đồ phòng ngự ban đầu bán nhân mã nhóm còn có thể hưởng thụ loại này bị vũ khí vây quanh cảm giác nhưng là bọn hắn dần dần ý thức đến không thích hợp làm sao tất cả đều là rắn hệ liệt vũ khí rắn răng sưng rắn da rắn liếc mắt một cái nhìn sang tất cả đều là rắn mà bỡ lạ dở còn tại không ngừng chế tạo loại vũ khí này đồ phòng ngự đã đến bán nhân mã nhân thủ một bộ còn có giàu có trình độ bởi vì bỡ lạ dở đoán tạo sư mang theo hỏa thọ cái này hậu tố cho nên thỉnh thoảng có thể thần chi một truy tạo ra tốt hơn vũ khí loài rắn vũ khí tiêu chuẩn càng ngày càng cao bán nhân mã nhóm từ ban đầu hưng phấn biến thành mọi mệnh cùng chắn ghét cho dù bưng tới tốt hơn vũ khí bán nhân mã cũng chỉ ngậm d ễ cỏ lộ ra phiền chán biểu lộ cho dù có chiến đấu tế điện bán nhân mã cũng chỉ là qua loa và chạm hai lần liền kết thúc vợ lạ dở cũng không có cái gì biện pháp rắn b i ể n thu hoạch được điểm kinh nghiệm hiệu suất tương đối cao nha bán nhân mã không muốn vũ khí của hắn kia hắn đành phải chuyển tay tặng cho gỗ l i n thôn xóm để mà cường hóa gỗ l i n thôn xóm lực lượng vũ trang thực tế cùng gỗ liền kích nhưng không biết vì cái gì bán nhân mã nhìn xem đã từng vũ khí trong tay của mình rơi xuống gỗ liền cùng nhân loại trong tay lại hăng say vợ l à giờ bản năng phát giác được đây cũng là một loại bệnh nhưng nhìn đến bán nhân mã nhóm đều khôi phục sức sống thì hắn cũng cảm thấy không cần thiết trị liệu loại này sẽ đem bán nhân mã trở nên sáng láng hơn tập bệnh nestor tập bệnh liền có chút khó mà chữa trị nhưng nestor một bộ hồn không tại nhưng là còn có thể chạy nhặt đạo cụ bộ dáng vợ l à giờ cũng liền che giấu lương tâm tiếp tục phân công nestor bất quá vợ lạ g i cũng không phải cái gì mã quỷ tại cấp bậc của hắn đến lv tám mươi sáu cũng chính là cự kiếm sứ mát cấp về sau vợ lạ còn lại hai cái nghề nghiệp đều là cực kỳ cao cấp nghề nghiệp cần điểm kinh nghiệm rất nhiều đã không phải là ngoại v ì những cái tia rắn biển có thể thỏa mãn dùng tha hương người công lược đ ế nói n hắn hiện tại hẳn là tận khả năng tìm kiếm đẳng cấp vượt qua lở vờ một trăm quái vật không phải vậy tại kia phía dưới quái vật cung cấp điểm kinh nghiệm hoàn toàn vô pháp cung cấp nghề nghiệp cấp cao thăng cấp c h ỉ dòng tu luyện nhiệm vụ cũng không có kéo xuống tại tăng tốc thời gian bên trong b ợ t l à giờ đau n h ấ t cũng vui vẻ dùng đòn công kích bình thường tích lũy đặc thù kinh nghiệm tu luyện giá trị là một kiện cực kỳ gian nan chuyện dường như không có cuối cùng cho nên bợ lạ dở cũng không có đem l ự c chú ý đặt ở trong chuyện này mà là toàn tâm toàn ý lây đánh bại c h ỉ rồng làm mục tiêu đồng thời vì đánh bại c h ỉ rồng bợ lạ dở cũng trong chiến đấu học tập c h ỉ rồng động tác mặc dù hắn làm không được c h ỉ rồng loại kia trực tiếp vô địch dao đánh c h ú n g trực tiếp tạo thành kết xù tổn thương vô lại hiệu quả nhưng hắn đã thích thú lần lượt đổ xuống lần lượt đứng lên lần lượt gầm thét lại một lần nữa phát động công kích thẳng đến cái nào đó trong n h y mắt vợ lạ g i ơ một quyền đánh c h ú n g chỉ d ồ n g bộ mặt trói mắt k i a chấp tại quyền cùng mặt ở giữa nở rộ dường như một mực ở vào vô địch trạng thái c h ỉ d ồ n g lắc lư một cái đầu lảo đảo lui lại một bước đây là b ợ lạ g i ờ chiến đấu hơn một trăm giờ về sau lần thứ nhất để c h ỉ d ồ n g lui lại đã tập được phân quang phân quang thần tốc đấm thẳng nhìn như c h ỉ có một quyền đánh c h ú n g nhưng là trên thực tế là cơ hồ không có bất kỳ kẻ hở nào hai quyền đánh c h ú n g đầu lúc quyền thứ nhất tạo thành k mãnh liệt mê mội đánh trúng đầu bên ngoài bộ vĩ lúc tạo thành cực lớn uy lực xuyên qua tổn thương hô vợ lạ dơ thở hắt ra không có chúc mừng mà là tiếp tục phát động công kích đây là hắn từng bước một đi ra cho nên thật đạt được cũng chỉ sẽ cảm nhận được bình tĩnh mà thôi chị dòng không có nhận bất cứ thương tổn gì cho nên vợ lạ dở không hề cố kỵ lại một lần nữa sử dụng phân quang nắm đâm đánh trúng chị dông đầu lại một lần nữa cưỡng chế mê mội b ợ lạ dở s ở đến tên là bạ dạ ty hòn tổ hợp kỹ năng năng lực cũng biết công kích vô địch giao bí mật bộ này kỹ năng không phải là không có t r ư ớ c dao mà là t r ư ớ c dao ngắn cùng không có giống nhau là tại công kích hoàn thành trong nháy mắt mới có thể làm xuất phát động kỹ năng động tác cũng tỉ như phân quang nếu như không thể một quyền đánh trúng đối phương đầu trong nháy mắt đánh trúng quyền thứ hai kỹ năng này coi như phát động thất bại cực cao sử dụng độ khó mang ý nghĩa siêu cường lực hiệu quả cứ việc bỡ lạ dở vẫn như c ũ vô pháp đối c h ỉ rồng tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng là c h ỉ rồng đồng dạng bị bỡ lạ dở phân quang liên kích khống chế gắt gao thẳng đến bỡ lạ dở cánh tay bên trong chuyển đến nước xương âm thanh bỡ lạ dở năm đấm đỉnh trệ một m h á y mắt nhưng chính là tích tắc này c h ỉ rồng giải trừ tất cả mặt trái trạng thái t i ế p được bỡ lạ dở năm đấm và dạ thì hòn từ sinh mạng thể sử dụng lúc sẽ tạo thành bản thân tổn thương mặc dù sẽ không trên phạm vi lớn giảm xuống hp nhưng là tương đối sẽ có cực cao sát xuất xuất hiện gãy xương trở mặt trái trạng thái, c h ỉ dòng âm thanh so bình thường cao hai độ tại hắn phát giác không đến xó xỉnh bên trong hắn vì b ỡ lạ dợ tiến bộ cảm thấy vui sướng cũng đối b ỡ lạ dợ lần lượt bị thương nặng mà cảm thấy khổ sở nhưng hắn không thể nào hiểu được những tâm tình này cho nên những tâm tình này chỉ có thể trồng chất trong thân thể trong một góc khác tà rõ ràng b ỡ lạ dợ lui về phía sau mấy bước nhìn xem chính mình tại không tự giác co giật cánh tay cắn chặt răng gào thét lớn đem nắm đấm nắm c h ặ t khắc phục cánh tay bên trong chuyển đến đâm nhói siêu cường thể p h á c bê trung biên độ để cao lực lượng cùng nhanh nhẹn để cao hp tốc độ khôi phục để cao gây xương nước tổn thương trở đục thể mặt trái tr hắn xương cốt cấp tốc khép lại chỉ còn lại cảm giác đau đớn còn lưu lại nơi cánh tay bên trong tại sao phải giống chị dòng hỏi đây là cổ vũ linh hồn gầm rú dùng để khắc phục hết thể đau đớn cùng hoảng sợ vợ lá giờ dùng chính mình bị thương cánh tay vô vô lồng ngực của mình hướng phía chị dòng lộ ra nụ cười tự tin rõ ràng loại này lãng phí năng lượng hành vi đối có linh hồn tồn tại có ý nghĩa đặc thù chị dòng nghiêm túc nhẹ gật đầu đau đớn cùng hoảng sợ là có linh hồn sinh mạng thể mới có thể sẽ xuất hiện mặt trái trạng thái đối với không phải sinh mệnh cũng không có linh hồn ta mà nói không có học tập ý nghĩa、ừ. vợ lạ dơ bởi vì chị dông l ờ i nói s ứ n g sở sau đó hết lớn chính là cái này chương ba trăm hai mươi tám hạ mánh dược chương ba trăm hai mươi tám hạ mánh dược đây là đối với gà mà nói vài phút trước nhưng là đối với vợ lạ dơ mà nói mấy chục tiếng trước nói chuyện ý của ngươi là muốn trả lại cung nhân mã được trước hết để cho chị dòng làm cung nhân mã thu hoạch được linh hồn vợ lạ dơ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cho dù hắn trở thành có thể hấp thu linh hồn hòa diễm thậm chí thỉnh thoảng có thể sử dụng h ấ p t h u k ỵ sĩ chấn hồn kỹ sĩ công kích kẻ địch linh hồn nhưng hắn đối linh hồn vẫn không có quá nhiều lý giải trong mắt hắn linh hồn địa vị tương đương cao thượng. muốn nói cao bao nhiêu đó chính là một đ ô n g hoa một c ọ n g cỏ đều có linh hồn mọi người quý trọng đồ vật cũng hẳn là có linh hồn cho nên để hắn có thể hiểu được để c h ỉ rồng thu hoạch được linh hồn chuyện này được trước hết để cho hắn tiếp nhận c h ỉ rồng không có linh hồn chuyện này nhưng nói thực ra thần đại người đem c h ỉ rồng tạo cũng quá tốt rồi trừ thiếu hụt biểu lộ cùng tư duy trên có chút cứng đờ bên ngoài cho người cảm giác hoàn toàn chính là chân nhân cùng cái k h á c thần đại g ờ dạ hẳng có trên lệ n h cực lớn có lẽ vận mệnh sẽ cho c h ỉ rồng an bài to lớn gì k i ngộ để hắn thu hoạch được linh hồn của mình nhưng tuyệt đối không phải hiện tại gà nhìn thoáng qua tại cách đó không xa tiến hành bản thân giữ gìn chị r ộ n g chúng ta đến quá sớm hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái sắc không có cái gì khác biệt sao b vợ là giờ như m a i tại lần đầu gặp mặt về sau hắn vẫn coi chị r ộ n g là làm một cái tính cách cùng phương thức nói chuyện tương đối cổ quái lao sư mặc kệ có hay không linh hồn đối với hắn cách nhìn không có bất luận cái gì ảnh hưởng đây chính là ta nói đến quá sớm nguyên nhân người đi vào chị r ộ n g trước mặt thời điểm vốn nên hoàn trả mười một cái trong sao đem vô cùng thấu triệt lý giải linh hồn cái này một tồn tại mà bầu trời sinh mệnh vòng tròn đem xuất hiện lần nữa chỉ thiếu thiếu cung nhân mã thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng ngươi bây giờ chỉ đánh bại sư tử mà thôi tựa như bạch dương sừng tích có thể đánh xuyên sư tử ra giống nhau m ộ ư ơ i hai vị thú vương ở giữa cũng có được lẫn nhau đối ứng quan hệ công lực m ư ơ i hai thú vương có cố định trình tự đã là một loại thí luyện cũng là một loại trợ giúp vợ lã dở sớm đến chị rồng trước mặt làm sao không phải một loại đi tắt hiện tại đi tắt muốn đối mặt chính là hoàn toàn không biết câu đố nếu như chị rồng thu hoạch được linh hồn đồng thời hoàn trả chồng sao tia chị rồng sẽ phát sinh cái gì ta không biết dù sao ta không phải vĩ đại linh hồn nha gà nhiều một tia vị chua nàng thật rất muốn ở trên bầu trời lưu lại đại danh của mình cũng vô cùng hâm mộ những người thành công mặc dù ta nói như vậy sẽ để cho giảm xuống tại trong lòng ngươi hình tượng của ta nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi kỳ thật ta đối c h ỉ rồng ôm lấy một loại đấu kỵ cùng phất hận đồng thời n g h ĩ đối với hắn mỗi tiếng nói cử động tiến hành t r e o chọc cùng nghiệm ai gà không có tận lực đ ẹ thấp thanh em của mình đại khái nàng là cảm thấy chỉ cần quang minh chính đại nói ra vậy liền không có cái gì thật xấu hổ c h ỉ rồng động tác cũng không nhận được ảnh hưởng vẫn như cũ đâu vào đ ấ y đối với mình tiến hành giữ gìn toàn bộ trắng đoán không biết gian phòng bên trong chỉ có bỡ lạ dở cảm thấy một chút xấu hổ mặc dù gà cùng bỡ lạ dở càng thêm thân mật nhưng là trước mắt đến xem ngay tại phạm sai lầm chính là gà ta có thể hỏi một chút là tại sao không chị rồng không hề nghi ngờ sẽ trong tương lai một đoạn thời khắc trở thành vĩ đại linh hồn không có chút nào tranh cãi chiếm cứ cái k i a tôn quý vị trí nhưng k i a cuối cùng chỉ là tương lai mà thôi hiện tại chị rồng chỉ là một cái cục sắt mà thôi đừng nói hắn phải chăng có linh hồn hắn thậm chí không biết mình sứ mệnh lần này chị rồng có phản ứng lạnh ngạt nói ta là nuôi trẻ người máy ta sứ mệnh là bảo vệ bỡ lạ dơ cũng tại khảo hạch hậu chuyện đưa thần đại hòa trùng gà lộ ra ngươi xem đi biểu、lộ. từ không c h u n g xuất hiện bắt đầu chúng ta vẫn sùng bái sinh mệnh vòng tròn rất nhiều có tư cách cạnh tranh cao quý linh hồn đều p h ụ phục trên mặt đất chờ đợi lấy c u n g nhân mã bước vào bầu trời một khắc này nhưng c h ỉ rồng từ đầu đến cuối không có xuất hiện đương nhiên dưới tình huống bình thường đến nói là không có cao quý linh hồn ý đồ khiêu chiến v ị đại linh hồn địa vị nhưng ta nhìn thấy c h ỉ rồng hiện tại bộ dáng không có linh hồn liền sinh mệnh cũng không tính chỉ là một cái biết nói chuyện sẽ suy nghĩ k h ô i sát uy c h ỉ rồng chính là lão sư của ta vợ lạ dở lên g i n g gà bất đắc dĩ g i lên cánh làm ra đầu hàng tư thế nàng biết rõ vợ lạ dở có chút tức giận vì nàng trở thành một cái nói chuyện rất cay nghiệt giá hỏa mà tức giận tóm lại cho dù là ta nhìn thấy c h ỉ rồng trạng thái này cũng sẽ không nhịn được muốn thay vào đó chiếm cứ cung nhân mã vị trí cho nên ta mới có thể bản năng phủ nhận c h ỉ rồng nói cách khác nếu là c h ỉ rồng có được linh hồn ngươi liền sẽ đối thái độ khá hơn chút nào không chúng ta nói rõ ràng là hoàn trả gà nhất thời có chút n g ẹ i lời nàng đang nói hoàn trả t r ò m sao sứ mệnh mà b ợ lạ dở dường như chỉ để ý có thể hay không để nàng cùng c h ỉ rồng quan hệ trong đó tốt một chút ai không sai biệt lắm chính là ý tứ kia đi nếu như chị rồng có được linh hồn k h i ế hắn dù là thế giới hủy diệt trước mới có thể trở thành c u n g nhân mã ta cũng sẽ không để ý ta sẽ nghĩ biện pháp ném câu nói này b ợ lạ dờ liền cùng chị dòng chào hỏi đi vào dài rằng giặc bị đánh tuy nói phải nghĩ biện pháp nhưng là chị dòng lên tay chính là phân quang một đấm k e m chút đem b ợ lạ dờ sọ nào đánh nát loại tình huống này cũng không cần chờ mong b ợ lạ dờ có thể nghĩ sự tình gì dù vậy ta cũng l i n h quan g nói lên nghĩ đến giải quyết biện pháp b ợ lạ dờ đắc ý v ô ngực nói nghiêm túc chúng ta chỉ cần để chị dòng có được bình thường sinh vật cũng sẽ có sướng vui giận buồn cắp cảm xúc cùng con sống cảm giác kia chị dòng nhất định sẽ có được linh hồn cái này gà nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nhìn v ỡ l à giờ mặt mũi tràn đầy nghĩ đến biện pháp tốt ta thật sự là một thiên tài chiếu lấp lánh cảm giác nàng cũng chỉ đành thuận đi xuống dưới cho nên ngươi nghĩ trước từ cái kia vừa mới bắt đầu sợ hãi đi v ỡ l à giờ đi lên liền khiêu chiến độ khó khăn nhất sợ hãi không hề nghi ngờ là sinh mệnh cơ bản nhất bản năng mà sẽ khiến sợ hãi thường thường đều là bởi vì đau đớn nhưng làm thần đại gỡ dạ hàm chị r ộ n g sẽ không đau cho nên sợ hãi không hề nghi ngờ là độ khó khăn nhất nhưng nếu là công lược cái này khó khăn nhất một cái nói không chừng liền trực tiết thành kia ngươi định làm gì mang c h ỉ rồng đi tham gia bán nhân mã thôn chiến đấu chi dạng a a gà s ư ớ n g sở ta cũng không phải đồ đần biết lao sư sẽ không đau cho nên ta cảm thấy kiếm tẩu tiên h phong b ẫ n l à giờ hai tay ôm ngực tự tin vô cùng nói chỉ cần hơi bình thường người đều sẽ chia đôi nhân mã chiến đấu chi dạ cảm thấy hoảng sợ mà lo gì suy nghĩ mười phần nghiêm cẩn c h ỉ rồng lao sư nhất định sẽ nhận to lớn s ú n g kích ta thậm chí lo lắng cho mình có thể hay không thuốc hạ quá mạnh bước chân vượt quá lớn kéo tới gà một nháy mắt dường như đưa thân vào vô số ngôi sao lấp lóe trong hải dương trong đầu của nàng chỉ còn lại một câu cái này cũng quay đầu chương ba trăm hai mươi chín máy móc thời gian bắt đầu trôi qua vĩ đại linh hồn sắp sinh ra chị dổng cũng không thường rời đi ấ í lì ẩn động q u ậ t chỉ có tại bán nhân mã hậu thiên hoàn cảnh bên trong sinh ra sẽ làm bán nhân mã trở nên tả ác nhân tối lúc mới có thể rời đi hắn luôn luôn lẳng lặng đứng ở ấ í lì ẩn động q u ậ t cối u vách đá mặt khác bởi vì chức trách của hắn là chờ đợi thần đại di sản người thừa kế nhưng t i ế c nối u là người thừa kế từ đầu đến cuối không có xuất hiện chị r ộ n g phán đoán tính toán chính mình chờ đợi thời gian là một kiện không có ý nghĩa lại lãng phí chứa đựng không gian hành vi cho nên hắn dứt khoát xóa bỏ chức năng này đình chỉ chính mình thời gian hắn không biết mình chờ bao lâu vì có thể tốt hơn giáo dục hắn tiến hành chiến đấu tính toán tiến hành bản thân thăng cấp hắn thời gian ngừng lại thằng đến tên là bỡ lạ dở thiếu niên đi vào tí li ẩn động vật kia là tí li ẩn học đồ là hắn chờ đợi học sinh tiếp nối là người học sinh này cũng không phải là chế tạo hắn người chỗ tư tưởng lý tưởng hình một cái thông minh tuyệt đỉnh người nhưng là chế tạo hắn người chỗ mong đợi một cái sẽ không từ bỏ người hắn vốn nên chỉ là truyền thụ tri thức tiến hành bồi luyện giáo dục người máy nhưng thiếu niên lại xưng hô hắn là lao sư hắn cũng không đối với cái này cảm thấy nghi hoặc mặc kệ là hắn người chế tạo vẫn là vị cuối cùng thần đại người đều xưng hô hắn là lao sư chỉ là thiếu niên càng thêm có sức sống mà thôi hắn mở ra ghi chép thời gian công năng lấy phân tích thu hình lại sau có thể quy hoạch ra tốt hơn dạy học biện pháp làm lý do ghi chép cùng bở lạ giờ ở chung thời gian hắn thời gian bởi vậy bắt đầu lưu động c h ỉ rồng chia đôi nhân mã thôn cũng không cảm thấy lạ lẫm hắm luôn luôn giám thị nơi này hắn chia đôi nhân mã nhóm tồn tài cảm đến nấy nấy. bởi vì bán nhân mã nhóm lẽ ra không nên sinh ra hoặc là trở thành trên thế giới tự do sinh linh phồn diễn sinh sống nhưng hắn xuất hiện sai lầm cho nên chỉ có thể để bán nhân mã vĩnh viễn tạm dừng tại loại này nửa vời trạng thái chị dòng vô cùng bình tĩnh nhìn xong bán nhân mã chiến đấu chi dạ bởi vì có gỗ lìn cùng nhân loại gia nhập đây là cuộc chiến đấu chi dạ xa so với d i vãng bất luận cái gì một trận đều muốn kịch liệt kích thích hắn hiểu được bỡ lạ dở dẫn hắn đến ý tứ bỡ lạ dở hy vọng hắn bởi vì trận chiến đấu này chi dạ bản chất mà cảm thấy khiếp sợ nói thực ra lấy bán nhân mã thị giác thay vào người bình thường luân lý quan kia chiến đấu chi dạ không hề nghi ngờ là mười phần không chịu nổi tam quan động đất c h ẳ n g diện kết hợp với gỗ lìn cùng nhân loại cũng không biết chiến đấu chi dạ hàm nghĩa tưởng lầm là bình thường chiến đấu mà được mời đi vào bán nhân mã không hề nghi ngờ ngay tại mịt mở tiến hành bầy dối b ợ lạ giờ biết do chiến đấu chi dạ bộ mặt thật nhưng vẫn như c ũ chiều theo lấy bị kéo vào trong đó tiếp đ ố i là vạ dạ tỉ hòn chiêu thức là vì g i ế t địch mà thiết kế ra được cho nên b ợ lạ giờ không có sử dụng bất luận cái gì võ nghệ chỉ là đơn giản cơn ắ m đấm nhưng vợ lạ giờ đang cười cho dù cách g o giáp cũng có thể cảm nhận được thiếu niên tiếng cười vui kia là sinh mệnh vui thích linh hồn thân ở trong đó người c ư ờ i t h o ả i mái đầm địa người đứng xem đồng dạng nhận của vũ phất tay gọi tốt tất cả mọi người tựa hồ cũng tại quyền va chạm đao quan g kiếm ảnh sen lẫn bên trong cảm nhận được cái gì có lẽ là chú ý tới đứng ở xó x ì n h bên trong hắn b ợ lạ giờ đưa tay đem hắn cùng nhau kéo đi lên nhỏ giọng dặn dò hạ thủ nhẹ một chút đ ừ n g quá nghiêm túc về sau liền đem hắn đẩy hướng chiến đấu chi dạ trung tâm hắn bắt trước b ợ lạ giờ động tác cơ nắm đ ấ m cùng bán nhân mã cùng gỗ l ỉ n cùng nhân loại quyết đấu nhưng hắn cái gì cũng không có cảm nhận được bắt t r ư ớ c ngụy trang dưới làn da lạnh như băng kim loại chỉ có thể đo lường tính toán ra thân thể của đối phương số liệu k i ê u cực kỳ trọng yếu cái gì nhưng thủy t r u n g chưa từng xuất hiện chẳng biết lúc nào lửa nóng chiến đấu chi dạ lạnh xuống tất cả mọi người tránh đi hắn không phải e ngại cũng không phải chẳng ghét chỉ là đơn thuần không muốn cùng hắn va chạm hắn t r ầ mặc m rời đi sân khấu đi hướng bí ẩn chi ngoài thôn rừng rậm hắn có thể nghe được bỡ lạ dở đang vì hắn gặp gỡ mà tiến hành chất vấn mà đáp án hắn đã dự đoán đi ra từ chị rồng năm đấm bên trong cảm nhận được không đến bất luận cái gì đồ vật cảm giác giống như là tại cùng một cái sắc không chiến đấu bay nảy cánh rơi vào cách đó không xa trên n h ệ n g cây tại sao phải rời đi vợ lạ d ở không nghĩ để đại gia không có hào hứng cũng không thể mặc kệ ngươi ngươi rời đi để hắn lâm vào lưỡng nan ta lưu tại kia không thích hợp chị dòng quay đầu nhìn về phía náo nhiệt bí ẩn tri thôn vợ lạ d ở rất được hăng o lên mặc kệ là gỗ lìn hay là nhân loại hoặc là nhân mã đều nghĩ cùng vợ lạ d ở giao thủ cho nên vợ lạ d ở không có cách nào đến tìm hắn đối với bán nhân mã mà nói chiến đấu là sinh mệnh đản sinh nghi thức đối với gỗ lìn cùng nhân loại mà nói chiến đấu là linh hồn đối thoại nhưng mặc kệ là sinh mệnh vẫn là linh hồn ta đều không có nói cách khác ngươi cảm nhận được thiếu suất nào đó v ẹ t phồn n h nghiêng đầu một chút đánh giá c h ỉ rồng kia phó kim loại thân thể bên trong giường như có cái gì đang sinh ra cảm nhận được khuyết điểm cùng muốn thỏa mãn khuyết điểm dục vọng chính là sinh mệnh cơ bản năng lực khuyết điểm thiếu hụt ta thân thể này đã sớm bị hoàn thiện đến không chỗ thiếu hụt nào trình độ nhưng thân thể này ngăn cả ta c h ỉ rồng nhìn xem bàn tay của mình rơi vào chầm tư vợ lạ dở sẽ là hắn học sinh ưu tú kia hắn sẽ là vợ lạ dở trong mắt ưu tú lao sư sao hắn đối với cái này cảm thấy hoang mang cho nên hắn tiếp nhận vợ lạ dở mời tới đến nơi đây giả thiết hắn thu hoạch được linh hồn liền có thể trở thành trong ghi chép tồn tại vĩ đại nhất nhóm bên trong một viên h i ệ hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành bợ lạ g dơ ưu tú lao sư không dứt bỏ những này hắn cũng muốn trở thành sinh mạng còn sống có được có thể cầu thông linh hồn bởi vì thiết thực đứng ở giữa bọn hắn hắn mới hiểu sinh mệnh mỹ d i ệ u ta biết nên làm như thế nào cũng không xa xôi bách thai hàng hà yên t ĩ n h mặt sông đột nhiên nhấc lên s ó n g lớn dường như giấu ở trong đó quái vật khổng lồ ngay tại giơ lên thân thể đột nhiên từng đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời huyết hà triệt để sôi trào mấy con cự thú giống giận chém giết lại với nhau đi ngang qua tha h ư ơ n g người nhóm đứng ở đằng xa nhưng bọn hắn bức bách tại bách thai hàng hà thiết lập vô pháp tới gần kia là lung tung sinh ra sinh mệnh dòng sông đồng thời cũng là sinh mệnh cấm khu những cái kia là đầu này bách thai hàng hà bá chủ đi bọn họ bình thường không phải nước giếng không phạm nước s ô n g s a o đoán chừng lại là cái gì hoạt động báo trước đi đợi đến có nở c ở cờ phát hiện về sau liền biết không nhất định ta nghe vào âm gian thời gian thượng tuyến người nói bọn nó kỳ thật thường xuyên đánh lên nhưng vì không bị cái khác bá chủ nhặt nhạnh c h ỗ tốt đánh một hồi liền sẽ thu tay lại lần này đoán chừng cũng giống vậy tha hương người nhóm trò chuyện vài câu liền vội vàng rời đi Thử h ỏ ba trăm ba mươi không có lúc thân a g hà đôi vào mắt cự nhân vương quốc hoàng cung dưới mặt đất cấm khu sơn cự nhân di hải thủ hộ lấy cổ sáng bao phủ địa phương cho dù là hậu duệ của bọn hắn phá giả cũng không cách nào thông qua cho nên jin len sáu người dùng biện pháp cũ hoặc là nói tha hương người tập t ụ nếu như ngươi không nguyện ý đứng để chúng ta quá khứ vậy chúng ta đành phải để ngươi nằm xuống sau đó dẫm lên thi thể của ngươi đi qua đối mặt cơ hồ toàn bộ đều là lờ vờ một trăm sơn cự nhân di hải sáu người lộ ra thành thạo điêu luyện ác đức tha hương người không hề nghi ngờ là thuộc về trước đắng sau ngọt nghề nghiệp hệ thống không bị bất luận cái gì nở tợ cờ làm người nhìn nhưng là thay vào đó chính là vô cùng cường lực kỹ năng cùng thuộc tính kinh hồn thằng hề hoàn thành mấy cái nghề nghiệp tổ hợp lấy giết người thằng hề cùng ma thuật sư tiến hành tổ hợp hoàn thành một cái tiếp theo một cái huyết tinh bạo lực tử vong ma thuật hắn ra vẻ ưu nhã lễ phép lấy xuống chính mình mà thuật sư mũ phớt túi người chào sau đó từ mũ phớt bên trong lấy ra sơn cự nhân di h ả i đầu bởi vì sơn cự nhân di h ả i vô cùng to lớn cho nên kinh hồn thằng hề hố néo cái mông có chút buồn cười khôi hài lấy ra một cái so với mình lớn mấy lần đầu tiếp lấy kinh hồn thằng hề lấy ra một khối vải đỏ đắp lên sơn cự nhân di h ả i đầu sau đó dụng lực kéo một cái to lớn đầu lâu biến thành vô số quạ mà mỗi một cái quạ phía sau cái mông đều có một cây thiêu đốt kiếp nổ kinh hồn thằng hề ra lệnh một tiếng tất cả quạ đều phóng tới sơn cự nhân di hài đó lấy kinh khủng khói l ử a bạo tạc cán quét toàn trường tử vong cắt thiết hầu ma thuật cực thấp s á t suất có thể từ mũ phất bên trong hái mục tiêu đầu đầu càng là to lớn s á t suất càng cao đại biến vật sống hắc h ỏ a dược q u ả đem chỉ định không phải sinh mệnh đối tượng chuyển đổi thành đồng thể tích hắc h ỏ a dược q u ả điểm ấy trình độ bạo tạc khẳng định không đủ để miễu sát sơn cự nhân di h à i nhóm nhưng là cái này bắt đầu rất đặc sắc b i ể u đạt kinh hồn thẳng hề muốn n u ố t một mình tất cả quái vật điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống vật g i á vọng thế là những người còn lại không chút nào lưu thủ cùng anh lo tạc chỉ có mở ngực, tay một người trong gió mở ngực tay đặc hóa đối người đối với sinh mạng đặc ô n g nói không chút nào khoa ch hắn chính là một cái tiểu hát thú kỵ sĩ đao đao đều có sát xuất tất tử nhưng là trước mắt sơn cự nhân di hải không chỉ có là vong linh hình quái vật còn từng cái thân hình to lớn vô cùng so sánh một chút bị thực nhân ma giật xuống đến sơn cự nhân di hải g ã y chi về sau mở ngực tay khổ cực phát hiện giao giải phẫu của hắn c h i ề u dài còn không có sơn cự nhân di hải làn r a d à i đáng ghét thế giới này tại n h ầ m vào ta j i n l e n vô vô mở ngực tay bà vai nhưng mở ngực tay biết j i n l e n là thế nào người lúc này tuyệt đối không phải an ủi mà là mặt mũi tràn đầy đắc ý ghê tởm sắc mặt cho nên hắn là sẽ không tự dứt lấy đủ、Ui. d í c h lên một thanh nắm mở ngực tay cái cảm lấy miêu thú nhân lực lượng cường đại giá trị ép buộc mở ngực tay nhìn mình cũng vô cùng bá đạo lại mập mờ đem mặt mình rửa vào đi lên bọn hắn đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp cười ngươi ngay tại cái này ghế nằm kiếm kinh nghiệm đi c ta mở ngực tay xàm trắng hóa quỳ trên mặt đất nói năng linh ta linh t i n h không ngừng ta khó được nghỉ thế mà thượng tuyến làm lưu manh ừ d í c h lên khẽ hừ một tiếng cầm lấy chính mình nhánh cây ma trượng đây chỉ là một cây treo khô cạn trái cây giống như là khắp nơi nhặt được nhánh cây nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng nhẹ nhóm đem ma pháp tổn thương tăng gấp đôi. đồng thời mỗi tiêu diệt một cái kẻ địch khô cạn trái cây dường như liền sẽ đạt được một điểm chất dinh dưỡng bị lãng quên h e đen cây ăn quả nhánh từ xí thiên sứ tự tay bẻ h e đen cây ăn quả nhánh là tặng cho đánh bại tà ác chi xà anh hùng lễ vật trong truyền thuyết vốn nên cho nhân loại lòng xấu hổ dù hoặc nhân loại xúc phạm cấm kỵ trái cây chính treo ở trên m i n g cây trái cây bởi vì thoát ly cây ăn quả mà khô cạn cũng sẽ bởi vì hấp thu người sử dụng tà niệm mà khôi phục súng mãn đã từng hấp thu mỹ hảo cùng tinh khiết sinh trưởng mà ra cấm kỵ trí quả sẽ tại hấp thu tà ác trưởng thành về sau biến thành nhìn xem zinlen trong tay nhánh cây ma trượng giới thiệu lộ ra nụ cười cổ quái phía trên này nói là xí thiên sứ tặng cho anh hùng lễ vật ta ngươi là thế nào để các nàng vì ngươi bẻ vũ khí zinlen lâm vào ngắn mùi trầm mặc sau đó hồi lấy nụ cười sán g lạ các nàng nói ta như vậy ta á c sinh vật là tuyệt đối vô pháp đụng vào ghê đen cây ăn quả sự thật cũng xác thực như thế cho nên ta thân thiết cầm nàng thi thể tay mời nàng giúp ta hái gậy n h á n h cây đứng ở một bên phạ dạ cùng hẹn bị kéo căng thân thể zinlen hiện tại tựa như là sẽ cười nói tha thứ ngươi sau đó hạ sát thủ g á ma ta cho rằng chỉ có thông minh ta phát hiện ẩn tàng vũ khí ai biết mặt khác ba người là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tự tay bẻ đến tặng cho gilen n khỏe mắt buốc lên một bôi tinh hồng c h ạ y xuống hai hàng huyết lệ ta cũng rất muốn cùng thiên sứ tiểu tỷ tỷ tiếp tiếp mà không phải đánh gãy các nàng sương sống đối các nàng sử dụng liêu âm thối cuối cùng đem các nàng đâm xuyên t ạ i rắn độc giang độc bên trên ta quá thảm sáu người tốn không ít thời gian giải quyết tất cả sơn cự nhân di hải phạt g ạ khiếp sợ không gì sánh nổi lần đầu tiên tới cái này cấm khu thời điểm nàng phản ứng đầu tiên chính là những n à y sơn cự nhân di hải có thể nhẹ nhọm s a bằng cự nhân vương quốc hoàng cung bây giờ bị chuẩn xác mà nói năm người toàn bộ giải quyết đây chính là ác đức tha hương người lực lượng chân chính hedby hermes pha ra nhìn xuống hướng hedby kiên kỵ nói khẽ ngươi tự tay đem ác ma thả ra địa ngục chỉ cần tuân thủ khế ước mặc kệ thứ gì đều có thể mà lại hedby phủi tay mặc kệ là nằm thi mở n g ư a tay vẫn là cách đó không xa ngay tại nhạc chiến lợi phẩm năm người lập tức chỉnh tề quỳ một gối xuống tại hedby trước mặt hedby đại nhân có dặn dò gì xem đi tất cả mọi người rất nghe lời hedby quay đầu ngẩng đầu lên nhìn xem pha ra lộ ra nụ cười sán lạ cái này đáng yêu nụ cười tại pha ra trước mặt quả thực chính là ác ma đầu lĩnh nụ cười rồi, chúng ta kiến thức trong truyền kiến chi chúng thức thuyết h tuyển. ta mì mì dù y dẫn đầu đi xuống, giống như là nơi này chủ nhân, dạ sợ đầu đi sợ đầu đôi đi sau giả chủ phạ theo phía là c sợ sợ n ngoài thong rong nhưng thì thật tương đương thần trương. g Hedby thì thật dù Dù mặc mặt đắc rất ý, sao cái tế đàn này khoảng cách phía dưới có chút cao tha hương người tựa như không cần đầu gối giống nhau trực tiếp n h y xuống nàng phải cẩn thận một chút một đoàn người làm xuyên qua sơn cự nhân di hải nhóm đi vào kia một chỗ quang mang bao phủ địa phương đó chính là trong truyền thuyết ở thế giới dễ gây chỗ trí tuệ chi tuyển nhưng hẹn bị đang nhìn rõ ràng cái chỗ kia về sau đã không có kính hỉ cũng không có tuyệt vọng chỉ là bình tĩnh mỹ mỹ chi tuyển có lẽ tồn tại qua nhưng bây giờ đã khô cạn cái gì đều không thừa hạ đây cũng là đương nhiên đ ờ i thứ hai độc nhãn làm sao lại để cái thứ ba người thu hoạch được toàn chi hô h ẹ t bị thở hắt ra m ặ t không biểu tình quay đầu vây tay rời đi nàng không có thời gian thất lạc muốn đi tìm kiếm sinh mệnh c ả n h vàng nhưng sáu người đem h ẹ t bị vây tay h i ể u lầm thành có thể độc thủ lập tức trực tiếp xông vào khô cạn trí tuệ chi tuyển bên trong điên cồn u g vơ vét không có đồ vật vậy liền đào thổ đây chính là trí tuệ chi tuyển bùn đất vô dụng cũng muốn toàn bộ đào đi pha dạ y mắng hét lên đây chính là bọn hắn hoàng thất chân quý tổ địa a mà hẹn bị hai tay một bộ chủ sử sau màn bộ dáng kỳ thực lúng túng không thôi tìm được đầy b ù i đất j i n l e n giơ tay lên lấy ra một cái hình cầu ngu mội cùng khiêm tốn chi nhãn t r ư ơ n g ba trăm ba mươi một tha hương người chỉ cần hai mươi liền tốt rồi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi một tha hương người chỉ cần hai mươi liền tốt rồi hòa thọ g e n đúc phòng hạt đại sư ngồi tại một đống vũ khí bên trong uống rượu lại là một bộ quá khứ đổi phế bộ dáng bởi vì mệt mỏi a không đúng là xuất hàng xuất cũng quá tờ mở thấp đoán tạo đại sư là đã biết đoán tạo sư có thể đến tối cao tiến giai lại thêm có người lùn kỹ thuật rèn nghệ truyền thừa hắn là có xác suất đột phá hạn chế chế tạo ra cấp bậc cao hơn vũ khí dựa theo phẩm chất đến phân loại hắn có thể đột phá cực hạn chế tạo ra chính là chuyển thế cấp khoảng cách chuyển thuyết cấp còn thiếu một chút nếu như nói chuyển thế u y t cấp trang bị là thải s ắ t phẩm chất lời nói như vậy chuyển thế cấp chính là kim s ắ t phẩm chất nhưng xác suất thực tế quá thấp gen đúc mấy ngàn thanh vũ khí trang bị sẽ chỉ xuất hiện hai ba kiện chuyển thế cấp cho nên hắn lại sụt so sánh cùng nhau tha hương người quả thực là bất khuất coi như thất bại mấy ngàn lần dù là cỡ nào đau lòng như cóc cỡ nào hối tiếc không kịp cũng sẽ khi lấy được kim sắc vũ khí sau tẩy đi trí nhớ của mình giả bộ chính mình lần thứ nhất liền thành công. sau đó tiếp tục đầu nhập nhiều tư nguyên hơn tiến hành rèn đúc mà cái khác đê phẩm chất vũ khí toàn bộ bán trao tay cho hỏa thọ rèn đúc phòng cho nên hỏa thọ rèn đúc phòng nhanh phá sản tha hương người chỉ cần tiện tay đem vũ khí bán trao tay cho rèn đúc phòng cầm tiền rời đi liền tốt rồi nhưng rèn đúc phòng muốn cân nhắc chuyện liền có thêm hàng hóa trồng chất đường dây tiêu thụ thiếu thốn tài chính thiếu trọng yếu nhất chính là tha hương người chỉ giao rèn đúc tiền a cái này giúp tha hương người quang bán không mua a t h bán không mua a tha hương người kể từ khi biết đại lượng rèn đúc có thể xuất hiện chuyển thế cấp m ạ vàng trong mắt liền dung không được cái khác phẩm chất trang bị. treo ở hỏa thỏ rèn đúc trong phòng vũ khí trang bị nhìn cũng không nhìn giống nhau hạt tự xưng là chính mình xem tiền tài như cặn bã nhưng là luôn táo bón không nhìn thấy cặn bã cũng rất khó khăn có thể đây cũng là chính hắn làm sai vận doanh lựa chọn là chính hắn quyết định tha hương người chỉ cần cung cấp vật liệu cũng giao cơ bản nhất chi phí liền tốt rồi tha hương người đến một vòng nhà kho gánh vác giảm bớt hầu bao biến giàu có hỏa thỏ rèn đúc phòng đã rét vì tuyết lại lạnh vì x ư ơ n g đúng lúc này ác ma xuất hiện là tên là hẹn bị hermes ác ma ác ma này có rất nhiều khuyết điểm nhưng là nàng đặc biệt có tiền ra tay hào phóng bất q u á lần này mang tới yêu ma quỷ quá yêu ma quỷ q u á i sáu người tổ vẫn là m ộ mươi phần dọn người vũ khí hàng đế sao h ẹ t bị nhìn một chút trồng chất tại trong kho hàng vũ khí nghiêm túc nhẹ gật đầu ừ m chất lượng cũng không tệ ta toàn bao có thể chuyển tay bán cho cự nhân vương quốc liên minh quân đội cứ như vậy hòa thỏ rèn đúc phòng khủng hoảng kinh tế kết thúc mà h ẹ t bị biểu lộ để hạt ý thức đến chính sự muốn bắt đầu nhưng h ẹ t bị chính bất mãn n h í u lại cái mũi h i ệ n nhiên là nghe được trên người hắn mùi rượu thế là hắn đóng lại cửa hàng để đám học đ ầ nghỉ ngơi về sau đến rèn đúc đài bên cạnh ta chỉ là một cái rèn sát am hiểu nhất cũng chính là rèn sát cho nên nơi này chính là ta nhất nghiêm túc địa phương hết bị không nói gì mà là hướng phía g i n l a n đưa mắt liếc ra ý qua một cái g i n l a n lập tức giống như là hiến bảo dường như đem một viên hình cầu đặt ở hạt trước mặt chúng ta tìm tới độc nhãn đôi mắt ngu mội cùng khiêm tốn chi nhãn thần đôi mắt hạt h i ế p mắt lại tiếp nhận hình cầu quan sát hắn vô pháp phán đoán khối cầu này đến cùng phải hay không thần tứ chi bởi vì cái này hình cầu cảm giác thực tế quá bình thường không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt tựa như là một cái miếng đất ta nghe nói độc nhãn hiến tế chính mình một con mắt thu h ạ c h được toàn chi cho nên gỡ xuống con mắt này mang ý nghĩa độc nhãn làm thần rút đi tất cả ngu ộ i cái này viên con mắt chính là ngu ộ i tập hợp thể các người định dùng độc nhãn vứt bỏ đồ vật đi đánh bại độc nhãn sao nếu như địch nhân là thần chuẩn bị bao nhiêu sẽ thất bại kế hoạch đều không quá đáng h ạ t không ngạc nhiên chút nào hẹn bi trả lời mà hắn đưa ra càng thêm hiện thực vấn đề giả thiết thứ này thật có hiệu quả lượng cũng không đủ trừ đi rơi trong đó tạp chất nhiều nhất nhiều nhất chỉ còn lại một viên đồng tệ lớn nhỏ h ạ t lấy ra một viên đồng tệ đây là trên thị trường nhỏ nhất giá trị tiền tệ vô cùng khinh bạc đừng nói làm thành vũ khí liền bao k h o ả tại trên đầu tên đều có chút miết cưỡng dùng cái này hẹn bi đem một thanh dài mảnh vật thể đặt ở gen đúc trên đài đây là cái gì hát nhũ mày hắn là chịu chúc phúc người đồng thời còn là đ o á n tạo đại sư cơ hồ không có hắn d á m định không được vũ khí hẹp bị lấy ra hẳn là một cái vũ khí nhưng hắn chỉ có thể d á m định ra một đống kim loại đầu gỗ còn có thuốc nổ hẹp bị không có giải thích mà là trực tiếp đem vũ khí cầm lên nhắm ngay dường như hai mắt thả trống không jean len bóp cỏ súng Fang. bang tiếng Một nham thật đúc trên vách hố, khói Đây kia tuyệt đối không phải hét bị cái này tay c h ó i gà không chặt tiểu nữ hải có thể tạo thành lực phá hoại chớ đừng nói chi là chỉ là động động ngón tay hét bị khỏe mắt run dậy một chút nàng lúc đầu chỉ là nghị phơi bậy một ít cái này tên là thương vũ khí đối chịu c h ú c phúc người tạo thành tổn thương m à thôi nhưng là gin len l ệ n h phía dưới liền tránh ra nàng dễ chịu áp chê à, đây là tha hương người mang tới tên là súng kíp vũ khí chỉ cần đầu ngón tay đại hình tròn khối kim khí cùng thuốc nổ liền có thể tạo thành to lớn tổn thương mặc dù chỉ có thể đánh một phát hét bị ho nhẹ một tiếng đem súng kíp đặt ở hạt trong tay hạ không hổ là đ o á n tạo đại sư lần thứ nhất vào tay thưởng thức một chút liền biết cái này đem vũ khí nguyên lý đồng thời biết tăng lên tổn thương phương pháp ừng thì ra là thế chỉ cần mài phá hư kinh người bạo tạc thủy tinh liền có thể để cao đầy tới lực kia vì có thể chống cự lại bạo tạc thủy tinh hiệu quả còn cần dùng c à n g cường lực hơn kim loại nòng súng kèm theo tăng tốc năng lực hẳn là còn có thể tiến một bước đề cao tổn thương hạ sơ lên c ằ m đối cái này đem súng k i ế p tương đương hài lòng tiếp nối là thế giới này cũng không có đối thương cái này khái niệm nhận biết cho nên ta không có cách nào đối nàng chỉnh thể tiến hành cường hóa không nên nghĩ xa như vậy mặc kệ thần con mắt phải chăng có thể tạo thành hữu hiệu chúng ta đều chỉ sẽ có một cơ hội hết bị n h ấ c hạ thủ z i n l e n vô cùng tự hào đứng dậy cho nên sẽ từ z i n l e n sử dụng đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là viên này ánh mắt là nàng tìm ra ta sẽ trở thành phấn mau thỏ thỏ về sau cái thứ hai thí thần người thấy z i n l e n dáng vẻ đắc ý mở ngực tay nhịn không được ở sau lưng nói lầm bầm người ta phấn mau thỏ thỏ dựa vào thực lực ngươi dựa vào nhiệm vụ đạo cụ n g ư ờ i nói cái gì z i n l e n thẹn quá hóa giận quấn lên mở ngực tay dùng móng đuốc cào tiêu tốn mở ngực tay mặt ừ n hắt nhìn xem không có đứng đắn bộ dáng tha h nhưng nghĩ đến ăn mặc con dối phục tha hương người đều có thể xử lý ti tan nắc thần ghi ghen tối thiểu trường t r ư ơ n g kinh khủng mặt cứ như vậy đi ta rất nhanh liền sẽ hoàn thành cái này đem dùng để thí thần xuống k i ế p chương ba trăm ba mươi hai n ụ c thể công trình chương ba trăm ba mươi hai n ụ c thể công trình phân quang m ợ lạ dơ một quyền đánh trúng c h ỉ rồng dựng lên phòng ngự cánh tay lực lượng quán xuyên c h ỉ rồng cánh tay c h ỉ rồng cánh tay điện quang lấp lóe đồng thời ngón tay xuất hiện mất tự nhiên có rút nhưng m ợ lạ dở cánh tay đồng thời cũng nhận tổn thương cánh tay áo giáp xuất hiện khẽ hở máu tươi tràn ra hỏng bét vợ lạ giờ vô ý thức làm ra phòng ngự tư thế cánh tay của hắn mất đi k h ô n g chế vô pháp tiếp tục liên kích c h ỉ rồng không hề nghi ngờ sẽ thừa cơ nghiền ép công kích có thể c h ỉ rồng cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì ở trong mắt vợ lạ giờ c h ỉ rồng giống như là đang thất thần lao sư vợ lạ giờ đưa tay tại c h ỉ rồng trước mắt lung lay c h ỉ rồng nháy mắt giống như là sinh vật giống nhau run một cái hồi thật lại rất xin lỗi ta vừa mới tại đồng thời tiến hành một cái khác công việc một cái khác công việc vợ lạ giờ hoảng lấy chính mình bị thương cánh tay cánh tay vết thương cao tốc khép lại rút lên cảm giác cũng theo đó biến mất sinh ra linh hồn công trình chị dòng dứt khoát đóng lại d i ò nợ s bánh răng đem bợ lạ dở đưa đến thai nghẽn bán nhân mã địa khu nơi này nhiều một cái to lớn cột thủy tinh trong đó trôi nổi không phải bán nhân mã thai nhi mà là một bộ trưởng thành bán nhân mã thân thể thân thể này đại khái chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung mỗi một khối cơ b ắ p đều như là sắt thép giống nhau khảm hợp lại cùng nhau này dung mạo cùng chị r ồ n g giống nhau như lúc đây là thần đại nhân loại tại t u y ể n cứu nạn bên trong chuẩn bị dự bị thân thể công trình tờ d ẽ x ả chính là dùng cái này trang bị không ngừng thay thế thân thể mà ta muốn đem suy nghĩ của mình phương thức ấy ghép đi vào nhục thể này bên trong nhưng là ta cũng là ví dụ đầu tiên người máy ý thức rời đi đi vào nhục thể cho nên quá trình này cần rất nhiều lần nếm thử chị dòng vì b ỡ lạ d ở giới thiệu mà b ỡ lạ d ở vươn tay đặt tại cột thủy tinh bên trên hắn có thể cảm nhận được trong đó đồng bộ sinh mệnh lực chị dòng học bỡ lạ d ở động tác đưa tay đặt tại cột thủy tinh bên trên bàn tay của hắn chỉ có thể cảm nhận được số liệu không cảm giác được sinh mệnh hắn lần đầu cảm thấy thân thể này thiếu hụt mười phần chờ một chút nếu như ngươi đổi thân thể b ỡ lạ d ở nghĩ đến một sự kiện biến thành nhục thể phạm thai có thể hay không dễ đối phó nhiều khảo mạch cũng có thể nhẹ nhõm qua nói không chừng khóa đều không cần t ư ợ n g xin ngưỡ c h vợ lạ giờ c h hợp lại tính cùng hai cái chỉ dòng đánh mang ý nghĩa hắn có thể thu hai lần bán thưởng dù sao không lô đến nội trung gian muốn chịu đánh hắn luôn luôn tốt rồi vết sẹo quên đau nhức không có việc gì chúng ta tiếp tục huấn luyện đi v ỡ lạ giờ nhẹ nhõm giống như là muốn cùng chị dòng đi uống một chén giống nhau sự thật chứng minh chị d ồ n g trước đó xác thực nhất tâm nhị dụng cho nên mới có thể để cho hắn chiếm được tiện nghi chờ chị d ồ n g có thể toàn tâm toàn ý đối phó về sau vợ lạ giờ chỉ có thể bị đánh bởi vì đã học xong tọa dạ t h hòn nguyên nhân vợ lạ giờ đã có thể giám định ra mình bị kỹ năng gì đánh bẹn đập dẹp tam hợp duy nhất không phải tổn thương kỹ năng bộ pháp kỹ năng nhưng cái này bộ pháp không phải dùng để né tránh mà là vì khống chế đối phương lấy hai chân của mình cùng kẻ địch trung tâm cấu thành một loại trạng thái q u ỷ dị mỗi một cái chân cũng chờ kéo lấy đối phương trung tâm mà hai cái chân lại lẫn nhau dẫn dắt cam đoan chính mình sẽ không bị kẻ địch phá hư trọng tâm vợ lạ d ở tại đối mặt cái này tam hợp thời điểm người tựa như là uống say giống nhau đong đưa lúc lắc chạm đều chạm không thẳng cũng bị hung hăng đánh một trận nhịp đập biến tiêu hao em về cổ tay chặt công kích vợ lạ d ở cũng không biết chiêu này nguyên lý nhưng chỉ dòng cổ tay chặt tựa như là c ắ t đ ầ u hũ giống nhau mở ra hắn áo giáp cho dù là biến thân v ì bạch ngân lang nhân chặt thái đều bị cắt mở ra lông vợ lạ d ở sợ lấy bộ ngực mình vết máu hung hăng trừng mắt liếc bởi vì r a tốc thời gian mà ngây người tại chỗ gà hắn đều nói không muốn lập sợ lạc chỉ dòng cổ tay chặt thế mà mở ra sư tử g a lông á huy đã tập được kỹ năng ba hợp vợ lạ d i ờ về sau rút một bước chị rồng trọng tâm bị phá hư thân thể không bị khống chế ngã tới phân quang tụ lực h o à n tất nhưng chị rồng thuận thế đầu truy đi qua mặc dù vợ lạ d i ờ đầu truy rất nhiều người nhưng là khẳng định đụng bất quá đầu sắt chị rồng lập tức đầu váng mắt hoa đổ vào xuống dưới chị rồng mười phần thiết thực tại vợ lạ d i ờ không có học được kế tiếp kỹ năng trước liền sẽ không đổi mới chiêu thức n ụ c lục cho nên vợ lạ d i ờ hoàn toàn không biết tiếp xuống chị rồng sẽ lấy ra kỹ năng gì tổng thể đến nói hoa giả thì h l à một cái lấy hoàn toàn phá hư thân thể đối phương làm mục tiêu kỹ năng nhưng trước mắt đến xem giới hạn tại nhân thể lớn nhỏ g i ò nợ s bánh răng ngừng xoay trở lại ý vị này nguồn năng lượng hao hết nô、no, ta tốn bao nhiêu thời gian vợ lạ dở s ở lấy đầu của mình bởi vì r a tốc thời gian nguyên nhân hắn đã không phân rõ ngày bốn g à y gà rõ ràng đếm lấy thời gian nàng nhìn về phía chị dòng hỏi lão sư hắn học như thế nào có thiên phú sao không biết vì cái gì vợ lạ dở có một loại gà là mẹ hắn ngay tại hướng làm lão sư chị dòng hỏi học tập tiến độ cảm giác từ kết luận đến nói là dựa vào cố gắng đền bù thiên phú không đủ nhân tài chị dòng nói rất h ả m xúc cho nên bỡ lạ giờ đem cái này coi như đối với mình khích lệ ngượng ngùng nợ nụ cười hhh <cười> ta sẽ không ngừng cố gắng Bỡ lạ giờ đối với mình tiến độ rất hài lòng cho nên dứt khoát đứng người lên hướng phía chị dòng lên tiếng chào hỏi liền định đi rắn biển luyện cấp chờ một chút chị dòng gọi lại bỡ lạ giờ ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao ngươi đã liên tục chiến đấu ba trăm tiếng đã vượt qua sinh vật có thể tiếp nhận cực hạ n không có việc gì không có việc gì ta không có bất cứ vấn đề gì tinh lực mười phần vợ lạ g i hít mũi một cái chị dòng chỗ ở, ở không khí có một cô để người thành tịnh lạnh bất vị chịu chúc phúc người đối giấc ngủ không có nhu cầu hắn không cần đồ ăn loại này tình huống dị thường dường như bắt nguồn từ hát thú kỵ sĩ khải giáp đây đối với b ợ lạ dợ là một tin tức tốt ý vị này hắn tiết kiệm ngủ thời gian nghỉ ngơi nói thật có độc nhãn địch nhân như vậy tại ta không có cách nào dừng lại nghỉ ngơi ta lo lắng thở kia mấy giây chính là ta khoảng cách thành công trên lệnh kia mấy giây chị dòng không tiếp tục khuyên can nhìn xem b ợ lạ d ờ i đi trẻ tuổi tinh thần phấn chấn mười phần thiếu niên dường như gánh vác rất nặng nghề đồ vật lưng đều có chút cong đời thứ hai độc nhãn thần chị dòng chậm rãi quay đầu、lại. c h ư ơ n h ba trăm ba mươi ba vĩ đại chi â n vật đang sinh ra chương ba trăm ba mươi ba vĩ đại chi vật đang sinh ra đây đối với máy móc mà nói là một loại thoái hóa có mạnh đến đâu lục thể đều sẽ giải yếu cho dù là cao quý long cũng sẽ đi vào giống như tử vong ngủ say bên trong mà máy móc cũng sẽ không hắn có thể bản thân chữa trị có thể thay thế hư hao linh kiện có thể đổi mới khuyết trương dung suy nghĩ của mình đối với thần đại nhân loại mà nói đổi thân thể là một loại cấm kỵ phủ nhận sinh mệnh độc hữu tính cho nên ý thức rời đi hạng kỹ thuật này là vi phạm lệnh cấm đồng thời cũng là thần đại quân phản kháng trong m i ệ n g tự sát thủ đoạn nhưng đối với máy móc chỉ d ồ n g mà nói thay thế thân thể linh kiện bất quá là bản thân chữa trị mà thôi cho dù hiện tại thân thể linh kiện một khối không phải lúc đầu hắn cũng có thể rõ ràng mà hợp lý đánh giá ra chính mình thủy chung là chính mình bởi vì suy nghĩ của hắn là một chuỗi số liệu có thể tiến hành đơn giản phục chế dính hoặc là nói sinh mệnh cũng không giống nhau chứa đựng tư duy chính là tên là đại nao phức tạp khí quan cho dù là thần đại thời kỳ cuối cũng không có hoàn toàn khai phát ra đại nao tất cả công năng đem suy nghĩ của mình mỗ đủ lệ rời đi đi vào bắt chức nhân loại chế tạo mà ra trong đại nao tràn ngập phong hiểm đồng thời không hề nghi ngờ là một kiện quyết định sai lầm nhưng chỉ rồng không có nửa phần do dự hắn muốn trở thành sinh mệnh mà phạm sai lầm là sinh mệnh trạng thái bình thường hắn một chút xíu đóng lại thân thể của mình công năng cuối cùng đến nơi trọng yếu ly khí cái này sẽ là không biết bao nhiêu t u ế nguyệt lần thứ nhất tắt máy cũng sẽ là làm sinh mệnh t h ăn nghỉ bên trong thức tỉnh mở b ợ lạ dờ lần nữa đi vào rắn biển hắn đều có thể nói là khách quen của nơi này nhưng hôm nay rắn biển a n t ĩ n h dị thường giống như là một mảnh t ĩ n h mịch đầm lầy chỉ có để người cảm thấy khắp cả người phát lạnh tê tê âm thanh để người có thể ý thức đến trước mắt đen nghịt một mảnh là rắn chuyện gì xảy ra mặc dù khả năng này là ảo giác nhưng b ợ lạ dờ cũng không m u ố n phạm cảm thấy là ảo giác kết quả thật sự có dị thường phát sinh còn không có chuẩn bị sẵn sàng sai lầm cảm thấy là ảo giác chuyện này bản thân nói không chừng cũng là một loại phở lạt cổ nên hắn nhìn về phía gà mà gà chính thành thơi xử lý lâm vũ một cái ngẩng đầu liền nhìn thấy t a đi không phải vậy đâu gà mở ra cánh đỉnh lấy phạm cảm giác buồn nôn bay về phía không trung lợi dụng tầm mắt cùng hưởng nàng có thể cung cấp cho b ợ lạ d ở không trung tầm mắt nhưng tiếc nuối là rắn trong biển loài rắn quái vật chỉ giống là quá độ mệt nhọc sao hiền giả thời gian giống nhau mặt mà ủ mày trao nhúc ních dường như thật không có gì thường gà không sợ người khác làm phiền một mực tại rắn trên biển không xoay quanh b ợ lạ d ở không có nói tốt nàng liền không có rời đi b ợ lạ d ở rất đau lòng gà bay lâu như vậy thế là vây tay để gà xuống tới đừng nói rắn biển liền bách thai hằng hà đều vô cùng yên tĩnh thật chẳng lẽ chính là ảo giác? v ỡ lạ dở không cam tâm cuối cùng nhìn thoáng qua bách thai h à n g hà hắn không có bất luận cái gì an tâm cảm giác cho nên vẫn đứng tại rắn biển t r u n g quanh một trận chiến chính là cả ngày mặt trời mọc lại rơi xuống thậm chí còn cùng tha hương người tổ đội lấy tiêu diệt một mảnh rắn biển hắn phun ra h ỏ a diễm sau đó cùng tha hương người cùng nhau xông về phía trước sau đó tại rắn biển khôi phục thời điểm cùng nhau hốt hoảng chạy trốn bởi vì có tha hương người thể lực không đủ hắn liền ôm mang gánh mang theo tha hương người chạy trốn thẳng đến đêm dài do n ợ bánh răng cũng đã hoàn toàn nạp năng lượng hoàn tất vợ lạ dở không thể không rời đi hắn cũng không biết có nên hay tại bờ lạ g i ờ rời đi sau đó không lâu rắn biển tất cả rắn đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ lạ g i ờ rời đi phương hướng mắt rắn bên trong tản ra ư u lanh quang mang xì xào bàn tán giống như là gió lạnh ở trên mặt đất quét sư tử đã rời đi cái này vĩ đại khinh n h u n thần thánh xoắn vị không thể bị biết nhanh tranh đấu đi nhanh chém giết đi dù n g chúng ta thi hải dựng lên mới vương tọa bách thai hàng hà lần nữa sôi trào lên vết thương trồng chất các bá chủ lẫn nhau g ă m cắn từng bước xâm chiếm lấy đáng buồn tư thái vật làm một thể thống khổ gáo thét bi t h ố n g n g h nào là chúc mừng tân sinh mệnh sinh nợ thái v ỡ lạ giờ trở lại tí lì ẩn động có lúc phát hiện chị rồng chính đưa lưng về phía hắn đứng vững n h a lão sư v ỡ lạ giờ dùng sức vỗ xuống chị rồng phía sau lưng ngoài dự liệu chính là chị rồng thế mà bịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất ai v ỡ lạ giờ ngược lại là giật này mình cái này lúc thứ gì đứng ở sau lưng hắn v ỡ lạ giờ vô ý thức xoay người một q u y ề n một đôi giày rộng bàn tay cầm nắm đấm của hắn hai bàn tay kia chuyển đến sinh mệnh nhiệt độ v ỡ lạ giờ nhìn xem tiếp được hắn nắm đấm người x ơ sở là chị rồng bán nhân mã chị rồng biến thành như vậy a gà dường như một chút cũng không kỳ quái như vậy phát triển thở dài vợ lạ dơ là ta ta đã biến thành sinh mệnh chị rồng cười đè xuống bờ lạ dơ nằm đấm chị rồng âm thanh trở nên lạ thường ấm áp đây đại khái là bởi vì chị rồng đang nói chuyện không còn là kỳ quái thần đại khoa học hợp thành đi ra thanh âm lạnh như b ă n g mà là tràn ngập nhiệt độ cùng từ tính trung niên nam tính âm thanh a a cũng quá nhanh đi vợ lạ dơ nhất thời không biết nên làm phản ứng gì lui về phía sau mấy bước nghiêm túc đánh giá chị rồng hiền giả chị rồng lờ vờ một trăm bảy mươi lăm t ọ dạ tỷ hòn z ma đạo z sâm la vạn tượng a năm bởi vì bán nhân mã cũng thuộc về giá thu phạm chủ cho nên bợ lạ dơ thẩm cách chị rồng thổ tính mặc dù trong đó chưa từng xuất hiện vĩ đại linh hồn hoặc là cao quý linh hồn nhưng là suy xét đến chị r ộ n g một ngày trước vẫn là cục sát vợ lạ dở cũng không có cái gì tốt lo lắng tiếp nối là ta hơn phân nửa kỹ năng đều bởi vì rời đi máy móc thân thể mà biến mất vậy ngươi cần thời gian đến thích hướng thân thể của mình sao chị r ộ n g chỉ là cười dưới giơ tay lên trong lòng bàn tay lạc gió nợt bay răng thời gian lại một lần nữa tăng tốc hết thể chung quanh trở nên chậm chạp hiển nhiên trừ đánh mất kỹ năng bên ngoài hết thể năng lực đều c ò tại ta đang nghiên cứu như thế nào sử dụng mp khu động thần đại khoa học kỹ thuật năng lượng h ạ n tâm nếu như công phá kỹ năng này cửa ải khó khăn liền có thể đem thần đại khoa học kỹ thuật hoàn mỹ kế thừa đến nhân loại của thế giới này trong tay nô、no, dường như hết thể ổn bên trong hướng tốt v n lạ giờ đỡ dậy trên mặt đất c h ỉ dòng máy móc thân thể vồ vô, vô sao hỏi vậy cái này ngươi làm sao bây giờ vứt bỏ không đóng kín để bảo tồn đứng lên đi c h ỉ dòng thiết liếc mắt một cái chính mình máy móc thân thể n ế u mày tựa hồ đối với cái này cũ thân thể có chút bài xích phải không giữ lại coi như kỷ niệm cũng không tệ à vợ lạ Đã ở một bên trên bên ghế, chẳng ò n cùng quan tâm giúp cái này vô cái móc giúp tâm t máy â n hắn tự nhận là tư thế thoải mái. Làm xong những này, bỡ là hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao cũng bạn tiếng nha. thể một tự tư thế thoải gật ta trăm hài h bày bỡ là Làm là làm mấy ra sao lao mái. cái c lạ sư dở Dù đầu. biết tại sao chị dòng cảm giác thân thể của mình bên trong k h í quan sinh ra một loại nào đó không hiểu cảm xúc thế là hắn lập tức đi lên t r ư ớ c để lại bỡ lạ d ở bà vai ta mới là lao sư của ngươi mặc dù đ ổ i thân thể nhưng là bản thể là ý thức của ta chị dòng biết loại tâm tình này là đấu kỵ hắn vì thế cảm thấy vui vẻ ý vị này hắn rốt cuộc đi đến có được linh hồn bước đầu tiên chương ba trăm ba mươi b ố sinh mệnh mỹ hảo thế gian phun hoa chương ba trăm ba mươi bốn sinh mệnh mỹ hảo thế gian phun hoa chị r ồ n g có được nhục thể sau chuyện thứ nhất chính là xác nhận mình bây giờ trạng thái sẽ hay không ảnh hưởng đến giảng bài cùng khảo hạch nhưng b ợ lạ dợ dùng chính mình mặt mũi bầm d ậ p dáng vẻ nói cho chị r ồ n g chị r ồ n g uy vũ không giảm năm đó máy móc thân thể thậm chí mạnh hơn nguyên bản b ợ lạ dợ còn có thể cùng chị r ồ n g đụng mấy quyền nhưng là hiện tại liền đụng đều không đụng tới kỹ năng không có học được ngược lại là chị dòng đem h o à n mỹ hoàng kim lực lượng cho học quá khứ lần này chị dòng nắm đấm càng nặng thậm chí bắt đầu sử dụng ma pháp chị dòng to vẻ. cái này dài dằng dặc thời gian bên trong hắn cũng không phải đứng yên mật người mà là thu thập từng cái thời đại tri thức trong đó sử dụng mp loại này đặc thù năng lượng ma pháp chính là chủ yếu nghiên cứu phương hướng hiện tại có chân chính đ h ụ c thể liền có thể sử dụng ma pháp nên nói không hổ là hiện giả trị rồng cơ hồ có được hết t h ể tri thức cũng đem này chuyển đổi thành lực lượng của chính mình cho nên tên là chiến đấu ai đổ vật không dùng được vợ lạ giờ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh đỡ lấy vách tưởng hắn nhớ tới cái khảo hạch này mục đích cuối cùng nhất ta đánh bại trị rồng có lầm hay không mà lại sư tử g a hoàn toàn không cần a trước đó tràn đầy tự tin tỏ vẻ có được cung sư tử về sau có thể tùy tiện công lược gà tỏ vẻ rất xấu hổ nhưng nàng cũng có lời nói rõ ràng cung nhân mã là kéo ra cung nhân mã đến cho đến bây giờ đừng nói bắn tên liền cung đều không có lấy ra cung ta có chị dòng lấy ra một thanh khổng lồ không có dây cung cung nỏ đây là siêu pháo điện từ cung nỏ có thể đem thiết cầu lấy mấy lần vận tốc âm thanh đạn ném ra đi này lực công kích xuyên qua lực cực cao ự c c vị tại tầm bắn đường đạn thượng tạ vật sẽ toàn bộ thanh trừ hết đường kính hai mét dòng điện tạo thành tợ lạt mạ sương mù cùng g i bão cũng sẽ tạo thành tương đối lớn sóng xung kích vợ lạ dở khỏe mắt co giật nhìn xem gà nó tay run dậy chỉ vào c h ỉ rồng trong tay to lớn nọ thương hắn kem chút liền muốn trực diện loại vũ khí này kia cùng này nói là cung nỏ không bằng nói là vũ khí bản lôi đình ném mà lôi đình ném là hiệu quả gì không có người so bợ lạ i ờ rõ ràng hơn thỏa thỏa chính là đánh ất không tại cung sư t ử vô hiệu phạm vi bên trong giỏ nợ s bánh răng lại một lần nữa đi vào nạp năng lượng thu hoạch được n ụ c thể c h ỉ rồng tỏ vẻ muốn đi theo bợ lạ i ờ đi ra ngoài một chuyến lấy sinh mệnh phương thức cảm thụ thế giới ngài không có mình ra ngoài đi dạo sao bợ lạ dờ thuận miệng hỏi thúc đẩy ta thu hoạch được n ụ c thể chính là ngươi cho nên ta muốn để ngươi cái thứ nhất mở mang kiến thức một chút thân thể này chị dòng mở ra cánh tay của mình ôn nu thanh niên trên mặt hiện hiện một chút đắc ý kia đại khái chính là một người không kịp chờ đợi muốn cùng chính mình người quen khoe khoang chính mình cường tráng bắp thịt tình huống b vợ lạ dờ xác thực rất áo ước bởi vì hắn thật không có bao nhiêu cơ hội có thể thưởng thức thân thể của mình biến hóa tưởng tượng năm đó vẫn là quả táo thiếu niên trên người hắn còn có một vòng bơi lội vòng mà lại ta nghe nói sinh mệnh sinh ra lúc cái thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh sẽ là trưởng thành tham khảo mô bản ta cá nhân cho rằng vợ lạ dờ ngươi rất thích hợp xung làm trưởng thành mô bản bình thường mà nói không phải là phụ mẫu sao Bỡ lạ dở như vai phụ mẫu không phải liền là tương lai trưởng thành mô bản sao hoặc là lao sư chị dòng vô ý thức nhìn thoáng qua được an trí trên ghế máy móc thân thể hắn lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời cũng là để hắn đạn sinh chính là chính mình máy móc thân thể Bỡ lạ dở không có chú ý tới chị dòng ánh mắt tương đương nói nghiêm túc nói đến lao sư cái này gốc dạ ngài n g hiện tại là tân sinh mệnh mà lại ta làm lao sinh mệnh hoàn toàn có thể sung làm lên ngài cảm thụ sinh mệnh mỹ hảo người dẫn đường chị dòng rõ ràng vợ ý tứ đây là nghĩ chiếm hắn tiện nghi ngươi muốn làm lao sư ta sao vợ giang tay ra không có trực tiếp trả lời mà c h ỉ dòng bất đắc dĩ cười một tiếng tương đương nghiêm túc hướng phía bờ lạ d ở hành lễ như vậy chúng ta từ hôm nay trở đi liền tương hố là sư đồ khu khu, vậy ta làm lão sư của ngươi muốn dạy ngươi làm chuyện thứ nhất chính là bờ lạ d ở ho khan một tiếng cố làm ra vẻ bí ẩn kéo dài âm thanh sau đó tại sắp khí tuyệt thời điểm nghiêm túc nói đi cảm thụ cái này thế gian phồn hoa khu khu khu, gà dùng sức ho khan cho dù nàng không có chức năng này nàng rất muốn chỉ vào bờ lạ dờ đầu góc chất vấn hắn đang suy nghĩ gì đấy nhưng nàng rất nhanh liền ý thức đến bờ lạ dờ nếu là thật hiệu thế gian phồn hoa là cái gì n chị dòng, dòng dùng đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng đụng vào cánh hoa ngửi ngửi hương hoa cảm thụ được quét tại làn da mặt ngoài gió nhẹ kia là sinh mệnh hắn không còn dùng số liệu cảm thụ thế giới hắn dùng lỗ thai nghe thế giới tiếng hít thở dùng đầu ngón tay đụng vào sinh mệnh nhiệt độ sinh mệnh là tươi đẹp như vậy mà ta cho tới bây giờ mới hiểu chuyện này lúc này mới cái nào đến đó đâu Bỡ lạ dờ hai tay ôm ngực h ấ t c ầ m lên kiêu ngạo nói đi ta dẫn ngươi đi kế tiếp thế gian phồn hoa một bên gà liếc mắt trong lòng tự nhủ kế tiếp thế gian phồn hoa có thể hoa đi nơi nào kế tiếp thật là thế gian phồn hoa nhất là đối với bán nhân mã mà nói kia là chuyên môn vì độc thân bán nhân mã chuẩn bị độc thân đêm cùng chúc mừng không còn độc thân chiến đấu c n g hoan chi dạng ư ơ i cái này khoảng cách cũng quá lớn đi gà nhịn không được bổ nhào vào bỡ lạ dờ trên mặt bay mẹ cánh một khác trước vẫn là ngây thơ cánh đồng hoa thiếu niên sau một khác chính là tổ chức nhiều người kịch liệt vận động lao thủ đây không phải lần trước mang chị rồng đến không hiệu quả gì nha vợ là giờ đối lần trước không có để chị rồng cảm thấy chuyện này canh cánh trong lòng mà lại ta cũng muốn đem chị rồng lần thứ nhất làm náo nhiệt một điểm thế giới này còn có so ta tốt hơn lao sư sao lấy bán nhân mã giá trị quan đến nói đúng là như vậy mặc dù không có giống cái khác bán nhân mã như thế mặt lộ vẻ h ừ n g hồng thở hồn hển từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn nụ cười nhưng là lần này chị rồng thành công dung nhập bán nhân mã bên trong chị rồng đến nếm thử cái này n e sơ lên nằm đấm dĩ nhiên không phải muốn công kích mà là lấy ra một cái to lớn thùng gỗ bên trong tràn ngập rượu mạch hương khí、rượu. chị r ồ n g có chút hoang mang nhưng tại bờ lạ dờ d ơ ngón tay cái lên về sau hắn tiếp nhận đ n gỗ g trực tiếp rót xuống dưới hào sảng tư thái để chung quanh bán nhân mã vỗ tay bảo hay cũng cũng nhiệt tình bưng tới đủ loại kiểu dáng đồ ăn kể từ cùng gỗ liền thôn xóm hình thành đồng minh quan hệ về sau bán nhân mã lại ăn được thịt cho nên chị r ồ n g lần thứ nhất b ữ a ăn cực kỳ phong phú quá khứ máy móc thân thể có thể ăn uống đồng thời có thể phân tích đồ ăn hương vị phương pháp luật chế nguyên vật liệu mà làm chị r ồ n g hiện tại ăn những cái kia đồ ăn về sau thông qua vị giác thưởng thức đồ ăn hương vị lúc hắn mới phát hiện nguyên lai sinh mệnh cũng không phải là số liệu phức tạp như vậy đồ vật. sinh mệnh rất đơn giản đơn giản nhấm n u ố t mang đến ăn cơm cảm giác liền có thể mang đến hạnh phúc hắn tại vui cười cùng bán nhân mãi nhóm kể vai sắt cánh lấy quyền quen biết cảm thán sinh mệnh mỹ hảo vợ lạ giờ đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn đột nhiên hắn phát giác được cái gì đứng dậy đi ra ngoài mấy bước một cái khách không mời mà đến đi vào bí ẩn chi ngoài thôn người quả nhiên xuất hiện o d i n chương ba trăm ba mươi lăm mút vào v u a cũ máu t ư ơ i cùng trí tuệ chương ba trăm ba mươi lăm mút vào v u a cũ máu tôi cùng trí tuệ tôi n bà cảm thành lớn nhất trái cây bán xị thường kim bài nhân viên bán hàng am hiểu nhất chuyện chính là giá rẻ thu mua tha hương người trong tay tài liệu đạo cụ sau đó lại bán trao tay cho thương hội kiếm trung gian trên lệnh giá nhưng là mắt sáng như lúc hắn liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tha hương người bán đồ vật rốt cuộc có đáng tiền hay không cho nên chân chính có vật giá trị hắn sẽ đặc biệt bảo lưu lại đến chờ lấy buôn bán người đặc biệt là tha hương người hoàn toàn t ì n h lộ tới h ồ i mua lúc kia hắn sẽ công phu sư tử ngoạn đồng thời tại tha hương người thẹn quá hóa giận muốn cứng rắn cướp thời điểm ngã xuống đất kêu gen dẫn tới kỵ sĩ đoàn đương nhiên kiếm tiền cũng không phải là hắn chân chính mục đích hắn chân chính mục đích là chờ đợi một vị đại thiện nhân, không đúng. là có tiền người hữu duyên mỗi ngày bán thảm tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng một trăm hai mươi kim tệ câu đố phó thác sứ mệnh thời điểm còn có thể thuận tiện kiếm một m ó n h ờ i hắn tin tưởng tha hương người bên trong nhất định sẽ xuất hiện một vị có tiền thiện tâm yêu mến có nữ nhi tàn tật l ã o nhân nhưng là đều hơn hai năm thế mà một cái tha hương người cũng không nguyện ý cho hắn một trăm hai mươi kim tệ yêu cầu của hắn giảm liên tục biến thành không muốn cho hắn một trăm hai mươi kim tệ cho hắn thứ một trăm hai mươi kim tệ cái kia tha hương người cũng được nhưng cứ như vậy hắn cũng đành phải đến hai mươi kim tệ mà thôi mà tại trong hai năm bởi vì tha hương người đến thế mà là phát tha hương người thông qua tên là nạp tiền t à ác nghi thức tự dị thế giới kéo tới quan phương tán thành kim tệ nếu không phải tha hương người kim tệ chủ yếu tại hờ mẹ s ư lựa mũ vận hành dưới chỉ ở vũ khí gen đúc thành thị kiến tạo chờ trong lĩnh vực vận chuyển nói không chừng vật giá bây giờ sẽ bành trướng đến một ổ bánh bao chính là năm mươi vạn kim tệ hắn chờ đợi lo lắng mà một thiếu niên ngày qua ngày đi qua trước mặt hắn mỗi ngày giống như là quen thuộc đáp lời bình thường để hắn cảm thấy phiền c h á n nhưng là có một ngày thiếu niên biến mất không còn xuất hiện tại nước của hắn qua trước sạp hắn đã từng có được hết thảy hiện tại không có gì cả cô độc lão nhân lại một lần nữa cảm nhận được mất đi cái gì đó cũng không phải làm cho lòng là người sinh tham lam hoàng kim chiếc nhẫn không phải là để người e ngại lực lượng càng không phải là để người trở nên lánh khóc cùng tàn nhẫn vương miện mà là sinh hoạt một bộ phận cái này xa so với hoàng kim chiếc nhẫn lực lượng vương miện trọng yếu hơn đồ vật làm thiếu niên người khoác sư tử ra giống như vương giả trở về lúc hắn mới ý thức tới hắn l ấ y chính mình mắt phải không trọn vẹn tìm kiếm lấy vận mệnh người kỳ thật một mực ở trước mặt của hắn đi lại đi trọn vẹn hơn m ư ơ i năm hắn đều mắt mở không nhìn thấy thế là hắn đem vận mệnh phó thác mà ra nhưng là thiếu niên lại đi theo đường v cho nên hắn không được không ngã sơn việt lĩnh lại lần nữa đi tìm tới ngươi có thể hay không quan tâm quan tâm ta một cái ông lão ngươi biết ta tốn bao lâu mới tìm được cái này sao ô đình chỉ chỉ trên chân đã mài lộ ra đầu ngón chân dày sau đó hướng phía bợ lạ dờ mở ra bàn tay ngươi được thanh lý ta đoạn đường này chi phí a ngươi tại gỗ l ỉ n h thôn xóm thời điểm không phải hưu một chút trong nháy mắt biến mất sao còn đi đường ngươi lừa gạt hai đây bợ lạ dờ lấy ra một mai kim tệ đặt ở ô đình trong lòng bàn tay sau đó ra vẻ suối quậy khoắt tay n o làm ra đổi người tư thế đây chẳng qua là rất đẹp trai rời trận m à thôi ta kỳ thật liền trốn ở một bên chờ các ngươi rời đi mà thôi ô đin ý vị thâm trường nhìn về phía bỡ lạ dở sau lưng giữ im lặng gà ta đã là một đoá cho tàn ngươi bạn bè có thể chứng thực chuyện này Bỡ lạ dở quay đầu lại gà chính híp mắt nhìn xem ô đin trong ánh mắt có nói không nên lời ý hắn là độc nhãn thần minh ô đin Bỡ lạ dở con ngươi rụt lại một hồi vô ý thức đem vặn b ẹ o đại kiếm giữ tại ở trong tay kia cũng là sự tình trước kia ô đin tùy ý cười một tiếng lấy xuống cái mũ của mình đem chính mình tràn đầy nếp nhăn tràn ngập phí hoài tháng năm mặt bi nếu như nói đời thứ hai độc nhãn không c h ọ n vẹn đôi mắt vừa vặn có thể để cho đời thứ hai độc nhãn lộ ra càng thêm uy nghiêm cùng h ò a mỹ nhưng ổ đình không c h ọ n vẹn chỉ lộ ra cơ khổ cùng nghèo túng ngươi hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đi người lùn trí tuệ là ngươi cướp đi sao vợ lạ i ờ nói thẳng không phải mặc dù bọn hắn có thể sáng tạo ra đủ để g i ế t vũ khí của ta nhưng là ta p h ả n đoán giữ lại người lùn trí tuệ càng có lợi người lùn có thể chế tạo ra mạnh hơn vũ khí sẽ bị giết chết khả năng bất quá là không có ý nghĩa phong hiểm mà thôi tia đánh bại ngươi liền có thể liền có thể giải phóng người lùn b vợ lạ dợ còn nhớ do gà nói qua muốn đánh bại độc nhãn chuyện này lúc kia gà nhưng không có đặc biệt phân chia một đời cùng đời thứ hai phải cũng không phải đầu tiên cũng không cần đánh bại ta chỉ cần để ta ăn sở vạ t ổ t huyện trái cây liền có thể đến lúc đó tất cả người lùn trí tuệ đạt được giải phóng đồng thời ta sẽ gánh vác đời thứ hai độc nhãn nguyền rửa ô đi nhìn về phía mặt không biểu tình gà bất đắc dĩ giang tay ra nhưng là rất hiển nhiên người bạn bè muốn đem ta cuối cùng ít ỏi nhiệt độ đều cất đi người muốn bản thân hy sinh vợ lạ dợ tìm một cây đại thụ r ư ợ vào đi lên đưa lưng về phía ổ đ i n hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận một ông già bình th nhạy lên thành thần tướng phản. nhãn bắn ăn thứ hai độc nhãn chỉ biết bắn giết ăn trái cây biết giết trái t mà người, Đời độc chỉ r ô i cái tồn tại hai này thường, nhắm chuẩn tồn lần. một pháp vô Ô đình sờ sờ lồng ngực của mình ngữ khí phức tạp hành vi của ta không thể nói bản thân hy sinh vĩ đại như vậy như ngươi thấy ta cũng chỉ là một cái tham lam không giữ chữ tín người mà thôi đây chỉ là tại con người l ù n nhân tình mà thôi ô đình kéo ra chính mình cũ nát quần áo lộ ra phía dưới g ầ y như que tuổi thân thể ở trái tim vị trí có một cái to lớn vết sẹo mà vết sẹo lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt kia là một cái không thủ tín am hiểu dồn bỏ minh ướp người mặt lộ vì bất diệt thống trị mà tiêu trừ hết thể địch nhân cùng tiềm ẩn nguy hiểm tự cho là chặt đứt hết thể nhân quả hắn lọt vào xưa nay chưa từng có phản công khi đó trời lập chuyển cây thế giới sụp đổ mà tại hắn liều chết phản kháng thời điểm hắn lọt vào phản bội kia là đến từ phía sau một thương đâm xuyên hắn áo giáp xoắn nát hắn trái tim xé ra hắn lồng ngực sau đó hắn bị đào đi áo giáp cùng vương miện g vô cùng nghèo túng bị ném ở trí tuệ chi tuyển trong suối nước hắn lấy gặp nạn lấy được trí tuệ từ ngực bên trong cái hang lớn lấy huyết dịch phương thức một lần nữa quy về trí tuệ chi tuyển bên trong vĩ đại thủ hộ trí tuệ chi tuyển tia dần dần mất đi quăng mang đôi mắt nhìn chăm chú lên đổ vào trong suối nước hắn tia là đ ù a cợt cùng thoải mái thân thể của hắn dần dần lạnh bớt c h ơ mắt nhìn kẻ phản bội đào xuống ánh mắt của mình sau đó nằm sấp trên mặt đất mút vào trí tuệ chi tuyển trí tuệ chi tuyển cùng hắn huyết dịch cùng nhau khô cạn hắn như là sách lịch sử bên trong một tờ bị lật lại mà hắn duy nhất c h n cùng là biểu tượng tham lam hoàng kim chiếc nhẫn đây là mỗi chín ngày liền sẽ phân liệt tự m ì n h phục chế tạm cái đi ra chiếc nhẫn hắn dần dần bị tham lam hoàng kim chỗ vùi lấp mà hắn trừng phạt hắn hành vi mang tới hậu quả vừa mới b người lùn n g u y ệ n rủa chương ba trăm ba mươi sáu người lùn n g u y ệ n rủa là o d i n a không nghĩ tới hắn thật tại cái này đã là thi thể sử dụng giật ấ p tệ nợ lời nói hẳn là có thể cái này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng nhóm l ử a thần thánh bếp lò đem tương lai cự tại một cái đã không có tương lai ra hỏa trên thân có thể nói trâm trọc đời thứ hai độc nhãn săn giết hết thể sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại người lùn chính là trong đó chủ yếu nhằm vào mục tiêu may mắn còn sống sót các g ả i nhân vô pháp phản kháng đời thứ hai độc nhãn cái kia có thể thực hiện nguyện vọng lao sẽ đánh giết mỗi một mục tiêu đánh bại thần là không thể nào tối thiểu tại cái này thần cho nên bọn hắn gửi hy vọng ở tương lai mà gửi lại hy vọng vô cùng châm chọc là hết thệ kẻ cầm đầu các g ả i nhân tại hoàng kim trong giới chỉ tìm ra thần hai cốt cười nạo h thần bị triệt để cướp đoạt về sau cuối cùng còn thừa lại thế mà là không có chút giá trị tài phú đời thứ hai độc nhãn sẽ tìm tìm được các g ả i nhân đốt lên bếp lò cho nên bọn hắn không có thất bại cơ hội nhất định phải một lần thành công bọn hắn hòa tan tất cả hoàng kim chiếc nhẫn lấy đầu nguồn giật dập tệ nờ giới chỉ làm hạch tâm chế tạo ra một viên hoàng kim trái tim dập tệ nờ tri tâm làm bếp lò nhóm lửa một khắc này biểu tượng tử vong quạ dương cánh c quả tim này cách mỗi cựu thiên liền sẽ tràn ra hoàng kim huyết dịch có ma lực hoàng kim huyết dịch sẽ dần dần chữa trị ngươi di hải thẳng đến ngươi phục sinh nhưng trên đời này không có cơm chưa miễn phí chớ đừng nói chi là phục sinh loại này chưa tốt hoàng kim trái tim sẽ không ngừng sinh ra hoàng kim huyết dịch tiêu biểu tượng ngươi tham lam nóng hổi hoàng kim sẽ thiêu nướng thân thể ngươi bên trong mỗi một tấc thân thể của ngươi có thể tiếp nhận tham lam chỉ có nhiều như vậy nhưng viên này tâm sẽ không đình chỉ sản xuất hoàng kim huyết dịch ngươi phải nhận chịu càng thêm nặng nề thân thể sẽ rách thân thể bành trướng cảm giác kết cục chỉ biết có hai cái hoặc là cắt cổ tay của mình từ bỏ một bộ phận tham lam phóng xuất ra những cái kia nhiều đi ra hoàng kim huyết dịch hoặc là liền vô hạn bành trướng x u ố n g d ư ớ i thẳng đến bản thân hủy diệt biến thành một cái không ngừng tăng nhiều hoàng kim khối ngươi. chúng ta đồng dạng sẽ không nói cho ngươi để ngươi phục sinh mục đích n g ư ơ i xưa nay không tuân thủ lời hứa chỉ làm vì để cho chính ngươi có thể sống tạm bợ chuyện cho nên chính mình đi tìm đi ta tốn rất nhiều năm cổ xưa nhất thời đại nên đón kết thúc thần vô pháp chạm đến đại địa thẳng đến thời đại mới sinh ra mới tìm được giải trừ các cải nhân trừng phạt phương pháp hồ đình giang tay ra đối kia dài r ằ n g giặc cha tấn cùng trừng phạt cười một tiến g c h i bọn hắn phải vì để tránh cho tử vong không tiếc bất cứ giá nào ta chủ động đi đối mặt tử vong bọn họ duy nhất nhân tử đại khái chính là để ta sẽ không bị giống nhau thủ pháp giết chết ta nghe làm sao giống như là vì để cho ngươi không có cách nào chết nhẹ nhàng như vậy mới đặc biệt cho ngươi chỉnh như thế một viên hoàng kim trái tim vợ là giờ thở dài chủ động ngồi xuống ổ đ ì n bên người hắn cũng không biết nên như thế nào bình phán ổ đình ổ đ ì n không hề nghi ngờ nhận trừng phạt nhưng là nói thật cái gọi là tội nghiệt không phải bị trừng phạt liền có thể triệt tiêu đồ vật trừng phạt bất quá là phạm sai lầm tất nhiên kết quả mà thôi người l ù n nghèo này căm hận cũng bất quá liền nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu mà thôi cho nên bọn hắn đúng là người tốt tóm lại ta vốn nên trở thành đời thứ hai độc nhãn mục tiêu mà lúc kia người lồn trí tuệ đã được đến giải phóng mà đời thứ hai độc nhãn sẽ một mức tìm kiếm tung tích của ta không r ả n h bận tâm cái khác ngay tại đột phá đoán tạo sư hạn mức cao nhất người dùng tha hương người lời nói đến nói đời thứ hai độc nhãn là ẩn tăng b ố t bình thường là sẽ không gặp gỡ hắn ô đình âm thanh rơi xuống t i ê n tính sơn cốc chỉ còn lại phong thanh vợ lạ dở vô ý thức siết chặt cánh tay của mình mặc dù hắn đã sớm biết xung động đại giới nhưng vô luận lúc nào nhớ tới hắn đều sẽ cảm giác được đây là trách nhiệm của mình không nên n ụ trí cũng không nên cảm thấy là chính mình sai tiểu tử ô đình dùng sức vỗ vỗ vỗ lạ dở phía sau lưng cười ha ha lên thế giới này một ngày nào đó sẽ dẫn tới chư thần trở về thời đại đ ờ i thứ hai độc nhãn sớm muộn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi đối địch với ngươi hiện tại ngược lại tốt hắn mỗi một lần chạm đến đại địa dù chỉ là phái gia chính mình n anh u ố t là cần trả giá đắt chiến đấu còn nhẹ nhom không ít đâu cho nên ngươi là đến t h ú c ta đi tìm ngươi từ nữ nhi cùng sinh mệnh cảnh vằng sao không ta quan sát ngươi một đoạn thời gian ta cho rằng ngươi đến tìm kiếm cung nhân mã lựa chọn là chính xác ô đ ì n h hướng phía bí ẩn tri thôn phương hướng nếp miệng một thân ảnh cao to chính chậm rãi đi tới đem bất tử tri thân biểu tượng kéo vào chính mình trận doanh là một cái lựa chọn tốt người đến chính là chị rồng ta nhìn thấy ngươi không gặp thế là tìm tới xem một chút không nghĩ tới khách nhân của ngươi là một đời độc nhãn chị rồng đi đến bờ l à giờ bên cạnh lấy bán nhân mã phương thức ngồi xổm xuống, xuống dưới ta nghe được bất tử c h i thân đây có phải hay không là tương lai ta trở thành vĩ đại linh hồn sau thu hoạch được quyền hạn ta đã từng dùng con mắt này quan sát qua sinh mệnh vòng tròn ô đi n dùng ngón tay chỉ gật đầu chính mình chống chỗ mắt phải ta có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai cho nên cũng nhìn thấy cung nhân mã bộ dáng làm sinh mệnh vòng tròn bên trong vị cuối cùng sinh mệnh cái này khái niệm điểm cuối cùng chỗ biểu tượng tự nhiên là sinh mệnh chân lý bất tử tri thân bất tử c h i thân là tất cả sinh mệnh đều theo đuổi nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể đến cảnh giới bao nhiêu sinh mệnh vì đạt được bất tử c h i thân cuối cùng lại biến thành không phải người quái vật chị dòng đối với cái này tỏ vẻ lo lắng nhưng ổ đ ì n h lại khoát tay á o tỏ vẻ không cần lo lắng sinh mệnh vòng tròn chỉ dẫn từ quá khứ một mực xuyên qua đến tương lai chỉ cần cung nhân mã vị trí vẫn tồn tại trên bầu trời ngươi dù là chỉ có ít ò i linh hồn cũng có thể leo lên vị trí kia ta rõ ràng nếu như có ta hỗ trợ bỡ lạ dờ chiến thắng đời thứ hai độc nhãn sát xuất sẽ trên phạm vi lớn tăng lên chị dòng đưa tay đặt tại bỡ lạ dờ đỉnh đầu nụ cười ô nụ. chương n g n vỡ lạ dở, ba sư trăm lại t ợ g ba mươi bảy xông lên bầu trời chương ba trăm ba mươi bảy xông lên bầu trời chị dũng không hề nghi ngờ là một cái vô cùng cường đại tồn tại lúc trước máy móc thân thể lúc vợ lạ dợ liền đẳng cấp đều không thể giám định ra đến chỉ biết chị rồng rất mạnh mà chuyển rời đến hiện tại trên lục thể về sau ở trong mắt vợ lạ dợ chị rồng mạnh rất cụ thể hiện giả chị rồng lờ vờ hai trăm chị rồng ngay tại thông qua không ngừng trồng chất tri thức thu hoạch kỹ năng từ đó tăng lên đẳng cấp của mình đây cũng không phải là nệ mì ạ cự nhân như thế hấp thu ác thần huyết dịch thu lấy đông đảo sinh linh kỹ năng cưỡng ép tăng lên lực lượng mà là mười phần an tâm từng bước một tăng lên đương nhiên an tâm mang ý nghĩa chậm chạp chị rồng không thể giống như trước máy móc thân thể như thế trong nháy mắt đọc tất cả tri thức đồng thời tiến hành phân tích hắ bởi n vì chị dòng quyết định chú ý muốn làm giúp đỡ cùng vợ lạ dở cùng nhau đối kháng đợi thứ hai độc nhãn cho nên chị dòng cố ý lấy đánh bại đợi thứ hai độc nhãn làm mục tiêu đặc hóa chính mình thăng cấp phương hướng bỡ lạ dở vẫn như cũng duy trì giám biển trước í đó chị dông là máy móc thân thể kết cấu đều cùng sinh vật không giống truyền thụ chi thức phương pháp chỉ có không ngừng đánh bỡ lạ dờ để chính bỡ lạ dờ nộ nhưng là biến thành sinh vật thể về sau chị dông liền có thể đứng ở bỡ lạ dờ góc độ bên trên nói cho bỡ lạ dờ quyết khiếu chẳng hạn như n h ị đập biến nhưng thật ra là tại cận chiến bên trong không ngừng tiêu hao mv làm chính mình mv cùng mục tiêu kết cấu cộng mình cuối cùng hình thành có thể trực tiếp xuyên tấu thân thể đối phương mv công nhận mặc dù bỡ l à giờ vẫn như cũ nghe không hiểu nhưng là nhập môn cũng chậm rãi lục lọi ra môn đạo tu luyện trở nên thuận lợi đứng dậy nhưng hắn còn thỉnh thoảng có thể thu đến tự hẹn bị tin tức xấu vô ở ngoài tha hương người rót vào quá nhiều tài chính hợp mẹ sưữ mũ l i ề u mạng đi điều tiết chờ chút nhưng trọng yếu nhất chính là vẫn là không có tìm tới sinh mệnh c ả n h vàng khả năng tồn tại sinh mệnh c ả n h vàng vị trí đã chỉ còn lại mấy cái hẹn bị cũng càng thêm mà bắt đầu lo lắng Bỡ l à giờ cho hẹn bị trợ giúp chính là có thể mời thượng m ạ g v cả cùng nhau ô đình từ đầu đến cuối không có nói ra sinh mệnh cành vàng vị trí cụ thể nhưng là nâng lên người lùn có lẽ có được người lùn huyết thống mạ d ì cả sẽ bản năng phát giác được một chút tần tàng tin tức sau đó hạ bị t r ồ n dùng không gian truyền thống đạo cụ đi vào bờ lạ dờ trước mặt dùng sức đá bờ lạ dờ m ộ t c ước sau đó thở phì phì quay đầu rời đi m ộ t cước này ý tứ đại khái chính là ngươi không nói sớm vạn nhất thật chỉ có mạ d ì ca mới có thể tìm được mặt trước cái kia chẳng phải bạch tìm sao chuyện trở nên thuận lợi lên nhưng khi mọi chuyện đều thuận lợi phát triển thời điểm biến cố liền đột một phát sinh kia là vạn vật tiên lặng cho dù là tha hương người đều rơi vào trạng thái ngủ say đêm khuya một con giường như cùng bóng đêm hòa làm một thể loài chim trên không trung bay qua. kia là một con khỏe miệng ngậm lấy đùa c ậ t quạ ngậm một khối đá bay qua yên lặng bách thai hàng hà cũng tại một cái chỉ có bầu trời mới có thể phát giác được to lớn bóng tối phía trên ném xuống tảng đá tảng đá rơi vào đỏ tươi trong huyết hà đây chẳng qua là nho nhỏ mở rộng nhấc lên gọn sóng rất nhanh liền biến mất nhưng tùy theo mà đến chính là sóng to gió lớn to lớn cây thịt đột phá bách thai hàng hà sừng sững mà lên chín đầu hai cốt cự xà thuận cây thịt leo lên lấy u xanh răng độc đâm vào cây thịt bên trong cây thịt giống như là to lớn kén trong đó một loại nào đó to lớn tồn tại tại nọc độc kích thích phát xuống ra gọi âm thanh. Bách thai hàng hà sôi trào, đang tiếng đang sôi không n viên hành lang bên trên chạy bên cạnh gọi. chạy h k tốt có kế hoạch bên ngoài thế giới bột sinh ra đây không phải một chuyện tốt sao c h ú cụ ngáp một cái mặc đ ồ ngủ đầy ra gian phòng đồng thời một cái tay khác đem phòng l a n xung kích điện ấn bùn bùn rung động nhưng là thế giới kia bột dự định biến thành trên trời t r ồ n g sao c h ú cụ nghiêng đầu một chút nhất thời chưa kịp phản ứng tại ngắn ngủi chầm mặc về sau c h ú cụ bộ mặt im ắng thét lên mau đưa người kêu lên lang nhân lập trình viên mang theo bịt mắt cùng nốt bị thai ngủ hào hào hắn ngủ đặc biệt chết cho nên hắn là bị chu cụ dùng súng kích điện kêu lên cái k h á c vận khí liền rất tốt tại chim cánh cụt cùng chu cụ phá cửa mà vào thời điểm l i ê n tỉnh tóm lại một đám người mặc đồ ngủ ngay tại trong phòng họp bắt đầu xử lý cảnh báo tóm lại trước đem cảnh báo quan sau đó coi như chuyện này chưa từng xảy ra thế nào thân thể mạnh mẽ nhưng là nội tâm mười phần yếu ớt cơ bắc p h ạ c h nam run run rẩy rẩy đưa ra ý kiến khẳng định không thể như vậy đây không phải người chơi cầm tới bột vũ khí loại chuyện nhỏ nhặt này việc quan hệ cơ bản thế giới quan còn tại bốc khói lang nhân lập trình viên lấy ra vô cùng nặng nề thiết lập tập cũng lật đến cuối cùng một phần ba vị trí cho dù cung nhân mã bị sớm công lược cũng bất quá là để kịch bản phát triển phát sinh biến hóa mà thôi nhưng vấn đề là ảnh hưởng sinh vật đi hướng tròm sao bản thân phát sinh biến hóa như vậy căn cứ vào nguyên bản tròm sao thượng thành lập hết thể liền sẽ sụp đổ chúng ta được từ đầu tạo dựng kia không hề nghi ngờ là tăng ca địa ngục một bên chim cánh cụt nghe mặt mũi Hắn cho rằng trong ò chơi muốn x đám đơn cái cảm muốn một người này chẳng tăng Còn giản lại là thấy ca. có thu qua bạo phòng ư thượng được, ngươi ơ n chính chúng Không nói thần này không g giới pháp, hào thế hào hậu thể cái đó đi đem buộc là lý. là ta t kia so với quả xử r họp đối đề nghị này phát sinh kịch liệt biện luận mà lúc này đây chủ cụ chỉ chỉ một bên ngẩn người chim c á n h cụt chúng ta vì cái gì không để ra hỏa này thượng hào đi đem mới đản sinh thế giới b u ộ c cho xử lý ngươi quên chúng ta là bởi vì cái gì mới chiêu hắn tiến đến chịu khổ nhọc không cầu hồi báo không phải là bởi vì ra hỏa này sắp đem chúng ta nội tỉnh cho mò ra không đ ư ợ can thiệp thế giới kia là nguyên tắc của chúng ta chính là bởi vì thế giới kia tự do phát triển cho nên mới lộ ra như thế đặc sắc bây giờ phát sinh sự tình cũng bất quá là cho cho tự do chỗ khai ra kết quả mà thôi nhưng chúng ta phải tin tưởng chúng ta sáng tạo thế giới này nó sẽ giống chân chính tự nhiên giống nhau có bản thân chữa trị lực cho tín nhiệm thật muốn xuất hiện kết quả xấu nhất chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt không hổ là lão đại thế mà giữ cửa hải cảnh báo ngủ ngon một giấc đứng dậy vấn đề liền giải quyết như vậy áp chế lời nói như vậy cao đại thượng chu cụ d ơ ngón tay cái lên đứng dậy hướng phía tất cả khoát tay áo ta muốn đi ngủ nói không chừng là cái cuối cùng ăn giấc gặp lại tất cả mọi người mặt lộ vẻ bị tráng chỉ có chim cánh cụt một cái là bị thương bởi vì hắn vốn là không có ngủ một đêm này liền hắn muốn g i à n v ò chương ba trăm ba mươi tám khinh nhuẩn vĩ đại ngôi sao chương ba trăm ba mươi tám khinh nhuẩn vĩ đại ngôi sao đại bộ phận sinh vật cho dù là sinh vật ăn đêm đều lâm vào ngủ say thế giới ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hoa cực lớn toàn bộ sinh linh chỉ dẫn lọt vào dung chuyển chỉ có có được cao quý linh hồn tồn tại mới có thể bảo trì thanh tình hô vợ lạ i ờ rơi vào trên đồng cỏ ngầm đầu lấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt chẳng cảnh nơi này quá khứ là g i á n biển hiện tại chỉ còn lại khô cạn đầm lầy mà cuối tầm mắt là bay lên bách thai hàng hạ hà. không có người biết một đầu bách thai hằng hà bên trong ác thần huyết dịch có bao nhiêu ác thần huyết dịch tựa như là có lây nhiễm năng lực giống nhau đem hết thể chuyển đổi thành ác thần huyết dịch n h ữ n g ác thần huyết dịch đó giống như là hướng phía bầu trời lao nhanh thoát nước ý đồ mưu toan chiếm cứ bầu trời nhưng là giống bên trên bầu trời uy vũ sư tự phát sáng lên hướng phía ác thần huyết dịch phát ra đình thai nước ó c t i ế n giống g kia là cái thứ nhất trở về trong sao nó tiếng giống gọi lên đã từng dừng lại ở trên bầu trời vĩ đại linh hồn nhóm chòm sao nhóm liên tiếp sáng lên lấy còn sót lại tình quan bức lui lấy ác thần huyết dịch nơi đây là linh hồn nơi hội tụ ta ác chi vật không được làm bẩn. nhưng là vĩ đại màn đêm chống chỗ một góc ác thần huyết dịch tranh nhau chen lấn hướng phía kia chống chỗ địa phương dũng manh lao tới kia là cung nhân mã h o à n g bét ga n g ầ g đầu nhìn bầu trời m ặ t không biểu tình bọn chúng muốn xâm chiếm cung nhân mã vị trí đem tự thân linh hồn bắn ra ở trên màn đêm ngươi thật giống như không có gì lạ b vợ lạ i ờ lấy ra vặn vẹo đại kiếm ánh mắt dừng lại tại bách thai hàng hà bên trong to lớn trên cây thịt bởi vì đây là từng cái kết quả đắp lên mà thành tất nhiên kết quả gà mặt không biểu tình là bởi vì đối với dạng này phát triển không chút nào giật mình đây là trong tiềm thức ý thức đến sẽ có như vậy chuyện phát sinh nhưng là phát sinh sát xuất quá thấp cần t r u n g hợp quá nhiều cho nên mới coi nhẹ ta phải nói qua nhìn thấy chỉ dông bộ mặt thật có tư cách chạm đến bầu trời tồn tại đều sẽ lòng sinh dục vọng bách thai hàng hà quái vật là không có tư cách này bọn nó linh hồn tràn đầy ố huế không có nửa đ i ể m quan g mang tồn tại nhưng cung sư tử trả lại tại bầu trời này huy quan g bao p h ủ trọng hạ tinh hà cùng bách thai hàng hà giáo hội phụ dưỡ ngôi sao cổ lão manh thu cùng ti tan hôn chủng chém giết cho dù là một chút ngôi sao chi lực rơi vào bách thai hàng hà bên trong. cũng sẽ đặc ể thu h o biệt cá thể không hề nghi ngờ là cái kia ngay tại chu lên cây thịt nhưng vợ lạ dở càng để ý chỉ rồng tại sao là thanh tỉnh là bởi vì còn không có linh hồn sao nhận tròm sao ảnh hưởng chỉ có dựa vào tròm sao chỉ dẫn sinh linh mà bán nhân mã là ta sáng tạo ra đến cũng là ta một mực tiến hành sửa đổi cho nên sẽ không chịu ảnh hưởng tựa hồ là chú ý tới bợ lạ dợ cùng trì rồng tồn tại to lớn cây thịt run r à y lên bách thai hàng hà bên trong chui ra vô số titan hốt trùng k h ô cạn trong đầm lấy phát sinh chấn động to lớn to lớn mãng xà phá đất mà lên kia là xa so với tiên quân vạn mã còn kinh khủng hơn thú hải bết bắt nhất chính là đây là tao nội chiến bợ lạ dợ không có cơ hội kéo cứu viện nhưng vận khí tốt chính là hắn có một cái cường lực hậu viện h i ể n giả trì rồng Trì rồng chỉ là đạn một cái búng tay vô số ma pháp trận liền trải rộng bọn hắn sau không từng cái uy lực to lớn ma pháp quét ngang mà ra chỉ là trong nháy mắt liền thanh không hơn phân nửa thú hải trong đầm lầy to lớn mãng xà tức thì bị hoành thành c á i sảng chúng ta nhưng không có công phu tại tiểu lâu l à trên thân lãng phí thời gian chị r ộ n g p h i tay đi bộ nhàn nhã hướng đi bách thai hàng hà bên trong to lớn cây thịt vỡ lạ dở ta nhớ được ngươi cần đại lượng điểm kinh nghiệm a ân vỡ lạ dở cùng sau lưng chị r ộ n g chẳng biết tại sao chị r ộ n g tự tin để hắn sinh ra một loại nào đó cảm giác bất an căn cứ phán đoán của ta cái này căn cây thịt lúc trước ở tại bách thai hàng hà bên trong các bá chủ lẫn nhau cắn xé cùng sản phẩm trong đó bao quát h í dạ song độc khuyển hải yêu người khổng lộ chờ chút hấp thu nó linh hồn hòa diễm ngươi nhất định có thể đem tất cả đẳng cấp một hơi đột phá đến giá trị cao nhất chị dòng mở bàn tay nhắm ngay bợ lạ dờ cũng phóng thích một đống lớn phụ trợ ma pháp trong đó có bao quát cách ly chất lỏng cùng dẫm tại chất lỏng ngược lên động ma pháp tây thị tại bách thai hàng hà trung tâm mà viễn trình ma pháp sẽ bị nhấc lên ác thần huyết dịch chống ngăn cản cho nên c h ỉ có thể đi gần phát động công kích chị dòng dẫn đầu đi đến bách thai hàng hà thường ngày có bất kỳ đồ vật chạm đến ác thần huyết dịch đều sẽ lập tức đưa tới ác thần huyết dịch n ă n mòn nhưng là lần này ác thần huyết dịch tựa như là không phát hiện được bợ lặng lặng chạy x u i chẳng biết tại sao. vừa mới còn triệu hồi ra đại lượng quái vật bách thai hằng hà a n tính dị thường toàn bộ thế giới bên trong c h ỉ có ác thần huyết dịch chạy x ô i âm thanh cây thịt đình chỉ chu lên cùng run run thẳng đến bợ lạ dở cùng chị rồng đi đến trước mặt của nó một đôi trắng đ o á n vươn tay ra cây thịt giống như xé mở kén thoát thai hoa cốt giống như kéo chính mình nhau thai tuyên bố chính mình sinh ra trong sáng như n g u y ệ n tuyết trắng thân thể tắm rửa lấy ác thần huyết dịch hiện ra ở bợ lạ dở cùng chị rồng trước mặt kia là một vị cực độ xinh đẹp xinh đẹp nữ tính nhưng cùng ma tính thân thể trái lại chính là nữ tính khuôn mặt thượng tràn đầy thương xót run run sau lông mi hạ đáng sợ nhất chính là không biết cái này nữ tính chỉ xuất hiện nửa người trên của mình cái khác hết thệ đều là không biết nữ tính c h ầ m rãi mở mắt nhìn xuống vợ lạ d i ờ nhưng lại như hèn m ọ n bò lổm l ổ n vĩ đại sư tự a ngài là đến ngăn cản ta sao là đến thẩm phán ta vượt qua sao ta nói là ngươi sẽ dừng tay sao v ỡ lạ d i ờ liếc qua bầu trời ác t h ầ n huyết dịch đã bắt đầu hướng phía trong màn đêm duy nhất trong chỗ cung nhân mã leo lên mà đi sẽ không chờ ta đến màn đêm hoàn thành kia vĩ đại sinh mệnh vòng tròn ngài liền sẽ thông cảm ta vợ lạ g i cùng chị dông liếc nhau một cái nhẹ gật đầu dựa theo lẽ thường đến nói nữ nhân này hẳn là đang chỉ hoãn thời gian không cần nói nhảm để bách thai hàng hà bên trong đản sinh linh hồn đi chiếm cứ bầu trời cái này nghe không giống như là chuyện gì tốt chị rồng g ơ lên móng ngựa dẫn đầu p h o n g tới nữ tính ngươi không chút nào lý giải cái này cuối cùng ý nghĩa nữ tính lạnh lùng vô cùng t r ừ n g mắt chị rồng giống như là đang nhìn một loại nào đó khó coi đồ vật đồng dạng nàng phất tay một chỉ bách thai hàng hà bên trong chui ra từng đầu cự xả mà bợ lạ dở vốn định chi viện nhưng lại bị dưới chân bốc lên cột máu bắn ra ngoài gà lập tức bay lên trước bắt lấy bợ nữ tính dường như một chút đều không muốn cùng bợ l à giờ là địch đem tất cả địch ý đều đặt ở tới gần chị r ồ n g bên trên duy trì có người không biết như thế nào sinh mệnh người không có tư cách đặt chân bầu trời không có tư cách ta đã thoát ly sát thân biết được sinh mệnh mỹ hảo vì cái gì không có tư cách chị rồng giơ tay lên đủ loại kiểu dáng ma pháp như là như mưa rơi đánh tới hướng nữ tính dưới thân cây thịt đ ó a hoa xinh đẹp ấm áp phong rực rỡ nhiều màu thế giới sinh mệnh vòng tròn cuối cùng muốn giảng t h u ậ t quả nhiên hẳn là sinh mệnh mỹ hảo không phải sao chạy bên trong chị dòng túi người đụng vào bách thai hàng hà mặt nước. dùng sức hướng lên vung lên một tòa cự đại huyết sắc băng sơn sẽ mở bách thai hàng hà quán xuyên cây thịt nữ tính như bị t r ọ n g thương hai tay chống lấy cây thịt hò khan máu tươi chị rồng ung dung tự tin dường như đem hết thể nắm giữ khắp nơi trong tay mình nhưng nữ tính lại tại cười nhẹ trên mặt hai cái vết máu càng phát rõ ràng sinh mệnh không phải tốt đẹp như vậy đồ vật ngươi rất nhanh liền sẽ biết chương ba trăm ba mươi chín hắn trốn hắn sa đ o ạ chương ba trăm ba mươi chín hắn trốn hắn x a đoạn vợ lạ dợ bất an trong lòng đi vào đình hắn phát hiện chính mình một mực vô ý thức coi nhẹ đồ vật hắn muốn nhắc nhở chị rồng nhưng là nữ tính t ự như là phát giác được giống nhau. Khu、động Bách thai hằng hà không ngừng bước lui lấy hắn để chi r ồ n g một mình cùng nữ tính tác chiến hằng bét phải có cái gì hằng bét chuyện phát sinh bởi lạ dơ không chút do dự biến thân làm bạch ngân lạ nhân g n một bên phun r a h ỏ a d i ễ m một bên ý đồ xông phá vào đây gà cũng ý đồ lao ra nhưng là phong hướng tiên h t r ố n g không b á c h thai hằng hà thế mà đ ả o ngược tới số dưới biến thành ă n mòn tính mười phần huyết vũ v ẹ t phun nhì, trở về bởi lạ dơ lần thứ nhất hô lên gà tên đầy đủ đây là không thể nghi ngờ mệnh lệnh chi dòng cũng không có cho có năng lực phi hành gà thực hiện cô lập ma pháp cho nên hắn không thể để cho gà lâm vào bị ác thần huyết dịch nguy hiểm gà cũng không có phản kháng cấp tại ố c của từ bỏ thân thể của mình, trở bỏ mình, l bờ giờ bên giờ người. lạ Lao nàng có âm gì? Âm chỉ dòng đôi nhu sư, có chỉ âm Âm m nhu, ắ trên chết đi một chút, hắn không có chút nào cảnh giác, cũng cái cảm hắn không thần tính thấy hắn một tự tin bất đi để nào vương lòng dáng vẹn này nữ là quá bí vì ấ t tự thôi. Tại t đại mà r thái độ khinh thị kẻ địch tại chiến thuật thượng coi trọng kẻ địch đây chính là vì cái gì hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ dùng công kích từ xa nguyên nhân ha ha ha âm mưu ta không cần đặc biệt đi làm bất cứ chuyện gì chỉ cần truyền đạt cho n g ư i như thế nào sinh mệnh mà thôi nữ tính dương đầu lên nhìn về phía bầu trời giang hai cánh tay nên đón đập vào mặt mưa máu tuyết trắng thân thể tại đỏ tươi tràn ngập sinh mệnh lực chất lỏng s ề n s ệ c phát h ỏ a dưới lộ ra hết sức xinh đẹp là muốn sử dụng áp thần huyết dịch ô nhiễm chúng ta sao c h ỉ dòng không giữ im lặng tăng lớn bỡ lạ g i ờ trên người pháp thuật phòng ngự độ dày hắn cũng sinh ra một loại nào đó dự cảm không tốt nhưng hắn tìm không thấy cái loại cảm giác này càng thêm hỏng bét chính là hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi dò xét bách thai hằng hà đã chạm đến bầu trời toàn bộ màn đêm cũng bắt đầu rung động đây không phải là bài xích mà là tại tiếp nhận bắt đầu để ta chờ hiến thân tại vĩ đại sinh mệnh vòng tròn cho tháng mười hai đản sinh các sinh linh siêu thoát tử vong chỉ dẫn cây thị huyết vụ tràn ngập gian nữ tính hai tay q u a n h tạ i ngực d ơ lên thân thể của mình giống như là tuấn đạo thiên sứ vô cùng thần thánh nhưng là nửa người dưới của nàng lại là hàng thật giá trị ác ma sáu con hình tượng khác nhau đầu thú ngựa mặt lên trời gào thét mười hai con v ậ n vẹo xúc tu xâm nhập bách thai hằng h hà. ạ nữ tính giống như là tế phẩm nhưng tại nàng mở to mắt một k h ắ c này toàn bộ sinh linh đều sẽ biết nàng là chủ nhân của cái thân thể này hôn t r ù n g sở xỉ lạ lờ vờ hai cao quý linh hồn Z é t mị hoặc Z é t hiệu triệu Z é t thống hợp Z é t tròm s a o chi lực bốn ta chúng ta mất đi chỉ dẫn sở xỉ là không có há mồm nhưng nàng dưới thân sáu con đầu lâu dần dần hám i ệ n g ra một chữ tiết một chữ tiết kể ra nói mỗi nói một chữ đều có thể gây nên màn đêm chấn động sinh mệnh vòng tròn là không trọn vẹn sinh linh phần cuối bởi vậy quy về hư vô tức tử vong cái này trong chỗ từ chúng ta bổ sung vì thế chúng ta không tiết trở thành nửa người nửa thú chỉ vì càng thêm tiếp cận với cung nhân mã mà n g ư ơ i chị r ộ n g là dư thừa chị r ộ n g trả lời là kèm theo lấy nhịp đập biến cổ tay chặt một con đầu lâu bị dễ như chở bàn tay cắt xuống sợ xỉ l ạ ôm lấy thân thể của mình phát ra kiềm chế đau đớn âm thanh kia đã là bị chặt xuống đầu lâu đau đớn cũng là sinh nợ đau、đớn. bị chặt xuống đầu lâu đứt gãy chỗ một trận cổ động hai cái đầu lâu trôi ra khi dạ tài sinh chị r ồ n g xương sở lập tức linh hoạt nhảy lên né tránh đầu thú gặm cắn công kích chờ ta leo lên bầu trời cũng có thể đem phần này đến gần vô hạn tại không chết lực lượng hóa thành tháng mười hai đạn sinh sinh linh chỉ dẫn sơ xì、si、l à thở phì phò nương theo lấy bắp chân xúc tu một trận cổ động cảm giác suy yếu tùy theo rút đi có ta ở đây lời nói ngươi là không có cơ hội kia chị r ồ n g điều chỉnh hô hấp lấy thân ngựa chạy điều động lên hoàn mỹ hoàng kim lực lượng đầu thú giống như là roi bỏ rơi đến chị dòng nhảy lên giấm tại đầu thú trên cổ chạy cao tốc tới gần s ở xì lạ bản thể cung khổng lồ nửa người dưới so sánh s ở xì là nữ tính nửa người trên quá mức nhỏ bé tựa như là hiến cho quái vật tế phẩm c h ỉ dòng ý nghĩ mười phần đơn giản thô bạo đó chính là tách rời nhân loại cùng quái vật s ở xì lạ tựa như là phát hiện c h ỉ dòng mục đích giống nhau b ả y con đầu thú điên cùng ngăn cản nhưng c h ỉ dòng thực tế quá nhanh quá linh hoạt đầu thú chỉ có thể đem thân thể của mình cắn máu me đầm đ ị a cho dù may mắn bắt lấy chị dòng điểm dừng chân cũng sẽ bị chị dòng một cái cổ tay chặt dựng thẳng chém thành hai khúc cựu đầu xa hí dạ bị chém đ vậy liền không muốn chặt đứt mà là trực tiếp xảy ra cũng tại tổn thương chỗ thực hiện hỏa d i ễ m tổn thương nương cháy vết thương chỉ h o a n t á i sinh chỉ là trong n g a y mắt chị rồng liền xuyên qua đầu thú bao vây chặn đánh đến sợ xì lạ trước mặt cứ việc sợ xì lạ đẳng cấp cao hơn chị rồng nhưng là kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn khác biệt có thể sợ xì lạ giống như là sớm đã chờ đã lâu giống nhau lặng lặng nhìn chị rồng c h ỉ biết mỹ hảo căn bản không phải sinh mệnh sợ xì lạ t h ẳ n như nói chị rồng hoàn toàn không có ý định nói nhảm nâng lên tay liền định tiêu diệt sợ xì lạ đối mặt tia đánh tới nằm đấm sợ xì lạ cười cho nên hiện tại liền để ta đem nàng háo n h i ệ m ra h ư nhẹ lên ca dao kia yếu ớt tâm phủ tuyệt đối vô pháp ngăn cản chị rồng thiết quyền nhưng là chị rồng dừng lại không chỉ như thế chị rồng thân thể còn run r à y lên con ngươi co vào đến dạng kim kia là h ả i yêu ca dao lấy mị hoặc dép phát động mà ra sơ xí là biết mị hoặc đối chị rồng không có hiệu quả chút nào kia xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai cung nhân mã sẽ phù hộ chị rồng còn chưa chiếm cứ bầu trời nàng vô pháp đánh bại định trước sẽ trở thành vĩ đại linh hồn chị rồng nàng vô pháp ngăn cản cho nên nàng lựa chọn trợ giút trợ giúp chị rồng trở thành hoàn trình sinh mệnh mà hoàn trình sinh mệnh trừ mỹ hảo chị ò n có t ố n g khổ m hoặc rồng é t đem trì phá h、si、lắp một thể cái kia uy đớn, l ấ nghiêm lại ôn nhu trên mặt lộ da vặn mẹo hoàng sợ đoá hoa xinh đẹp ở mắt phong rực rỡ nhiều màu trên thế giới xuất hiện một đạo khe nước to lớn xuyên thấu qua vết rách gió lạnh thổi tới để chị rồng như rơi vào hầm băng kia là đau đớn k i a là thương khổ k i a là hắn chưa hề cảm thụ qua thử vong sợ s、si、ị l ạ nhìn xem không có vật gì trước mặt cười nhẹ một tiếng hắn là trốn b ợ lạ dở rủ xuống tầm mắt đưa lưng về phía k i a một lòng chỉ có tránh né t ử v o n g bóng lưng đi hướng sợ s、si、ị lạ hắn xa đoạn vì sống sót mà chạy trốn chương ba trăm bốn mươi sinh mệnh a nó đắng chắt như ca chương ba trăm bốn mươi sinh mệnh a nó đắng chắt như ca vĩ đại sư tử a người lão sư đào tẩu sợ s、si、ị l ạ khôi phục khiêm tốn nàng đem chính mình xấu xí nửa người dưới vùi sâu vào bách thai hàng hà bên trong lấy thấp một cấp tư thái đi vào vỡ lạ dở trước mặt vượt qua sở xí l ạ o á n trước vợ lạ giờ không có phẫn nộ cũng không có thất vọng mà là bất đắc di thờ giải ta biết đây là lỗi của ta ta đẩy trong đầu chỉ cần nói cho hắn thế giới tươi đẹp đến mức nào nhưng là quên nói cho hắn thế giới này mỹ hảo là xây dựng ở rất nhiều tàn khốc phía trên vợ lạ giờ nội tâm như mặt ngoài bình tĩnh như vậy hắn nhớ tới lần thứ nhất đối mặt hát thú kỵ sĩ thời điểm hắn còn không có bị thương cũng bởi vì hát thú kỵ sĩ lực á p bách đ ầ y trong đầu chỉ có chạy trốn lúc kia e là cho dù mạ dị cả tại bên cạnh hắn hắn cũng sẽ không chút do dự ném mạ dị cả chạy trốn đi cho nên hắn mới có thể lý giải chị r ộ n g chị r ộ n g chỉ là sợ h ã i đầy trong đầu đều là chính mình một nháy mắt đối mặt tử vong uy hiếp liều linh quay đầu liền chạy mới là phổ phổ thông thông chúng ta kỳ thật hắn hẳn là tại chị r ộ n g vô ý thức tránh chính mình bị thương lúc liền phát giác được chuyện này nhưng chính hắn chắc hẳn phải vậy coi nhẹ bình thường hai chữ có thể không thích hợp tại vĩ đại linh hồn sợ x ĩ l à dương cảm dường như tại nâng cao chị r ộ n g nhưng âm thầm cười não chị rồng chạy trốn đây chính là mục đích của ngươi sao vợ lạ dở cười một tiếng lung la lung lay trầm rãi lui lại sợ sĩ lạ không có nhìn ra vợ lạ dở tán đồng chỉ có mãnh liệt chiến ý nàng nóng này muốn mở miệng giải thích nhưng vợ lạ giờ lại đánh gáy nàng ngươi chỉ muốn muốn ta cùng ngươi cùng nhau chế d ễ u lao sư chạy trốn mà thôi nhưng là ngươi so với ai khác đều rõ ràng c h ỉ rồng khả năng liền linh hồn đều không có hắn thậm chí vừa mới đổi được thân thể này bị thương cùng đau đớn cùng đã từng hắn vô duyên vợ lạ giờ rất thanh t ỉ n h không chút nào nhận sợ si lạ lời nói ảnh hưởng ngươi không phải là muốn gánh vác lên vĩ đại linh hồn chức trách ngươi chỉ là tại nhìn thấy sắt thép thân thể chị rồng về sau đối cùng nhân mã vị trí sinh ra tham n i ệ m mà thôi đây là cỡ nào hoa lệ từ ngữ trau chuất đều không thể che giấu sự thật. sơ sĩ、si、là mặt lạnh xuống dưới vặn m ẹ o nửa người dưới trồi lên bách thai hàng h à lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống bờ là giờ lại nói vĩ đại linh hồn là màn đêm vì hắn chuẩn bị kỹ càng vị trí mà không phải giống như ngươi mượn nhờ người khác lực lượng đi đoạn mà để ngươi leo lên màn đêm đối trên mặt đất sinh linh thể sắp tinh thần đều không khỏe mạnh tức giận rồi sơ sĩ、si、là gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn vặn m ẹ o thành một đoàn linh hồn thể gà nhịn không được xấu hổ ngươi là cố ý sao đây là ta lời thật lòng cái này càng quá đăng à gà tại nội tâm im lặng nổ nước bọt một câu đồng thời cũng thần sắc khẩn trưng lên bởi vì nàng biết loại này lấy xinh đẹp khuôn mặt gặp người quái vật có bao nhiêu thích mặt của mình nhiều thích ngụy trang chính mình tại b ợ lạ dở không lưu tình chút nào sẽ rách rưới bộc lộ ra xấu xí vẻ mặt quái vật sẽ làm cái gì đã không cần nhiều lời vĩ đại sư tử a tại sao phải làm nhục ta như vậy leo lên màn đêm không phải chúng sinh quyền lợi sao đều một bộ khí hư rồi bộ dáng thế mà còn dùng tôn sư a b ợ lạ dở nếp nếp miệng đẻ thấp thân thể làm ra công kích tư thái làm g á i bóng bóng đen lang nhân chậm rãi trồi lên bày ra giống nhau như lúc công kích tư thế người định làm gì ga hỏi kéo dài thời gian vợ lạ dầm nhẹ một、tiếng. Si、không, không là là t hắn, hắn, hắn, hắn, hắn không có bị thương chỉ là sở xì、si、lạ lưu tại trong đầu hắn ca khúc không ngừng tiếng vọng đem những cái kia chém đầu bổ ra đ ố t c h á y khét đau đớn lại xuất hiện đi ra chị rồng một con móng ngựa xuất hiện tại chị rồng tầm mắt bên trong là nessus nguyên lai、like、hắn bất chi bất giác chạy đến bí ẩn c h i thôn nessus nhanh chị rồng bắt lấy nessus cánh tay mới mở miệng liền sừng sốt hắn nên nói cái gì đầu g óc của hắn trống rỗng tiếp lấy xuất hiện bờ lạ dở khuôn mặt tươi cười hắn thế mà đem bờ lạ dở ném ở chỗ nguy hiểm như vậy một mình chạy trốn trái tim đau đớn kịch liệt hô hấp vô cùng hỗn loạn chị rồng cảm giác chính mình sắp sụp đổ nếu như hắn còn lưu tại kia sắt thép thân thể hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này sẽ không nhận sở nguyên lai còn sống là thống khổ như vậy chuyện xem ra ngươi rất khó chịu ngươi tranh thủ thời gian hồi tí l ì ẩn động quật nghỉ ngơi một chút đi ta không dành chiếu cấu ngươi c h ỉ dòng s ư ơ n g sở cái này lúc hắn mới phát hiện nessus võ trang đầy đủ mà cái khác bán nhân mã cũng đều võ trang đầy đủ dốc toàn bộ lực lượng ngươi các ngươi muốn đi làm cái gì đi chợ giúp bỡ l à dở đối kháng bách thai hàng hà quái vật à nessus mặt mũi tràn đầy cổ quái dường như không hiểu c h ỉ dòng tại sao phải hỏi cái này loại vấn đề nhưng xem ở chị dòng lớn tuổi có chút lão niên si ngốc bộ dáng nessus vẫn là nghiêm túc giải thích lên bách thai hàng hà đột nhiên bay lên chúng ta g ỗ lìn bạn bè nhận ảnh hưởng mất đi ý thức cho nên chúng ta muốn đi giải quyết loại này dị thường không phải loại vấn đề này đi sẽ bị thương sẽ chết chị dòng niết hầu vô cùng khúc cạn bán nhân mã nhóm vui cười lấy kể vai sát cánh trên tấm hình dần dần xuất hiện vết rách đau đớn sẽ trở thành vết rách chết liền rốt cuộc không cảm giác được những cái k i a mỹ hảo nô、no. nhưng là đây chính là sinh mệnh đi neses xoát cảm dùng đến mơ h ổ ngữ khí nói sinh mệnh tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là không hài lòng cùng đau đớn tia mỹ hảo kỳ thật chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi cho nên mới chỉ có thể là tránh cho nên mới muốn đi chiến nên muốn n mới đi đấu A, e sinh mệnh a tuyệt đối không phải vì trốn tranh thống khổ mới kéo dài tiếp là vì chiến thắng a đi đối mặt thống khổ chiến thắng thống khổ sau đó lại độ đối mặt thống khổ sinh mệnh chính là như vậy không có ý nghĩa tuần hoàn nhưng là ta rất rõ ràng biết ta mặc dù lại trở lại tuần hoàn bắt đầu nhưng ta đã hoàn toàn khác biệt linh hồn của ta đã đi qua một lần trưởng thành lại nói Nét xoa xoa cái mũi của mình lộ ra cởi mở tiếng cười chiến thắng thống khổ loại sự tình này bản thân chính là sinh mệnh tốt đẹp nhất bộ phận bởi vì thật rất đẹp trai sơ xỉ là hướng lên bầu trời đưa tay ra bách thai hằng hạ hà thuận theo lấy hiệu triệu bay lên mỗi một giọt tác thần chi huyết đều đem hóa thành trên bầu trời một viên ngôi sao chính như bất luận cái gì linh hồn đều có tư cách trở nên vĩ đại giống nhau mà đêm sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào ý đồ đặt chân đặt chân bầu trời tồn tại khi bầu trời thắp sáng viên thứ nhất màu đỏ ngôi sao lúc Hà t nàng, đến đến, nàng leo lên bao quát chúng sinh cao vị cho dù nàng đúng là bởi vì mắt thấy chị dòng bộ mặt thật mà lòng sinh sinh nhật nhưng có một việc nàng không có nói láo nàng muốn hoàn thành sinh mệnh vòng tròn để sinh mệnh từ thống khổ giáng sinh bắt đầu hoàn thành mười một lần lộ t xác sau đến một bước cuối cùng là bất tử c h i thân nay sẽ là trung cực hạnh phúc là sinh mệnh trải qua chắc trở sau lẽ ra đạt được ban thưởng bách thai hàng hà khô cạn đầm lầy sôi trào lên ngủ say ở dưới đất loài rắn tại viên thứ nhất màu đỏ ngôi sao hiệu triệu hạ bỏ đi ra bọn nó gào t h é t lộ t xác trở nên càng thêm to lớn tiếp lấy mọc ra cánh cùng bén nhọn móng bướt sẽ tại mùa đông chết đi lại sẽ tại mùa xuân phục sinh loài rắn tắm rửa lấy màu đỏ ngôi sao qua mang bắt đầu lộ xác chính như vậy kho kéo nói nàng bình đẳng cho tắm rửa tại nàng quang mang hạ mỗi một cái sinh linh thu hoạ sư tử a đây là vĩ đại dường nào trong nháy mắt sợ sĩ sinh sinh là âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn đồng thời đem chính mình sở thụ đến tổn thương cảm giác đau thông qua tiếng ca truyền lại cho bờ laser nhưng vợ lạ giờ động tác không có nhận mảy may ảnh hưởng kiếm tại v u n g vẩy hỏa diễm tại thiếu đốt tử vong đang áp sát làm sơ s、si、ị l à hô to vĩnh hằng hạnh phúc một khắc này vợ lạ giờ liền biết không có chuyện gì để nói sơ s、si、ị là cười n h ạ o chỉ rồng trong mắt chỉ có thế giới mỹ hảo mà chính nàng trong miệng vĩnh hằng hạnh phúc lại có gì khác biệt nhìn xem những cái kia từ trong đầm lầy khôi phục loài rắn bọn nó sẽ rách thân thể của mình trở nên dị hình mà vạt mẹo đó chính là hạnh phúc sao bọn nó còn nhớ rõ chính mình là ai chăng nếu như ngay cả tử vong đều rời đi kia sinh mệnh còn thừa lại cái gì sống sót sống sót sinh mệnh hết thể hành động đều là vì sống sót tại sao phải ảnh hưởng ta sơ sĩ、si、là c u ồ n g loạn thét chói thai vang lên tại chị r ộ n g biến mất về sau nàng tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng cho trèo chống bách thai hẳn g hà phóng hướng thiên không mỗi thắp sáng từng khỏa ngôi sao đều sẽ rửa sạch linh hồn của nàng nhưng là tương đối nàng cần càng nhiều lực lượng đi chống đỡ dưới một vì sao sinh ra dưới loại tình huống này nàng vô pháp ngăn cản vợ lạ dở. mắt thấy mẹ mị h cự nhân nga xuống nàng biết rõ vợ lạ g i chỉ cần đánh trúng nửa người trên của nàng nàng liền sẽ trong nháy mắt tử vong đến bầu trời bổ đủ sinh mệnh vòng tròn nguyện vọng cũng sẽ im b ngươi ngược lại là trả lời ta a sợ xỉ l à、si、là dùng sức đánh lấy chính mình nửa người dưới khối thịt vợ lạ dở trầm mặc để nàng cảm thấy tê tâm liệt phế làm trả lại ngôi sao sứ giả làm vĩ đại sư tử vợ lạ dở đối với nàng mà nói có đặc thù ý nghĩa đồng ý cũng tốt phản bác cũng được dù chỉ là đôi câu vài lời cũng là tán đồng cảm giác nhưng vợ lạ dở trầm mặc để nàng cảm giác ở trong mắt vợ lạ dở nàng chỉ là một cái xấu xí sẽ không n ô n ngữ quái v ậ t sợ xỉ、si、l à ôm lấy thân thể của mình giống như là đang sợ run lệ bẫy lại giống là nhận hết tra tấn sau bản thân bảo hộ ta cũng không phải sinh ra giống như này xấu xí a Vẫn là giờ bước c hắn â n dừng nhìn lại, lạ. xa xa nhìn qua h sở xì lạ. Hắn rất muốn nói hai câu nhưng hắn mặc kệ nói cái gì sở xì lạ đều tuyệt đối sẽ không đình chỉ động tác của mình cho nên hắn cũng không nghĩ lãng phí cái kia miệng lưỡi dù vậy hắn vẫn là muốn đối sở xì lạ chất vấn làm ra chính diện trả lời bởi vì sẽ chết mới có thể muốn sống xót ta nếu như có được bất tử c h i thân hết thể liền đều không có ý nghĩa không cần chân quý thời gian không cần phân đấu sinh tồn động lực cũng biến mất thời gian sẽ không lại trôi qua thế giới có lẽ còn biết bảo trì rực rỡ nhưng là nhan sắc từ sinh mệnh trong mắt rút đi chỉ còn lại sàm trắng phải không Được t u y ể nàng chọn ngươi, trẻ tuổi ngươi không thể ngươi, ngươi n tuổi trẻ o o hiểu được bị tử v đuổi t hướng e o hoàng Sinh sợ, già mệnh ăn mòn n bị g yếu ơ i tại đi còn lên. Thật ao ư c ư hướng ơ i à. Nàng hướng phía thiếu niên lộ ra nụ cười một khắc này nàng giống như là bình thường nữ hải chỉ là nụ cười phía sau có quá nhiều thiếu niên lý giải không được ngôn ngữ vô pháp miêu tả tuyến nguyện sinh mệnh vòng tròn thiếu thốn mang ý nghĩa tất cả mọi người mất đi phương hướng ta chỉ muốn muốn mọi người sẽ có một cái về sau sẽ hạnh phúc kết cục mà thôi sợ xì、si、là run run thân thể vợ lạ dợ vội vàng không kịp chuẩn bị trượt xuống ngược lại nhưng hắn lập tức dùng vặn vẹo đại kiếm đinh trụ tại sợ xì、si、là trên thân thể sợ x ì lạ không chút do dự xé mở kê bộ phận thân thể sau đó leo lên hướng bách thai hàng hà vô cùng to lớn nửa người nửa thú h ả i yêu thuận đứng thẳng lên bách thai hàng hà bơi lội bắn v ọ n g tới gần bầu trời nàng muốn dùng thân thể của mình đụng vào màn đêm phía trên hỏng bét b ợ lạ dở khoa tay m u ố a chân muốn ổn định chính mình nhưng là hắn cũng không có năng lực phi hành b é t bắt nhất chính là chỉ dòng cho phụ trợ ma pháp sắp mất đi hiệu lực hắn có thể sử dụng khẩn cấp thoát ra trang bị trong nháy mắt thoát đi nhưng là một khi rời đi cái này liền rốt cuộc không có cơ hội ngăn cản sợ xị lạ vợ lạ hô to một tiếng nương theo lấy một con b Cái tay kia tại tay bắt lấy bở bở lạ lạ dở, dở đem v n g ra trên lạ ư n mình về sau, nhẹ nhàng linh g của sau, h về o t thai mặt rơi ngoài. vào hàng hà lao lạ nhanh Nessus! bách Bở dở khó có thể tin nhìn xem không tưởng được cứu binh làm sao ngươi tới ác thân huyết dịch tăn m ọ n ai b ỡ lạ dở vấn đề thực tế nhiều lắm một lát phản ứng không k ị p cho nên nets tránh nặng tim nhẹ cười đáp ý nói đây là kỹ năng mặt nước đi lại để ta có thể trực tiếp tại bách thai hàng hà mặt ngoài đi lại về sau ta liền có thể trở thành một cái người cầm lái c o mọi người vượt qua dòng sông không phải vấn đề này đi nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm vẫn lạ giờ biểu lộ phức tạp nestor s ứ i ề n gà đều đánh không lại không nên đến cái này ngươi còn nhớ rõ trước đó lời nói chính là bị chế tạo ra sinh mệnh có ý nghĩa hay không nestor đột nhiên ngắt lời câu trả lời của ngươi tổng kết xuống tới chính là nên ăn một chút nên uống một chút đừng nghĩ nhiều như vậy cho nên ta nghĩ một cái đứng đắn trả lời nestor sâm thanh có loại nói không nên lời trang nghiêm trên người cơ bắp từng khối hở ra móng ngựa rất có lực lượng cảm giác lẹt xẹt chính mình đi tìm chính mình quyết định chúng ta bán nhân mã đã tìm được chính là trong nháy mắt này vẫn lạ giờ đột nhiên quay đầu lại tại kia phương xa chuyển đến vạn mã buôn đằng âm thanh kia là đến hàng vạn mã tình bán nhân mã không chỉ là bí ẩn c h i thôn bán nhân mã dạo chơi tại t h ẻ xạ lụy địa khu bán nhân mã toàn bộ đều xuất hiện bọn hắn tất cả đều ăn mặc bỡ lạ dở chế tạo võ trang cơ h ộ võ trang đầy đủ trừ vũ khí cận chiến bên ngoài còn lấy ra to lớn cung bây giờ trong màn đêm c h ò g sao chỉ dẫn dung chuyển chỉ có hoàn toàn độc lập chưa hề nhận chỉ dẫn chưa hề tiến lên cũng chưa từng thay đổi bán nhân mã mới có thể xuất hiện ở đây tại bất tử tri thân lực lượng dưới mất đi bản thân lại tại ác thần huyết dịch ảnh hưởng dưới khát ngó vô cùng biến dị loài rắn bị bán nhân mã ngăn ta nghe nói chết thời điểm mới là sinh mệnh đản sinh cao trào cũng không biết có phải là thật hay không ai ngờ đâu vợ lạ dơ bất đắc dĩ cười một tiếng tại mặt t r ă n g trúc phúc hạ há miệng nhắm ngay hướng phía bầu trời leo lên sở xì lạ một đạo mắt cháy bạch quan g quét ngang mà ra ngoài cắt đứt buốc lên bách thai hàng hà sau đó thuận dòng sông leo lên phía trên đánh trúng sở xì lạ n h ư u toàn đánh nát mặt trời hỏa diễm đánh rơi to lớn hải yêu nương theo lấy hải yêu rơi xuống bách thai hàng hà nhấc lên sóng to gió lớn sở xì lạ chậm rãi trống lên thân thể cặp mắt kêu bên trong lần thứ nhất xuất hiện o á n hận sau đó sở xì lạ sẽ không tiếp bất cứ giá nào, tiêu diệt bọn hắn. sau đó sợ rằng sẽ là khó có thể tin dày vò nhưng vậy thì thế nào tối nay để chúng ta ca ngợi lấy sinh mệnh cực khổ trong trước mắt này chơi bởi hưởng thụ n g Hèn nhát áo giáp, đi khuya,、Chí、rồng đạp trên chân nặng nghề trở lại. Tí lì ẩn đậu quật. Kia phó thép thể sắc đang lấy chị rồng căn răng hai tay run dậy vươn hướng sắt thép thể xác chỉ cần đổi về thân thể này hắn liền không sợ hãi liền có thể trở về giải cứu vợ là giờ nhưng là ngay tại chị rồng ngón tay chạm đến sắt thép chị rồng trong nháy mắt sắt thép chị rồng đôi mắt đột nhiên phát sáng lên quanh mình hoàn cảnh dần dần xoay chuyển thay đổi biến thành một mảnh thuần trắng không giành khu vực Chị rồng trong lòng lập một đánh nghiêng đấm sắt thép c h ỉ rồng hướng phía c h ỉ rồng phát động công kích đồng thời ngay từ đầu chính là nhất kích tất s á t phân quang chuyện gì xảy ra là chiến đấu ai khởi động sao làm sao có thể c h ỉ rồng vội vàng lui lại liên tục hô lên mấy cái để phòng bạn nhất sớm thiết định khẩn cấp chỉ lệnh nhưng là sắt thép c h ỉ rồng t h ờ ơ lấy chậm chạp mà kiên định bộ pháp hướng phía c h ỉ rồng đi tới trong mắt hồng quang lấp lóe lạnh như băng sắt thép khuôn mặt tại quang ảnh thay nhau bên trong lộ r a đ ị c h dí mười phần phản bội vẫn là bị điều khiển rồi lưng phản nơi này kẻ phản bội là ai sắt thép chỉ rồng đôi mắt lấp l ó e mấy lần đ ứ c quãng dòng điện âm thanh tạo thành một câu hiệp nghị một bảo hộ người thừa kế bợ lạ dờ là, là n g ư ơ i n g ư ơ i phản bội hiệp nghị sa đoạn ta biết ta làm cái gì cho nên ta mới muốn vãn hồi a c h ỉ rồng nắm chặt n ắ m đ ấ m phát hiện sắt thép chỉ rồng đã đi vào tác chiến hình thức về sau lập tức hướng phía sắt thép chỉ rồng phát động bắn v ọ n bợ lạ dờ bán nhân m ạ i nhóm còn có đại điệu bên trong đi cứu vớt bọn họ ngươi chỉ là muốn chạy trốn tới cái này phó sắt thép thể sát bên trong mà thôi sắt thép chỉ rồng đậu lên loé hồng quăng đôi mắt lôi ra một đạo tia t r ớ c màu đỏ một nháy mắt bắn vọt đến c h ỉ rồng trước mặt vung ra trên nắm tay b ư ớ c lên màu đỏ hơi nước bây giờ đi về cũng sẽ bởi vì không chịu nổi thống khổ lần nữa chạy trốn c h ỉ rồng vô ý thức nâng lên tuổi trỏ của mình để cánh tay đại cánh tay cùng xương quai xanh tạo thành một hình tam giác đây là bạ dạ tỉ hòn bên trong chiêu thức lấy thân thể cứng rắn nhất bộ phận tiến hành phòng ngự phản kích không chỉ có thể hoàn mỹ ngăn cản công kích còn có thể phá hư đối phương vũ khí nhưng là sắt thép c h ỉ rồng thân thể là sử dụng thần đại khoa học kỹ thuật chế tạo ra hoàn mỹ kim loại tạo thành áp đảo hết thể sinh mạng thể phía trên c h ỉ dòng khựu tay bị vỡ vụn Á á á. c h ỉ dòng vô ý thức kêu thảm triệt thoái phía sau chưa hề thể nghiệm qua kịch liệt đau nhức dính liễu toàn thân thần kinh để chạy trốn lần nữa chiếm cứ đại não sắt thép c h ỉ dòng đôi mắt một trận lấp lóe dòng điện phát thanh ra một chút ồn ào lao sư thiếu niên nghi ngờ tiếng la xâm nhập c h ỉ dòng đại não đập đ á t c h ỉ dòng bước chân dừng lại sinh mệnh đại não cho hắn một bộ hoàn toàn mới cách tự hỏi đầu góc của hắn nói cho hắn đây là sắt thép chị dòng vì giết hắn thay thế hắn quy kế hắn không thể mắc lửa được mau trốn một bộ này sẽ bản thân lừa gạt sẽ bản thân an quay đầu p h ó nhưng g tới sát t é p trì biết do biết, trốn bất tổn rồng. Hắn nói liền sẽ không nhận bất luận cái gì h lời cái sẽ ơ có thể sống sót, có thể vĩnh chỉ cảm thấy chịu sót, thể thể thấy vĩnh sinh mệnh mỹ hảo. Nhưng sống viễn mỹ là không thể trốn a thiếu niên thanh â m bên trong c h ỉ có n g h i hoặc nhưng là rất nhanh liền sẽ biến thành phẫn nộ biến thành xem thường biến thành thất lạc cuối cùng hờ hững hắn biết đây chỉ là sắt thép chì rồng bịa đặt đi ra giả dọn m à t h ô i nhưng là nhưng là cho dù là giả cũng là so chết đều muốn thống khổ kịch độc a nếu như ở nơi này quay người đào tẩu thế giới coi như lại thế nào rực rỡ nhiều màu cũng không có chút ý nghĩa nào nếu như không thể chịu được lấy những thống khổ kia như thế nào đi tìm những cái kia mỹ hảo cùng sán lạn đau nhức thật rất đau sắt thép chị rồng tùy tiện chặt đứt hắn ngón tay quán xuyên thân thể của hắn đã gây hắn xương sống lưng đảo nát hắn nội tạng mạnh mẽ tái sinh ma pháp một lần chữa trị xương cốt khâu lại cơ bắp chữa trị nội tạng thử vong ngạt thở cảm giác lần lượt đập vào mặt chị rồng lần lượt muốn trốn nhưng là thiếu niên nụ cười chen vào đại não tiếp theo là bán nhân mãi nhóm vui cười rượu thuật hương hoa nhu hỏa ánh nắng ấm áp đi chết đi chị rồng sắt thép chị rồng đột nhiên đẹp làm tử vong trọng quyền đâm về đầu góc của hắn lúc trong đầu hắn hiện hiện đều là h o à n thanh tiếu n g ự a thế giới ta còn muốn nhìn thấy kia mảnh biển hoa ta còn muốn cùng cái khác sinh mệnh nhóm lẫn nhau lý giải ta còn muốn giáo t h ụ hắn nhiều thứ hơn cho nên ta không thể chết ở đây a áo nghĩa một quyền vô pháp né tránh dẫn dắt hết thẻ t r u n g quanh cho nên c h ỉ dòng đón tử vong hấp lực mở bàn tay cũng bắt sắt thép c h ỉ dòng cổ tay lan ra cơ bắp huyết dịch một nháy mắt toàn bộ bị trôn b ù i chỉ còn lại tái nhợt hải cốt gắt gao cầm sắt thép chì dòng cổ tay ta không nghĩ tới sinh mệnh sẽ như thế nào đớn sắt thép chì rồng từ từ ngã quỵ tại chì rồng trước mặt đây là vì người thừa kế thiết định điều kiện thắng lợi h o ặ c được bạ dạ t ỷ hòn hoặc là phá giải bạ dạ t ỷ hòn liền có thể cưỡng chế đóng lại sắt thép chì rồng động lực chì rồng thân thể chậm rãi khôi phục mà sắt thép chì rồng đôi mắt vẫn như cũ lóe ra hồng quang nhìn xem chì rồng lấy máy móc gâm tiến hành t r â m g chọc khiêu khích nếu như ta còn lưu tại kia sắt thép thân thể ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này người nghĩ đến như vậy chuyện là một tên hèn nhát mà ta không phải hèn nhát áo giáp ta biết chì rồng rút ra, thép chỉ cái kết nối đầu cắm, lôi ra thật dài một cây số liệu tuyến nhìn trước mắt lói h giống như thủy thủ đầu cắm chì rồng đột nhiên cười chảy nước mắt cười sau đó dụng lực đem đầu cắm đâm về trán của mình bén nhọn mũi nhọn thủy tiện quán xuyên xương đầu đâm vào trong đại não người là ta s á t thép phần mộ kia bất quá c h ư ớ c mắt trong nháy mắt đối với chì rồng mà nói phá lệ dài dàn giặc hắn xem làm sinh mệnh sinh ra đến nay thời gian kia là cỡ nào thời gian tốt đẹp sinh mệnh nhóm từ bên cạnh hắn đi qua tại trong bàn tay của hắn lưu lại nhiệt độ thế giới là tươi đẹp như vậy ai nhói nhói nương theo lấy điện qua một nháy mắt chuyển khắp toàn thân đầu ó c của hắn tại phân giải bán nhân mã nhóm vui cười gỗ lìn nhóm thuần phát nhân Hoa、mềm mại cùng thiếu niên mây tay trên mặt sán lạ nụ cười hô to lao s ư a thật vất v ả cảm nhận được hết thể lại lần nữa biến thành lạnh như băng số liệu trong mắt thải sắt rút đi chỉ còn lại s á m trắng nhưng c h ỉ rồng lại cười tại sinh mệnh đau nhức khó có thể chịu được bên trong chậm rãi nhắm mắt lại thật sự là đau thấu tim gan mộng a nhưng ta ngắn ngủi sinh mệnh tuyệt đại bộ phận đều là mỹ hảo thật sự là quá may mắn đến cuối cùng vẫn có chút lưu luyến không rời á p t i lì ẩ n động của từng mảnh từng mảnh ám xuống dưới cuối cùng trở nên một vùng tăm tối chỉ còn lại tính mịt hiền giả chị rồng lờ hai trăm hai mươi năm tử vong một bôi chương ỉ ba trăm bốn mươi ba mặc dù chỉ có lờ vờ một nhưng vũ trang đến tận răng t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi ba mặc dù chỉ có lờ vờ một nhưng vũ trang đến tận răng n e x u s mọi mệnh chạy nhanh mặc kệ là hắn hay là bờ lạ g i ờ đều vết thương c h ố n g chất liền bóng đen lang nhân đều trở nên hư hảo bách thai hàng hà dần dần chiếm cứ bầu trời cung nhân mã vị trí mỗi sáng lên một vì sao sở xì lạ lực lượng liền sẽ bốc lên đỏ tươi bách thai hàng hà rơi vào sở xì lạ chi phối bên trong giống như là thông thấu hồng xa khoác tại sở xì lạ trên người nè s có bỡ lạ d ở tại hồng sa thượng chạy t r ắ n g loa quan g mang như là đem khoái đao cắt xương mù chạm bách thai hàng hà nhưng chính như vậy kho kéo nói bỡ lạ d ở chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi sơ xị là cái gì cũng không cần làm chỉ cần bảo vệ tốt chính mình mà bách thai hàng hà sớm đã chạy xuôi linh hồn của nàng tại bách thai hàng hà chạm đến bầu trời một khắc này nàng linh hồn đã đến màn đêm dưới người nàng đầu thú cùng bắp chân sớm đã vượt qua mấy vạn vô cùng nhẹ nhõm bắt lấy lực lượng thấy đ ấ y bỡ lạ dợ cùng nè sớm nàng mặc kệ cỡ nào phẫn nộ cũng sẽ không giết bỡ lạ dợ khoảng cách gần mắt thấy nàng đến bầu trời trong nháy m vĩ đại sư tự a có lẽ ngươi có thể ngăn cản vận mệnh c ự luân nhưng là ngươi cũng chỉ là kéo chậm bước chân mà thôi sợ s ỉ l ạ hướng về b ợ lạ dở dang hai cánh tay ra vĩ đ ạ i t r ò m sao chi lực để thân thể của nàng lộ ra thần thánh vô cùng ta nói rồi ta muốn làm chỉ có kéo dài thời gian mà thôi lão sư sẽ trở về b ợ lạ dở thở phì phò cho dù sử dụng cầu nguyện không cần tiêu hao mp cho dù hp có thể siêu cao tốc độ khôi phục nhưng là fp thấy đ ấ y giống nhau vô pháp động đậy chị r ộ n g ngươi đang chờ mong cái gì sợ xỉ lạ rủ xuống đôi mắt lấy thành kính tư thái giơ hai tay lên dường như hai tay d â n cái gì giơ cao hướng bầu trời Ta một vừa vì cuối cùng này sợ a hứa o toàn hoạch nâng lên không chung, hứa hẹn toàn bộ sinh linh cùng thu cuối bộ sẽ rồi đ ư c cung cuối cùng lúc, vĩnh viên sinh. Làng cung nhân mã sáng lên một viên cuối cùng ngôi sao lúc, sở ngôi mã một xì lạ tại rơi lệ, nè sở tại tuyệt vọng, mà bờ là giờ lộ ra nụ cười. Rốt rơi giờ cười. ra lệ, là lộ nè vọng, nụ đến. sở Sở、si、cuộc mà bờ xứng lạ sở trên bầu trời nở rộ một viên cuối cùng ngôi sao là nhàn nhạt màu lam không đây không phải là ngôi sao có đồ vật gì ngay tại một bên tiêu diệt bách thai hàng hà một bên phóng tới mặt đất vâng một thân ảnh như là thiên thạch rơi xuống tại bách thai hàng hà mặt ngoài nhưng tại đến trong nháy mắt đình chỉ mũi chân sở nhẹ bách thai hàng hà từng vòng từng vòng yếu ớt sóng gợn k h u y ế t tán mà ra t i a rơi xuống lúc lực lượng khổng lồ chuyển đổi thành mấy đạo t i a sáng tinh chuẩn cắt chém tiêu diệt c u ố n chặt lấy b ờ lạ dở cùng nẹ sật đầu thú t i a là sắt thép thân thể không có sự sống thân thể màu xanh thẳm trong ánh mắt lóe ra lạnh như băng số lượng danh hiệu c h ỉ rồng l một lao sư rơi xuống cũng bị nẹ sật tiếp được b ờ lạ dở bởi vì c h ỉ rồng bộ dáng xứng sở mà sợ si lạ che lấy cái chán bén nhọn phá lên cười lờ một đây là cái gì a ngươi thế mà dùng bộ dáng này xuất hiện ở đây cười chết người chị rồng chỉ là bình tĩnh sợ xì lạ trong mắt số liệu lấp lóe ngươi lại là cái bộ dáng này lạnh lùng như vậy nhìn ta sợ s i là âm thanh t h ấ p xuống hai tay ôm thân thể dường như phẫn nộ dường như tuyệt vọng ngươi biết bị ác thần huyết dịch ăn mòn thân thể là đáng sợ cơ nào chuyện sao đau thật rất đau đau ta không thể thở nổi đau ta cơ hồ mất đi bản thân liền linh hồn đều mất phương hướng nếu như sinh mệnh vòng tròn là hoàn chỉnh lời nói ác thần huyết dịch căn bản là không có cách thay đổi làm thủy tiên nữ ta nhưng là ngươi chưa từng xuất hiện không có chỉ dẫn ta chỉ có thể tại trong biển máu mất phương hướng tại sinh mệnh trong thống khổ bồi n ồ i sau đó ngươi xuất hiện lấy một bộ sắc không bộ dáng xuất hiện ta ý đồ hướng ngươi cầu cứu cho dù là giải phóng linh hồn của ta cũng tốt nhưng là ngươi quay đầu rời đi kia là một mảnh đỏ sầm thế giới mỗi một giọt máu đều giống như ác ý hóa thân ăn mòn càng là kiên định bản thân càng là vô pháp thoát đi thống khổ t r ả tấn bị ăn mòn chỉ còn lại linh hồn thiếu nữ l i ề u mạng dãy rồi lấy nàng bộ dáng chỉ biết bị cho rằng là quái vật nàng cầu cứu chỉ biết mang đến tử vong nàng chỉ có thống khổ làm trong truyền thuyết cung nhân mã xuất hiện lúc nàng sẽ là cỡ nào kinh hỉ phát hiện đây chẳng qua là một cái sắc không lúc nàng sẽ là cỡ nào tuyệt vọng ta chúng ta còn muốn thống khổ bao lâu mới có thể bị chỉ dẫn mới có thể giải tho không có bất luận kẻ nào đến cứu vớt chúng ta chúng ta chỉ có thể chính mình tìm tới được ra s ở sĩ l à đưa tay giống như là tìm kiếm cứu rỗi nhưng lại đột nhiên nắm chặt dường như quyết định chính mình cứu vớt chính mình người lý giải không được sinh mệnh tất cả tiếp nhận thống khổ cho nên cũng không cách nào tiếp nhận thống khổ bây giờ ngươi lại chạy đến cái này phó sắc không bên trong còn xuất hiện trước mặt ta không nghĩ tiếp nhận thống khổ liền cho ta tiếp tục trốn xuống dưới để ta làm thử ta đem hạnh phúc mang cho trên đất sinh linh để ta tới cứu vớt đại gia sở xì lạ từng tiếng gào thét bách thai hàng hà rút ra đường sông giống như là từng đầu to lớn mãng xà trên không trung bay múa mặc kệ là sở xì lạ vẫn là chị rồng đều tại cảnh tượng này hạ lộ ra phá lệ nhỏ bé ác thần hóa thân mãng xà lờ vờ、si、một trăm năm mươi theo sở xì lạ một chị huyết hải mãng xà mở ra răng nanh nào h về phía chị rồng lao sư vợ lạ giờ hô to một tiếng mà chị rồng cũng không có đáp lại hắn mặt ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng là s ắ c ngoài dưới chất lỏng màu vàng bị đường ống truyền tống lấy chạy khắp toàn thân thế giới đạo cụ dễ ở chi huyết đã trang bị siêu quy cách cơ quan hẹ ra cân siêu mồ mẹn xoắn khu động khí đã khởi động. c h ỉ r ộ n g cầm nắm đấm nhắm ngay huyết hải mãng xà tại thể nội cơ quan khu động hạ bắn ra năm ngón tay một cố khó có thể tin vĩ lực cưỡng ép xâm nhập thế giới bên trong đây chẳng qua là búng ra năm ngón tay phát ra phong đạn mà thôi thậm chí không phải kỹ năng nhưng lại từ đầu bắt đầu từng tấc từng tấc hủy diệt huyết hải mãng xà ta v ẫ n là dợ cùng nẹt sợt tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới trực tiếp bị c u ầ n phong thổi ra bách thai hàng hà phạm vi cái gì đây là cái gì lực lượng s ợ xì、si、là khó có thể tin nhìn xem chỉ có chỉ là lờ vờ một chị rồng đây là thần đại lấy thí thần làm mục tiêu mà khai phát đi ra lấy thần chi danh đặt tên t đồng thời cũng là thần đại truyền lại cho những người thừa kế hòa trùng chị dòng dơ tay lên cánh tay của hắn chính bước lên đủ để hòa tan t i n h kim dọa người sóng nhiệt nhưng cấu thành thân thể của hắn hoàn mỹ kim loại hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng ta đánh bại chính mình đạt được sử dụng quyền hạn cũng đem bọn chúng toàn bộ đều trang bị tại trên thân Thế trang trang thế trang dẹt trang thế trang trang thế trang Titan tr hỏa chu chi nhắn pháo giới giới giới giới cấp vực cấp cấp cấp đồn lên đền nỏ bị, bị bị bị bị bị bị xây sâu đã đã đã đã Á mặc dù chỉ có lờ và một nhưng là thế giới cấp trang bị cùng thần cấp trang bị vũ trang đến tận r ă n g toàn thân đều là siêu quy cách bên ngoài cơ quan thế nào làm sao lại có loại sự tình này sở xị、si、l à vẻ mặt nhăn nhó lên đây chính là thần đại đám người gần như hủy diệt đều không nỡ khởi động cố ý lưu cho tương lai nhân loại hóa t r ủ n g có loại trình độ này là đương nhiên chị dòng đưa tay trộm một cái một thanh oanh minh to lớn liên c ư a kiếm rơi và o ở trong tay vòng tròn hình lưỡi cưa thay nhau mà s ắ c gian đen nhánh vết dạn tại không gian thượng lan tràn hiện tại bắt đầu thí thần võ trang lần đầu khảo thí chương ba trăm bốn mươi bốn sao băng sắp tới chương ba trăm bốn mươi bốn sao băng sắp tới tinh hải nữ yêu s ở xỉ lạ lờ vờ ba trăm hai mươi lăm nàng là sinh hoạt tại ngôi sao trong hải dương nữ yêu nàng tiếng ca đem cho thân ở trong x ư ơ n g m ũ các sinh linh mang đến chỉ dẫn nhưng mất phương hướng người mang tới chỉ dẫn giống như uống cưu dài khác tiêu tràn ngập thống khổ a i ca điều khiển các sinh linh thoát đi mấy vụ một cái tiếp theo một cái nào vào vòng xoáy khổng lồ bên trong từ mấy cái bách thai hằng hà bá chủ hải cốt dựng lên đài cao đem s ở xỉ lạ nâng hướng bầu trời mất phương hướng người không tiếp thay đổi bản thân hình thái cũng muốn lấp trực đêm màn bên trong cái cuối cùng lỗ hổng huyết dịch này hóa thành ngôi sao mang hồng quang bao phụ chỗ quái vật cả đám đều bành trướng lên thân thể mọc ra quái dị từ chi liền tinh linh đều sẽ bởi vì dài dằng giặc tuổi thọ mà dần dần quên ban sơ chính mình chớ đừng nói chi là bình thường sinh mệnh thu hoạch được bất tử c h i thân bọn chúng không thể thừa nhận bất tử c h i thân mang tới vĩ đại cho nên chỉ có thể mất phương hướng bản thân biến thành mất lý trí quái vật thoát đi sợ hãi tử vong mang ý nghĩa không biết cái gì là còn sống cho nên chỉ có thể dùng đau đớn máu tươi đến cảm thụ sinh mệnh của mình đây chính là trong miệng ngươi vĩnh hằng hạnh phúc sao chị dòng ăn mặc thượng một cái tạo hình tràn ngập sợi mở t r xị lại giơ hai tay chỉ huy ác thần hóa thân phong tới chị rồng đợi đến biểu tượng bất tử tri thân tròm sao trở thành sinh mệnh vòng tròn một bước cuối cùng các sinh linh đều đem đạt được có được bất tử tri thân tiềm lực sinh linh sẽ tạ thống khổ mê vụ trí hải bên trong đạt được hải đang chỉ dẫn sẽ không tử vong sẽ không thống khổ vĩnh viễn hạnh phúc thế giới kia chỉ biết có một loại nhan sắc hết thảy đều sẽ không có chút ý nghĩa nào c h ỉ rồng trôi nổi mà lên sau đó giống như một viên sao băng đón lấy ác thần hóa thân ngươi chạy đến một cái không biết thống khổ là vật gì không biết tử vong là cái gì trong thân thể mới có thể nói cao thượng như vậy cấu thành bách thai hàng hà hóa thân mỗi một giọt ác thần huyết dịch cùng sở xì lại đồng thời hét lên kia là sinh mệnh bị ăn mòn đứng trước tử vong lúc thống khổ chu lên mà chị rồng ơ lên trong tay liên cơ kiếm thế giới cấp trang bị ạ dẹt chu lên một thanh khổ không thể phá vỡ liên cơ kiếm từ hai đầu hoàn mỹ kim loại chế tạo lưỡi c ư a tạo thành lưỡi kiếm từ thần đại động cơ khu động khởi động sau có thể tạo thành vỡ nát không gian vật lý hiện tượng bởi vì từ bỏ trừ trang trí bên ngoài tất cả loại loại công năng cho nên lực phá hoại đến lý luận cực h ạ n liền không gian đều có thể mở ra hai đầu lưỡi c ư a đan sen xoay t r ò lấy gào thét đánh nát ác thần hóa thân ác thần huyết dịch bắn tung tóe sau đó hóa thành càng thêm nhỏ bé hóa thân kích xạ hướng trí rồng nhưng hóa thân nhóm đánh chúng chỉ rồng trong né mắt trí rồng bên ngoài thân áo giáp từ sáng ngân chuyển biến vì đánh、nhánh. hóa thân nhóm giống như là trôi vào trong n ự c sâu giống nhau bi h a d e s màn c h e phản ứng b ọ c thép nhận công kích trong nháy mắt đảo ngược tiếp xúc đến vật chất để công kích bản thân bởi vì chính phản giải trừ lẫn nhau t r ô n vùi người cái này không hiểu sinh mệnh là vật gì thần đại quái vật sở xị l à d ơ lên tất cả đầu thú nhất thủ bầu trời ngôi sao chi lực cũng đem này chuyển đổi thành lực phá hoại kinh người tia sáng c h ỉ d ồ n g chính diện đỉnh lấy tia sáng bắn gọn nhỏ b é một điểm ngân quang trong nháy mắt liền bị nuốt hết nhưng sở xị l à không có bất luận cái gì bung lòng ý nghĩ tia trôn vùi quang mang đang có vật gì đó ngay tại văn minh thẳng tắp tia sáng sinh ra và mẹo tiếp lấy giống như là thiên nữ tán hoa giống nhau tứ tán ra. mà bổ ra quan g mang chính là là một điểm nho nhỏ quan g mang kia là c h ỉ r ộ n g trên người bắt c h ớ c ngụy trang làn da đã toàn bộ tiêu hủy lộ ra chân chính bộ dáng kia là hoàn toàn cơ giới hóa thân thể cho dù mô phỏng lấy sinh vật kết cấu lắp ráp linh kiện cũng nhìn không ra bất luận cái gì sinh mệnh lực sơ xị là nhịn không được bộ mặt tự dây n ở nụ cười cuối cùng ngăn trở nàng không phải là vĩ đại sư tử cũng không phải sắp đạn sinh vĩ đại bán nhân mã chỉ là một cái khối sát nàng biết rõ chỉ cần chị rồng tại cái này nàng liền tuyệt đối vô pháp hoàn thành một viên cuối cùng ngôi sao trở thành hoàn chỉnh trong sao linh hồn của ta đã tại màn đêm tán thành hạ rút đi cao quý vinh t h ă n g hướng vĩ đại mà ngươi không chỉ không có linh hồn liền sinh mệnh đều không có như vậy ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt màn đêm không vì sao chị d ồ n g trả lời là chuyên trở tại tay trái to lớn nỏ pháo cùng nương theo lấy một trận hành minh phát xạ mà ra to lớn đinh thép mặc kệ là d a o điện ngăn cản đầu thú vẫn là dâng trào ác thần hóa thân hoặc là trong màn đêm tầng mây hết thể bị h o n h ra một cái to lớn lỗ thủng k h ú c g à sơ xị l à ho khan màu tươi đôi mắt co giật nhìn về phía bụng của mình nàng mất đi gần phân nửa eo chỉ cần lại lệnh một điểm, điểm nàng liền sẽ bị trực tiếp tiêu diện mà c h ỉ d i n g cái kia đem uy lực to lớn vũ khí tựa như là không cần làm lạnh giống nhau bắt đầu chuyên trở viên thứ hai đạn tháo môi của nàng run dày lên kia là hoảng sợ kia là phất hận kia là đố kỵ vì cái gì vì cái gì lờ vờ một nhẹ nhõm liền có thể có được lực lượng như vậy tại sao phải tại cái này sắp thành công một k h ắ c đến ngăn cả t a chẳng lẽ sinh mệnh chính mình tìm kiếm đường ra đều không được sao sinh mệnh sẽ tự mình tìm tới đường ra mà người muốn cưỡng ép tất cả sinh mệnh cho rằng trốn tránh tử vong là đường ra duy nhất chị g i n g bình tĩnh thu hồi nọ pháo thay vào đó một bộ màu xanh thẳm trong lòng bàn tay tâm không ngừng chuyển đến đổ sụt cảm giác tay gi cho dù sinh mệnh cần đến từ ngôi sao chỉ dẫn nhưng quyết định đi về phương nào thủy chung là chính mình biết rõ sẽ chết cũng sẽ đạp lên chiến trường biết rõ sẽ bị thương cũng sẽ đứng ra những cái này mới là sinh mệnh ngươi lựa chọn bất quá là còn sống mà thôi như vậy còn sống không có chút ý nghĩa nào chị rồng vẽ ra trên không trung một vệ ánh sáng ấn tay trái tựa như là thế giới cao su giống nhau lao đi sợ xì lạ tứ chi sợ xì lạ không có lực phản kháng chút nào cho nên nàng từ bỏ c h ố n g lại dường như rủ xuống tay nói thật sự là cao thượng a còn sống không quan trọng sao sở s ỉ l à i nuyết miệng lên thêm mỹ độ con g nàng tựa như là nằm sấp trên mặt đất đứa trẻ lang thang g ặ m ăn thì tối uống vào nước bùn chỉ vì sống đến ngày thứ hai mà chỉ rồng cao cao tại thượng một bộ tùy thời có thể vì người khác hy sinh chính mình cao thượng bộ dáng như thế cảnh giới để nàng ao ước để nàng hướng tới nhưng là nàng trừ còn sống nghĩ không ra những vật khác với ta mà nói còn sống chính là hết thảy mà đem cái này bất tử c h i thân lực lượng cho mỗi một cái sinh mệnh là ta tại sống sót về sau bẩn thiệu trong nội tâm gạt ra một điểm cuối cùng sạch sẽ địa phương cho nên ta không dùng được thủ đoạn gì đều sẽ sống sót dù là sống sót không phải ta sợ xỉ l à đôi mắt tôi s ầ m lại mảnh khảnh cổ giống như là muốn bẻ gây giống nhau hướng một bên một mảnh tuyết trắng cổ cùng xương quai xanh trôi nối tiếp một trận cổ động mọc ra một cái to lớn khôi u tiếp lấy một con quạ từ đó chui ra hơn phân nửa thân thể kia là một mực quan sát lấy bỡ lạ dở s ư n g sở nhưng làm ộ t bên gà lại hết lên khu dìn khu dìn bỡ lạ dở còn chưa kịp hỏi vì cái gì gà đã cưỡng ép sinh trưởng đã xuất thân thể hướng phía c h ỉ r i n g thét lên c h ỉ g i n g mau ngăn cả nó để nó phát ra âm thanh lời nói đời thứ hai độc nhãn liền sẽ nhìn đến đây hắn sẽ chiều nơi này ném ra cùng nhị Tên mắt, lên dình cong là hủ dình quạ lên đôi mắt, kia cùng mỏ chim mỏ tạo thành quái dị nụ cười đầy đùa là trì thức rộng. xuống Trưng thường, Mà bờ dở chớ chớ tới. nuôi máy máy A3. sao băng là thiên điện cũng là một cây thương cây thương kia ở trước mặt của hắn trọng thương t ở d ẽ xạ mà khẩu súng này mục tiêu là chỉ r ộ n g khẩu súng này sớm muộn sẽ chỉ hướng mạ gì cả chỉ hướng mỗi một cái hắn chỗ yêu người cho nên bợ lạ dợ tại đạo sao rơi kia xuất hiện trong nháy mắt liền dùng hết lực lượng toàn thân nhảy ra ngoài hướng phía sau băng mở ra bàn tay ta sẽ không thua ngươi lần thứ hai vĩ đại sư t ử không nói chính mình thắng được gặp nhãn nhưng là cho tới nay không có nói qua sẽ thua bởi một cây thương xuyên qua hết thảy mâu cùng ngăn cản hết t h y thuẫn hiện tại liền đến so một lần cái nào càng mạnh đi làm mũi thương kia rơi vào lòng bàn tay của hắn lúc một cỗ toàn tâm đâm nói đánh tới kia đầu thương giống như là có thể xuyên qua hết thể giống nhau đâm c h ọ c vào nó giống như là sao băng một nháy mắt liền đem b ỡ lạ d ở cánh tay xương cốt b ẻ gãy mang theo b ỡ lạ d ở bay về phía chỉ rồng mặc kệ cái gì cản trước mặt nó nó đều sẽ hoàn thành xuyên qua mục tiêu nguyện vọng đáng ghét có biện pháp nào có thể b ỡ lạ d ở tại ngắn ngủi một nháy mắt đem suy tư tất cả đi qua đường tiếp lấy hắn bắt lấy chợt lóe lên linh quang b ỡ lạ dờ mp một nháy mắt bắt đầu tiêu hao tại không có sử dụng kỹ năng hoặc là phóng thích ma pháp tình huống dưới mp là sẽ không bị tiêu hao nhưng là có một loại kỹ năng là đặc biệt tập được kỹ năng Nhịp biến cùng mục tiêu tiến hành đập tiêu hào MP tiến hành 3 động điều chỉnh. tiếp cuối tiêu mục xúc lúc, gần MP hào gian vợ ô điều kiện tiêu. phá hư mục b lạ dờ đột nhiên d ơ tay trái lên nương theo lấy kỹ năng khởi động hãn toàn bộ cánh tay tản m á t ra chấn động làm sắc quang mang vợ lạ dờ không kịp kinh h ỉ lập tức hướng phía trước mặt g ù n g nghi bổ xuống tiếp xúc trong nháy mắt quang mang v a n g khắp nơi vợ lạ dờ mv cấp tốc trượt xuống đồng thời cũng có thể cảm nhận được vùng n g h hối lượt lực lượng biến nhẹ cho ta đoạn soạt o ạ nhánh cây bẻ gây âm thanh để vợ lạ dờ x ư n g sở tia kinh khủng ném ra mục tiêu liền sẽ bị sỏ xuyên tử vong chi thương thế mà chỉ đơn giản như vậy xuất hiện hư hao vợ l à giờ chỉ cảm thấy tay trái của mình không còn cùng nhị thật gãy thành hai tiết giống như là bình thường nhánh cây giống nhau cùng hắn cùng nhau rơi xuống x số dưới c h i rồng nhanh tiêu diệt còn quạ đen kia gà còn t ạ i thét lên vợ l à giờ đại nao đã chỉ đội lên hắn còn đắm chìm trong phá hư độc nhãn vũ khí trong vui mừng tiếp lấy quạ không đổi đùa cận nụ cười để hắn lông tơ dựng thẳng lên c h i rồng ở đây tại sao phải tiếp tục kêu gọi độc nhãn là muốn cho độc nhãn giáng lâm sao nhưng lại ố đỉn nói qua mặc kệ là phát động công kích chỉ ném ra vũ khí của mình nói rõ độc nhãn cũng không tính trên người c h ỉ rồng tổn hại quá nhiều lực lượng vậy bây giờ kêu gọi là vì cái gì là phán đoán c h ỉ rồng trình độ uy hiếp đã cao đến cần tự mình giáng lâm sao vẫn là nói b ợ lạ giờ đột nhiên cảm nhận được một cô ác hàn hắn nhớ tới lời của mình đã nói nếu như người l u ồ n tạo một đống gung nhi cho dù là vô địch thần minh đều sẽ cảm thấy kinh dị chẳng lẽ gung nhi không chỉ một thanh bầu trời lại một lần nữa xẹt qua sao băng kia xinh đẹp sao băng để b ợ lạ giờ cảm thấy tuyệt vọng kia lại là một thanh gung nhi mà hắn đã hạ xuống không kịp đi bẻ gây gục n h ỉ lần thứ hai chị dòng không có lực phản kháng chút nào bị gùng n g quán xuyên ngực cũng bị gùng n g lực lượng quán xuyên mang hướng s ở xì l ạ đúng s ở xì l ạ không phải nói là thao tác s ở xì l ạ thân thể q u ạ h ủ d ì n nâng lên tay cầm gùng n g đem chị dòng chọn đến trước mặt nguyên bản ngươi sẽ không trở thành gùng n g mục tiêu nhưng ngươi ngu xuẩn trở thành sinh mệnh sinh ra như vậy yếu đ ớt linh hồn bởi vì kêu bé không thể nghe một điểm ảnh đến mà chết ở gùng n g phía dưới thật sự là buồn cười q a t a hù d ì n lời còn chưa nói hết chị dòng liền nâng lên tay bấm ở hù d ì n cổ kim loại ngón tay chậm rãi để ép xuống gùng nhi sẽ không đánh c h ú n g cùng một mục tiêu lần thứ hai không phải sao chị r ò n g nhấc một cái tay khác tên là vỏ s ấ y đổ n b ự c sâu tay giáp đẻ xuống gùng nhi nơi tay giáp hoàn toàn thu nạp một khắc này gùng nhi biến thành một phấn mà ngươi thế mà mưu toan thông qua xuyên qua người máy ngực đến giết chết người máy rốt cuộc ai mới ngu xuẩn ta chính là thần tư duy chỉ là s á t n g ấ u hu d ì n mặt lộ vẻ dữ tợn thao tác sở x í lạ tay b ằ m hướng c h ỉ r ò n g cổ đang nắm chắc c h ỉ r ò n g cổ trong n h y mắt năm ngón tay bắn ra bén nhọn móng tay đâm đi vào đen nhánh chất lòng rót vào đi vào Độc. Ta chính là máy móc cho dù ham sâu kịch độc trong đau đớn chị rồng cũng không có chút nào bông ra tay dự định hù dình lập tức tăng lớn ngọc độc chuyển vận đây là chàng sức chịu được chiến là nhìn hù dình trước bị bốc chết vẫn là chị rồng không chịu nổi liệt da kịch độc mất đi ý thức mà trận này sức chịu được chiến là linh hồn nông cạn chị rồng vua hắn đang đau nhức bên trong mất đi ý thức bóp lấy h ủ dình cổ tay một chút xíu v u n g ra liên đệ ngươi linh hồn tại hy ra kịch độc bên trong giấc ngủ ngàn thu đi lao sư giống to một tiếng để lộ ra nụ cười đắc ý h ủ dình đột nhiên nghiêng đầu qua bỡ lạ dở giống như là chỉ đấm máu ra thú nắm lấy s ở xì là đầu thú điên cùng l e o lên bỡ lạ dở f p đã thấy gáy nhưng bóng đen lang nhân dùng tàn tạ thân thể buộc bỡ lạ dở khớp nối thuận theo lấy bỡ lạ dở ý chí cương ép mang theo bỡ lạ dở chạy thế mà còn có sức lực tính liên đệ ta thuận tiện tiêu diệt ngươi đi sợ xỉ là thân thể co rút lên đầu thú vung bợ lạ d ở vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị quăng ra ngoài mà hụ d ì n át thú vị mười phần đem bợ lạ d ở coi như cầu tại đầu thú giang quật ha ha ha quả thực tựa như là chơi không xấu nao g nao g nao g nao g phật kim đột nhiên đêu thẳm lên c h ỉ dòng nguyên bản bung ra ngón tay một hơi trừ hợp ép tiến hụ d ì n trong cổ vốn nên mất đi ý thức c h ỉ dòng trong mắt hồng quang điên c u ồ n g lấp lóe sắt thép thân thể hơi nước dâng trào hiệp n g h ị một bảo hộ người thừa kế bợ lạ d ở ta là c h ỉ dòng áo giáp từ ta chiến đấu từ ta bảo hộ tại kia kịch độc trong hải dương một cái liền hình dạng đều không có phiêu miểu linh hồn dạo chơi trong đó mỡ cái này linh hồn tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ biến mất nhưng là t r ư ớ n g mắt hồng quang không ngừng nói ra đủ loại kiểu dáng nhắc nhở không chật ních chống r ô n g đôi mắt nhắc nhở k h u n g bên trong chỉ có một câu hiệp nghị một bảo hộ người thừa kế bợ l à s e r máy móc thân thể chính là tốt cho dù mất đi ý thức mất đi bản thân máy móc thân thể cũng sẽ kéo lấy ngươi chấp hành chính ngươi quyết định sứ mệnh cho nên hắn tuyệt đối sẽ không mất phương hướng khi hắn trở lại thân thể này một khắc này hắn đã biết mình đản sinh ý nghĩa biết mình là ai chớ xem thường nuôi trẻ người máy a tên là chị dòng linh hồn hung hăng giơ tay lên sau đó hướng phía kịch độc hải dương chỗ sâu bơi đi càng là xâm nhập thì càng đau đớn kia là so tử vong còn muốn còn muốn đáng sợ kịch độc bất kỳ cái gì sinh mệnh tại loại kịch độc này bên trong đều sẽ dùng từ bỏ sinh mệnh coi như giải thoát nhưng là hắn sẽ không từ bỏ sẽ không từ bỏ sinh mệnh gánh vác lấy thống khổ sống sót chị dòng đột nhiên mở mắt kia là đối với máy móc mà nói không có chút ý nghĩa nào động tác nhưng cái này chính là bởi vì trước mắt không phải chỉ là người máy mà là một cái đạn sinh tại sắt thép bên trong vĩ đại linh hồn chương ba trăm bốn mươi sáu bán nhân mã nước mắt chương ba trăm bốn mươi sáu bán nhân mã nước mắt không có khả năng hu xin hét lên hù dìn điên cùng giấy ruộng khống chế sở xi、si、lại thân thể công kích tới chị rồng nhưng sở xi、si、là nửa người trên chỉ là nhu nhược nữ tính cơ hội không có bất kỳ lực lượng nào mà chị rồng cười cười ngừng lại dùng nhàn rỗi một cái tay bôi khoe mắt một giọt tóng ánh lướt qua đầu ngón tay kia là nước mắt dường như sinh mệnh sinh ra lúc lần thứ nhất khóc lóc chạy xuống nước mắt mà kia một giọt nước mắt rơi t i ế n hù dìn trong mắt a a a hù dìn trước chỗ chưa thê lương h ế t lên đây chẳng qua là đôi mắt buốc lên ăn mòn khói trắng đây là ta đem ngươi vừa mới rót vào thân thể ta hỉ dạ k ị c h độc tiến hành chết xuất sau chế tạo ra bán nhân m ã nước mắt còn sống cảm giác không sai đi n g ư ơ i cái này không nạn chị dòng dùng sức kéo một cái đem hù dìn rút ra sở xi、si、lạ thân thể hai người đều thân chúng kịp độc hù dìn tại kêu trên giận mắng mà chị dòng lại cười to ngươi chính là sở xí、si、là nhanh như vậy đản sinh kẻ cầm đầu đi chỉ cần đem ngươi tiêu、diệt. không chỉ là sở xi、si、lạ nửa người dưới cùng sở xi、si、lạ kết nối bách thai hàng hà cũng bắt đầu bạo động mỗi một giọt máu đều là một cái sinh vật mỗi một giọt máu đều ý đổ thoát đi chị dòng vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị q u a n g xuống dưới nhưng hắn lập tức điều chỉnh tư thế lao xuống bắt lấy vợ laser xảy ra chuyện gì rồi vợ laser nhìn về phía sở xi、si、lạ thiếu nữ thân thể đã biến mất tại khối thịt bên trong mà cái này khối thịt còn tại không ngừng bành trướng giống như là một cái s ắ p bạo t ạ c bom nàng mất k h ô n g chế chị dòng bay đến bên bờ đem vợ l giờ đặt ở trên mặt đất mà đã bởi vì bán nhân m ã nước mắt mất đi phản ứng hụ dìn bị tiện tay ném ở một bên Bờ l à giờ còn không có thở một n g ụ m chị dòng liền lung la lung lay hướng đi s ắ p bạo tạc sở xì lạ lao sư người muốn đi làm cái gì chị dòng quay đầu lại lộ ra bối rối nụ cười nàng không phải phàn nàn ta nói ta không cứu được nàng cho nên ta hiện tại muốn đi cứu nàng vậy ta cũng muốn vợ lạ dơ chống lên thân thể nhưng là còn không có đứng lên liền té ngã xuống dưới ép g â hoàn toàn thấy đáy một điểm lực lượng đều ép không ra hắn đã theo không kịp đến thực hạn cho nên hắn chỉ có thể nhìn chị dòng một người rời đi lao sư ngươi sẽ trở về s a o sẽ vậy tại sao muốn đem quá tốt nghiệp cho ta một viên vòng tay rơi vào bỡ lạ dở trong lòng bàn tay đã thu hoạch được ít hồ sơ kho vũ khí lừa đảo chị dòng ôn nhu cười một tiếng đằng không mà lên phóng tới sở xì lạ bỡ lạ dở cắn răng chống lên thân thể mang theo vặn vẹo đại kiếm đi hướng hụ dìn chị dòng cố ý giữ hụ dìn lại chính là vì cho hắn coi như điểm kinh nghiệm đúng lúc này một trận tiếng i í t chuyển đến trực chỉ b ỡ lạ giờ b ỡ lạ giờ đã vô pháp động đậy nhưng là nương theo lấy một cái khác g ầ m thanh rít lên hai con giống chim hung hăng đánh vào nhau là gà nhưng là gà thua thịt nát sư ơ n g tan nhưng là đối phương cũng bị đụng nghiêng vừa vặn rơi vào hủ d ì n bên cạnh kia là một con cùng hủ d ì n tương tự q u ạ hủ d ì n người cái này phó không chịu nổi bộ dáng sẽ vĩnh viễn lưu tại t r o n g trí nhớ của ta quả bung thong tầm mắt ngữ khí cùng hủ d ì n n i a m ai ngữ khí hoàn toàn trái lại lạnh lùng mụ nhìn cùng hủ dỉn lờ vờ một trăm hai mươi nghỉ lại tại độc nhãn hai vai đồng thời cũng là độc nhãn nhãn tuyến một con tượng trinh ký ức một con tượng trình tư duy qua mù nhìn cùng quạ hủ dìn cùng nhau là độc nhãn nhàn tuyến gà cố gắng gây dựng lại lấy thân thể mặt lộ vẻ lo lắng nàng thấm mắng chỉ rồng đang suy nghĩ gì thế mà đem đã không có thể lực bỡ lạ dờ một người ném nhưng còn không có tuyệt vọng chỉ cần mù nhìn đi vào bỡ lạ dờ phạm vi công kích mặc kệ mù nhìn mạnh bao nhiêu bỡ lạ dờ đều có thể dùng trí mệnh sử hình đánh ra tất s á t nhất kích ta cùng h ủ dìn khác biệt không thích chơi trò chơi cũng không thương cảm cái này độc nhãn tổn thất bao nhiêu lực lượng cho nên ta sẽ không tới gần ngươi mù nhìn âm thanh lạnh như băng chỉ là đứng xa xa nhìn bỡ lạ dờ cùng gà nhưng là công việc là công việc. chẳng lẽ b ợ lạ dờ giật mình dãy ruổi lấy muốn đứng lên nhưng là đã m u ộ n sư tử ở đây sao băng lần nữa ở chân trời lấp lóe gúng nhì đến sư tử ra có thể ngăn cản gúng nhì đồng thời cũng mang ý nghĩa gùng nhì có thể vô hạn lần nhắm chuẩn bợ lạ dờ trôi này thương sẽ đâm vào bợ lạ dờ một mực nhịn ép thẳng đến bợ lạ dờ tử vong mà cho dù tử vong cũng không phải bị gùng nhì giết chết cho nên gùng nhì sẽ lại một lần nữa đổi tới phá hư giết chết cản trở hết thảy nhưng vẫn là có hy vọng gùng nhì là có thể dùng cấp bậc cao trang bị phá hư phá hư mà ít hồ sơ kho vũ khí bên trong có đủ để phá h chính là cái kia đem thế giới cấp trang bị ạ dẹp chu lên ạ dẹp chu lên ngang nhiên rơi xuống đất bên trong còn sót lại chỉ rồng trước đó sử dụng lúc lưu lại năng lượng vợ lạ dờ cố gắng trận tròn mắt nhưng là ý thức của hắn đã mơ hồ nguyện thần chớ chú một mực để hắn bảo trì đ ấ y máu ạ d ẹ n lìn vô pháp khởi động cho nên hắn sắp nhịn không được ta làm sao có thể tại loại địa phương này đổ xuống a mù nhìn hờ hưng nhìn xem vợ lạ dờ nó phán đoán vợ lạ dờ đã vô pháp dơ lên ạ dẹp chu lên cho dù dơ lên cũng không có khởi động sức lực mù nhìn vừa quay đầu tại sao băng giáng lâm một khắc này mở ra cánh dự định rời đi ầm m ũ nhìn đột nhiên mở to hai mắt kia là ạ dẹt chu lên khởi động tiếng oanh minh cái gì nào h a h a h a ngân bạch rút đi đen nhánh da thú nắm chặt ạ dẹt chu lên hướng phía rơi xuống thần chi chế t à i phát ra gầm thét to lớn lưỡi c ư a nhắc lên v ư ợ t sâu tử vong thủy t r i ề u kia thần chi một kích tuyên bố tử vong sao băng biến mất tại lưỡi c ư a nhắc lên đen nhánh bên trong người là thứ gì đen nhánh kỵ sĩ phun xương trắng đôi mắt gắt gao tập trung vào m ũ nhìn ạ dẹt chu lên phát ra như dã thú oanh minh chị dông nghe phía sau oanh minh bất đắc dĩ cười một tiếng yên tâm rời đi là bởi hắm biết vợi nếu có thể hắn rất muốn lại cùng thiếu niên kia nhiều ở chung ở chung nhưng thiếu niên kia đầy mắt cừu hận à, hắn liền giao cho ngươi vợ là giờ